chương 1327 Lão tử dụ hoặc chương 1327 Lão tử dụ hoặc Đường Long bất vi sở động trong đầu Tam đại Đường Long phân thân ngay tại Yên lạng tu luyện nếu như hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy một mạch hóa bốn rõ ràng không chỉ có là gia tăng mấy lần chiến lược đơn giản như vậy mà là hình thành chiến trận chiến lược trí ít vượt lên gấp 10 lần bất quá Đường Long rất muốn hỏi Lão tử tiền bối ngươi vì sao không dạy đạo Huyền đô đại pháp sư đâu chẳng lẽ ngươi không thích hắn Lão tử sững sờ khoe mắt gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần đừng đoán ngươi Huyền đô đại sư huynh đi đạo rất một lòng cho nên Ta nhất khí hoa Tam Thanh Chi Pháp không thích hợp hắn. Nói đến đây, lão tử hai tay phía sau lưng, nhìn lên bầu trời nói hắn hiện tại bế quan đi đạo của chính mình. Nếu như có thể đi thông, hắn tương lai thành tựu sẽ không thua ta. Đường Long Hữu Tâm nhắc nhở, lão tử tiền bối, ta cũng không có bái ngươi làm thầy, cho nên, Huyền Đô đại pháp sư cũng không phải là đại sư huynh của ta. Ha ha ha. Lão tử không thèm để ý chút nào, ngươi sẽ đồng ý? Thế nào? Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, cái này tuyệt thế công pháp sẽ là của ngươi. Tương lai, ngươi do ta dạy bảo, ta giúp ngươi tấn cấp thánh cảnh, trở thành thần hoàng cường đại nhất thế nhân. Lão tử nghĩ nghĩ, nói bổ sung, tại Đường Kim thần hoàng, nếu là không có trợ giúp của ta, ngươi tuy có thành thánh chi tư, lại khó tìm kiếm đến thành thánh cơ duyên. Cho nên, Đường Long tiểu tử, hay là ngoan ngoãn bái ta làm thầy, nhập chúng ta giáo, cùng một chỗ chiến đấu đi. Như thần hoàng nhân tộc có ta, huyền đô, ngươi che chở, nhân tộc thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sẽ không đảm nhiệm những dị tộc kia khi dễ. Lần này thần hoàng trong đại kiếp, ta nhân tộc liền có đầy đủ thực lực tranh bá. Lão tử trong mắt có ánh sáng, vô tận tuế nguyệt đến nay, ta một mực tại ổn nhẫn, chờ ta nhân tộc chân chính quật khởi. Hiện tại, ta rốt cục chờ đến huyền đô cùng ngươi. Đường Long tiểu tử, được hay không? Lão tử nói đến rất em hai, cũng rất động tình. Hắn không tin Đường Long có thể cư tuyệt thành thánh dụ hoặc, bởi vì, thần hoang hôm nay, sớm đã không còn hỗn độn linh khí xuất hiện. Như muốn thành thánh, chỉ có hắn có thể trợ giúp Đường Long. Nhưng là Đường Long cư tuyệt, ta không học. Lão tử, Đường Long tiểu tử, không muốn trở thành thánh sao? Đường Long lắc đầu, "Muốn, ta sẽ dựa vào bản thân cố gắng thành thánh." Lão tử tâm tình phức tạp, ngữ trọng tâm trường nói, "Đường Long tiểu tử, thành thánh phải dùng hỗn độn linh khí rèn luyện thánh thể, thánh hồn. Nếu không, coi như tư chất người cái thế cũng vô pháp tấn cấp thánh cảnh đúng vào lúc này hô đường long đan điền bên trong quái thụ lại phun ra một sợi hỗn độn linh khí rèn luyện đường long thân thể cũng thuận kinh mạch tiến vào hồn hải rèn luyện tân hồn lập tức một trận sảng khoái cảm giác phun lên đường long trong lòng vui sướng cảm giác để toàn thân mỗi cái tế bào đều đang hoan hô linh hồn phản phất muốn nổi lên trời lần nữa cùng Thái Dương vai sánh vai hắn đã sớm là vô lậu thân thể trực tiếp phong tỏa một thân lỗ chân lông coi như lão tử cái này thánh nhân cường giả đứng ở trước mặt hắn cũng vô pháp cảm ứng được trong cơ thể hắn biến hóa đường long lập trường rất kiên định ta có thể thành thánh. Lão tử tiền bối không cần lo lắng. Lão tử, bên cạnh. Lớn thanh lưu trong mắt chừng đến kem chút đến rơi xuống. Đường Long tiểu tử này là không phải có ma bệnh A. Vì sao ngay cả thành thánh Cơ duyên đều không cần? Đường Long tiểu tử, ngươi là đồ đần sao? Lớn thanh lưu mở miệng, miệng đầy nước miếng văng tung tóe. Ngươi có biết hay không? Thần hoang tử xưa đến nay có câu nói, gọi là dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Chỉ có thành thánh mới có thể nhảy ra thiên địa, đào thoát quân cờ vận mệnh. Ngươi đồ đần a? Ngươi đần a? Thật không nghĩ tới, đường đường đại hoang nhân tộc tri hoàng, vậy mà so bản ngự còn đần. Đáng tiếc đáng tiếc a lớn thanh lưu là nhiệt tâm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép không hận đường long có thành thánh cơ hội bày ở trước mặt không chân quý nó chủ nhân cho tới bây giờ chưa đã cho loại cơ hội này a đường long né tránh lấy lớn thanh lưu nước bọn cũng không trách cứ tạ ơn lão tử tiền bối thưởng thức lúc này lão tử mắt lộ ra kỳ quang đường long tiểu tử chẳng lẽ ngươi có thể lấy được hỗn độn linh khí đường long gật đầu nhất định có thể lão tử có chút cảm thán thật sự là mê chi tự tin a bất quá tiểu tử ngươi hợp thành thánh cơ duyên đều không cần muốn cái gì Đường Long nhìn xem bốn phía vấn luyện đại hoang quân đoàn, lão tử tiền bối, ta muốn rất nhiều. Ta muốn nhân tộc vĩnh viễn không nhận khí dễ. Ta muốn tộc nhân của ta vĩnh viễn bình an, hạnh phúc. Lão tử nhìn thật sâu Đường Long hai mắt, ngươi cái này hoành nguyện thật là lớn. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Thần Hoang là địa phương nào? Là lực lượng vi tôn địa phương. Ngươi muốn nhân tộc vĩnh viễn cường đại không nhận khí dễ, nhất định phải trở thành thần Hoang chí tôn, quyền trưởng thiên hạ. Nói đến đây, lão tử ngẩng đầu nhìn lên trời, liền ngay cả ta sư tôn cũng không làm không đến quần trưởng thiên hạ cái này, quá khó khăn. Ha ha ha Đường Long cười đến ý vị thâm trường chẳng lẽ cảm thấy khó liền không đi làm sao? Lão tử, ngươi làm không được. Đường Long, người nếu không có mộng tượng, cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào? Lão tử có chút chấn kinh người nếu không có mộng tượng, cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào nói đến có lý. Ý niệm của hắn khép động, một tấm trận đồ xuất hiện ở trong hư không. lập tức, một cỗ hỗn độn chi khí gột rửa ở trong thiên địa. chỉ gặp đó là một tấm trận đồ, nửa bên đen đến nửa bên trắng, như là đen trắng hai đầu cá đuôi tương liền, tại hư không chậm rãi chuyển động, uy thế kinh thiên. Tân hỏa trong tiệm sách, nhọt Tân hỏa cả kinh trực tiếp từ ngưỡng cửa đứng lên, hỗn độn thái cực đồ đồ này ẩn chứa nồng đậm hỗn độn linh khí, khó trách hắn có thể bảo đảm ngươi thành thánh. Chủ nhân, bảo vật này uy lực to lớn, có thể công có thể phòng, chính là thần hoang thiên địa trí cường thánh nhân trí bảo. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, so với ngươi như thế nào? Nhỏ tân hỏa châm ngâm một lát, hẳn là so ta kém chút. Lúc này, bởi vì Thái Cực Đồ dẫn động giữa thiên địa linh khí hội tụ trường an thành, vậy mà xuất hiện linh khí phong bạo. Sau đó rầm rầm rầm, trong thành trường an bên ngoài, Ngọc Kinh Sơn tất cả trong đội phủ đều truyền ra đột phá khí tức, hỗn độn Thái Cực Đồ, âm dương tương sinh tương khắc, tự thành tuần hoàn, thần khí. Ha ha ha. Lão tử ngạo nghệ tự đắc sở lấy bạch hồ tử, đường long tiểu tử, hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa, chỉ cần ngươi chịu làm đệ tử ta, nhập chúng ta giáo, ta ngoại trừ chuyển thụ cho ngươi nhất khí hóa tam thanh bên ngoài, còn đem cái này thái cực đồ tặng cùng ngươi, giúp ngươi vô địch thần hoang. Bên cạnh không được. Lớn thanh nhu hâm hộ nhu nhán đỏ bừng, chủ nhân, đây chính là ngươi rèn luyện vô số tuyến nguyện trí bảo a, tại sao có thể cho đường long cái này không biết tốt xấu tiểu tử đâu? Lão tử ngăn lại lớn thanh nhu nói tiếp, ta nói có thể. Lớn thanh nhu khí thế trong nháy mắt để lại, yếu đốt nói, nếu chủ nhân nói có thể, vậy liền có thể nẽ con không lời nào để nói. Đường Long tiểu tử, ngươi thật sự là quá may mắn. Lão tử không tin Đường Long còn có thể cự tuyệt thái cực độ dụ hoặc, Đường Long tiểu tử, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không nguyện ý. Chương 1328, thu đồ Đệ Phong 3. Chương 1328 thu đồ Đệ Phong ba. Nói thật, chỉ cần là bà bối, Đường Long đều ưa thích. Như hỗn độn thái cực độ như vậy trí bảo, càng làm cho Đường Long nhãn sảm. Như lão tử là đệ nhân, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn đoạt tới, coi như lão tử là thánh nhân thì sao? Đường Long đã thành thói quen vượt cấp đoạt bảo vật. Vất quá Tại không có thấy rõ Lão Tử bản tâm trước, coi như Lão Tử đem tiên hạ chí tôn bảo tọa đem đến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không ngồi. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa cũng có chút trông mà thèm. Chủ nhân, muốn hay không đánh cướp cái này thánh nhân? Lời vừa nói ra, Đường Long Tam Đại phân thân hết thể mở to mắt, mặt có vẻ chấn động. nhỏ Tân hỏa, ngươi có thể đánh thắng hắn? Nhỏ Tân hỏa hai mắt sáng lên, nếu như ta khôi phục hoàn chỉnh, liền có thể khắc chế hắn. Điểm này, Đường Long tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần nhọ Tân hỏa khôi phục hoàn chỉnh, có thể khắc chế thần hoang thiên địa tất cả cao thủ. Bao quát trên trời vị kia vậy, ngươi bây giờ khôi phục hoàn chỉnh sao? Nhỏ Tân Hỏa một mặt vẻ tiếc nuối, không có. Đường Long có chút tiếc nuối, vậy chúng ta đánh công lại. Bất quá, hắn là ta nhân tộc tiền bối, coi như có thể đánh được, chỉ cần hắn đối với ta không có ý đồ xấu, cũng là không thể đánh cướp. Cho nên, ngươi đừng nghĩ lung tung. Nhỏ Tân Hỏa mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ta nghĩ lung tung. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi vừa không có lên ăn cướp món chí bảo này tâm tư? Đường Long, không có. Ta không tin. Ngươi bây giờ ánh mắt còn lục u u. Đó là trong mắt có lóe đỉnh, cho nên tái rồi. Nhỏ Tân Hỏa không tin. Nó hiểu rất rõ nhà mình chủ nhân chủ nhân, ngươi không cần hâm mộ hắn cái này hỗn độn thái cử đồ. đợi ta khôi phục hoàn chỉnh, tân hỏa thư viện đủ để nghiền ép nó. không, chỉ cần ngươi đem lục đạo luân hồi tháp rèn luyện hoàn thành, cũng đủ để nghiền ép thái cử đồ. đường long liếc một cái lục đạo luân hồi tháp, nói như thế, ta còn thực sự không có cái gì thật hâm mộ. ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, lão tử tiên bối, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. lão tử trên mặt cứng lại, vì cái gì? đường long chăm chú trả lời, bởi vì, hay là vấn đề kia ta có sư phụ? ai? lão tử một mặt thất bại chi sắc, đường long tiểu tử, lão tử không lời có thể nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là trời sinh ngông nên a. Đường Long Thành thật gật đầu, không phải ngông nên, như thái cực đồ trí bảo như thế ta cũng muốn muốn. Chỉ là đánh không lại ngươi, cho nên ta chỉ có thể từ bỏ. Lão tử, hắn cắn răng, song trưởng kết xuất mấy cái thủ ấn, miệng lẩm bẩm, toàn thân tản mát ra thần bí chi khí. Đường Long không nói gì, lặng lặng nhìn. Lão gia hỏa này đang làm sự tình. Đông Nhân Siêu, Diệp Hồng Tụ từ đằng xa điện xạ mà đến, rơi vào Đường Long bên người. đối với Lão Tử chắp tay hành lễ nói, Đường Long chi sư Diệp Hồng Tụ tham kiến thánh nhân, không biết thánh nhân triệu hoán Hồng Tụ, không biết có chuyện gì. Lão Tử vung tay lên hỗn độn thái cực đồ biến mất tại hư không hồng tụ nữ hoa ta muốn thu đường long làm đệ tử không biết ý của ngươi như nào diệp hồng tụ cung kính nói đây là chuyện tốt ta lao tử trong lòng vui mừng ngươi đồng ý để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ dạy bảo đường long tiểu tử này đồng ý diệp hồng tụ chăm chú đáp ứng lao tử vui vẻ ta nhìn ngươi tư chất cũng vô cùng tốt là chúng ta giáo cần thiên tài diệp hồng tụ đạo hiếu hiện tại ta chân thành mời ngươi nhập chúng ta giáo chúng ta cùng một chỗ vì nhân tộc giành thiên hạ diệp hồng tụ trừng mắt nhìn thánh nhân ta mặc dù đáp ứng ngươi bất quá ở ta nơi này một môn làm chủ người không phải ta, ta nói không tính. Lão tử sưng sở, vậy ai định đoạn? Diệp Hồng tụ một chỉ đường long, lão nhị định đoạn. Lão tử, hôm nay thu đồ đệ sự tình phảng phất lâm vào bế tắc, khi nào? Thánh nhân thu đồ đệ khó như vậy, không sai. Lão tử thừa nhận chính mình ánh mắt cao, cho nên hắn mới chỉ thu huyền đô một người đệ tử. Hắn cũng thừa nhận chính mình đối với đệ tử tâm tính cùng tư chất yêu cầu hà khắc, cho nên nhân giáo tài tử đinh thưa thớt, phát triển không nổi, cùng thiền giáo cùng thiền giáo so sánh, nhân giáo chỉ là có tiếng không có miếng. Bất quá, nói trở lại, nếu không phải tuyệt thế thiên tiêu nhập nhân giáo chắc chắn bị trong bóng tối quái vật lông đỏ giết chết. Những cái kia chết tại quái vật lông đỏ trong tay đệ tử chính là ví dụ sống sờ sờ. Thật sự là quá khó khăn. Lão tử thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nhân giáo, khi nào mới có thể hưng thịnh a? Đúng lúc này, ha ha ha Đường Long cười nhạt một tiếng, "Lão tử tiền bối, như muốn để cho ta bái ngươi làm thầy cũng được. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện." Phong hồi lộ chuyện. Lão tử trong mắt thần quang đại phóng, mau nói, "Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, đều có thể đáp ứng ngươi." Đường Long nghiêm túc nói, "Điều kiện thứ nhất, ta không muốn làm ngài nhị đồ đệ. Ta muốn làm đại đồ đệ của ngươi." Lão tử sững sở, cái kia Huyền Đô làm sao bây giờ? Đường Long đã nghĩ kỹ, để hắn làm ta nhị sư đệ. Ngoa tào. Lão tử khẽ miệng giật giật, nghĩ nghĩ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, Huyền Đô liền làm lão nhị, ngươi làm lão đại. Còn có cái gì điều kiện? Bên cạnh, Lớn Thanh Nhu sợ ngây người. Cái kia Huyền Đô biết việc này không nháo lật trời mới là lạ. Nhân giáo, có náo nhiệt có thể nhìn. Đường Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiếp tục ra điều kiện, yêu cầu thứ hai, ta nhập nhân giáo sau, nhất định phải là nhân giáo giáo chủ. Ngươi trưởng quản dạy quyền lực, ngươi không được can thiệp. Lão tử tiền bối nhất định phải truyền vị cho ta, ngươi trở thành nhân giáo thái thượng trưởng lão, có việc chúng ta thương lượng đi. Nhân giáo, tên như ý nghĩa, nhân tộc dạy. Cái tên này, rất lớn. Cái tên này, hẳn là người đại biểu tộc trí cao chiến lực, hẳn là trở thành người đại biểu tộc tinh anh tổ chức. Vô luận đường môn hay là đại hoang cửa, đều không có cái này, người chứa rộng lớn điều kiện này rất hà khắc. Nhưng, Đường Long nhất định phải cầm quyền. Hắn nhất định phải đem đại hoang nhân tộc vận mệnh chộp vào trong tay mình. Nếu không, không bàn gì nữa. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ âm thầm suy đoán lão nhị như thế điều kiện hà khắc thánh nhân ứng sẽ không đáp ứng đổi lại là nàng cũng sẽ không đáp ứng nhưng là lao tử không chỉ có không có không vui, mà là như là như được giải thoát một mặt hưng phân nói tốt chỉ cần ngươi nhập chúng ta giáo chính là nhân giáo giáo chủ ta lui khỏi vị trí phía sau màn ủng hộ ngươi chỉ cần ngươi không làm loạn không cần thương lượng ta đều dựa vào ngươi lao tử biểu lộ để diệp hồng tụ nghĩ đến năm đó đường long mới vừa vào vạn thú tông nhân tộc ngọn núi lúc không có linh thạch nàng lúc đó cũng hẳn là là loại vẻ mặt này không sai lao tử cảm thấy mình giải thoát rồi đường long tiểu tử này là nhân hoàng am hiểu quản lý nhân giáo giao cho hắn tốt nhất Lão tử rất quá quyết, sợ Đường Long đổi ý, vậy cứ thế quyết định, ngươi không cho phép đổi ý. Đường Long, bất quá. Lão tử lúc này ngược lại có chút kỳ quái, Đường Long tiểu tử, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi tâm tư muốn nhập chúng ta giáo đâu? Không phải là coi trọng ta bảo vật đi. Chương 1329. Bái sư lễ gặp mặt. Chương 1329 bái sư lễ gặp mặt ha ha ha Đường Long cười đến thoải mái, lão tử tiền bối quá lo lắng. Ta đối với bảo vật loại hình tồn tại, căn bản không có hứng thú. Diệp Hồng tụ hai mắt nhìn lên trời, giả bộ như không có nghe được bộ dáng đại thanh lưu đầy mắt không tin nếu như ngươi không thích bảo vật vậy ngươi thích gì nữ nhân sao đường long sắc mặt cứng đờ ta hiện tại đối với nữ nhân cũng không có hứng thú a đại thanh lưu chẳng biết tại sao khi sâu một hơi ngươi cũng không lừa thích bảo vật cũng không thích nữ nhân ngươi có phải hay không nam nhân thật sự khu khu cụ diệp hồng tụ kìm nén đến thật vất vả đành phải lấy xấu hổ ho khan đến thư giãn trong cổ họng ý cười đường lòng trên trán bước lên ba cây hất tuyến ta đương nhiên là nam nhân thật sự cái này có cái gì tốt chất vấn sao đại thanh lưu đầy mắt treo chọc trí sắc không thích nữ nhân nam nhân không phải thật sự nam nhân ha ha ha, Đại Thanh Nưu càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ chính xác, tiếng cười tùy tiện Đường Long. Nếu là Đường Chiến ở chỗ này, hắn đã sớm thả Đường Chiến xuất mã, nhất định phải dùng độc lưới thu thập cái này toàn cơ bắp Đại Thanh Nưu, không làm gì được tại. Hắn do hỏi, lão tử tiền Bối, xin hỏi Đại Thanh Nưu tiền bối là chúng ta giáo cao thủ sao? Lão tử gật đầu, đúng vậy. Ta cho nó một cái bình thường chức vị hộ pháp, nếu ta làm giáo chủ, Đại Thanh Nưu tiền bối thụ ta còn sao? Lão tử sờ lấy Bạch Hồ tử, phảng phất biết Đường Long tâm ý hiện tại, chỉ cần Đường Long nguyện ý bái hắn làm thầy, chỉ cần hắn không cần Đại Thanh Nưu mệnh đều được. Đương nhiên chỉ cần ngươi làm chúng ta giáo một chút chủ trong giáo tất cả tu sĩ đều thuộc về ngươi quản đường long nhược có thâm ý nhìn xem đại thanh lưu ta đã biết đại thanh lưu tiền bối tương lai ngươi nhưng làm muốn thụ ta quản đại thanh lưu sắc mặt cứng đờ không còn dám dìu cận nó bị uy hiếp lúc này đường long mới quay người hỏi diệp hồng Tụ, sư phụ ngươi nguyện ý ta bái lao tử tiền bối vi sư sao diệp hồng Tụ thiếu khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc nguyện ý ta tuy là ngươi chi sư nhưng ngươi bái ta làm thầy đến nay ta căn bản không có dạy ngươi bản lĩnh gì ngược lại là ngươi vì nhân tộc ngọn núi thao nát tâm cho chúng ta thao nát tâm cho tới nay ta đều cảm giác đầy nấy hiện tại có nhân tộc thánh nhân thu ngươi làm đồ đệ vi sư cảm thấy rất vui mừng về sau có lao tử lời dạy bảo của tiền bối ngươi biết bay đến cao hơn xa hơn nói đến đây diệp hồng tụ ôn nhu cười một tiếng ngươi vốn là đại hoang nhân hoàng người chấp chưởng giáo cũng là sứ mệnh của ngươi cho nên ta không có vấn đề bên cạnh ha ha ha lao tử nghe được tâm hoa nội phóng tiểu nha đầu này hiểu chuyện thượng đạo đáng giá ban thưởng diệp hồng tụ đã ngươi đưa ta một cái dây đũa vậy ta cũng đưa ngươi một trận cơ duyên nói xong siêu chỉ gặp lao tử ngón tay bốn lượng nhẹ nhàng bắn ra một hạt yếu ớt chi quang bắn vào Diệp Hồng Tụ trong mi tâm, tiến nhập nàng hồn hải vang. Một vệt ánh sáng xuất hiện tại Diệp Hồng Tụ trong hồn hải, tản ra trận trận đạo vận, trợ giúp nàng lĩnh ngộ phát tắc. Diệp Hồng Tụ đại hỉ, ta ơn Lão Tử tiền bối. Lão Tử một cái lắc mình không nhận, Diệp Hồng Tụ, ngươi nếu là Đường Long sư phụ, chúng ta lẽ ra là ngang hàng, ngươi không cần cứ gọi ta tiền bối, ngươi gọi ta Lão Tử liền tốt. Diệp Hồng Tụ, tại Đường Long giảng trong chuyện xưa, Lão Tử không chỉ có là một cái danh tử, hay là một cái tương đối bá đạo tự sương, cho nên nếu là để cho hắn Lão Tử. Diệp Hồng Tụ không nguyện ý nàng cung kính nói, luận bối phận, ngươi là nhân tộc tiên tổ, ta làm sao dám cùng ngươi ngang hàng? Các luận các đích. Ha ha ha! Lao tử càng xem Diệp Hồng Tụ càng thuan mắt, nha đầu này rất hiểu chuyện, miễn trừ một cái lao đầu dâu bạc cùng một thiếu nữ xưng huynh gọi muội. Đường Long, nếu là ngươi làm chúng ta giáo chi chủ, sư phụ ngươi Diệp Hồng Tụ cũng giống như ta, đứng hàng thái thượng trưởng lao chức vụ đi. Tốt. Phanh Đường Long quỷ giảm xuống lao tử trước mặt, đồ Nhi Đường Long bái kiến Lão tử sư tôn, dập đầu cho ngươi. Bái sư chỉnh tự rất đơn giản, đập chín cái khấu đầu, để thiên địa chứng kiến. Lễ bái sư thành. Đường Long đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem lão tử. Lão tử sững sở. Sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xuất ra một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm, "Đường Long, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão tử đại đồ đệ, là nhân giáo chi chủ. Thanh thạch kiếm này đến từ hôn Độn thời đại, tên là Phá Diệt kiếm, thích hợp nhất chuẩn thánh sử dụng. Xem như sư phụ đưa cho ngươi lễ bài sư. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ trong mắt quang mang cực nóng, nàng là hái kiếm người. Tại nông nên thần kiếm không có mất đi trước, nàng liền đỏ mắt đến muốn mạng. Hiện tại, trước mắt nàng xuất hiện một thanh Hỗn Độn thời đại thạch kiếm thật muốn lấy tới cong lên người a. Nét mặt của nàng, đường long từng cái nhìn ở trong mắt, đưa tay tiếp nhận thanh kiếm, tạ ơn lão tử sư phụ. Sau đó đường long quay người đem thạch kiếm phụng tại Diệp Hồng tụ trước mặt, "Hồng tụ sư phụ, đệ tử vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi." dâng lên kiếm này, hơi biểu đệ quan tâm ý. Diệp Hồng tụ mặt mày hớn hở, cũng không giả mồm, tiếp ở trong tay, "Tốt. Vậy vi sư liền không khách khí." Bên cạnh, lão tử yên lặng móc ra một cái hồ lô, Hồng tụ nhăn đầu, "Trong này có 10 khỏa cựu truyện kim đan, chính là ta dùng 999 chủng thần dược luyện chế mà thành, có thể giúp ngươi dùng thời gian ngắn nhất xong lên vĩnh sinh cảnh đỉnh phong." Diệp Hồng tụ đại hỉ, vội vàng tiếp trong tay, lão tử tiền bối, này làm sao có ý tốt đâu. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lão tử hoàn lễ, khách khí. Đường Long ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hồ Lô, lão tử sư phụ, ta đan dược đâu? Không sai, như hỏi thần hoang thiên hạ ai nhất biết luyện đan cùng luyện dược, không phải tự xưng lão tử đạo đức chân quân không thể. Đây cũng là Đường Long lựa chọn bái hắn làm thầy một trong những lý do. Hiện tại Đường Long cầm trở về đồ tốt không ít, nhưng là các chiến sĩ tại phục dụng thần dược, thần quả, thần thảo lục đều là trực tiếp ăn, xóa đến rèn luyện thân thể, phương thức đơn giản tô bạo, cũng rất muyến thủy. Coi như các chiến sĩ có được tinh không cự thú thủy tổ chi huyết, cũng chỉ là đơn giản dùng để ngâm thân thể mà thôi. Loại này chân quý nhất chân huyết, lãng phí rất lớn. Nhưng, nếu để cho lão tử lấy ra Lửa Đan, để chiến sĩ phục dụng sẽ tốt hơn. Lúc này, lão tử xuất ra một cái hồ lô màu vàng lỏng, một mặt vẻ lấy lòng nói đại đồ đệ, trong này có 100 quả thập truyền tử kim đan, chính là vì sư dùng 99999 trùng thần dược luyện chế mà thành, mỗi ngày ăn 2 hạt, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng rèn luyện thánh thể cùng thánh hồn. Cái này hồ lô ăn xong, ngươi liền nói cho vi sư, cho ngươi thêm luyện. Đường Long vui vẻ tiếp nhận từ kim hồ lô tạ ơn lão tử sư phụ làm ngươi đại đệ tử tương lai của ta tất nhiên sẽ vinh quang cửa nhà đem chúng ta giáo phát dương quang đại đường long thái độ làm cho lão tử thật cao hứng ta tin tưởng ta đại đệ tử có thể làm được đúng lúc này hử một thanh âm giữa không trung nổ vang ai đồng ý ngươi làm đại sư minh chương 1330 huyền đô giáng lâm chương 1330 huyền đô giáng lâm siêu một người mặc đạo bảo dáng người thon dài khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại đường long bên người đối với lão tử hành lễ nói huyền đô bái kiến sư tôn lão tử một mặt bất an huyền đô ngươi còn chưa thành thánh sao liền xuất an Thanh niên tuấn mỹ này đạo nhân, chính là Lão Tử lúc đầu đại đệ tử Huyền đô đại pháp sư. Huyền đô vẻ mặt nghiêm túc nói sư tôn, ngươi vừa thu đệ tử, vật kia liền lại xuất hiện. Lão tử trong mắt thần quang nổ bắn ra, cái kia quái vật lông đỏ lại đối ngươi xuất thủ. Huyền đô lắc đầu, đối với, may mắn ta sớm có phòng bị, một mực dùng tử kim lò bắt quái phong thần, không chỉ có chưa để cái kia quái vật lông đỏ đạt được, ngược lại dùng lô hỏa bằng đó. Lão tử nheo mắt lại, thật sự là kỳ quái, vì sao ta liền hết lần này tới lần khác không cảm ứng được quái vật này đâu? Huyền đô đại pháp sư cũng đẩy mắt nghi hoặc, ta cũng muốn không rõ, sư tôn là thánh nhân. Dựa theo đạo lý nói chỉ cần ngươi muốn truy tung quái vật lông đỏ, nó liền chẳng lẽ ngươi thánh nhãn? Nhưng là, hết lần này tới lần khác ta có thể cảm ứng được, những cái kia chết đi các sư đệ có thể cảm ứng được, liền sư tôn không được. Nói đến đây, Huyền Đô đại pháp sư một mặt ngưng trọng nhìn trời một chút, có thể che đậy sư phụ cảm ứng, hẳn là chỉ có một loại giải thích chính là cái kia quái vật lông đỏ là như là sư tổ như vậy cao thủ. Lão tử cũng ngẩng đầu nhìn trời, khả năng đi. Huyền Đô đại pháp sư suy nghĩ một chút nói, sư tôn, ta lần này cùng cái kia quái vật lông đỏ giao thủ, phát hiện cái kia quái vật lông đỏ phản phất cũng có linh trí, một lòng chỉ muốn giết ta. Xuất thủ liền cứng đối cứng, nhận uy hiếp liền biến mất, sẽ không dùng nhu kế. Lao tử đưa tay phải ra, ngón tay cái tại những khác bốn cái trên đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, nói như thế, ngươi Đường Long đại sư huynh bái ta làm thầy, trở thành nhân giáo chi chủ, cái kia quái vật lông đỏ có cảm ứng, lúc này mới lại xuất hiện đối với ngươi phát động tập kích. Huyền Đô đại pháp sư gật đầu, hẳn là như vậy. Bất quá, ta nhưng không có đáp ứng nhường ra đại sư huynh vị trí. Nói xong, Huyền Đô đại sư huynh quay người nhìn xem Đường Long, ngươi phải biết, nhập chúng ta, cái kia quái vật lông đỏ liền sẽ tìm tới ngươi đối với chuyện này, sư tôn không cảm ứng được quái vật kia, cứu không được ngươi ta tự vệ cũng khó khăn, càng khó cứu ngươi. ngươi là có hay không làm xong bị quái vật lông đỏ giết chết chuẩn bị. lúc này, huyền đô đại pháp sư trong mắt tràn đầy lo lắng. không khí hiện trường rất nghiêm trọng, bởi vì lao tử, huyền đô đại pháp sư, lớn thanh lưu đều biết quái vật lông đỏ lợi hại ha ha ha đường long tự tin cười một tiếng. huyền đô sư đệ yên tâm, chỉ cần cái kia quái vật lông đỏ dám đến tìm ta, ta cam đoan để hắn đau đến không muốn sống. hối hận nhìn thấy ta. ha ha ha, huyền đô cười lạnh nói, quân vọng, ngươi chỉ là một cái chuẩn thánh mà thôi, ngay cả sư tôn đều không diệt được nó, huống chi là ngươi. đường long nhãn bỉ vừa nhất, huyền đô sư đệ chúng ta nhiều lời vô ích, các loại cái kia quái vật lông đỏ tìm đến thấy rõ ràng. ai là ngươi sư đệ? huyền đô đại pháp sư sắc mặt lạnh hơn, ta nhưng không có đáp ứng đem đại sư minh vị trí nhường cho ngươi. đường long nét miệng lên một kia ý vị thâm trường, sư tôn đã nói từ hôm nay trở đi, ta là đại sư minh, ngươi là nhị sư đệ. huyền đô đại pháp sư, sư tôn, khu khu cụ, lão tử có chút lúng túng ho khan hai tiếng huyền đô, không sai, từ hôm nay trở đi, đường long là bản môn đại sư minh, ngươi là nhị sư đệ. huyền đô đại pháp sư, bốn, là, bất quá, sư phụ ngươi vì sao đem nhân giáo vị trí giáo chủ cũng cho hắn a? Ai? Lão tử tham thẳm thở dài một tiếng. Huyền đô, ngàn vạn năm đến, nhân giáo càng ngày càng sụn rốc, chúng ta cũng không xứng người lãnh đạo dạy à? Ta và ngươi đều chỉ biết bế quan tu luyện, hai thai không nghe thấy ngoài động sự tình. Thần hoang đại kiếp sắp tới, nhân giáo nếu vẫn như vậy không bằng giải tán tính toán. Cho nên, ta muốn rất minh bạch chỉ có ngươi đường long đại sư huynh làm giáo chủ, chúng ta giáo mới có cường đại cơ hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền đô đại pháp sư thần sắc tối sầm lại, sư phụ nói rất có đạo lý. Chúng ta đều không thích hợp người quản lý dạy. Ai? Huyền đô đại pháp sư cũng là tham thẳm thở dài một tiếng thình thức so với người mạnh a gặp qua đường Long đại sư huynh Huyền đô trên người thư quyển khí rất nặng từ trước tới giờ không vi phạm lão tử hy vọng đại sư huynh có thể quan diệu chúng ta Trấn hương nhân giáo. ha ha ha đường Long cười đến rất là vui vẻ rốt cục làm đại sư huynh rốt cục không còn làm ngàn năm lão nhị nhị sư đệ không cần đa lễ đây là sư huynh đưa cho người lễ gặp mặt đường Long xuất ra hai cái cái hồ lô tuy có linh khí vần quanh. nhưng nhìn rất phổ thông Huyền đô đại pháp sư đưa tay tiếp nhận tại đại sư huynh hắn đối với trong hổ lô đồ vật cũng không ôm hy vọng một cái đại hoa người có thể đưa ra vật gì tốt Nhưng là, hắn gỡ ra cái thứ nhất hồ lô cái nắp lúc, hai mắt thần quang nổ bắn ra, hỗn độn ma thần chân huyết. Bên cạnh, lão tử Trần kinh. Ý niệm của hắn khẽ động, trong hồ lô tinh không cự thú thủy tổ chân huyết nhảy ra hồ lô, phiêu phủ ở trong hư không, đại đô đệ, thứ này ngươi từ nơi nào lấy được? Có bao nhiêu? Chỉ cần có trên dưới 100 cân, sư tôn liền có thể luyện ra hỗn độn chân huyết đan, có thể làm cho ta nhân tộc chiến sĩ tăng lên điên cuồng cảnh giới còn không có tác dụng phụ. Nói đến đây, lão tử hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là như vậy, cửu trọng tiên chi trên lúc, chúng ta còn có cơ hội cùng các thế lực liều mạng cao tốc. Mau nói có hay không trăm cân? Đường Long thần bí cười một tiếng, Lão Tử sư tôn, đồ nhìn nơi này không chỉ trăm cân. Lão Tử có chút kích động, đó là có hơn mấy trăm cân. Đường Long lắc đầu, Lão Tử càng thêm kích động, Bạch hồ tử thẳng run động, một nghìn cân. Đường Long nghiêm túc nói, mấy vạn cân. Vô anh. Lão Tử nhắm mắt lại, hồn Hải chấn động, bờ môi có chút run động, tốt, tốt. Thương Thiên không có mắt, đồ đệ của ta có cơ duyên a. Ha ha ha. Lão Tử phóng khoáng cười to, đại đồ đệ, ngươi Huyền Đô sư đệ là chuẩn thánh cảnh nhà vô địch, hiện tại hắn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi phòng ngừa cái kia quái vật lông đỏ tới tìm người phiến phức. Vi sư lập tức hồi thiên bên trên, quân đồ xuống tới. Về sau đạo tràng của ta liền mở tại ngươi thành trường an đằng sau chi sơn bên trên. Trên địa trọng thiên đã có ngọn núi gọi là ngọc kinh sơn, ngọn núi này liền gọi thủ dương sơn đi. Đường long tâm thần chấn động, là. Về sau nó liền gọi là thủ dương sơn. Trong truyền thuyết thủ dương sơn chính là lão tử đạo tràng, chỉ là không nghĩ tới là lấy loại phương thức này xuất hiện sư tôn hồi thiên đi lên chuyển cái gì. Dan lô, lão tử lời còn chưa dứt, thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư mở ra cái thứ hai hồ lô, không khỏi nghẹn nào, trí thuần minh nước, Thiên Ngoại Thiên. Lão tử vừa tới động thiên môn ra vào, liền gặp được một tiểu đạo đồng hành lễ, "Đạo đức Thiên Tôn, chủ nhân xin ngài rời bước tiệt giáo động thiên có việc thương lượng." Lão tử nhìn chằm chằm đạo đồng hỏi, "Hạ Thiên, sư tôn có cái gì phân phó? Là liên quan tới xây Tân Thiên đỉnh chi sự tình sao?" Chương 1331, Trừ thánh quan hệ. Chương 1331 trừ thánh quan hệ. Kim mết đạo. Bích Du Cung. Trong đại điện, Thông Thiên đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn đạo nhân Chuẩn Đề đạo nhân ngay tại trong điện bế quan ngồi xuống, phản phất tại chờ đợi cái gì? Lúc này Siêu Siêu, lão tử cùng đạo đồng Hạo Thiên xuất hiện ở trong đại điện, chúng thánh nhân mở to mắt. Thông Thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng đứng lên, gặp qua đại sư Minh. Lão tử hoàn lễ, hai vị sư đệ, ngàn vạn năm không thấy, nghe nói Thiển giáo cùng Tiệt giáo đã trở thành thần hoang lớn nhất hai đại giáo phái, thật sự là thật đáng mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mắt liếc qua Thông Thiên đạo nhân, đại sư Minh có thể khen sai ta. Thông Thiên sư đệ Tiệt giáo mới là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất đại giáo, sư đệ Thiển giáo so với hắn Tiệt giáo kém xa. Thông Thiên đạo nhân mặt mang vẻ đắc ý, sư đệ cũng là may mắn. Tại Vu yêu đại chiến thần hoàng sau khi vỡ vụn, thu một nhóm cùng đường mặt lộ yêu tộc thiên tài, mới có hôm nay tiệt giáo quan cảnh. Ha ha ha! Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến rất lạnh. Thông Thiên sư đệ, nghe nói ngươi tiệt giáo là hưu giáo vô loại, mặc kệ đệ tử tâm tính, dạng này quy mô lớn thu đệ tử, không sợ vì ngươi dứt lấy mầm thai và sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí có chút chua. Thông Thiên đạo nhân nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn có chịu. Cho tới nay, cái này nhị sư huynh trong bóng tối đều tại cùng hắn phân cao thấp, nói chuyện luôn luôn tin đồn, phi thường khó nghe, mà lại tâm nhãn cực nhỏ rất tiểu nhân đặc biệt là tại sư huynh đệ ba người riêng phần mình sáng tạo giáo phái đằng sau, càng là các loại âm thầm phân cao thấp, liên đối phía dưới đệ tử cũng đi theo phân cao thấp, làm ra không ít chuyện xấu xa. nếu không phải thông thiên giáo chủ một mực cướp thúc phía dưới giáo đổ, chỉ sợ hai phái giáo chúng đã sớm đánh nhau. thông thiên đạo nhân đã nhịn nguyên thủy thiên tôn đã lâu, nguyên thủy thiên tôn càng chùa, hắn càng vui vẻ, nguyên thủy sư huynh quá khen, nguyên thủy thiên tôn cho là hắn muốn kiêm tốn, nhưng cũng không phải là. thông thiên đạo nhân trên mặt ngạo khí càng tăng lên, sư đệ tề giáo, sắt thực so ngươi triển giáo mạnh một chút như vậy, ngươi, nguyên thủy thiên tôn trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang sắc mặt tái xanh, vậy ta ngược lại muốn xem xem tiệt giáo lần này có thể hay không cầm xuống cựu trọng thiên, để sư đệ ngươi trở thành tiệt giáo chi chủ. Ha ha ha, thông thiên đạo nhân không chút nào yếu thế, cái này không nhọc nhị sư huynh quan tâm. Chỉ ít, ngươi xỉn giáo tuyệt đối không thể nhập chủ cựu trọng thiên. C si c si c, si. hai thánh nhân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt sấm sét vang dội, cường đại thánh uy tại trong đại điện quay động. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hai người cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đồng quy vu tận. Lão tử mừng thầm trong lòng, đánh đến tốt. Khua khua cụ, khu. bất quá, làm người hiền lành đại sư huynh nhân vật thiết lập, Lão tử biết mình nên ra sân hai vị sư đệ hà tất phải như vậy đâu? Lão tử một mặt mỉm cười, người hiền lành phong phạm mười phần. Nếu là hai vị sư đệ muốn tranh cao thấp một hồi, hai năm sau, để tiệt giáo cùng tiền giáo tại cửu thiên chi chiến bên trong tranh cái cao thấp liền tốt. Làm gì ở chỗ này bị thương sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa đâu? riêng phần mình về tòa, hạo thiên muốn thầy thầy truyền lệnh. là nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân cung kính nói, cần tuân sư huynh chỉ mệnh. lúc này tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mới đỉnh lấy hai cái đầu chọc lớn đi lên phía trước, gặp qua đại sư huynh. nếu nói chưa vị thánh nhân ở giữa có tập thể nhỏ vậy, lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ chính là một cái tập thể nhỏ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là một cái khác tập thể nhỏ. Thân sơ lưu biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo Nhân ở giữa mặc dù bẩn thỉu không ít, nhưng nhất trí đối ngoại lúc cũng tuyệt không mờ mờ. Lão tử cười đến càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư đệ không cần đa lễ. Ngàn vạn năm không thấy, hai vị sư đệ tu vi càng thêm tinh thông. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt hiện lên một tia tốt sắc. Đại sư vinh khen ngợi. Chúng ta bây giờ đã thấy không rõ Đại sư vinh cảnh giới chất hẳn ngàn vạn năm này đến. Đại sư vinh tiến bộ càng lớn. Ai? Lão tử một mặt khiêm tốn khoe tay, "Sư huynh ta là bởi vì nhân giáo xuống dốc, chỉ có bê quan tu luyện, cho nên có một chút xíu tiến bộ. Không giống ngươi Tây Thiên giáo, thu vô số đồ tử đồ tôn, thanh thế càng ngày càng mạnh." Nói đến đây, lão tử nhớ tới một chút cái gì, tiếp dẫn, chuẩn đề sư đệ, Vu yêu đại chiến sau, các ngươi không phải đạt được một tấm luân hồi gia thú sao? Các ngươi muốn xây cái gì luân hồi xong chưa? Thành công không? Ngoa tạo. Lão tử không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên chuyện này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tâm liền ẩn ẩn làm đau, bởi vì, việc này bọn hắn bỏ ra vô số tâm huyết sao? không chỉ có không có xây thành luân hồi tạo thành người, còn tổn thất nặng nghề đầu tiên, vô cùng chân quý luân hồi gia thú ném đi, ngàn vạn năm tâm huyết tuân phí. thứ yếu, chuẩn đề đạo nhân phân thân bị diệt, bồ đề làm phản, chuẩn đề đạo nhân tổn thất ba thành chiến lược. còn nữa, chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ ném đi. trọng yếu nhất chính là, thần hoang bên trong tòa linh sơn kia bị đánh tàn, bồ đề làm phản, ở vào thần hoang đại diện chính quyền sụp đổ thất bại. tiếp dẫn đạo nhân một mặt không cam tâm, căn cứ chúng ta suy tính, phá hủy chúng ta bố cục chính là đại hoang nhân tộc. bên cạnh, chuẩn đề đạo nhân cắn răng lại nghiến răng, lần này cửu thiên chi chiến ta sẽ diệt đại hoang nhân tộc để bọn hắn biết thánh nhân không thể đủ để bọn hắn biết dưới thánh nhân đều là run dế lao tử đáy mắt hiện lên một tia hàn quang nụ cười trên mặt không thay đổi miệng đây cổ vũ sư đệ tại thánh cảnh bên trong cũng là người nổi bật tin tưởng cái tia đại hoang nhân tộc không phải người một trưởng chi địch đương nhiên chuẩn đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy tự tin hai năm sau đại hoang nhân tộc chắc chắn máu về cửu tiên, cho đến lúc đó bọn hắn liền hẳn phải biết hối hận ưn rất tốt lao tử đấy mắt hiện lên một tia sắc ý ta xem hai vị sư đệ khí độ so sánh với ngàn vạn năm trước có biến hóa rất lớn tiếp dẫn sư đệ, chẳng lẽ các ngươi tìm đến mới con đường tu luyện? ha ha ha, tiếp dẫn đạo nhân cười đến rất vui vẻ, nhịn không được khoe khoang, đại sư huynh, ta cùng chuẩn để tìm ra một đầu đại đạo mới, bây giờ còn đang tìm tòi bên trong, chỉ cần thành công, nhất định có thể tấn cấp đến thánh cảnh vô địch cảnh giới. lao tử không khỏi cảm thấy hứng thú, cái gì đại đạo? tiếp dẫn ngạo nghệ tự đắc, phật đạo, phật đạo. đối với, lao tử yên lặng suy tính một chút, không khỏi cảm thấy trấn kinh, chúc mừng hai vị sư đệ, đạo này nếu có thể đi thông, nhất định có thể thánh cảnh vô địch. lao tử lời này vừa nói ra tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tâm hoa nội phóng, có thể được đến lao tử đại sư huynh khích lệ, rất không dễ dàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân lại đầy mắt không phục, nhìn thật sâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mắt. Lúc này Đạo Đồng Hạo Thiên đánh gãy chúng Thánh Hàn Huyền, xin hỏi Thông Thiên sư huynh, ngươi thông chi nữ hoa sư tỷ sao? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, nàng không tại đạo tràng của chính mình, sư tôn mệnh lệnh truyền đạt không đến. Đạo Đồng Hạo Thiên hơi nhướng mày, nữ hoa sư tỷ sẽ đi chỗ nào đâu? Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa sư muội am hiểu nhất tận nấp chi thuật, chỉ cần nàng không muốn bị chúng ta tìm tới, liền xem như sư tôn tự mình xuất thủ cũng suy tính không đến. Chúng thánh đồng đều gật đầu nói phải đạo đồng Hạo Thiên bất đắc gì nói, nếu nữ hoa sư tỷ không có đến, cũng tìm không thấy, quên đi đi. Tương lai, nếu là chư vị sư huynh gặp phải nữ hoa sư tỷ, xin đem chủ nhân chi lệnh truyền đạt. Tốt. Chúng thánh hiếu kỳ, Hạo Thiên sư đệ, sư phụ đến tụt cùng hạ cái gì làm cho? Là liên quan tới cựu Thiên chi chiến sao? Chương 1332 Ai muốn làm thiên đế? Chương 1332 ai muốn làm thiên đế? Là Đạo đồng Hạo Thiên cung kính nói, chư vị sư huynh, chủ nhân nói, 2 năm sau hôm nay, chính là thần hoàng đại kiếp mở ra thời gian. Lần này đại kiếp muốn trước xác định cựu trọng thiên chi chủ, cũng chính là Tân Thiên Đình chi chủ. Chủ nhân để cho ta thay mặt hỏi, chư thánh bên trong ai thích hợp làm Tân Thiên Đình chi chủ? Lúc này đạo Đồng Hạo Thiên hai mắt sáng ngời có thần, trong con ngươi ẩn dấu đi của nhiệt. Hắn chỉ là trên trời vị kia đạo đồng, thực lực bất quá chuẩn thánh, cũng đang ngồi chư thánh thân phận trên lệnh rất xa. Bởi vì, dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Hắn cũng là bất quá. Hạo Thiên không cam tâm. Nếu là không có khả năng thành thánh, hắn duy nhất có thể không làm sâu kiến cơ hội chính là trở thành Tân Thiên Đình chi chủ. Nhưng, lấy thực lực của hắn mà nói, Đây là một cái không thể nào giả vọng, cho nên đạo đồng hạo thiên đem giả vọng ẩn tàng rất khá, Chủ nhân đang bế quan, không tiện tự mình hạ đến, cho nên để cho ta đem chư vị sư minh ý nghĩ mang về. Dựa sân chư thánh em thầm tính toán một lát, ngoại trừ lao tử bên ngoài, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân đồng đều trong miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý để đại sư minh trở thành tiên đỉnh chi chủ. Lao tử, tại chư thánh trong suy nghĩ là ngoại trừ sư tôn bên ngoài, sâu không lường được nhất tồn tại. Mặc dù nhân giáo chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng đại sư minh đạo đức thiên tôn cũng không thể khinh thị, không được. Lão tử vội vàng cự tuyệt, sáng tạo tân thiên đình, cần thế lực khổng lồ tới quản lý thiên hạ. Chúng ta giáo hiện tại liền Huyền đô một người đệ tử, thực tình vô lực đến trưởng quản thần hoang thiên địa. Huống chi, các ngươi đều biết bốn ta cùng Huyền đô đều không thích để ý thế tục, chỉ thích bế quan tu luyện. Thiên đình chi chủ không có duyên với ta. Nếu là hắn không có thu đường Long làm đồ đệ, đây chính là nhân giáo chân thực khắc họa. Cũng là hắn chân thật nhất tâm ý nghĩ. Nhưng hắn thu đường Long làm đồ đệ, để đường Long làm giáo chủ, nhân giáo nhất định phải ở cái loạn thế này tranh một chiến. Thắng, nhân tộc gặp phải kiếp nạn liền sẽ thu nhỏ. Thua, nhân tộc có nguy hiểm dị tộc. Bất quá. Đại Hoang nhập nhân giáo sự tình hiện tại vẫn chưa tới công khai thời khắc. Hiện tại, nút trong bóng tối lớn mạnh mới là Vương Đạo. Vừa mới, chúng thánh đề cử hắn là Thiên Đình chi chủ, cũng là nhìn đúng nhân giáo không ai, không cách nào trưởng quản cái này vô cùng mênh mông thần hoang thiên địa. Nếu là hắn thật tiếp nhận vị trí này, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ bị chư thánh cho là không biết tốt xấu. Cho nên, hắn từ chối, cực kỳ tự nhiên. Hết thảy cũng đều tại chư thánh trong dự liệu. Trong mắt bọn họ, chỉ có đại sư huynh đạo đức tiên tôn đối với mình không có uy hiếp, còn lại đều có cực lớn uy hiếp. Bởi vì, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân đều muốn trở thành tiên đỉnh chi chủ, bọn hắn đều muốn tay cầm thiên địa quyền hành, bọn hắn đều muốn trở thành dưới một người, ước vạn sinh linh phía trên tồn tại vĩ đại. lúc này khụ khụ cụ đạo đồng hạo thiên cố ý ho khan vài tiếng, chư vị sư minh, đại sư minh đã chủ động chối từ, các ngươi còn có đề cử nhân tuyển sao? nguyên thủy thiên tôn việc nhân đức không nhường ai nói nếu đại sư minh không muốn làm tiên đỉnh chi chủ, nếu bàn về tư cách cũng chỉ có bản tôn. hạo thiên, ngươi trở về nói cho sư tôn, nguyên thủy nguyện ý vì hắn phân ưu, xin mời sư tôn đem tân thiên đỉnh giao cho ta. là. Đạo đồng Hạo Thiên nấy mắt hiện lên một tia hàn quang, ta sẽ đem Nhị sư huynh tâm ý bẩm báo chủ nhân. Bên cạnh ha ha ha. Thông Thiên đạo nhân hai tay phía sau lưng, một mặt không phục cười to, Nhị sư huynh, ngươi mặc dù muốn làm cái này Tân Thiên đỉnh chi chủ, nhưng ngươi hiển giáo không có thực lực à. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ, Thông Thiên sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thông Thiên đạo nhân mí mắt vừa nhấc, ý của ta là ngươi không có tư cách. Ngươi không xứng làm Tân Thiên đỉnh chi chủ. Ngoa tào. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, thâm trầm nói chẳng lẽ ngươi có tư cách này? Đương nhiên. Thông Thiên đạo nhân không chút nào khiêm tốn. Luận thực lực, Nguyên Thủy sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Luận giáo phái thực lực, ngươi xỉn giáo so ta tiệt giáo kém đến càng xa. Ngươi dựa vào cái gì làm Thiên Đình Chi Chủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn kìm nén đến hai gò má đỏ tía, không lời nào để nói. Bởi vì đây là tình hình thực tế. Bất quá, hắn có thể chịu. Thông Thiên, ngươi muốn làm Tân Thiên Đình Chi Chủ? Là. Thông Thiên đạo nhân không che giấu dạ tâm của mình, hắn chuẩn bị ngàn vạn năm, chính là chờ cơ hội này, như thế nào chắp tay tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỉ tiếp dẫn cùng chuẩn đề, ta thừa nhận ngươi tiệt giáo là so ta xỉn giáo lợi hại, nhưng là. Tây Phương giáo tiếp dẫn sư đệ cùng chuẩn đề sư đệ đã đi ra đại đạo mới, cũng không so ngươi yếu. Nếu ngươi muốn làm tân thiên đình chi chủ, còn muốn hỏi một chút Tây Phương giáo hai vị sư đệ có nguyện ý hay không? Ha ha ha! Thông Thiên đạo nhân một mặt khinh thường, tiếp dẫn sư đệ, chuẩn đề sư đệ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng ta tranh hôm nay đế vị trí? Ha ha ha! Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân liếc nhau một cái, an ý mười phần, chăm miệng một lời, là Thông Thiên sư huynh, thiên đế vị trí cùng chúng ta hữu duyên, tự nhiên chúng ta cũng nguyện tranh một chuyến. Mong rằng Thông Thiên sư huynh hạ thủ lưu tình, cái này thì tương đương với ở trước mặt phát ra khiêu chiến. Ha ha ha! Thông Thiên đạo nhân tư không sợ chút nào, cười đến càng là khét lối, coi như thiền giáo cùng Tây phương giáo cộng lại cũng không phải ta tiệt giáo đối thủ. Các ngươi làm như vậy chỉ là tự dứt lấy đủ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bất vi sở động. Thông Thiên sư huynh không nên quá cuồng. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, ta chính là như thế cuồng, bởi vì tiệt giáo cổ thần ngàn vạn, vô số cao thủ, các ngươi có thể làm gì? Nguyên Thủy Thiên tôn, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân im lặng phản bác. Lúc này đạo đồng hạo tiên âm thầm vui vẻ, chư thánh đánh đến càng hung càng tốt ta. Chủ nhân chỉ hy vọng nội đấu từ chư thánh bắt đầu. Lần này, chủ nhân thụ thương quá nặng, cần hấp thu năng lượng rất nhiều. Cho nên, thần hoàng thiên hạ càng loạn càng tốt. Chết sinh linh càng nhiều càng tốt. Chết tu sĩ cảnh giới, càng cao càng tốt. Tốt nhất là thánh nhân chết. Đồng nhiên, một cái ôn nhu giọng nữ truyền vào đại điện, ta cũng muốn trở thành tân thiên đế, vậy phải làm sao bây giờ? Siêu. Một cái Mỹ lệ vô song Mỹ nhân xuất hiện ở trong đại điện để chúng thánh hai mắt tỏa sáng, chứ 1333. Chư thánh tâm tư. Chư 1333 chư thánh tâm tư chỉ gặp vị này mỹ nhân toàn thân tản ra điểm điểm tinh quang, như là mang theo tinh hà mà đi, rất đặc biệt, tràn đầy khí tức thần bí. Nàng sợi tóc đen nhánh, nhu thuận choàng tại sau đầu. Nàng, lụa trắng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng mày như núi xa, mắt vực như biển sâu, làm người ta nhìn tới, liền không nỡ rời đi ánh mắt. Càng đặc biệt vâng nàng người mặc một thân đại hoang được phục, hiển thị rõ tư thái uyển chuyển, rất là động lòng người. Liền như là tinh không thần nữ nhập thế, đồng bệnh mà tới. Lão tử trong mắt dị sắc lóe lên, ngón tay liên động, đang suy tính, hắn muốn nghiệm chứng chính mình một ít suy đoán. Nữ oa tại sao lại mặc đại hoàng nữ nhân quần áo? cái này rõ ràng cùng nhà mình đại đồ đệ có quan hệ a hắn biết đến nữ hoa vẫn luôn che chở nhân tộc cho nên cũng coi như bình thường ha ha ha lao tử ôn hòa cười một tiếng nữ hoa sư muội tới a người đến chính là nữ hoa thánh nhân năm đó tử tiêu cung hồng quân giảng đạo duy nhất đạt được chỗ ngồi nữ tử gặp qua đại sư huynh. nữ hoa trong mắt mỉm cười như có thâm ý nhìn lao tử hai mắt đại sư huynh ấn đường tỏa sáng xem ra hôm nay tất có việc vui a lao tử lông mày nuzz lên sắc mặt không thay đổi đương nhiên là có việc vui a ngàn vạn năm một mực chưa gặp lại nữ hoa sư muội hôm nay trùng hùng không có so đây càng để cho người ta vui sướng sự tình. bên cạnh cụ cụ cụ nguyên thủy thiên tôn hơi nhúm mày chen miệng nói đại sư huynh ngươi cũng không phải là nhân tộc vì sao luôn nói chính mình là người đâu lao tử một mặt mờ mịt trừng mắt nhìn giả bộ hồ đồ ta nói qua sao nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói nói ngươi vừa nói cùng nữ oa sư muội trùng vùng không có so đây càng để cho người ta vui sướng sự tình. ngươi nói đến chữ nhân ha ha ha lao tử sắc mặt không thay đổi pha trộn đó là sư huynh nói sai nói sai nguyên thủy thiên tôn lúc này mới bỏ qua lúc này nữ hoa tiếp lấy hướng chư thánh hành lễ, gặp qua chư vị sư mình, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân vội vàng hoàn lễ, sư muội không cần đa lễ. năm đó tử tiêu cung nghe đạo, nữ hoa mặc dù không có xếp tại cuối cùng, nhưng ở bái sư lúc, nàng lại xếp tại thứ sáu, trở thành tiểu sư muội. nhưng là chư thánh đều biết, nữ hoa tiểu sư muội sâu không lường được, không thể lựa gạt. năm đó vũ yêu chi chiến, thiên trụ sụp đổ, thiên hà bị đánh một lỗ thủng lớn, toàn bộ nhờ nữ hoa bổ thiên, mới bảo vệ được thần hoang đại lục. nếu không, ngàn vạn năm trước thần hoang đại lục chính là một phiến đại dương mênh mông. lúc đó liền cả trên trời vị kia cũng không có cách. Lúc này đạo đồng hạo thiên liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua nữ hoa sứ tỷ. Nữ hoa lạnh lùng đặt câu hỏi, hạo thiên, liên quan tới tân thiên đế sự tình, sư tôn còn nói cái gì? Trên người ngươi không phải quên đi cái gì? Đạo đồng hạo thiên con ngươi co rụt lại, mồ hôi lạnh trực tiếp từ trán của hắn toát ra, ta suy nghĩ lại một chút. Hử, nữ hoa trong mắt lóe lên một đạo tuyệt quang, hạo thiên, ngươi chỉ là sư phụ đệ tử ký danh, là tại sư phụ bên người phục vụ đạo đồng đừng nghĩ một chút ngươi không nên nghĩ sự tình. Đạo đồng hạo thiên nhịp tim như sấm không dám nhìn thẳng nữ oa con mắt bởi vì nữ oa thần nhãn có thể nhìn thấu tu sĩ chi tâm ở đây, đều là tu sĩ gì? Đều là trí tuệ cực cao thánh cảnh cao thủ. Nữ oa vừa hỏi như thế, lập tức đưa tới chư thánh ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều thứ. Từng cái sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Rốt cục phanh đạo đồng Hạo tiên không chịu nổi chư thánh uy áp, ầm vang quỳ xuống đất, các vị sư minh, sư tỷ, chủ nhân còn phân phó một câu ta quên nói. Hừ. Chư thánh trầm miệng một lời hừ lạnh. Bọn hắn có thể không tin. Một cái chuẩn thánh sẽ quên chủ nhân của mình phân phó. Đạo đồng Hạo tiên trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Chủ nhân phân phó nói lần này mới xây thiên định, các vị thánh nhân sư huynh đều phải xuất động binh mã tranh đoạt, nếu người nào dám trái lệnh, chủ nhân hội môn uy tiến hành xử trí. Chúng thánh trong mắt Hàn Quang nổ bãn ra, nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên kiệt kiệt. Chuẩn Đề đạo nhân âm trầm nói Hạo Thiên, ngươi mặc dù chỉ là sư tôn đệ tử ký danh, nhưng chúng ta chưa từng có xem nhẹ ngươi, mặc cho ngươi sư huynh sư tỷ gọi, cũng coi là coi trọng ngươi một chút. Nhưng ở tranh đoạt Tân Thiên Đế trong chuyện này, ngươi vậy mà giấu giếm sư phụ truyền lại tin tức trọng yếu ngươi muốn làm cái gì? Bên cạnh, Tiếp dẫn đạo nhân mắt nhỏ bên trong tràn đầy sắc ý, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ làm Tân Thiên Đế? Không có Hạo Thiên được đoán đúng tâm tư, quá sợ hãi, "Chư vị sư minh, sư tỷ, ta thật không có ý định này. Ta chỉ là một cái đạo đồng, hoàn toàn không có giáo phái thực lực, thực lực mình lại yếu, sao dám có tâm tư như vậy? Sư đệ ta chỉ là gần nhất tâm thần hoảng hốt, quên đi. Chư thánh tưởng tượng, cái này tiểu đạo đồng xác thực không có tư cách tranh đoạt Thần Thiên Đế vị trí." Thông Thiên đạo nhân cho mày, Hạo Thiên, ngươi vì chuyện gì tinh thần hoảng hốt? Là bởi vì sư tôn sự tình sao?" Hạo Thiên cắn răng, biết đây là Thông Thiên đạo nhân đại biểu chư thánh đặt câu hỏi. Hắn biết rõ chư thánh cùng nhà mình chủ nhân quan hệ. "Như sư đỗ" cũng như chủ nô cùng nô lệ quan hệ, bởi vì truyền đạo là sư đồ, bởi vì chủ nhân dung hợp thiên đạo, rất nhiều chuyện không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể thúc đẩy chư thánh làm việc, cho nên như là chủ nô thúc đẩy nô lệ, không, nhà mình chủ nhân ngăn trở chư thánh đi lên đường, còn như là cử nhân, bất quá toàn bộ thần hoang sinh linh đều là chủ nhân hồng quân nô lệ, mảnh này thần hoang chính là chủ nhân lãnh địa, trên vùng đất này sinh linh đều là hắn đồ chơi, hạo thiên đi theo hồng quân lâu ngày, biết quá nhiều chủ nhân hồng quân bí mật, chỉ là hắn nhận hồng quân linh hồn giám sát, rất nhiều bí mật không thể nói, bất quá hiện tại hắn có thể nói một chút anh Hạo Thiên xuề bàn tay ra một cái kim đỉnh từ lòng bàn tay của hắn toát ra huy sái ra từng đạo hào quang màu vàng biến thành một cái ngăn cách chớp pháp các vị sư minh sư tỷ lần này chủ nhân sau khi xuất quan trực tiếp tiến đánh quy hư kết quả đây chuẩn đề khẩn trương vạn phần hỏi thành công không Hạo Thiên lắc đầu không có lần này thu thương càng nặng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân liếc nhau một cái phi thường có an ý thật sự là quá tốt thừa dịp Hồng Quân bị thương nặng bọn hắn có không gian dung hợp phật đạo từ đây bọn hắn đem vứt bỏ đạo pháp, không nhận hồng quân khống chế, có được đối kháng hồng quân lực lượng. Bên cạnh, thông thiên đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lòng đang gầm thét, thật tốt. Qua nhiều năm như vậy, hắn điên cuồng lớn mạnh thiền giáo, chính là muốn nắm giữ có thể chống đỡ hồng quân thực lực, khống chế tự do của mình. Hiện tại, thiền giáo cao thủ nhiều như mây, hồng quân bản thân bị trọng thương, hắn cơ hội tới. Lần đại kiếp nạn này, đã là thần hoang sinh linh cấp sao, cũng là hồng quân sư tôn tước, cơ hội tốt. Nguyên thủy thiên tôn thì bình chân như vải, nhịp tim bình ổn, không có cái gì dị thường. Nhưng hắn đa mưu túc trí, đã bắt đầu yên lặng tính toán. Một bên khác. Lão tử cùng nữ hoa liếc nhau một cái, phản phất tử đối phương trong mắt thấy được mình muốn đáp án. Thần hoang đại kiếp lại nổi lên bận sóng. Từ giờ trở đi, thần hoang muốn lật ra thiên chương mới. Loạn thế sắp mở ra. Lúc này, nữ hoa lạnh lùng tiếp tục hỏi, sư tôn còn nói cái gì? Trương 1334, nữ hoa phẫn nộ. Trương 1334, nữ hoa phẫn nộ. Hạo thiên e ngại nhìn nữ hoa một chút, ấp áp ấp úng, phản phất có chút nói khó mà nói ra miệng. Nữ hoa tâm như là rơi xuống vực sâu. Ai? Nữ hoa tham thẳm thở dài một tiếng, ôn nu nói, hạo thiên sư đệ, ngươi liền ăn ngay nói thật. Vô luận ra sao sự tình, ta đều không giận lây sang ngươi." Lục Cục. Hạo Thiên hầu kết lên bên dưới nhúc nhích, có chút khẩn trương nuốt vào một miếng nước bọn, "Nữ oa sư tỷ, chủ nhân còn nói hiện tại, thần hoang bên trong nhân tộc số lượng nhiều nhất, tiềm lực lớn nhất." Nữ oa trong đôi mắt đẹp hàn quang trực thiểm, "Sau đó thì sao?" Hạo Thiên e ngại nói chủ nhân nói, "Thiên đình chi chủ xác định sau, thần hoang đại kiếp chính thức mở ra, liền dùng nhân tộc căn cứ làm độ kiếp, dùng nhân tộc linh hồn cùng huyết nhục làm khu động đại kiếp năng lượng. Nhân tộc tuyệt đối không thể trở thành thần hoàng bá chủ. Nếu là ứng kiếp mà diệt vậy liền diệt đi. Không có Hạo Thiên nói xong, cỗ cơ rụt lại, "Nữ Hoa sư tỷ, không phải Hạo Thiên không nói là bởi vì chủ nhân nói qua, những lời này không thể nói cho ngươi nghe, để cho ta bí mật nói cho chư vị sư huynh." "Hử?" Nữ Hoa quan sát bí cảnh bầu trời, Rồng Hán sơ kiếp, Thần hoang bá chủ Long tộc, Phong tộc, Kỳ Lân tộc chính là ứng kiếp chi tộc. Kết quả, Tam tộc kém chút bị diệt tuyệt, lại không quật khởi hy vọng. Vũ yêu lược kiếp, Vũ tộc cùng yêu tộc là ứng kiếp chi tộc. Kết quả, Vũ tộc chết hết, yêu tộc nguyên khí đại thường, mẫn diệt tại thần hoàng bên trong. Lần này, Nhân tộc là ứng kiếp chi tộc. Nhân tộc cũng muốn diệt sao? Nữ Hoa song quyền nắm chặt, lúc này ha ha ha tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lại cười ha hà lòng tràn đầy vui sướng dìa tốt những gái kia hèn mọi người vô sỉ luôn cùng chúng ta đối nghịch, chết hết mới sạch sẽ sư tôn quyết định này tốt nhân tộc cứng kiếp, tất nhiên chết hết sạch ha ha ha tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân càng nghĩ càng vui vẻ tiếng cười truyền ra đại điện truyền ra kim huyết đảo dẫn tới ở trên đảo tu sĩ nhao nhao ghé mắt các thánh nhân vì sao như vậy sung sướng thật sự là đồng môn tình thâm a lúc này lao tử cùng nữ oa nhìn thật sâu nhìn tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân không nói gì một bên khác Thông Thiên đạo nhân nhíu mày nói, nhân tộc là sinh sôi quá nhanh, bọn hắn tiềm lực rất lớn, là muốn tiến hành thanh lý mới được. Ta không có ý kiến. Nguyên Thủy đạo nhân một mặt khinh thường, nhân tộc tiềm lực là lớn, số lượng cũng nhiều, nhưng cao thủ không nhiều, tốt lắm. Các giáo chỉ cần phái ra mấy người cao thủ, liền có thể chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn ngoan ngoãn đứng kiếp. Không. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, Nguyên Thủy sư huynh, nhân tộc cũng là có chút ẩn tàng cao thủ. Ta cho là hẳn là phái môn hạ đệ tử lẫn vào nhân tộc, châm ngòi các phương nhân tộc lẫn nhau nội đấu, tiêu hao thực lực của bọn hắn. Như thế, không cần đến chúng ta độc thủ, nhân tộc liền tiêu vong. Ha ha ha! Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cười đến càng là tùy tiện hừ. Nữ hoa hừ lạnh, chư vị sư minh, các ngươi biết rõ ta tại người hộ đạo tộc, còn không chút kiên kỵ ở trước mặt ta đàm luận những sự tình này, các ngươi làm cho ta ở chỗ nào? Hừ! Tiếp dẫn đạo nhân cũng sầm mặt lại, nữ hoa sư muội, đây chính là sư tôn mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch hắn sao? Chuẩn đề đạo nhân hất đệ, hất hất hất ngỗ nghịch sư tôn, một con đường chết. Nữ hoa sư muội, nhân tộc đến tận cùng có cái gì tốt? Có thể đá ngươi một mực che chở, từ bỏ đi. Lần này, sư tôn lên tiếng, ngươi bảo hộ không được. Nhân tộc, diện định. Nữ hoa tâm tình phức tạp, không nói gì. Lúc này khụ khụ khụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mở miệng nói, "Nữ hoa sư muội, nghe nói thiên trụ phía dưới, tòa kia trên côn lôn Sơn linh tộc tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc đã lên Cửu Trọng Thiên. Là của ngươi an bài sao?" Nữ hoa mí mắt vừa nhấc, "Nguyên Thủy sư huynh, bọn hắn mặc dù không phải ta an bài đi lên, nhưng đều xem như hậu bối của ta, ngươi có ý kiến gì không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn âm trầm nói, "Bây giờ cách Cửu Trọng Thiên chi chiến còn có 2 năm, trên Cửu Trọng Thiên quy tắc còn tại diễn hóa, ngươi hậu bối tùy tiện đi vào không sợ chết sao? Hoặc là nói, ngươi đã tại Cửu Trọng Thiên làm bố trí?" Nữ oa phủ nhận các nàng chỉ là tiến hành thích dưỡng tính huấn luyện, ta cũng không bố trí, cũng không có quản các nàng. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy hàn ý, Nữ Hoa sư muội, những năm gần đây, ngươi một mực che chở nhân tộc có phải hay không muốn đem thế lực nhân tộc thu về dưới trướng? Nữ Hoa vầng trán nhẹ lay động, không phải. Đừng không thừa nhận, côn lôn sơn yêu tộc đã bị ngươi hợp nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn võ đoán nói hiện tại, ngươi lại đem hậu bối linh tộc thu được cửu trọng thiên thật sự là giỏi tính tôn a. Ngươi không tuân thủ sư tôn quyết định quy củ, thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ ngươi cũng là nghĩ trở thành thiên đình nữ tiên đế? Ha ha ha. Nữ Va tức giận đến cười lạnh liên tục, mặc kệ các ngươi tin hay không ta không có làm nữ đế ý nghĩ. Hừ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trăm miệng một lời nói, Nữ Va sư muội, nếu ngươi cũng nghĩ làm thiên đế, vậy cũng chỉ có ở trên chiến trường gặp. Sư Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ Va, bốn, Hạo Thiên, ngươi còn có chuyện gì sao? Nơi này chưa thánh, đạo đồng Hạo Thiên một cái đều không thể chơi vào. Nữ Va sư tỷ, chủ nhân chính là muốn mọi người đề cử một cái thiên đế nhân tuyển các ngươi còn không có đề cử đi ra đâu. Nữ Va cười lạnh, không cần để cử. Trư Vị Sư Minh đều muốn trở thành tân thiên đế, cho nên ai cũng sẽ không phục ai. Ngươi trở về nói cho sư tôn. Hai năm sau, cựu trọng thiên chi chiến, cuối cùng đánh thắng người, chính là tân thiên đình thiên đế. Là đạo đồng hạo thiên liền vội vàng hành lễ lui lại. chư vị sư minh, sư tỷ, nếu ta đã đạt được đại hiện tại liền trở về bẩm báo chủ nhân. Nói xong, hạo thiên không kịp chờ đợi bay ra đại điện, biến mất tại trong đầu tiên. Em ở một đám lục đục với nhau thánh nhân ở giữa đơn giản quá mệt mỏi, để hắn không có khả năng hô hấp, cho nên hắn càng khát vọng thực lực. Thân thiên đình chi chủ hắn thật muốn làm đâu. Sau đó không lâu siêu siêu siêu, trừ thánh nào nhao rời đi bích du cùng chỉ còn lại có thông tiên đạo nhân, truyền ta sắc lệnh, tiệt giáo chi đồ, bế quan tu luyện. Hai năm sau, sừng bá cựu trọng thiên. là Đại Hoang, Trương An thành Đường Long nhìn xem trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn tuyệt thế mỹ nhân, không khỏi âm thầm cảnh giới, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Chương 1335. Đường Long ý nghĩ, Chương 1335 Đường Long ý nghĩ thân ngươi mặc ta đại Hoang đường phục lại không phải ta đại Hoang người, ngươi đến tụt cùng là ai? Thánh uy? Hay là mỹ nhân tuyệt sắc? Đường Long trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nhưng là, thần hoàng hiện tại các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, Tại không có xác định thân phận trước, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Lúc này Đường Phục Lệ Nhân ánh mắt nhìn hắn thật thâm áp. Không sai. Đường Phục Lệ Nhân trong ánh mắt mang theo ấm áp năng lượng, có thể làm cho Đường Long rõ ràng cảm nhận được thiện ý cùng thưởng thức Đường Long cẩn thận đánh cái này, Đường Phục Lệ Nhân đẹp đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Gặp nàng, trong lòng chỉ có một chữ đẹp. Bốn chữ, khuynh quốc khuynh thành ha, ha ha ha Đường Phục Lệ Nhân một bước đi đến tường thành, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu chọc chi sắc, chúng ta mới thấy qua không lâu a. Chẳng lẽ ngươi lại đem ta quên đi? Nói đến đây Đường Phục Lệ Nhân nháy nháy mắt, không đối. Là ta đơn phương gặp ngươi mà ngươi không có gặp ta, ngươi có thể nghe tiếng phân biệt người sao? lúc này siêu, lao tử thân ảnh phá vỡ hư không, từ đường long bên người đi ra, đồ nhiên oan, đây là người nữ hoa sư thúc, không sai, lao tử là nữ hoa đại sư minh đường long là lao tử đại đồ đệ, luận đối phận, nữ hoa chính là đường long tiểu sư thúc, nữ loại kia, đường long rốt cục trầm tĩnh lại, quả nhiên là muốn gặp mặt nữ hoa nương nương, quả nhiên, khuôn mặt khí chất tuyệt thế vô song đường long ung kính nói, gặp qua nữ hoa sư thúc, lúc này, nữ hoa thật bất ngờ, đại sư minh, ngươi vậy mà thu đường long làm đệ? Lão tử sờ lấy dưới chán sợi râu, bình chân như vậy nói đối với: "Hiện tại, hắn đã là đại sư huynh đại đồ đệ của ta, là nhân giáo giáo chủ." Nghe đến đó, nữ hoa đôi mắt đẹp mở to, trong mắt có thương cảm chi sắc, đại sư huynh nén bi thương, nghĩ không ra ngay cả Huyền Đồ sư chất cũng đã chết, ngươi môn này gặp phải cái này chẳng lành, thật khó mà giải quyết sao?" Bên cạnh, lão tử sắc mặt cứng đờ, "Phi phi phi tiểu sư muội chớ nói lung tung." Nữ hoa sửng sợ, "Ta nói linh tinh cái gì? Chẳng lẽ ta cái kia đàng hoàng Huyền Đồ đại sư đệệt không có chết?" Lúc này, Huyền đô tuấn giật thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành, không bình hành lễ nói Huyền đô tham kiến nữ hoa sư thúc, làm phiền nữ hoa sư thúc quan tâm, Huyền đô còn sống. Khua khua cụ, khu. nữ hoa ngọc mặt đỏ lên, nguyên lai Huyền đô cũng ở nơi đây a. Ha ha ha là sư thúc sai lầm hiểu sư phụ ngươi ý tứ, đại sư điệt không nên tức giận. Ai? Huyền đô trong mắt ánh mắt phức tạp, tham thẳm thở dài một tiếng, xin mời nữ hoa sư thúc về sau gọi ta nhị sư điệt. bởi vì ta đã không phải nhân giáo đại sư huynh, ta là nhị sư huynh. Khua khua cụ, khu. nữ hoa khẽ mắt gần xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần, hít sâu một hơi, tốt, nhị sư điện, đại sư huynh ngươi vậy mà vượt lên trước một bước thu đường long tiểu tử này chúc mừng a lao tử diện mục hường quang như có thâm ý hỏi tiểu sư muội chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thu đường long làm đồ đệ nữ oa trầm ngâm một lát ta lần này đến chính là muốn nhận hắn đáng tiếc bị đại sư minh vượt lên trước một bước bất quá như vậy cũng tốt nhân giáo chính là nhân tộc chi giáo đại sư minh bên này là chính thống đây cũng là kết quả tốt nhất ha ha ha lao tử cười đến rất thoải mái tiểu sư muội các ngươi vốn là người một đường tiểu tử này bái ta làm thầy người trưởng quảng dạy cũng là đồ đệ của ngươi a nói xong Lão tử cho Đường Long một cái giàu có thâm ý ánh mắt, đại đô đệ, lần nữa gặp qua ngươi nữ hoa sư thúc, nhân tộc đại kiếp sắp tới, nếu là có ngươi nữ hoa sư thúc tương trợ, chúng ta nhân giáo liền có cơ hội ở trong lần đại kiếp nạn này ngược gió lập bản. Đường Long hiểu ngay lập tức, hắn một mặt thành khẩn không mình hành lễ, nữ hoa sư thúc, Long lấy nhân giáo giáo chủ thân phận mời ngươi nhập chúng ta giáo, làm chúng ta giáo thái thượng trưởng lão. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp, ta vì sao muốn giúp ngươi? Đường Long lắc đầu, không phải giúp ta mà là giúp nhân tộc. Lần đại kiếp nạn này nhân tộc có diện tộc chi lo, Long cần nữ hoa sư thúc trợ giúp. Mặc dù Đường Long không biết Nữ Hoa vì sao một mực trợ giúp nhân tộc, nhưng là, Nữ Hoa đối với người tốt không thể nghi ngờ. Nữ Hoa nghĩ nghĩ, ta vốn là linh tộc, không phải ngươi nhân tộc nhất mạch, vì sao muốn giúp ngươi nhân tộc? Đường Long nhìn xem Nữ Hoa, vẻ mặt thành thật trả lời, Long không biết, nhưng ta biết, Nữ Hoa sư thúc nhất định có muốn giúp ta nhân tộc lý do. Ha ha ha. Nữ Hoa trong tiếng cười tràn đầy thưởng thức, thông minh. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, có thể đoán đúng rất nhiều chuyện. Lần này thần hoang đại kiếp là nhắm vào ngươi nhân tộc, ngươi vì sao một chút không hiếu kỳ là vì cái gì? Vì sao không hỏi nguyên nhân? Đường Long ngồi thẳng lên, "Lão tử sư phụ, nữ hoa sư thúc, liên quan tới lần đại kiếp nạn này, đệ tử đã sớm biết được một chút tin tức, cho nên cũng đã sớm biết trên trời vị kia lần này nhắm vào chính là ta nhân tộc. Hắn muốn nhân tộc mệnh ta tuyệt không đáp ứng." Lão tử cùng nữ hoa đều có chút chấn kinh. Bọn hắn cũng là vừa mới biết sư tôn Hồng Quân tâm tư a. Tiểu gia hỏa này vậy mà đã sớm biết, tiểu gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Đường Long không nói, lão tử cùng nữ hoa đều là trí tuệ siêu quần thánh nhân, cũng không hỏi. Bất quá, bọn hắn đối với Đường Long lại xem trọng một chút. Ngược lại là Huyền Đô có chút mơ hồ. Nhìn xem Đường Long, lại nhìn xem lão tử cùng Nữ Hoa, rất nghĩ thông miệng hỏi. Nhưng, hắn nhận được. Tuyệt không thể để Đường Long cái này đoạn hắn đại sư huynh vị trí người xem thường hắn. Nữ Hoa còn có vấn đề, ngươi không hỏi ta vì sao muốn mang đi ngươi hi hoảng lao tổ sao? Đường Long lắc đầu, Nữ Hoa sư thúc muốn dẫn bọn hắn đi, tự nhiên có dẫn bọn hắn đi lý do. Nữ Hoa sư thúc là người đáng giá tín nhiệm, đến một thời điểm nào đó, ta tất nhiên sẽ biết đáp án, không cần hỏi nhiều. Nữ Hoa ánh mắt sáng rõ, ngươi nói ta người đáng giá tín nhiệm, là, ngươi nói ta là người, là Đường Long không chút trần chờ trả lời. Nữ Hoa sư thúc là người một nhà. Câu nói này ấm áp nữ Hoa tâm ha ha ha. Nàng cười đến rất là thoải mái. Tốt, rất tốt. Bất quá, Đường Long đại sư chất, ngươi nhân giáo thực lực nhỏ yếu, ngươi liền không sợ ta cự tuyệt ngươi. Lúc này Đường Long đang chờ nói chuyện, bầu trời lại phát sinh dị biến một tấm do mây đen tạo thành gương mặt xuất hiện trên bầu trời, to lớn vô biên, toàn bộ Thần Hoang đều có thể trông thấy. Ngay sau đó, trên trời truyền xuống đạo vận, thiên âm xuyên tấu Thần Hoang Thiên Địa. Hai năm sau, các tộc tranh đoạt Cựu Trọng Thiên uy cử như sau. đệ nhất trọng thiên, các tộc, các giáo phái. Các thế lực chỉ cho phép dùng chúc cơ cảnh tu sĩ phân cao thấp. Nếu có cao hơn chúc cơ cảnh tu sĩ xuất thủ, sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Chư 1.336 Cựu Thiên Chi Chiến quy tắc. Chư 1.336 Cựu Thiên Chi Chiến quy tắc đệ nhị trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép cổ tướng cấp tu sĩ phân cao thấp. Nếu có cao hơn cổ tướng cảnh giới tu sĩ xuất thủ, sẽ bị quy tắc gạt bỏ. đệ tam trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép cổ soái cảnh tu sĩ phân cao thấp. Nếu có cao hơn cổ soái cảnh tu sĩ xuất thủ, sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Đệ tứ trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép cổ vương cấp tu sĩ phân cao thấp, nếu có cao hơn cổ vương cấp tu sĩ xuất thủ sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Đệ ngũ trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép cổ hoàng cấp tu sĩ phân cao thấp, nếu có cao hơn cổ hoàng cấp tu sĩ xuất thủ sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Đệ lục trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép cổ đế cấp tu sĩ phân cao thấp, nếu có cao hơn cổ đế cấp tu sĩ xuất thủ sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Đệ thất trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép vĩnh sinh cảnh tu sĩ phân cao thấp, nếu có cao hơn vĩnh sinh cảnh tu sĩ xuất thủ, sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Đệ bát trọng thiên, các tộc, các giáo phái, các thế lực chỉ cho phép chuẩn thánh cùng thánh cảnh tu sĩ phân cao thấp, không, có quy tắc, bên thắng sẽ thành tân tiên đỉnh chi chủ. Đệ cửu trọng thiên, thiên đỉnh chỗ ở, bên thắng trở thành tiên đế, chế định đại hoang quy tắc. Nói xong anh, trên bầu trời mây đen mặt bạo tạc biến mất, trên thiên đạo vận tiêu tán, thiên ông không, bất hình lĩnh quy tắc, để thần hoàng các thế lực bắt đầu một lần nữa chế định chiến pháp đồng thời, đều đang giải thích quy tắc này. Thành Trường An chi tưởng, nữ hoa trong đôi mắt đẹp lóe ra tuệ quang. Khảo cứu Đường Long, Đại sư điện, ngươi nói trong quy tắc này vẫn chứa cái gì thâm ý đâu. Đường Long, về nữ hoa sư thúc, trên trời vị kia tồn tại tâm tư rất sâu, sư chất có chút không nắm chắc được. Lão tử sờ lấy sợi dâu, trầm ổn nói mặc kệ đúng sai, nói một chút. Là. Đường Long cung kính nói, ta cho là, lần này quy tắc chính là vì tuyển gia các cấp cấp thiên tài, là tương lai tân thiên đỉnh tuyển tài. Tương lai, tân thiên đỉnh thành lập sau cần rất nhiều tu sĩ tới quản lý thần hoang như là sau khi chiến đấu loạn kéo cao thủ còn không bằng từ lần này cựu trọng thiên chi chiến bên trong mà tuyển chọn đi ra lao tử cùng nữ hoa đồng thời gật đầu đường long tiểu tử này nói rất có đạo lý bất quá đường long lại như mày lao tử sư phụ nữ hoa sư thúc các ngươi lục đại thánh cảnh cao thủ đều không làm thiên đế sao a nữ hoa rất ngạc nhiên đại sư minh thần hoàng chỉ có lục đại thánh cảnh sự tình ngươi đã nói với đại sư để sao lao tử cũng rất ngạc nhiên không có nói qua nữ hoa đối với đường long càng ngày càng hiểu kỳ ta hỏi qua ngươi hi hoàng lao tổ tông hắn cũng không có nói qua tiểu tử ngươi vì sao như vậy rõ ràng h h h đường long cười không đáp nữ hoa ôn hòa cười một tiếng Thì thật, mấy vị thánh nhân cũng muốn làm thiên đỉnh chi chủ, cho nên sư tôn nhà ta mới quyết định dùng chiến tranh cùng chiến đấu phương thức đến quyết ra thiên đế. Hẳn là sẽ là chúng ta lục đại thánh nhân bên trong một cái. Đường Long lắc đầu, không, hắn muốn cho trong các ngươi đấu là thật, nhưng lại không muốn để chư thánh trở thành thiên đỉnh chi chủ. Trên trời vị kia, trong lòng thiên đế nhân tuyển không phải là các ngươi. Lão tử cùng nữ oa nghiêm sắc mặt, làm sao mà biết? Đường Long dương mắt nhìn trời, nếu là thánh nhân trở thành thiên đế, hắn không đáng dạng này tỉ mỉ thay các ngươi tự tài. Bởi vì, thánh nhân như từ trận này cựu thiên chi chiến bên trong giết ra, tất nhiên có thể chấn áp cái này thần hoang đại địa lo gì không có thiên tài hiểu mệnh lao tử sư tôn nữ oa sư thúc các ngươi nói có đúng hay không lao tử cùng nữ oa gật đầu xác thực như vậy từ xưa đến nay cường giả đều nhiều tùy tùng nói tiếp là đường long tiếp tục nói cho nên trên trời vị kia làm an bài như vậy đã nói lên trong lòng của hắn thiên đế nhân tuyển không phải thánh nhân cho nên trong lòng của hắn nhân tuyển mới cần trợ giúp của hắn tới chọn mới trong lòng của hắn thiên đế mới có thể tại tân thiên đỉnh đứng vững gốc chân mới có thể cùng thánh nhân chống lại xác nhận như vậy lao tử cùng nữ oa đồng ý nữ oa hỏi lại nếu ta sư tôn trong lòng thiên đế không phải chư thánh lại nên ai đây? ai lại có tư cách này đâu? đường long nhãn trung tử mang lóe lên, thử thăm dò hỏi, lão tử sư tôn, nữ hoa sư thúc, trên trời vị kia bên người ngoại trừ các ngươi bên ngoài còn có đạo đồng loại hình tồn tại là bạn sao? lão tử cùng nữ hoa trong mắt thần quang nổ bắn ra, trăm miệng một lời nói, ngươi nói chính là đạo đồng hạ tiên. lão tử cùng nữ hoa đối với đường long càng là lão mắt mà nhịn. đường long đại sư chất, xem ra ngươi là biết chính xác trên trời sự tình. đường long một mặt khiêm tốn, may mắn biết một chút. lão tử vui mừng nói đại đồ đệ, đã ngươi đối trên trời sự tình mà biết quá sâu vậy liền giảm bất vi sư rất lắm lời lưỡi điểm này ngươi làm được so ngươi nhị sư đệ huyền đô tốt hơn nhiều thâm ta rất ăn nổi a bên cạnh huyền đô đại pháp sư yêu thương nhìn xem lão tử nguyên lai sư đồ chi ái là có thể chuyển di sao có đúng không lúc này lão tử như mày thần hoang và tộc nhân tộc tiên thiên người yếu linh hồn mạnh nhất cho nên tại trúc cơ cảnh cổ tướng cảnh cổ xoáy cảnh cổ vương cảnh lúc lục thân cường đại dị tộc so với nhân tộc tu sĩ mạnh thang đến tiến vào cổ hoàng cảnh cần linh hồn chi lực khống chế linh vực tu sĩ nhân tộc mới có ưu thế cho nên đệ nhất trọng thiên đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên chúng ta đều sẽ ở thế yếu. Nữ hoa cùng huyền đô đại pháp sư rất tán thành. Bất quá đường long không nhìn như vậy. Ha ha ha đường long đống nhiên hào khí ngàn vạn, lão tử sư tôn, nữ hoa sư thúc, nhị sư đệ không cần lo lắng nhiều. Các ngươi nói đó là trước kia. Hiện tại nếu bàn về nhục thân, ta đại hoang nhân tộc cũng không kém. Nói đến đây, đường long trầm giọng nói, quân dự bị đoàn, chúng ta chúc cơ cảnh chiến sĩ có thể chiến hay không. Đường long truyền âm, chính là quân lệnh. Lập tức rầm rầm rầm, ngọc kinh sơn phía dưới quân dự bị đoàn trong căn cứ. Từng luồng từng luồng kinh khủng huyết khí lang yên phóng lên tận trời, uy thế kinh người. Trình Tề tiếng hò hét từ Ngọc Kinh Sơn bên dưới truyền đến, "Vô địch! Vô địch! Vô địch!" Ha ha ha, Đường Long hai tay phía sau lưng, tiêu sái quát hỏi, "Ta chúc cơ cảnh bình sĩ có thể dũng không?" Trình Tề tiếng hò hét lần nữa từ Ngọc Kinh Sơn bên dưới truyền đến, "Hiệp lộ tương phụng dũng giả thắng, có ta vô địch, có ta vô địch, có ta vô địch!" Chiến ý kinh thiên, sát khí lang vân. Lao tử, nữ hoa, huyền ô trên mặt cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. "Xíu xíu xíu." Ba người như là tuấn nhi Xuất hiện tại Ngọc Kinh Sơn bên dưới, nhìn xem trước mặt tráng cảnh không khỏi trợn mắt hô mồm. Đại Hoang Tu sĩ Chúc Cơ là cái dạng này sao? Chương 1337. Thánh nhân bị sợ hãi. Chương 1337 Thánh nhân bị sợ hãi. Ngọc Kinh Sơn bên dưới. Quân dự bị đoàn sân huấn luyện. Nơi này có vô số miệng gõ nổi, bên trong có tinh không cự thú thủy tổ máu tươi pha loang qua. Nếu là ngây thơ máu, những này trúc cơ kỳ chiến sĩ sẽ không chịu nổi. Trừ cái đó ra, gõm trong nổi còn có vô số chân quý dược liệu. Có ngàn vạn năm phần quả nhân xâm sợi dễ, có ngàn vạn năm phần hồn quả khôi gia có trăm vạn năm phần cam cây khối ra đủ loại thần quả cùng thân dược tại trong huyết thủy quay cuồng cái kia gốm nổi phía dưới thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực trong nồi huyết dược nước bị đốt lên Phốc phốc phốc. chỉ gặp cái kia to lớn gốm trong nồi tràn đầy quay cuồng mật khí trừ cái đó ra còn có cờ trần mặc ngang gối lớn quần của thiếu niên từng cái ngồi ngay ngắn ở trong nồi đảm nhiệm sôi trào huyết dược hơi nước hun mở lỗ chân lông của bọn hắn vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu trong nồi lớn dược tính rầm rầm rầm trong lúc nhất thời những thiếu niên này chiến sĩ không ngừng đột phá toàn thân kinh mạch thông đấu huyết vị xương cốt tỏa sáng chiếu ảnh tại bên ngoài cơ thể ngôi sao mặt trăng quay quẩn, huyết khí lang yên trùng thiên, nồng đậm đến cực điểm A. mấy tên thiếu niên chiến sĩ đồng thời đạt tới cực hạn, đem miệng há lớn đến cực hạn, phát ra tê tâm liệt phế gầm hết. ngay sau đó, từng vòng đại nhật tử trong thân thể bọn họ bắn ra mà ra hoành. trong nổi các thiếu niên thực lực tăng vọt siêu. sau khi đột phá, trong nổi thiếu niên từ gốm trong nổi bắn ra mà ra, mang ra vô số huyết dược giọt nước, như là từng đầu tự long xuất thủy, cảnh tượng kỳ lạ phanh. từng cái bắp thịt dán chắc thiếu niên rơi trên mặt đất, làn da tàn mắt da màu đồng cổ ca mang, như là từng cái điêu luyện đồng nhân đồng thời. Từng cái cầm trong tay kim loại đồng, lưng hùm vai gấu trắng hán đi đến ra nổi thiếu niên sau lưng giống to, chuẩn bị xong chưa? Ra nổi các thiếu niên nghiến răng nghiến lợi phát ra gầm thét, tới đi. Cầm gậy trắng hán giơ lên thu côn, trong mắt tràn đầy hung quang, giận dữ hét, tộc trưởng đại nhân nói qua, nếu muốn đánh người, đầu tiên đến làm gì? Phanh phanh. Hai côn hung hăng nện ở ra nổi các thiếu niên trên lưng, cây gậy kích thị thanh âm, rất là vang rọi. Nghe được vô số mặt thiếu niên màu tóc trắng. Hừ hừ. Ra nổi thiếu niên chiến sĩ phát ra kêu rên, chân trụi trên lưng xuất hiện hai đầu huyết ấn, trong lỗ chân lông, màu đen tạm chất theo máu đen chảy ra. Một mùi tanh hôi cũng theo đó phiêu tán ra. Gia nổi thiếu niên cảm thấy xương cốt kém chút bị đánh tan, phần lưng đau đớn khó nhịn. Nhưng đau đớn qua đi, lại là vô tận nhẹ nhõm thoải mái cảm giác. Thuốc kia huyết chi lực tại bị đập nện sau hấp thu càng nhanh. Lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, khí huyết bên mông cảm giác để bọn hắn mê mẩn. Gia nổi các thiếu niên như là một đám ngẻ con mới đẻ, tại bổng đánh chúng, vương thả gầm rú, tộc trưởng nói qua nếu muốn đánh người, nhất định phải trước học được bị đánh. Muốn tại tàn khốc chiến đấu sống sót, liền muốn thích ứng thù thương tổn cổ. Đến a, ngươi cái này hai cây gậy lực lượng thực sự quá yếu các ngươi là tại cho tiểu gia gãi ngương nữa sao? tàn bạo điểm, dùng sức chút. Thiếu niên lần này gầm rú, để cầm trong tay kim loại bổng tráng hán nợ nụ cười. tiểu tử núi, ngươi còn tung lên, ta đánh. a, nói cho ngươi, năm đó chúng ta đi theo tộc trưởng đại nhân nam trinh bắt chiến thời điểm, các ngươi còn tại chơi bùn đâu? vậy mà tại trước mặt chúng ta mạo xương anh hùng ta đánh. a toàn bộ quân dự bị đoàn trong sân huấn luyện tràn đầy tiếng quỷ khóc sói chu. khi một cái nhập nổi thiếu niên bị đánh đến trong lỗ chân lông bắt đầu chảy ra màu đỏ chi huyết lúc những cái tia tay cầm kim loại đại đồng tráng hán đình chỉ động đậy bọn hắn cấp tốc móc ra một cái bình ngọc, đổ ra bên trong buốt lên hàn khí chất lỏng, cấp tốc bôi lên nhập nồi chiến sĩ toàn thân. lập tức, nhập nồi thiếu niên liền toàn thân kết băng bị đóng băng. sau đó, cũng chỉ gặp trong băng kia thiếu niên toàn thân trong lỗ chân lông lần nữa toát ra màu xám tạp chất, bị cái kia hàn băng đông kết. mười hơi thở sau, trong suốt hàn băng biến thành màu xám đen, đã không gặp được bên trong nhập nồi thiếu niên. lại mười hơi thở sau giang rắc. màu xám đen hàn băng vỡ ra, tan theo gió, tiêu tán ở trong hư không, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua trong băng nhập nồi thiếu niên lúc xuất hiện lần nữa bại lộ ở bên ngoài ra thị trở nên như ngọc bình thường quang trạch oanh nhập nồi các thiếu niên đỉnh đầu hít khí trung thiên toàn thân xương cuốt huyệt vị kinh mạch trong suốt để hắn nhìn như là thiếu niên thiên thần lão tử nữ hoa huyền phi thường chấn kinh cái kia nhập nồi thiếu niên đạt tới vâng. trúc cơ kỳ cực cảnh sao huyền đô khiếp sợ trong lòng so lão tử cùng nữ hoa càng sâu bởi vì trúc cơ cực cảnh cận tồn ở chỗ trên lý luận tồn tại ở trong truyền thuyết hiện tại sững sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn càng đáng sợ chính là huấn luyện này trên trận không chỉ một cái kia nhập nồi thiếu niên đạt đến cực cảnh mà là có một nửa nhập nổi thiếu niên, tại trải qua một loạt rèn luyện sau đều đạt đến chút cơ cực cảnh cái này đáng sợ cảnh giới. Tiến vào cảnh giới này, đó chính là cảnh giới này nhà vô địch đại hoang nhân tộc, nhà vô địch nhiều lắm đi. Bên cạnh, Lão Tử ánh mắt tại gốm nồi huyết dược cùng những bình ngọc kia chất lỏng ở giữa vừa đi vừa về. Một bên nhìn, một bên bấm ngón tay suy tính, càng tính càng kinh ngạc. Lúc này, nữ hoa cũng nhìn ra rất nhiều mánh khóe, đại sư huynh, ngươi cũng nhìn ra được không? Lão Tử gật đầu, đã nhìn ra. Đại đồ đệ, ngươi cái kia trong nồi huyết thủy là trải qua pha loãng hỗn độn thần ma huyết dịch sao? đường long không chút nào giấu giếm, đúng vậy. nói cách khác ngươi thu được một cái hoàn chỉnh hỗn độn thần ma chân huyết. đối với là cái nào thần ma, tinh không tự thú thủy tổ chân huyết, hoàn chỉnh, ngoạn tạo. đáp án này vừa ra, lão tử cùng nữ hoa tất cả giật mình. ha ha ha. nữ hoa lắc đầu cười to, đây chính là hỗn độn thần ma bên trong tuyệt đỉnh cao thủ chân huyết bên trong năng lượng cường đại mà bá đạo, liền xem như thánh thể lấy ra rèn luyện, cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. vô số năm qua chúng ta cũng đang tìm nó huyết dịch, nhưng vẫn không có tìm tới. nghĩ không ra, lại là đã rơi vào trong tay của ngươi để cho ta càng không nghĩ tới là đôi này thánh cảnh tu sĩ cũng hữu dụng chân huyết trí bảo ngươi vậy mà lấy ra cho chúc cơ cảnh tu sĩ tối thể thật sự là đại khí phách lớn bỏ được nói nữ hoa trong mắt chứa thâm ý lại nói một lần bản sư thúc cũng thiếu thứ này đâu sư thúc cũng hâm mộ đâu khu khu cụ đường long văn huyền biết nhà ý vội vàng móc ra hai cái rơi cao bằng người bình ngọc lắc lư hai lần đệ tử nơi này còn có một số xin mời lao tử sư tôn cùng nữ hoa sư thúc vui vẻ nhận ha ha ha lao tử cùng nữ hoa không chút khách khí thu huyền đô sư đệ bình này là của ngươi đường long xuất ra bình thứ ba xem như đền bù đoạt Huyền đô đại sư huynh vị trí bồi thường Huyền đô xoắn suýt một nhỏ bên dưới quả quyết thu đừng tưởng rằng ngươi dùng cái này liền có thể thu mua ta Đường Long cũng không ngại ta còn có Huyền đô vậy ta suy nghĩ lại một chút lúc này Nữ Hoa nhìn chăm chăm gốm trong nồi ngàn vạn năm quả nhân sâm trong đôi mắt đẹp tràn đầy treo chọc chi sắc đại sư điệt, vận may nha đầu kia rơi vào trong tay ngươi đi nàng thế nhưng là có chút tồn tại là thủ ngươi không có chiếm thân thể của nàng đi Đường Long trừng mắt nhìn Nữ Hoa sư thúc nếu là chiếm thân thể của nàng có hậu quả gì không chương một Công chúa đều đáng sợ. Chương 1338 công chúa đều đáng sợ ha ha ha. Nữ hoa cười lạnh nhìn lên trời, nếu là ngươi chiếm thân thể của nàng, liền sẽ bị sư tôn ta để mắt tới. Ngươi cái kia không thể suy tính vận mệnh, trở nên có dấu vết mà lần theo. Ngươi, không còn thần bí, cũng chạy không thoát sư tôn ta lòng bàn tay. Lập tức đường lòng trên trán toát ra mấy quả to bằng hạt đậu lạnh mồ hôi lạnh. Nữ hoa sư thúc, nói như thế, vẫn may chính là trên trời vị kia phái tới đối phó ta. Ha ha ha. Nữ hoa lắc đầu, tiểu tử ngươi trên người có khí tức thần bí ba phủ, nếu không phải bởi vì rất nhiều liên lụy, ta cũng không biết ngươi tồn tại chúng ta cũng căn bản suy tính không đến ngươi tồn tại, cho nên ngươi yên tâm, hồng vận công chúa xuống tới, tuyệt đối không phải nhằm vào ngươi mà đến. đi theo ngươi hẳn là ngoài ý muốn. đường long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. lúc này, lão tử mở miệng, đại đô đệ, tại chư thánh bên trong, ta và ngươi nữ hoa sư thúc nắm giữ nửa cái mạng vận đại đạo, am hiểu nhất thôi diễn chi thuật. hiện tại, ngươi liền đứng tại trước mặt của chúng ta, chúng ta cũng không nhìn thấy ngươi theo hầu cùng tương lai, liền như là ngươi không phải thời không này người giống như. đường long nhăn bên trong hiện lên một đạo từ mang, nhìn xem đan điền bái thụ, lão tử sư tôn, nữ hoa sư thúc ta ngay tại trước mặt của các ngươi có máu có thịt chính là thời không này người nhưng cũng có thể trên người của ta có nhiều thứ che giấu bí mật của ta Lão tử cùng nữ hoa đồng thời gật đầu cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể nói xuôi được đại đồ đệ vẫn may nha đầu kia hiện tại chỗ nào Đường Long thẳng thán, ngay tại trong thành Trường An Lão tử nghĩ nghĩ chờ một chút ngươi liền đem nha đầu kia đưa tiễn nàng tuyệt không thể trường kỳ ở chỗ này nếu không sư tôn ta liền sẽ đưa ánh mắt về phía nơi này nếu ngươi khơi gợi lên hứng thú của hắn vậy nhưng thật nguy rồi là Đường Long biết nghe lời phải ta sau khi trở về liền đưa tiến nàng, lao tử có chút không yên lòng, đại đô đệ, hồng nhan hỏa thủy ngươi muốn bỏ được? Đường Long khoẹt miệng giật một cái, sư tôn, ta hiểu, vậy là tốt rồi, đại đô đệ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi cái kia huyết dược bên trong có đến từ táng thiên đại lục hồn quả làm sao tới? Nữ Hoa phảng phất xem thấu hết thảy, trước đó không lâu, ta gặp được một cái táng thiên nữ một mình xâm nhập thần hoàng cái kia nữ táng thiên sư sẽ không ở ngươi nơi này đi. Đường Long gật đầu, tại, cũng tại trong thành Trương An. Ai? Nữ Hoa có chút không hiểu cảm thán, ngươi đây là thể chất gì a? Làm sao nữ nhân đều yêu hướng bên cạnh ngươi lụn? Đường Long chăm chú nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì sư chất dáng rất đẹp mắt. Nữ Hoa, Lão Tử, Huyền ô, Khưu Khưu Cự. Lão Tử ho khan vài tiếng, háng rọng, đại đô đệ, cái này Táng Thiên Nữ cũng không thể lưu, nhất định phải đưa tiễn. Đường Long sững sờ, vì sao? Lão Tử nhìn lên bầu trời nói Táng Thiên sư nhập ta thần hoàng, tất nhiên sẽ bị sư tôn ta cảm ứng được. Nói cách khác, chỉ cần sư tôn ta nguyện ý, mở ra thiên nhãn, liền có thể tìm tới cái này Táng Thiên Nữ tung tích. Hiện tại, hắn sở dĩ không có đem Táng Thiên Nữ tìm ra diệt đi, lý do duy nhất chính là hắn thụ thương quá nặng. Vô hà cố kỵ loại này ngoại ma xâm lấn sự tình, nhưng chỉ cần hắn thương tốt, nhất định sẽ tới xử lý cái này táng thiên nữ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là giết táng thiên nữ, miễn trừ hậu họa; con đường thứ hai là đem táng thiên nữ đổi đi, chính ngươi tuyển đi. Đường Long hít một hơi thật sâu, đem trong lồng ngực bị đè nén hòa tan rất nhiều. Trên trời vị tồn tại kia, tựa như là nằm ngang ở đỉnh đầu hắn lợi kiếm, tùy thời đều có thể chém xuống đến. Không, đã là nằm ngang ở nhân tộc đỉnh đầu lưỡi kiếm, đã đang từ từ chém xuống. Loại cảm giác này để Đường Long rất không thích. Sư tôn, cái kia táng thiên nữ đã nhận ta làm chủ, nàng tiến vào thần hoang đến nay cũng không có tới kịp làm cái gì cùng hung cực các sự tình, liền bị ta thu phục. Nếu để cho ta trực tiếp chui sát, có chút không hạ thủ được. À? Nữ ba trầm ngâm một lát, nhìn chăm chăm đường long lục đạo luân hồi tháp nói ngươi tiểu tháp này có chút ý tứ, có thể tạm thời đưa nàng thu ở bên trong, ngăn cách sư tôn ta cảm ứng. Tiểu tử ngươi trên thân vốn có trí bảo có thể đưa ngươi ngăn cách tại thiên địa này, lại thêm tiểu tháp này ngăn cách, hẳn là có thể giấu giếm được trên trời sư tôn. Lão tử nghĩ nghĩ tốt, cái này tăng thiên nữ giữ lại cũng có chỗ tốt nói không chừng tương lai có tác dụng lớn. Nữ oa cũng giống như suy tính đến cái gì là có tác dụng lớn. Vấn đề nói tới nơi này, xem như sắp xếp xong xuôi, yên nhiên công chúa khụ khụ khụ. Lao tử dựa vào ho khan hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đại đô đệ, những tráng hán kia xuất ra chất lỏng vầng tinh khiết nhất minh nước sao? Đường Long gật đầu, là ta là trước dùng tinh không cự thú thủy tổ chân huyết cho các chiến sĩ tối thể, lại dùng tinh khiết nhất minh nước là các chiến sĩ tẩy tủy phát thể để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, có cơ hội tấn cấp cự cảnh. Tinh khiết nhất là sư phụ gần nhất chuẩn bị luyện chế cự truyền cực tinh đan, vừa vận cần trí thuần minh nước. Ngươi hiểu không? Đường Long đương nhiên hiểu lập tức dâng lên hai đại bình, Lão Tử sư tôn cùng nữ va sư thúc mỗi loại một bình, Lão Tử vẻ mặt đắc thắng, rất vui mừng, trẻ nhỏ dễ dậy. Nữ va ôn nu tán thưởng, hiểu chuyện, bên cạnh cụ cụ cụ. Huyền đô ho khan vài tiếng, ta cũng muốn. Đường Long nét miệng lên mỉm cười, tiếng kêu đại sư huynh tới nghe một chút. Huyền đô sắc mặt cứng đờ, không muốn lại gọi. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay lại nhiều một bình, đến, gọi đại sư huynh. Huyền đô sắc mặt bò bừng, không có khả năng. Đường Long tâm niệm lại cử động, trên tay xuất hiện bình thứ ba, cái này ba bình, đủ để cho nhị sư đệ tu vi lại tình tiến không ít. Đến, gọi đại sư huynh." Huyền Đô trùng điệp thở ra một hơi, một mặt kiên quyết, "Đại sư huynh." Ai? Đường Long cười đến rất vui vẻ, đây coi như là đại sư huynh vì người tu luyện trợ lực. Huyền Đô tiếp nhận, "Ta đại sư huynh." Bỗng nhiên xì xì xì, Đường Long lôi đỉnh chi nhãn tự dưng mở ra, trong mắt tử mang lớp lóe, cảm ứng được nguy hiểm. Chỉ gặp một đôi mọc đầy lông đỏ tay, lặng yên không tiếng động từ trong hư không rỗi ra, móc hướng Đường Long trái tim. Chương 1339 Quái vật lông đỏ. Chương 1339 Quái vật lông đỏ coi chừng. Lão tử cùng nữ oa sắc mặt đại biến, định tập. Ầm ầm. Lão tử cùng nữ hoa không chế đại đạo pháp tác tùy tâm mà động, ý niệm động, pháp tắc đến, trực tiếp đánh chúng cặp kia mọc đầy lông đỏ quái thủ. Nhưng là đánh chúng chỉ là không khí. Pháp tắc công kích mang theo vô biên uy thế xuyên thấu cặp kia lông đỏ chi thủ, tiêu tán ở hư không. Lão tử nổ đom đóm mắt, ngươi dám? Thanh cảnh tu sĩ công kích đối với quái vật lông đỏ hoàn toàn vô hiệu, cho tới nay đều là như vậy. Cho nên lão tử không có bản lĩnh, lại bảo hộ không được nhân giáo đệ tử thiên tài, chỉ còn lại có một cái có thể bảo vệ mình hiển đô đại pháp sư. Lúc này phúc chỉ gặp cái kia lông đỏ song trưởng như lao, thẳng tắp cắm vào đường lòng sau lưng bên trong đâm rách cương khí hộ thân, đâm thủng quần áo. Bên cạnh, Huyền Đô hai mắt huyết hồng, đỉnh đầu bay ra tử kim lò bắt quái, hung hăng đánh tới hướng cặp kia hồng mao quái tay, hồng mao quái đưa ta các sư đệ mệnh đến, ta muốn giết ngươi. Keng! Tử kim lò bắt quái chính giữa cặp kia hồng mao quái tay, ném ra kim thiết dao minh chi thành, vang vọng toàn bộ trường hắn thành. Nhưng là, cặp kia hồng mao quái tay chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, không có bị đụng bay. Tương phản, Huyền Đô tử kim lò bát quái lại bị phản chấn bay trở về đại sư huynh mau tránh ra. Huyền Đô cắn răng lần nữa phát động công kích, thật vất vả, hắn lại có đường long người sư huynh này để tuyệt không thể lại mất đi. Loại cảm giác này quá vô lực. Kiệt Kiệt Kiệt. Trong hư không truyền ra quái vật lông đỏ âm trầm nhẹ răng cười âm thanh, hắn chết chắc. Tiên nhân loại này chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Kiệt Kiệt Kiệt nhân giáo thiên tiêu, đi chết đi. Quái vật lông đỏ trong sông trượng, toát ra vô số màu đỏ khí thể, tràn ngập thôn phệ chi lực, máu của ngươi, tinh, thần, khí ta muốn lấy hết. Hút. Nhưng là, không có hút động anh đường long toàn thân huyết khí chấn động, áo vỡ thành phiến, như là từng cái hồ điệp tại trên tường thành viu dãng. Lúc này Mọi người mới thấy rõ cái kia quái vật lông đỏ đầu ngón tay huyết hồng, như là mười trôi lợi kiếm, chính đè vào đường long trên lưng, nhìn qua dọa người, nhưng lại ngay cả làn da đều không có đâm rách. Bởi vì, có một ngụm sen vào hư thực ở giữa đại đỉnh, ngăn trở quái vật lông đỏ đầu ngón tay đường long ngay cả đầu cũng không bay lại, có thể giết chết ta quái vật, trên đời này không có. Ngươi, giết ta vô số đờ môn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vạn vật tế linh đỉnh, tế tự nó. Chỉ gặp anh. Vạn vật tế linh trong đỉnh bộ phát ra vạn trượng quan mang, viễn cổ âm thanh tế tự tự trong đỉnh truyền ra giống như có vô số nhân tộc tiên dân tại tế tự ngao ngao ngao, quái vật lông đỏ trên hai tay gần xanh nổi lên, dùng hết lực khí toàn thân cũng vô pháp thu tay lại, phát ra giống giận dùng trời đường long lạnh lùng nói, quái vật lông đỏ, nói cho ngươi một sự kiện chỉ cần đối bản giáo chủ động qua tay quái vật, không có một cái nào có thể sống. Cho nên, ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Hiện tại, ra đi. Đường long hướng phía trước phóng ra một bước, không có sử dụng xúc địa thành thốn chỉ là phổ thông đi ra một bước. Lúc này siêu, cặp kia hồng ma quái tay sau quái vật rốt cục lộ diện, từ trong hư không nhào đi ra đó là một người đầu trọc cương thi, toàn thân đỏ lên, như là đồng thạch chính là đường long tại mang sơn trong động thấy qua từ trong quan tài đụng tới biến mất cương thi đường long mặc dù không có quay đầu nhưng thần thức đã sớm khóa chặt sau lưng thấy được rõ ràng hắn rất kinh ngạc thế nào lại là ngươi ngao ngao ngao cương thi lông đỏ cùng bạo dễ dúa chẳng lẽ ngươi gặp qua bản tôn ha ha ha đường long trở tay đem quái vật lông đỏ móng vuốt nắm ở trong tay lúc này mới quay người ngươi tốt nhất nhìn xem ta quen biết sao lúc này vạn vật tế linh đỉnh ngay tại đường long trong lòng bàn tay tiếp tục thôn phệ lấy cương thi lông đỏ lực lượng để nó dễ dúa không thoát người ở bên ngoài nhìn tới đường long lôi kéo cương thi lông đỏ tay bốn mắt nhìn nhau như là xa cách từ lâu trùng phùng bằng hữu. Lập tức, giữa sân bầu không khí quỷ dị. Bên cạnh, lão tử, nữ hoa, Huyền Đô hai mặt nhìn nhau vừa mới đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Đáng sợ quái vật lông đỏ bị chế trụ sao? Cái này quái vật lông đỏ cùng Đường Long quen biết sao? Ta không biết ngươi. Cương thi lông đỏ tiếp tục cuồng bạo rãy rủa, ngươi cái này người đáng chết dạy chi đổ. thả ta ra. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hút sạch máu của ngươi, ăn hết thịt của ngươi, ăn hết. Kiệt kiệt kia toàn bộ ăn hết. Đường Long có chút thất vọng, nguyên lai ngươi đã đã mất đi linh trí. Ngươi đến tuột cùng gặp cái gì lại biến thành quái vật lông đỏ? Cương thi lông đỏ trong hai mắt tràn đầy hùng quang, giết ngươi, an ngươi, giết chết ngươi, đường long cho mày. nắm cương thi lông đỏ hai tay không thả, vạn vật tế linh đỉnh điện cùng hấp thu khả năng số lượng. Sau đó không lâu anh, cương thi lông đỏ bị vạn vật tế linh đỉnh hút sạch năng lượng, vốn là khô quắc cương thi chi thể cùng lông đỏ cánh tay hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa đường long nhìn qua hư không. Lão tử sư tôn, huyền đô nhị sư đệ, cái này cương thi lông đỏ cùng các ngươi trước kia gặp phải khác biệt đi. Huyền đô một mặt nghiêm túc gật đầu, phi thường khác biệt. Tập kích ta quái vật lông đỏ như là viên hổ. Không phải tập kích Đường Long đại sư huynh cái này một cái. Lão tử trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, trước kia giết chết chúng ta giáo thiên tài, cũng không phải cái này quái vật lông đỏ mà là cái khác bộ dáng. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, nói như thế, cái này quái vật lông đỏ có một chủng tộc. Hẳn là. Việc này, lão tử đã thôi diễn thật lâu đạt được một chút đáp án các ngươi trước kia giết chết qua quái vật lông đỏ sao? Không có. Huyền Đô, Đường Long đại sư huynh có thể giết chết quái vật lông đỏ, ta Huyền Đô chịu phục. Từ nay về sau, ngươi là nhân giáo giáo chủ, nhân giáo đại sư huynh, ta không có ý kiến. Ha ha ha, Đường Long rất vui mừng. Ông cụ Non nói nhị sư đệ có thể nghĩ như vậy, đại sư huynh ta rất vui mừng. Về sau, chúng ta đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh nhân tộc, để trốn ở trong tối chi địch biết sự lợi hại của chúng ta. Huyền Đâu nghiêm nghị, "Là, lúc này Đường Long mới quay người hướng đám người giải thích lên lúc trước mang sơn tầm bảo, nhập thấy rõ có tài, bên trong tung ra một cái cương thi sự tình. Hiện tại, cái này cương thi hai tay dài quá lông đỏ, đã mất đi thần trí trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vẫn không có manh mối. Những cái kiếp quái vật lông đỏ đến tột cùng là chủng tộc gì? Từ đầu tới đây, vì sao thánh nhân công kích đối bọn hắn vô dụng, mà lại Những này quái vật lông đỏ vì sao muốn săn giết nhân giáo thiên tài? Lão tử sư tôn, ta cho là quái vật lông đỏ phía sau có một đôi hắc thủ tại nhằm vào chúng ta giáo. Huyền đô sư sở, đường long đại sư huynh, vì sao không phải nhằm vào nhân tộc? Chỉ là nhằm vào nhân giáo. Ha ha ha, đường long đầy mắt cảnh giới nhìn qua hư không, các ngươi nhìn cái này quân dự bị đoàn thiếu niên chiến sĩ tiến vào trúc cơ cực cảnh chiến sĩ đã trên trăm tùy tiện xuất ra một cái đặt ở chủng túc khác cũng coi là tuyệt thế thiên tài cấp bậc cao thủ. Giang đạo lý, quả hồng chọn mèo bót. Nếu như cái này cương thi lông đỏ muốn tiêu diệt nhân tộc thiên tiêu. Cái thứ nhất nên lựa chọn đối với mấy cái này cực cảnh thiếu niên ra tay. Nhưng là, hắn cũng không có, mà là đối cứng trở thành nhân giáo giáo chủ ta ra tay. Các ngươi nếm một chút đám người một mặt tỉnh ngộ chi sắc. Không sai, nhất định là như vậy. Nhưng, những này quái vật lông đỏ vì sao nhằm vào nhân giáo đâu? Có âm mưu gì sao? Chương 1340. Đại hoang ngược điểm. Chương 1340 đại hoang ngược điểm đường long đưa ánh mắt về phía lão tử. Sư tôn, ngươi có thủ gì người sao? Lão tử lắc đầu, ta từ khi ra đời đến nay, bình thường không cùng tu sĩ kết thủ, cũng không tùy ý sát sinh, không có cửu gia. Tại ta sáng tạo nhân giáo trước đó, chưa bao giờ thấy qua quái vật lông đỏ. Hiện tại đến xem, cái này quái vật lông đỏ chính là nhằm vào chúng ta giáo. Cho nên, vô cùng có khả năng phía sau màn có cao thủ không muốn để cho nhân giáo lớn mạnh. Đường Long hồn hải bên trong, Tam đại Đường Long phân thân ngay tại điên cuồng thôi diễn quái vật lông đỏ lai lịch nhỏ Tân Hỏa, ngươi thấy thế nào? Tân Hỏa thư viện cửa ra vào, nhỏ Tân Hỏa một mặt buồn khổ, "Chủ nhân, ta nơi này không có quái vật lông đỏ ghi chép, ta cũng đoán không ra phía sau màn là ai." Bên ngoài Đường Long tiếp tục triển khai đầu não phong bạo, "Lão tử sư tôn, ngươi cho rằng là ai không muốn nhân giáo lớn mạnh?" Bên cạnh một mực không nói gì lớn thanh lưu rốt cục mở miệng tiềm lực của con người quá lớn nếu là nhân tộc thiên tài nhập giáo do chủ nhân giáo bảo nhân giáo chắc chắn xuất hiện rất nhiều nhà vô địch thần hoang và tộc các giáo phái hẳn là đều không muốn để nhân tộc cường đại lên đi lời này vừa nói ra đám người rất tán thành bất quá đường long suy luận lo diệp cùng đám người khác biệt lão tử sư tôn ta thay cái phương thức đến hỏi nhân giáo nếu là cường đại đối với người nào uy hiếp lớn nhất vấn đề này vừa ra lão tử trong mắt thần quang nổ bắn ra đúng a nếu là nhân giáo không ngừng tương đại liền có thể uy hiếp nguyên thủy dị giáo cùng thông thiên tuyệt giáo còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề tây phương giáo Nói đến đây, lão tử nói bổ sung, còn có sư Tôn cũng có thể là cảm nhận được quý hiếp. Đường Long trong mắt tràn đầy tuyệt quang, kể từ đó, chúng ta liền có thể thu nhỏ mục tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trên trời vị kia. Đường Long nghĩ nghĩ, lão tử sư Tôn, ta tạm thông thả để Đại Hoang Thiên tài gia nhập nhân giáo, nhìn có hay không quái vật lông đỏ xuất hiện đối phó bọn hắn liền có thể đạt được bán. Huyền Đô có chút bận tâm, Đường Long đại sư huynh, từ giờ trở đi, liền để ta đến bảo hộ những này chốc cơ cảnh thiên mới đi. Ta mặc dù ghét không chết quái vật lông đỏ, nhưng trên người của ta phòng ngự bảo vật đông đảo hay là có nhất định bảo hộ lực Đường Long lắc đầu nhị sư đệ có lòng bất quá không được nếu ngươi cùng những này trúc cơ thiên tài cùng một chỗ khả năng bọn hắn sẽ không dẫn tới quái vật lông đỏ ngược lại là ngươi có thể dẫn tới Huyền đô Đường Long vô vua, vua Huyền đô bả vai nhị sư đệ không cần lo lắng ta có thể bảo vệ tốt bọn hắn vừa mới ta vạn vật tế linh đỉnh tế tự cương thi lông đỏ đã đã rút ra một thứ gì đó cho nên chỉ cần cái kia quái vật lông đỏ xuất hiện tại ta đại hoang đều chạy không khỏi ta cảm ứng coi như giấu ở trong hư không cũng không được lúc này siêu một giọt máu đen từ vạn vật tế linh trong đỉnh bay ra, như là một viên hạt châu màu đen. dùng viên này quái vật huyết châu liền có thể. Lão tử, nữ hoa, Huyền đô lúc này mới yên lòng lại Đường Long đống nhiên trở nên thần bí khó lường. so Thánh nhân hoàn thần bí. sau đó, mọi người và lớn thanh lưu cũng không hỏi Đường Long vạn vật tế linh đỉnh sự tình Đường Long mang theo lấy Lão tử, lớn thanh lưu, nữ hoa, Huyền đô phi đến một cái khác trụ sở huấn luyện. nơi này đã bị Đường Vu nhanh chóng điều chỉnh thành cổ tướng cấp chiến sĩ sân huấn luyện giết, giết, nơi này có cổ tướng cấp cự nhân chiến sĩ cùng phổ thông nhân tộc chiến sĩ cùng một chỗ rèn luyện thân thể cùng tu luyện, nông đậm tinh không cự thú thủy tổ máu tươi khí tức, bao phủ toàn bộ trường an thành, minh thủy để vô số cổ tướng cấp chiến sĩ tiến vào cực cảnh, sau đó áp chế cảnh giới, không còn tân cấp, chuẩn bị nên đón 2 năm sau cựu trọng thiên chi chiến, kế tiếp là cổ xoáy cảnh trụ sở huấn luyện tại tinh không cự thú thủy tổ chi huyết, minh thủy ngàn vạn năm quả nhân sâm, ngàn vạn năm phân hồn quả vàng bên trong lý, bàn đa hồn bột phấn các loại dược vật rèn luyện bên dưới, cổ xoáy cảnh cực cảnh chiến sĩ điên cuồng tăng trưởng. Cổ vương cấp trụ sở huấn luyện, cổ hoàng cấp trụ sở huấn luyện, cổ đế cấp trụ sở huấn luyện bên trong, cực cảnh chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trường An Thành vui vẻ phồn vinh, mỗi thời mỗi khắc lực lượng đều đang tăng trưởng. Lão tử, Nữ Hoa, Huyền Đô càng xem càng hưng phấn. Lão tử tâm tình kích động, đại hoang nhân tộc, vì sao mạnh như thế? Đường Long cười nhạt một tiếng, "Lão tử sư tôn, bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ta mạnh, thủ hạ ta tướng sĩ cũng tất nhiên mạnh." Không. Nữ Hoa Ôn Nu cười một tiếng, "Đây chỉ là một trong số đó." Đại Hoang tướng sĩ sở dĩ mạnh là bởi vì ngươi bất kể chi phí đầu nhập tài nguyên, chúc cơ cảnh chiến sĩ liền có thể dùng tinh không cự thú thủy tổ loại này mà thần chân huyết tối thể, dùng trí thuần minh thủy tẩy tinh phạt thủy, dùng ngàn vạn năm phần quả nhân sâm, tăng thiên đại lục hồn quả những vật này tu luyện, loại này dùng tài nguyên trồng chất bồi dưỡng người phương thức chỉ có ngươi có thể hào phóng làm đến. Xác thực. Lão tử đồng ý, mọi người luôn luôn đem bảo bối cất giấu giữ lại ta nhân tộc có ngươi vi hoàng là phúc phận, chúng ta giáo có ngươi làm chủ khi lớn mạnh. Lão tử đối với đường long càng ngày càng hài lòng đường long biểu thị khiếm tuấn, đây đều là ta phải làm, không đáng ca ngợi trong lòng ta, thần dược lại chân quý cũng so ra kém ta đại hoang tử đệ tính mệnh. nếu là bảo vật có thể trục về ta đại hoang chiến sĩ mệnh vậy liền ném ra cứu rồi. đường long nói như thế, cho tới nay hắn cũng là làm như vậy. huyền đô trong lòng ngực ngược ngạt dứt hết, làm sư đệ liền làm sư đệ đi. việc này không còn xoắn xuýt. đám người một bên nói sự tình, một bên phi hành đi vào vừa xây dựng vĩnh sinh cảnh trụ sở huấn luyện. nơi này chiến sĩ ít, chỉ có diệp hồng tụ, vương tinh thần, đường chiến mấy người lao tử sư tôn. nếu là thanh chiến, có người cùng nữ oa sư thúc, chúng ta chí ít đứng ở thế bất bại. Đường Long vẻ mặt thành thật nói, nhưng ở Vĩnh Sinh Cảnh, sát thực nhân số có ít, cho nên cái này đẳng cấp chúng ta yếu nhất. Lão tử rất tán thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái phong cách cổ xưa đại đỉnh chợt hiện hư không, còn thiêu đốt lên lôi hỏa, từng đợt đan dược mùi thơm xông vào mũi. Chương 1341, màn nước trước động trì vấn. Chương 1341 màn nước trước động trì vấn. Chỉ gặp đỉnh kia phi thường phong cách cổ xưa, phía trên khắc đầy hỏa diễm đồ án đường lòng tập trung xem xét lại là từng cái hỏa diễm chân văn, pháp tác viên mãnh loại kia. Liếc nhìn lại liền đốt con mắt loại kia. Thánh nhân cường đại, có thể thấy được luồng nỗ đồng nhân anh chỉ gặp chiếc đỉnh cổ kia bắn ra tám đám hỏa diễm hợp thành một cái bát quái đồ can là trời khôn là đất chấn là gió tốn là lôi khảm là nước ly là hỏa cấn là núi nói là nhà là vì bát quái trời đối địa gió đối với lôi nước đối với lửa núi đối, đối với trạch tương sinh lại tương khắc mở tám môn phân biệt là đừng, sinh thương đỗ cảnh chết kinh mở như cổ đỉnh dùng này bát quái trận đối địch hưu môn sinh môn cảnh cửa mở cửa là cắt cửa thương môn đóng cửa tử môn kinh là hung môn đường long hiệu bát quái trợ cũng có thể bố trí bắt quái trận, còn có được thần ẩn thần thông loại kia. lúc này chỉ gặp lao tử tay nắm pháp ấn, trong miệng nói lầm bầm hỗn độn hóa âm dương âm dương là thái cực thai nghén bắt quái thể cho bạn tu biến đỉnh đỉnh sơn hà lỗ định đan sinh chiến như đỉnh đan muốn lô từ đây bắt quái đỉnh là lõa bắt quái với anh chỉ gặp cái kia bắt quái đỉnh âm vang nổ tung tám đoá thiên hỏa cháy hùng hực đem hư không hòa tan ra từng cái lô đen âm trầm gió tử trong lô đen thổi ra giống như âm phong sau đó anh tám đoá thiên hỏa tập hợp một chỗ tự như cao lại to lớn đống lửa thiếu đốt lên hư không ngay sau đó Thiên hỏa bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, giống như một cái bà bầu có cái gì phảng phất muốn thai nén mà ra. Rốt cục anh, thiên hỏa nổ tung, lần nữa biến thành một cái hỏa diễm bắt quái trận ở giữa. Một cái màu tử kim đan lô chống rông xuất hiện, tản ra kỳ lạ đạo vận, bên trong hào quang màu đỏ loá mắt, từng đợt mùi thuốc từ bên trong truyền lên ra, hít một hơi, làm cho người phiêu phiêu rụt tiên. Sau đó siêu siêu siêu, tám đóa thiên hỏa cấp tốc bắn về phía màu tử kim đan lô, sau khi va chạm biến thành tám cái hỏa diễm chân văn, giống như khắc vào đan mặt ngoài, hướng bát phương đan lô, hoàn thành tiến hóa. Mùi thuốc càng ngày càng đậm, phảng phất có thần dược muốn luyện thành ra lò ha ha ha. Lão tử lúc này mới sở lấy dâu rịa cười to, từ đây, thần hoang thiên địa nhiều hơn một cái luyện đan thanh khí. Nếu bàn về thuật luyện đan, bản thánh nhược sương thứ hai, không người nào dám sương thứ nhất. Lô này chính hợp ý ta. Dầm dầm dầm. trên tầng mây vang lên tiếng sấm nổ, hết thảy 88 âm thanh đại biểu cho ý nào đó. Lúc này đường long rất khiếp sợ, hắn đây là chứng kiến lò bát quái sinh ra sao? Nếu bàn về luyện đan chi khí, lô này tại trong thần thoại chính là thứ nhất đường long tâm tình rất phức tạp hơn, chứng kiến chuyển thuyết tâm tình đều sẽ rất phức tạp. Sau đó. Hắn còn muốn gặp chứng tân thiên đình sáng tạo, có lẽ còn có thể đối mặt trong truyền thuyết tân thiên đế. Tại trong truyền thuyết, lần này là cái nào đó đạo đồng trở thành thiên đế. Nhưng bây giờ hắn tới lại hoang, cái nào đó đạo đồng còn có thể trở thành thiên đế sao? Đường Long nheo mắt lại hắn tuyệt không đáp ứng. Bên cạnh Huyền Đô cười nói, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Có sư tôn thuật luyện đan, nhân giáo nhất định có thể phát triển lớn mạnh, cùng thiên hạ thế lực khắp nơi tranh cao thấp một hồi. Ha ha ha, Lão tử hăng hái, Long Long đại đồ đệ. Sư tôn cũng có rất nhiều thần dược, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tinh không cự thú chân huyết cùng trí thuần minh nước, ta liền có thể vì ta nhân giáo cùng nhân tộc luyện ra vô số thần đàn, để cho ta nhân giáo cùng nhân tộc nhanh chóng cường đại. Nói, tinh không cự thú thủy tổ chân huyết còn có bao nhiêu? Đường Long Nét miệng lên một tia không hiểu ý cười, như là một đầu rào hoạt tiểu hồ ly, còn có nửa cái sông. Ngoa tào, Lão tử, nữ hoa, Huyền Độ sợ ngây người, lấy sông làm đơn vị, đó là nên có bao nhiêu? Ân, hẳn là rất nhiều rất nhiều. Lão tử một mặt vẻ mừng như điên, cái này có thể quá tốt rồi. Người sư tôn kia có thể luyện quang nghiện. Long Long đại đồ đệ, người cái kia trí âm trí thuần minh nước còn có bao nhiêu đâu. Lão tử đầy cõi lòng chờ mong chân quý như vậy trí thuần minh nước cũng không nên nói không có a. Lão tử yên lặng cầu nguyện trí ít nửa cái sông đi. Lúc này Đường Long ngạo nên nói, Lão tử sư tôn còn có chín đầu sông. Ngoa Tạo, Lão tử thật chấn kinh. Hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời thánh nhân, nhưng là ý nguyên bị chín đầu sông Minh Thủy trận ở. Chín đầu sông là đó chính là vô tận. Xem như. Ha ha ha. Lão tử cười đến hào hùng sông mây xanh, trên mặt nếp nhăn toàn bộ triển khai, thật tốt. Đại đồ đệ hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn đi phía sau trong núi lớn luyện đan, ngươi mau đem hai thứ này kỳ vật cho ta. Sư tôn muốn luyện ra tuyệt thế kỳ đan. là. đường long tâm niệm khẽ động, từ lục đạo luân hồi trong tháp xuất ra ngàn cân tinh không cự thú thủy tổ chân huyết. sau đó lấy thêm ra vạn cân trí tuần minh nước ha ha ha. lao tử tay háo một quyển, đem đồ vật để vào không gian trữ vật. đại đô đệ, ngươi đối với trường an thành sau ngọn núi này quen thuộc nhất, ngươi cho là sư phụ đạo tràng xây ở chỗ nào tương đối phù hợp. đường long nhãn thần nhất lượng, một bước đã không, xúc địa thành hỗn, rơi vào ngọc kim sơn eo. không. sau này. Đại Hoang Ngọc Kinh Sơn nên gọi là Thủ Dương Sơn. Các loại đường long đánh lên cựu trọng thiên, sẽ ở trên trời tìm tới chân chính có thể để Ngọc Kinh Sơn địa phương siêu siêu siêu. Lao Tử, Lớn Thanh Niu, Nữ Hoa Nương Nương, Huyền Đô theo sát mà đến. Ngọc Kinh Sơn Eo. một đạo thác nước từ đỉnh núi rơi xuống, giống như một đạo xích bạc rơi xuống tại trong đầm sâu. Một cái sơn động ngay tại thác nước phía sau như ẩn như hiện, rất có ý cảnh. Lúc này, một đám con khỉ màu vàng ngay tại hầu vương dẫn đầu xuống ngồi sùm ở màn nước trước mặt, chắp tay hành lễ, nên đón đường long đến. Ha ha ha, đường long kìm lòng không được cười. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Tiểu Lục Thai ngay ở chỗ này sinh ra. Chỉ là, khối kia thai ngén tiểu Lục Thai ngũ thải thạch nhưng vẫn không có tung tích đã lâu không gặp, các ngươi còn tốt chứ?" Lập tức nha chi chi, Bầy khỉ liền rối loạn lên, nhao nhao hướng Đường Long bên người đụng, từng đôi lông sủ móng vuốt thẳng hướng trên người hắn cào Đường Long thu hồi hộ thể pháp tắc cùng tương khí, nhập do ra khỉ bọn họ lôi kéo, cũng vươn tay, từng cái móng vuốt thô to nắm đi qua. Các con khỉ cực kỳ hưng phấn. Lao tử thấy có chút thú vị, những khỉ con này ngược lại là rất có linh tính, đáng giá điểm Nữ hoa Nữ oa trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút trí sắc, "Đại sư điện, nơi này vì sao lại có ngũ thai thần thạch dấu vết lưu lại?" Đường Long Nhãn bĩu vừa nhấc. Nữ oa vấn đề này tốt. Nữ oa sư thúc, nơi này chính là ta cùng tiểu Lục Thai gặp nhau chi địa. Nữ oa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tảng đá kia rơi vào nơi này a. Đường Long Nhãn bên trong tràn đầy vẻ tò mò, nữ oa sư thúc, ngươi bổ thiên lúc, hết thể rơi mất mấy khối ngũ thải thần thạch. Nữ oa rũ ra tay ngọc nhỏ dài, so với ba cái ngón tay, ba khối. Bất quá, năm đó thiên trụ khuynh đảo, thiên hà nước chảy ngược thần hoàng, không phải thất lạc mà là tại chán thiên hà nước trôi ra lỗ đen lúc, bị cuốn đi. Đường Long hơi nghi hoặc một chút, ngũ thải thần thạch bị cuốn đi sau ngươi liền không cách nào tìm về sao? Nữ oa gật đầu. Đường Long đại sư chất, chờ ngươi đánh lên cựu trọng thiên chỗ cao nhất, đứng ở trên trời bờ sông lúc, ngươi liền sẽ biết thiên hà nước lợi hại. Đường Long nhãn thần nhất lượng, thiên hà bị làm đến cựu trọng thiên phía trên. Đối với nữ hoa, mà lại bị sư tôn ta tiến hành diễn hóa, để nước sông trở nên rất quỷ dị cụ thể biến thành cái dạng gì, tương lai đánh tới thiên hà bên cạnh lúc, hẳn là mới rõ ràng. Đường Long nhãn nhìn hư không, thiên hà nữ hoa tiếp tục nói, đại sư điện, ngươi phải biết, ở trên trời nước sông không có rơi xuống thần hoa lúc, vùng đại địa này chín thành đều là lục địa, hải dương cùng dòng sông chỉ chiếm một thành. Về sau, thiên hà nước từ trời mà hạ xuống là diệt thế đại hồng thủy, mặc dù phía sau bởi vì nguyên nhân nào đó chạy vào quỹ hư, nhưng thần hoang quý nhất sau, thần hoang lục địa chỉ chiếm một thành, Hải Dương cùng dòng sông lại chiếm chín thành, đây chính là thiên hà nước ý lực, kém chút đem một mảnh lục địa toàn bộ biến thành Hải Dương. Đường Long không khỏi nhớ tới hậu thế hoa hạ chính là Hải Dương chiếm cứ chủ thể đại lục. Nữ hoa sư thúc, ta muốn biết ngũ thải trong thần thạch tại sao lại thay ngén sinh mệnh? Là một chủng tộc sinh ra phương thức sao? Hay là nguyên nhân khác? Chương 1342. Trong lòng núi biến hóa. Chương 1342 trong lòng núi biến hóa lúc này, nữ hoa đi theo đường long đi vào bế khỉ, vương ngọc thủ vớt ve chúng khỉ lông đầu, mặt mũi tràn đầy hờn thụ. chuyện này nói rất dài dòng, Đáng tiếc ta đem tiểu lục thai lưu tại trong động phủ tu luyện, nếu không, ta ngược lại thật ra có thể thi pháp, để nó vì ngươi biểu thị ngũ thải thần thạch thai nén sinh mệnh quá trình. đường long sững sờ, không thể nói tỉ mỉ sao. nữ hoa biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc, không thể nói rõ. trong đó tân bi quan hệ đến huấn độn thời đại huấn độn thần ma, nhược minh nói, tất bị cảm ứng, rất nhiều huấn độn thần ma liền sẽ từ hóa đá trạng thái quay về nhục thân trạng thái rất nhiều hỗn độn ma thần sẽ tử mẫn diệt trong trạng thái biến thành trạng thái quỷ dị. Thần hoang đem bằng thêm rất nhiều biến số. Đường Long có chút chấn kinh, việc này liên lụy như vậy rộng. Nữ Hoa gật đầu, trong viên đá sinh mệnh không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Nguyên bản dưới trời sao đại lục đều chỉ có tảng đá. Nói đến đây, Nữ Hoa không có nói thêm gì đi nữa. Đường Long nói sang chuyện khác, Nữ Hoa sư thúc, tại thánh cảnh phía trên còn có đường sao? Nữ Hoa gật đầu, có. C C C Đường Long trong mắt lôi đình nổ bắn ra, đường gì? Nữ Hoa trong đôi mắt đẹp vũ quang trong người tạo vật chủ chi lộ. Thánh cảnh phía trên cảnh dưới gọi là tạo vật cảnh giới. Dầm dầm dầm đường Long Tâm Thần quấy động. Vậy ta Thần Hoang trên đại lục sinh mệnh là tạo vật chủ sáng tạo sao? Nữ Hoa lắc đầu, không rõ ràng. Tạo vật cảnh chỉ là trên lý luận cảnh giới. Mai cho tới bây giờ, Thần Hoang còn chưa có xuất hiện tạo vật chủ. Đường Long giơ tay lên chỉ chỉ trời, trên trời vị tồn tại kia cũng không phải. Nữ Hoa lắc đầu, không phải. Nhưng hắn đi lên con đường kia, cách tạo vật cảnh còn rất xa. Hiện tại chỉ là bởi vì hắn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo khá nhiều, xem như thánh nhân cảnh bên trong nhà vô địch. Đường Long có chút yếu kỳ, Thần Hoang ba đại đạo, hắn nắm giữ bao nhiêu? Ha ha ha nữ oa ôn nu cười một tiếng, một nửa đường long chân kinh trên trời vị kia mạnh như vậy sao nắm giữ hơn ngàn đại đạo đường long càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ thì thảo nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem nó kiếu. này cả hai đồng xuất mà dị danh cung gọi là huyền huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn trong lúc vô tình đường long trích dẫn đạo đức kinh bên trong nữ diệu la y nói đạo nếu như có thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh hay kia là thường đã muốn không có thể dùng đến thuyết minh thiên địa hỗn độn chưa mở thời khắc tình huống, mà có thì là vũ trụ vạn vật sinh ra chi bản nguyên mệnh danh. bởi vậy, muốn thưởng từ không bên trong đi quan sát lĩnh ngộ đạo hảo diệu, muốn thưởng từ có bên trong đi quan sát trải nghiệm đạo mánh khoẹ. dạng này lĩnh ngộ không phải bình thường huyền diệu, thưa bảo, mà là huyền diệu lại huyền diệu, sâu xa lại sâu xa, là vũ trụ thiên địa vạn vật sự hảo diệu tổng môn. đương nhiên, lão tử trong mắt thần quang nổ bắn ra, đại đô đệ, ngươi hai câu này có ý tứ, cùng sư phụ một mực truy tìm đạo ăn cướp, đường long xương sở, đạo pháp tự nhiên, muốn truy tìm sao? ầm ầm. Lão tử hai mắt thần quang nổ bắn ra, Đạo pháp tự nhiên. Ha ha ha, đạo pháp tự nhiên thật sự là hay lắm. Lão tử trên người thánh uy mạnh hơn rất nhiều. Hắn vậy mà tại giờ khắc này đột phá. Ha ha ha. Lão tử cười to không chỉ, cầm lên một con khỉ nhỏ ôm vào trong ngực, thẳng hướng Thủy Liêm động mà đi đường lòng sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ lão tử sư tôn còn chưa lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo đức kinh? Cảm nội còn chưa tới vị. Nếu là như vậy, muốn hay không đem đạo đức kinh lặng yên viết ra đưa cho hắn đâu? Đường Long nghĩ nghĩ, hay là bỏ đi ý nghĩ này? Như hắn làm như thế ai là sư phụ? Ai là đồ đệ? chọn yếu nhất chính là sẽ dẫn phát biến số gì siêu siêu siêu đường long không nghĩ nhiều nữa quyết định thuận theo tự nhiên hắn mang theo lớn thanh lưu nữ hoa huyền đô phi nước vào màn đậu một cỗ nồng đậm mùi rượu sông và muối nơi này là hầu nhi tiểu sản xuất căn cứ mùi rượu làm cho người say sau đó không lâu đường long mang theo mọi người đi tới động trung tâm lao tử đối với hoàn cảnh có chút hài lòng ở chỗ này ngộ đạo luyện đan quả thật không tệ tốt từ hôm nay trở đi nơi này chính là đạo tràng của ta ở chỗ này ta muốn dựa theo bát quái đổ đến kiến tạo cung điện bát cảnh cung Đường long khẹo miệng giật giật lại một lần nữa chứng kiến thần phái a. Tâm tình của hắn lại phức tạp một chút. Lúc này, Ngọc Kinh Sơn bên dưới. Không. Dưới chân núi Thủ Dương Sơn, một tòa ngọc bài phường từ trên trời giáng xuống, phía trên điêu khắc ba cái thượng cổ thần văn thủ Dương Sơn oanh. Trong sân đậu, một tòa phong cách cổ xưa cung điện xuất hiện, trên cửa điện ba chữ bắt cảnh cung siêu. Mới lò bát quái xuất hiện tại trước cửa điện, lão tử hai ngón liên đặt bán, tướng tinh không cự thú thủy tổ chân huyết cùng minh nước đầu nhập trong lò. Lập tức, trong đan lô mùi thuốc càng đậm nha chi chi. Mao hầu tử bọn họ điên cuồng hấp thu mùi thuốc, bắt đầu đột phá. Lúc này Sưu, Huyền Đô xuất ra Tử Kim lò Bắt Quái nói sư tôn, ta cái này Tử Kim lò Bắt Quái ngươi cần sao? Lão tử gật đầu, cần. Từ giờ trở đi, ngươi làm bạn với ta cùng một chỗ luyện đan. Là, Huyền Đô lĩnh mệnh đại đồ đệ, ta và ngươi Huyền Đô sư đệ hiện tại bắt đầu bế quan luyện đan, mang theo ngươi nữ hoa sư thúc ra ngoài đi. Lão tử phân phó nói, đan dược luyện thành, ta sẽ gọi ngươi tới lấy. Là, một lát sau Đường Long mang theo nữ hoa xuất hiện tại Thủ Dương sơn đỉnh. Nữ hoa yên nhiên cười một tiếng, tiểu Giang Hỏa, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta Đường Long tuấn mặt đỏ lên, sư thúc, cái này thần hoang bên trong Ưa thích nam nhân của ngươi có phải hay không rất nhiều?" Nữ Hoa lông Mi thật dài run rẩy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, "Ngươi đoán bọn hắn nhìn chúng ta một điểm kia." Chương 1343, Giếng sinh mệnh. Chương 1343 Giếng sinh mệnh. Cái này còn phải hỏi sao? Đường Long nhìn thật sâu nữ hoa rất nhiều mắt thanh lệ vô song khuôn mặt, uyển chuyển dáng người hoàn mỹ, Tản ra có thể dẫn động hết thể giống được sinh vật xúc động khí tức. Nữ hoa người như ngọc, mỹ nhân thế vô song. Nữ hoa đôi mi thanh tú nhướng một cái, "Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng nghĩ lung tung." Đường Long thần tình nghiêm một chút, "Ta không có nghĩ lung tung." Nữ hoa sư thúc trên người có một loại hấp dẫn người khí tức, cũng đã vượt qua trùng tộc, có thể làm cho vạn tộc giống được mê muội. Ha ha ha! Nữ hoa nhìn qua hư không, nở nụ cười xinh đẹp, trên gương mặt hai cái lúm đồng tiền bên trong đường đầy ôn nu, cái này gọi đại địa mấu khí. Đường long nhãn thần sáng lên, đại địa mấu khí. Nữ hoa gật đầu, năm đó sư tôn sở di thu ta làm đồ đệ, cũng là nhìn chúng trong cơ thể ta đại địa mấu khí. Đường long rất là hiếu kỳ, nữ hoa sư thúc đại địa mấu khí có cái gì chỗ kỳ lạ đâu? Vấn đề này vừa ra, nữ hoa nhìn chăm chăm vào đường long, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kỳ quái, ngươi vậy mà không biết? đường long sướng sở ta hẳn phải biết sao nữ hoa long mi thật dài run rẩy chẳng lẽ ngươi không nên biết không trong cõi u minh đường long cảm ứng được một ít chuyện có lẽ cùng nữ hoa nói tới đại địa mẫu khí có quan hệ nhưng là không xác định cụ cụ cụ đường long khinh ho khan vài tiếng nữ hoa sư thúc có việc nói rõ đừng để dông ngủ đốn bệnh ha ha ha nữ hoa cười đến có chút dí dỏm đại địa mẫu khí còn có một cái tên gọi là sinh mệnh chi khí khí này nồng đậm tới trình độ nhất định liền sẽ hóa dịch biến thành sinh mệnh chi dịch ngoan tào âm âm đường long não hải bên trong lôi đình anh minh thì thào nói sinh mệnh chi dịch là nữ hoa nhìn chừng chừng lấy đường long trong đôi mắt đẹp con ngươi phát sáng như là trên trời ngôi sao có thể khép lại hết thảy coi như vết thương đại đạo cũng có thể trị càng cho nên có được sinh mệnh chi dịch người như là có được bất tử chi thân với nữ hoa duỗi ra tay ngọc nhỏ dài dừng ở đường long trước ngực hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ sinh mệnh chi khí toát ra đầu ngón tay lộ ra kinh người sinh mệnh lực hết sức quen thuộc khí tức lúc này đường long trong đan điền lôi tỉnh có dị động tản mát ra một cỗ hấp lực đem nữ hoa đầu ngón tay sinh mệnh chi khí hút vào đường long thể nội thuật kinh mạch hút vào đan điền lôi tỉnh bên trong. Sau đó, hấp lực biến mất, lôi tỉnh bên trong, sinh mệnh chi dịch nhiều từng kia. Nếu không phải Đường Long một mực tại nội thị, căn bản là không có cách phát giác lôi tỉnh dị động. Bên ngoài ha ha ha, nữ hoa một đôi cánh tay ngọc phía sau lưng, để trước ngực sung mãn càng lộ vẻ nguy nga, "A Long, sinh mệnh kia chi tỉnh quả nhiên tại trong cơ thể ngươi." Nó sống lại, từ trong đại phá diệt thức tỉnh. Hốt tốt. Đường Long nhìn chằm chằm đan điên đạo, tại ta thức tỉnh lôi đỉnh chi thể lúc, miệng giếng này cũng xuất hiện tại thể nội, ta gọi nó lôi đình, ta tưởng rằng giếng này là nương theo lấy lôi đình mà sinh. Trong giếng này thừa thải một loại chất lỏng, cho ta cực lớn trợ giúp. Bởi vì có cái này thần dịch, ta mới có thể tung hoành thần hoàng, không sợ thụ thương, dũng cảm tiến tới. Bởi vì có cái này thần dịch, ta đại hoang chiến sĩ mới có thể lấy cái giá thấp nhất sáng tạo thắng lợi. Nguyên bản, ta coi là nó là lôi dịch. Sinh mệnh chi dịch chỉ là ta vì nó lấy danh tự. Không hề nghĩ tới một câu thành sấm, nó vậy mà thật là sinh mệnh chi dịch. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa đứng tại ngưỡng cửa, điên cuồng đọc qua thần học thư viện bên trong tư liệu nói nghị không ra cả ngày đã nghiến, cuối cùng để hiến mộ và mắt cái này giếng sinh mệnh ẩn tàng thật tốt sâu, vậy mà để chủ nhân cùng ta đều không có cảm ứng, miệng giếng này thật là đáng sợ. đương nhiên, nhỏ tân hỏa thần sắc chấn động, duỗi tay ra, lôi thần chi lệnh vào tay, chủ nhân, cái này giếng sinh mệnh như là đã thức tỉnh, cái kia tỉnh linh liền trốn ở trong giếng. đi, chơi nó. nguyên bản nhắm mắt tu luyện đường long tam đại phân thân nho nhau, nhau đứng dậy, tốt. hôm nay liền muốn giếng này linh chi đạo lợi hại. siêu siêu siêu, Nhỏ tân hỏa tay cầm lôi thần chi truy ra tân hỏa thư viện, nhập đan điển, đứng tại lôi tỉnh biên, một mặt bất thiện đường long kiếp trước phân thân. Tiếp này phân thân, tương lai phân thân ra hồi cùng, tay cầm thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưu liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, rơi vào lôi đình biên, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế đường long đàn điện trung. Bầu không khí quái dị cực kỳ, hoàn toàn có một bộ đại chiến sắp xảy ra cảm giác. Bên ngoài, nữ oa không biết đường long thể nội phát sinh biến hóa, vô lậu chi thân, để đường long không sợ hết thể nhìn trộm. Nàng nhìn xem trống rỗng đầu ngón tay, á Long, ngươi biết giếng sinh mệnh lai lực sao?" Đường Long lắc đầu, "Không biết, xin mời nữ oa sư thúc cáo tri." Nữ oa nghĩ nghĩ, "Vậy ta liền giảng một cái cố sự cho ngươi nghe." Nữ Hoa Dương mắt nhìn hư không, trong mắt lóe lên một vài bức hình ảnh, trong truyền thuyết, là tạo vật chủ sáng tạo ra chúng ta thế giới này. Ban đầu chính là hỗn độn thời đại, hết thảy tất cả đều là do tạo vật này chủ sáng tạo. Bao quát sáng tạo hỗn độn thần ma cùng hết thảy hỗn độn sinh mệnh. Sau đó, tạo vật này chủ tướng thế giới này coi như đồ chơi, muốn gì cứ lấy làm cho cả thế giới vây quanh nói chuyện. Sau đó, tạo vật chủ thu gặt lấy thế giới này năng lượng, thờ tự mình tu luyện. Cái này nguyên bản không gì đáng trách một, giống như người đại hoàng tộc nhân chia ruộng đất trồng linh cây lúa, chính mình truyền bá gieo hạt, thu hoạch tự nhiên về chính mình. Nhưng là Tạo vật chủ gieo hạ xuống sinh mệnh, thu hoạch cũng là sinh mệnh. Đường Long nghĩ nghĩ cái thí dụ này thật đúng là thỏa đáng nguyên bản. Tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, không có tu sĩ có thể khiêu chiến tạo vật chủ quyền uy. Trong thế giới này, tất cả hỗn độn sinh vật đều không thể thoát khỏi tạo vật chủ không chế. Nhưng tất cả những thứ này đều theo cổ sinh ra cải biến. Nói đến đây, nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn ngập thâm ý. A Long, ngươi biết cổ sao? Đường Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu, biết. Kết thúc hỗn độn thời đại đại thần, mở ra thần hoang thiên địa mới đại thần. Hắn có thể sưng thần hoang đại lục chi tổ. Nữ hoa gật đầu. Tiểu tử ngươi biết đến thật đúng là không ít, không sai, cổ chính là thần hoang khai thiên tích địa người. Đường Long tập trung tinh thần nghe hắn khả năng nghe được hỗn độn thời đại viễn cổ tân bí. Nữ hoa tiếp tục nói, về sau ngoài ý muốn xuất hiện, một cái giếng xuất hiện tại tạo vật này chủ sáng tạo trong thế giới, mà cái kia tạo vật người nhưng lại không biết. Rốt cục vô tận năm tháng trôi qua, trong miệng giếng này dựng rụt ra hai cái sinh mệnh, mà lại tại một ngày nào đó trong giếng hai cái sinh mệnh phá sát mà ra. Đường Long nhăn thần sáng lên, xác định là phá xác mà ra. Là Đường Long thì thào nói thực chi. Cổ thân thật là đệ trứng. Sau đó thì sao? Nữ oa tiếp tục nói, "Nguyên bản, cổ tại trong chứng lúc, trong truyền thuyết tạo vật chủ không cách nào cảm ứng được. Nhưng cổ phá xác mà ra sau, lập tức liền bị tạo vật chủ tìm tới. Bởi vì cổ không phải tạo vật chủ sáng tạo sinh mệnh, cho nên, tạo vật chủ phi thường phẫn nộ, nhất định phải giết cổ cùng một cái khác phá xác mà ra sinh mệnh." Đường Long Trừng mắt nhìn, "Nữ oa sư thúc, cái giếng kia chính là ta giếng sinh mệnh sao?" Nữ oa dí dọn cười một tiếng, "Ngươi lại đoán." Chương 1344. Cổ lão nữ oa. Chương 1344 Cổ lão nữ oa lúc này đường long trong đan điện lôi tỉnh bên cạnh Nhỏ tân hỏa chính cơ lôi thần chi truy phách lôi đối với trong giếng hô to tỉnh linh nhanh đi ra nếu không ta muốn phát biểu a nói cho ngươi bản tân hỏa phát biểu ngươi cái này phá giếng liền sẽ nát tin hay không có muốn hay không thử một chút nhưng là lôi tỉnh chung không hề có động tĩnh gì Nhỏ tân hỏa một mặt phẫn nộ cho ngươi thêm thời gian mười hơi thở cân nhắc nếu ngươi không còn ra quỳ lệ bản tân hỏa bản tân hỏa để cho ngươi từng khắp ba đại đạo lợi hại nhọt tân hỏa điên cuồng đe dọa lôi tịnh bên ngoài đường long cùng nữ hoa nói chuyện phím tiếp tục nữ hoa để đường long sai vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận trong đan điền lôi tỉnh chính là nữ hoa trong miệng giếng sinh mệnh bởi vì giếng này hấp thu nữ hoa sinh mệnh chi khí chính là chứng cứ đường long nghiêm túc nói đó chính là ha ha ha nữ hoa thật sâu liếc mắt đường long một chút ta nói tới huấn độn chuyện cũ có phải hay không cùng rất nhiều huấn độn truyền thuyết khác biệt câu nói này có trọng điểm huấn độn chuyện cũ là chân thật phát sinh qua truyền thuyết khác biệt truyền thuyết chính là truyền thuyết bảo sao hay vậy chuyện tính chân thực thường thường khó mà khảo chứng đường long nghiêm nghị chắp tay hành lễ nữ hoa sư thúc long chi ngài nói chính là huấn độn bí sự diếm sinh mệnh cùng long đại có liên quan, cho nên rồng muốn biết càng nhiều. nhớ ngày đó đường long đi vào đại Hoàng, kém chút chết bởi kịch độc phía dưới, sinh mệnh chi dịch một đường bảo đảm hắn không việc gì, không thể bỏ qua công lao. nữ hoa gật đầu, tốt. vậy ta nói tiếp. năm đó diếm sinh mệnh bên trong hai cái trứng, một cái dưỡng dục cổ, cổ hút diếm sinh mệnh bên trong chín thành năng lượng, mà đổi thành bên ngoài một quả trứng, chỉ hấp thu đến một thành năng lượng. cho nên cổ có được vô cùng cường đại lực lượng, sinh ra liền ngộ ra được thuộc về mình thần thông, xuất sinh chính là đỉnh phong một, mà đổi thành một cái sinh mệnh, bởi vì chỉ hấp thu đến diếm sinh mệnh một thành năng lượng sau khi sinh cùng phổ thông huấn độn thần ma cũng không cái gì khác nhau đường long nhãn thần đại lượng thế là cái kia trong truyền thuyết tạo vật chủ liền sai sử 3.000 nghìn độn thần ma vây công cổ cùng một cái khác sinh mệnh ha ha ha nữ hoa nhất tiếu bách mỹ sinh tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh có thể thấy mầm biết đây không sai cổ cùng cái kia sinh mệnh phá xác mà ra sau bọn hắn điên cùng hấp thu huấn độn linh khí thực lực càng ngày càng mạnh nguyên bản huấn độn thế giới linh khí tự thành tuần hoàn nếu như không tình huống đặc biệt sẽ không giảm bớt nhưng là tạo vật chủ lại sử dụng thủ đoạn phá hư huấn độn linh khí tuần hoàn để hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí kịch liệt giảm bớt, trực tiếp uy hiếp đến hỗn độn thần ma bọn họ sinh tồn. Ngay sau đó, tạo vật chủ lại dùng một chút thủ đoạn, để 3.000 thần ma bởi vì hỗn độn linh khí cùng cố tử chiến. Khi đó cổ vô địch hỗn độn thế giới, coi như bị toàn bộ thế giới hỗn độn thần ma vây công, hắn cũng bằng vào lực lượng của mình đại sát tứ phương. Trận chiến kia đánh cho hỗn độn sinh vật quỷ khóc sói gào, 3.000 thần ma ngoại trừ kẻ chạy trốn bên ngoài, tất cả đều bị cổ chém chết. Trận chiến kia cổ cũng hao hết lực lượng, dùng người đại hoang nhân tộc nói tới nói chính là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Lúc này. Hắn làm một cái quyết định ảnh hưởng thế giới này vận mệnh quyết định. Tiểu Đường Long, ngươi biết là cái gì không? Đường Long trong lòng đã có đáp án, đó chính là đánh vỡ tạo vật chủ sáng tạo hôn độn thế giới, thành lập một cái không nhận tạo vật chủ khống chế thế giới mới. A nữ hoa con ngươi sáng lên, quả nhiên, ngươi có thể đoán được. Loại ánh mắt này, như là nhìn lão bằng hữu. Thấy Đường Long dùng mình, như hắn là nữ hoa lão bằng hữu vậy ít nhất đều là đại phá diệt thời đại lao quái vật. Hắn khẳng định cũng phải. Nữ oa tiếp tục nói, ngươi đoán được không sai. Cổ muốn đánh phá hỗn độn thế giới, kỳ thật còn có một cái thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Năm đó hỗn độn đại chiến, cổ không phải một người đang chiến đấu. Phía sau hắn trong bóng tối, cùng hắn cùng một chỗ phá xác mà thành cái kia sinh mệnh, một mực bảo vệ hắn phía sau lưng, mới khiến cho hắn có thể lực kháng 3000 tấn ma. Lúc này, Đường Long đã hiểu. Sau đó thì sao? Cái kia sinh mệnh còn sống sao? Nữ Hoa gật đầu, lúc đó, cổ đã dùng hết lực lượng cuối cùng, một đũa bổ ra hỗn độn thế giới. Sau đó, liền có hiện tại thần hoang thế giới. Đường Long nhịn không được hỏi, hỗn độn thế giới sau khi phá diện, trong truyền thuyết kia tạo vật chủ ra sao? Nữ Hoa ngó nhìn thiên cung, cái kia tạo vật chủ bị một loại nào đó quy tắc phạt vệ, trọng thương ngã gục biến mất không còn tăm tích. Hỗn độn thế giới bị phá ra sau, thế giới này liền mở ra thần hoang thời đại. Đường Long có thật nhiều vấn đề, hiện tại, cái kia cùng cổ cùng nhau đản sinh sinh mệnh ở nơi nào? Nàng là ai? Nữ oa mí mắt vừa nhấc, ngươi lại đoán? Đường Long nhìn xem nữ oa, không có đoán, cũng không có trả lời. Hỗn độn thời đại chuyện cũ, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể nói đến như vậy rõ ràng, mới có thể chân chính giảng minh bạch. Cổ khai thiên tiền căn hậu quả, nữ oa dạng kỹ lương hơn. Phía sau nguyên nhân càng làm cho người ta tin phục. Nữ oa gặp Đường Long không hỏi tới nữa, cũng không còn nói trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Dưới trời chiều, trên đỉnh núi, một tuấn mỹ vô song nam nhân cùng một cái thanh lệ vô song nữ nhân, cùng một chỗ lặng lặng nhìn hư không phảng phất bên trong ẩn chứa vô tận cố sự. Trời chiều, đem bóng lưng của hai người kéo đến thật dài thật dài, giống như một đôi thần tiên quy lữ. Giờ khắc này Đường Long biết được càng nhiều, nghi vấn trong lòng càng nhiều cái kia trọng thương biến mất sau tạo vật chủ đến tụt cùng đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Đường Long đem đầu nhấc đến cao hơn có thể hay không cùng Thiên Thượng Hồng Quân đạo nhân có quan hệ. Hồng Quân đạo nhân lai lịch mỗi người nói một kiểu, khó mà làm rõ thật dạ. Bất quá có một chút Hồng Quân đạo nhân vẫn luôn muốn cho chính mình lấy thân thay trời, trưởng quản thần hoang thiên hạ, động cơ này liền rất khả nghi. Còn có một chút hắn vì sao một mực tiến đánh quy hư, bên trong tất nhiên có đối với hắn vật rất trọng yếu. Là cái gì đây? Đường Long hai mắt sinh lô đỉnh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Một lát sau Đường Long cảm thán, "Nữ hoa sư thúc, ngươi so ta tưởng tượng đến còn cổ lão." Nữ hoa không có nói tiếp, Đường Long đại sư chất, sư thúc hiện tại chính là muốn biết giếng sinh mệnh như thế nào tại trong cơ thể của ngươi, có thể hay không giải thích một chút?" Đường Long đan điền bên trong Kiếp này đường long phân thân cầm trong tay thập nhị phẩm nghiệp hỏa hứng liên, lạnh lùng đối với giếng sinh mệnh giống, nói, ngươi làm sao lại tại trong cơ thể ta. Đi ra nói rõ ràng. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Đúng lúc này hoang. Giếng sinh mệnh bên trong, một đoàn sinh mệnh chi vụ xông ra, bên trong phản phất cất giấu một cái gì. Trước 1345. Sinh mệnh chi linh. Trước 1345 sinh mệnh chi linh. Giếng sinh mệnh bên cạnh. Nhỏ tân hỏa, đường long tam đại phân thân toàn thần giới chuẩn bị tùy thời chuẩn bị động thủ đây là đường long lông trong đan điển một khi xảy ra bất chắc cũng có thể làm cho đường long muốn sống không được muốn chết không xong cho nên đường long quyết không cho phép ngoại ý muốn phát sinh xì xì xì lôi thần chi truy đã bị lôi đình màu tím cuốn quanh tùy thời chuẩn bị phát động công kích siêu lôi thần chi truy thoát ly nhỏ tân hỏa chi thủ dừng ở giếng sinh mệnh trên không tùy thời chuẩn bị nện xuống lúc này siêu siêu siêu giải phóng hai tay nhỏ tân hỏa hai ngón liên đạn từng đạo pháp tắc tại đường long đan điển bên trong hợp thành một cái phòng ngự đại trận tỉ mỉ đến một chút lại có hơn ngàn đạo lực lượng pháp tắc khác nhau xen lẫn cảnh tượng kinh người nhỏ tân hỏa phi thường bất phàm đường long tam đại phân thân ánh mắt đồng thời sáng rõ nghĩ sâu một chút nhỏ tân hỏa có phải hay không tạo vật cấp bậc đồ vật đâu tại trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp gánh chịu lấy 3.000 đại đạo nói cách khác nhỏ tân hỏa tinh thông tất cả đại đạo thiên hạ mạnh nhất dạng này nhỏ tân hỏa đã siêu việt thánh khí cấp bậc này nếu là lại hướng lên nói tạo hóa ngọc điệp là tạo vật chủ cấp bậc thần khí sao đường long càng nghĩ ánh mắt càng sáng phản phất đoan chúng chấn tướng nhưng là cường đại như tạo hóa ngọc điệp lại bị đánh nát có thể đánh nát nó tu sĩ là ai là tạo vật chủ sao trong truyền thuyết trên trời vị Hồng Quân Đạo Nhân cũng chỉ là đạt được tạo hóa ngọc điệp tản viễn, bởi vậy có thể ngộ đạo thần hoang, có thể trở thành thần hoang vô thượng tồn tại. Đống nhiên Đường Long trong lòng giật mình, Hồng Quân Đạo Nhân đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chế tác thành mở ra Hồng Quân bí cảnh chìa khóa, còn để Hồng Vận Công chúa mang ra hành tẩu thần hoang hắn tại sao lại như vậy không quan tâm, hắn tại sao lại như vậy không trân quý? Hay là Hồng Quân Đạo Nhân tại câu cá? Không, tại rơi nhỏ tân hỏa mắt câu. Đường Long ánh mắt hấp lại, Hồng Vận Công chúa tuyệt đối không có khả năng giữ ở bên người. Đây là một cái đại phiền toái. Lúc này. Trong đan điền đường Long Tam Đại phân thân đem trong tay thập nhị phẩm hoa sen ném ra, tụ lại cùng một chỗ, biến thành 36 phẩm hỗn độn thanh liên, xoay quanh tại giếng sinh mệnh trên không, tùy thời chuẩn bị cùng lôi thần chi truy cùng một chỗ chấn áp tinh linh. Đồng thời xoanh, vạn vật tế linh đỉnh xuất hiện ở trong đan điền, rơi vào giếng sinh mệnh bên cạnh, tích góp năng lượng, tùy thời chuẩn bị tế tự tinh linh. Ngay sau đó rầm rầm rầm, từng cái lôi đỉnh chân văn, nhân đạo chân văn, lục đạo luân hồi chân văn ở trong đan điền tạo thành cấm linh pháp trận, tầng tầng lớp lớp, đại trận vô cùng phức tạp, liền xem như tạo vật chi khí xuất thế, tại cấm linh đại trận khống chế bên dưới, cũng đừng hòng làm loạn lúc này, sinh mệnh chi vụ bên trong tỉnh linh quanh quẩn một chỗ tại miệng giếng, không ra, cũng không rụt về lại, phảng phất tại giấu giếm cái gì. hừ, tiếp này đường long phân thân lạnh lùng nói, giếng sinh mệnh, từ ta thức tỉnh lôi đỉnh chi thể bắt đầu, ngươi liền xuất hiện, cũng nhận ta làm chủ, ta có thể đi đến hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. hiện tại, ta chỉ muốn biết ngươi đã có tỉnh linh, vì sao không nói cho ta? vì sao muốn giấu giếm ta? đây là đường long đối với tỉnh linh đầy cõi lòng cảnh giới lý do. như trước đó, sinh mệnh tỉnh linh thật to phương phương đi ra, như là nhỏ tân hỏa giống như, hắn không chỉ có sẽ không để ý, sẽ còn thật cao hứng. Dù sao, một con cửu là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Không, là một cái nhỏ tân hỏa là nuôi. Thêm một cái sinh mệnh tình linh cũng là nuôi. Còn càng náo nhiệt, hắn tuyệt đối chế ít. Đúng như ông, chỉ gặp đoàn kia sinh mệnh chi vụ bên trong, tình linh điên cuồng chấn động, phát ra quái dị tiếng ông ông. lập tức rầm rầm rầm. Thành trường an bên ngoài trong sông lớn, không gió dậy sóng, cột nước trùng thiên, khủng bố vô biên. Vô biên hải bên trong, sóng lớn điên cuồng trùng kích tứ phương, giống như có cự quái xuất thế. Lúc này, toàn bộ đại hoang nước đều tại bạo động, giống như đều thành tinh liên ngay cả lục đạo luân hồi trong tháp, cái kia chín đầu minh hà cũng đang điên cuồng bành trướng, dẫn tới chúng u linh kinh hô không thôi, cũng làm cho lục đạo luân hồi trong tháp chúng tu sĩ kinh hãi bên ngoài đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Thiên chi thượng, một đầu to lớn vô biên sông ở trong hư không lặng lảm chạy xuôi, không có lòng sông, cứ như vậy hướng chảy vô tận hư không. Chính là trên 9 tầng trời thiên hà. ngàn vạn năm trước tạo thành thần hoang hồng thủy đại kiếp chính là sông này. Đông nhiên rầm rầm rầm, thiên hạ nước bắt đầu bạo động, giống như hỏa trời, muốn thôn phệ hết toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời, mấy đại thánh nhân có cảm giác, ngao ngao đưa ánh mắt về phía thiên hạ cùng thần hoang. Sau đó đều bị nước bạo động chấn kinh. Vừa mới, vùng thiên địa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có gì bảo xuất thế? Các thánh nhân điên cùng tôi diễn, muốn tìm được nguồn nước bạo động manh mối, nhưng là tìm không thấy, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra. Lúc này đường Long trong đan điền siêu, sinh mệnh mê vụ rốt cục tiêu tán. Bên trong tỉnh linh lộ ra chân dung, đó là một giọt nước. Không sai. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, nửa giọt trong suốt nước. Cùng phổ thông giọt nước không có khác nhau. Không, cũng có khác nhau. Nhìn kỹ giọt nước này có mắt, cái mũi miệng giống như là một tấm gương mặt của người. đồng nhiên, giọt nước này miệng nhỏ khinh động, ngừng. lập tức, giữa thiên địa nước đều khôi phục lại bình tĩnh, hết thể đều khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa mới hết thể đều là ảo giác. sau đó, giọt nước trực tiếp bay đến kiếp này đường long phân thân trước mặt, miệng nói tiếng người, sinh mệnh chi linh gặp qua chủ nhân. kiếp này đường long phân thân vẫn không có buông lòng cảnh giới, ngươi đến tuột cùng là cái gì? ta không phải thứ gì. giọt nước nhỏ một mặt nghiêm túc, ta là một giọt nước, giữa thiên địa giọt thứ nhất nước, thần hoang thiên địa giọt thứ nhất nước, không phải. Giọt nước nhỏ ngữ khí có chút ngạo kiểu Đường Long lại đoán, ngươi là hỗn độn thời đại giọt thứ nhất nước. Không phải? Đường Long hay là đoán sai? Không có khả năng a. Đường Long có chút mê hoặc, hỗn độn thời đại trước đó chẳng lẽ còn có càng viễn cổ hơn thời đại sao? Giọt nước nhỏ trừng mắt nhìn, chủ nhân, tại ngươi không có tấn cấp thánh cảnh trước đó, rất xa xôi của mật sự không cách nào nói cho ngươi nghe, xin thứ lỗi. Đường Long kiếp này phân thân cũng trừng mắt nhìn, nước là sinh mệnh chi nguyên, cho nên ngươi là sinh mệnh mẫu dịch thật là có ý tứ. Không. Giọt nước nhỏ ông cụ non nói nếu ngươi biết thế giới này chân tướng, sẽ chỉ cảm giác tàn nhẫn sẽ không cảm thấy thế giới này có ý tứ. Tiếp này Đường Long nhãn bị vừa nhấc, "Ta nói là ngươi có ý tứ." "Không." Giọt nước nhỏ phủ nhận, "Ta không có gì hay." "Là ngươi có ý tứ?" Đường Long sững sờ, "Ta có ý gì?" Giọt nước nhỏ nghiêm túc nói, "Ngươi một kẻ phàm nhân, vậy mà có thể đem ta hút vào thể nội, để cho ta mê mẩn chừng chừng nhận ngươi làm chủ nhân, có phải hay không rất có ý tứ?" Đường Long trừng mắt nhìn, "Chẳng lẽ ta là cái nào viễn cổ đại năng chuyển thế?" "Không phải." "Chẳng lẽ ta là cái nào đó tạo vật chủ chuyên sinh?" "Chủ nhân ngươi không xứng." "Ngoa tạo." Đường Long tâm hỏa bắt đầu tiêu đốt. Cái gì gọi là chính mình không xứng a? Giọt nước nhỏ căn bản không nhìn Đường Long cảm xúc. Chủ nhân, ngươi chính là một kẻ người bình thường. Đường Long nghĩ tới một chuyện, cái tia tại cái này giếng sinh mệnh bên trong đản sinh cổ đầu. Chương 1346 Ai muốn hại nữ a? Chương 1346 Ai muốn hại nữ a? Giọt nước nhỏ nghiêm túc nói, không thể nói. Vì sao lại là không thể nói? Bởi vì ngươi còn chưa tới thánh cảnh. Đường Long, ngươi tính tạo vật cấp bậc thần vật sao? Hahaha. Giọt nước nhỏ cười đến ý vị thâm trường thần thần bí bí nói chủ nhân, ta là sinh mệnh chi linh. Có được ta tương lai ngươi có thể tạo vật âm âm đường long hồn hải chấn động chẳng lẽ lúc trước cổ đại chiến 3.000 nghìn ma ngoại trừ phản kháng tạo vật chủ bên ngoài còn có điều bí ẩn có giọt nước nhỏ rất trả lời khẳng định cái gì điều bí ẩn giọt nước nhỏ con ngươi đảo một vòng các loại chủ nhân đến thánh cảnh sau ta mới có thể nói ngoa tạo. đường long kém chút bị khẩu khí này nín chết nói thật giọt nước nhỏ lúc này mới không tình nguyện thừa nhận bởi vì mất trí nhớ đường long thể nội lại tới một cái mất trí nhớ người đây là sáo lộ sao thật giọt nước nhỏ thật nhỏ trong hai mắt tràn đầy vẻ mơ mịt Hôn độn thời đại sau khi kết thúc, ta vẫn tại thoái hóa, một mực tại quên. Thằng đến bị chủ nhân hấp dẫn, phụ thuộc vào người, nhận ngươi làm chủ nhân sau, ta mới đình chỉ thoái hóa, từ từ suy nghĩ lên một chút chuyện cũ. "Chủ nhân, để cho ta tiếp tục ngủ đi. Lần tiếp theo tình ngủ, ta khả năng liền sẽ nhớ lại cổ cùng nữ hoa từ đâu mà đến." Liền biết thai ngén bọn hắn chính là cái gì chứng. Lúc này, sinh mệnh chi linh phun ra một viên bọt nước nhỏ, thuận đường long kinh mạch tiến vào hồn hải, tại trong hồn hải trầm lỗi, "Chủ nhân, ta đem phân hồn lưu tại hồn của ngươi biển, nếu ngươi muốn la lên ta, thôi chuyển động ý nghĩ một chút là được." Đây là sinh mệnh chi linh giao ra nhập đội. Nếu là Đường Long nguyện ý, trực tiếp diệt giọt này sinh mệnh của thủy, chẳng khác nào diệt sinh mệnh chi linh. Sinh mệnh chi linh nói xong, liền chuẩn bị chìm vào giếng sinh mệnh chờ một chút. Đường Long vội vàng gọi lại, giọt nước nhỏ. Nếu là có thánh nhân muốn chui sát ta, ngươi khả năng giúp đỡ được bận điều sao? Sinh mệnh chi linh đầy mắt nạo sắc, xông vào giếng sinh mệnh, có ta ở đây, chủ nhân muốn chết cũng khó khăn. Câu nói này, Đường Long cảm thấy rất quen hay. Nguyên bản đại hoang tộc nhân đang đàm luận hắn lúc tiểu gì cũng sẽ nói có nhân hoàng đại nhân tại, muốn chết cũng khó khăn. Đây hết thảy, kỳ thật đều bắt đầu tại sinh mệnh chi dịch lúc này siêu nhỏ tân hỏa bắt lấy lôi thần chi truy trực tiếp trở về tân hỏa đồ thư quán dầu dĩ không vui ngồi tại ngưỡng cửa siêu siêu siêu đường long tam đại phân thân trở về trong miệng một lời hỏi nhỏ tân hỏa vì sao không vui Nhỏ tân hỏa một đôi tay béo chống cằm có chút bận tâm hỏi chủ nhân ngươi bây giờ có được dọn nước nhỏ có thể hay không đem đối với nhỏ tân hỏa yêu cho nó ha ha ha tam đại đường long phân thân không khỏi mỉm cười đương nhiên sẽ không ta đối với nhỏ tân hỏa yêu vĩnh viễn sẽ không chuyển gì thật nhọt tân hỏa cảm xúc đã khá nhiều đương nhiên là thật đường long không chậm trễ chút nào trả lời thưa ta Nhỏ Tân Hỏa vui vẻ đứng dậy, "Chủ nhân, không cần xoắn suýt tạo vật chủ sự tỉnh. Những vật tia liền cùng tinh không cự thú bình thường, đều sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thoái hóa. Đây là ta vừa mới tại trong tiệm sách tìm tới tin tức." "Siêu." Nhỏ Tân Hỏa thân hình biến mất không thấy gì nữa, ta lại đi tìm xem hồi ức, nhìn con có thể nhớ lại cái gì. Nhỏ Tân Hỏa câu nói này, có chút xúc động Đường Long, ngay cả tạo vật chủ cũng sẽ thoái hóa sao? Trong thiên địa này có chút quy tắc thật đúng là có thú. Bên ngoài Đường Long một mực đứng sừng sững bất động. Nữ oa cũng không có nói chuyện, liền lặng lặng nhìn hắn từ đầu nhìn tới chân, lại từ chân nhìn tới đầu. Phàm phất nhìn không đủ tiểu tử ngươi thật chỉ là một phàm nhân sao? Đây là nữ hoa trong lòng sâu nhất nghi hoặc. Lúc này Đường Long xử lý xong giọt nước nhỏ sự tình, lấy lại tinh thần, ôn hòa cười một tiếng. Nữ hoa sư thúc, ta bản phàm nhân, lại muốn mang linh tộc nhân đi đến một đầu không bình thường đường. Nữ hoa mí mắt vừa nhấc, trả lời vấn đề của ta giếng sinh mệnh vì sao tại trong cơ thể của ngươi. Ha ha ha, Đường Long lắc đầu, ta cũng không có tìm tới đáp án. Có lẽ khả năng đại khái là bởi vì ta dáng rất đẹp mắt. Ha ha ha, nữ hoa cười đến trang điểm lộc lẫy, nghịch ngợm. Bất quá, tại ta đã thấy trong nam nhân. A Long sắc thực dáng rất đẹp mắt nhất, trên người ngươi có loại hấp dẫn nữ nhân khí tức, cho nên ngươi tại đại hoang mới như thế được hoang nền. Các thiếu nữ đều muốn gả cho ngươi một đường long tuấn mặt đỏ lên, vội vàng kêu tốn, không có, làm ngươi muốn thành thật. Nữ hoa rõ ràng không tin, A Long, côn cô lôn bên trên linh tộc cùng ngươi có nguồn gốc đi, đường long sắc mặt càng đỏ, là có một ít nguồn gốc. Ha ha ha, nữ hoa phảng phất nghĩ tới điều gì, cười một trận. Sau đó nàng mới nghiêm túc nói, A Long, trên lý luận côn cô lôn sơn linh tộc đều là hậu bối của ta, lẽ ra thụ chiếu cô cho ta là của ta thực lực, nhưng là. Ngươi tin hay không ta chưa từng có cùng các nàng liên lạc qua, cũng không gặp nhau. Đường Long chăm chú trả lời, ta tin. Nữ Hoa một mặt vui mừng, lần này trên trời cựu trọng thiên còn chưa diễn hóa hoàn thành, Tây Vương mẫu liền mang theo đồ tử đồ tôn lên trời. Chuyện này, chư thánh đều tưởng rằng ta ở phía sau nhưu đồ. Bởi vì tại cựu trọng thiên quy tắc không có diễn hóa hoàn thành lúc, chỉ có thánh nhân có thực lực tại cựu trọng thiên hộ các nàng chu toàn, có thể vì bọn nàng mở một mảnh an toàn chỗ tu luyện. Cho nên sư thúc rất nghi hoặc đến tận cùng là ai trong bóng tối trợ giúp các nàng. Dùng ngươi đại hoang lời nói tới nói là ai muốn cho lương ta chết hắc qua này. Đường Long trừng mắt nhìn, Nữ Hoa sư thúc, ngươi hiểu rất rõ Đại Hoàng A. Nữ Hoa cười đến ôn nhu thú vị, ta gần nhất nhưng tại Đại Hoàng Sinh sống thật lâu đâu. Giúp sư thúc phân tích phân tích là ai muốn hại ta? Đường Long quyết định dùng phương pháp bài trừ, chẳng lẽ là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân? Bọn hắn có vẻ như cùng Tây Vương mẫu có chỗ cấu kết. Nữ Hoa trong mắt lóe lên tuyết quang, rất khẳng định gật đầu, không phải bọn hắn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù âm hiểm vô sỉ, nhưng bọn hắn là xấu tại ngoài sáng, đây không phải phong cách hành xử của bọn hắn. Mà lại, bọn hắn hiện tại tinh lực tất cả mới ngộ ra Phật đạo bên trên, không phải bọn hắn. Lúc này thanh. Vạn vật tế linh đỉnh xông ra đường Long đỉnh đầu, đem đường Long ngăn cách thiên địa đường Long lúc này mới nói ra trong lòng đáng ngờ nhất đối tượng, nữ hoa sư thúc, ngươi cảm thấy sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Nữ hoa đôi mắt đẹp sáng lên, nếu là ngươi nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm hắn làm như thế động cơ là cái gì đây? Đường Long nhãn thần tràn đầy chiến ý, đánh lên đi lúc, tự nhiên biết, Hai năm sau, ta đại hoang quân đoàn đem danh chấn thiên hạ. Nữ hoa sư thúc, ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Chương 1347, trong nước có bí mật. Chương 1347 trong nước có bí mật ha ha ha. Nữ hoa đầy mắt đều là trêu chọc chi sắc cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì? Dung ngươi đại hoang lời nói tới nói ta cũng không phải ngươi những cái kia đại hoang tiểu mê muội, đúng vậy nhớ thương người của ngươi. Đường Long đỏ mặt giống như đi khỉ, nữ hoa sư thúc, đừng làm rộn. Ta nói chính là cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên, nhân tộc tuyệt không làm trên trời vị kia tế phẩm. Xin mời giúp sư chất đánh một cầm. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Nữ hoa bỗng nhiên hỏi lại, ta là một cái tiêu giao thánh nhân không tốt sao? Đường Long nhãn bỉ vừa nhắc, cái kia nữ hoa sư thúc vì sao một mực giúp nhân tộc? Nữ hoa vốn. Đường Long cổ duỗi ra, ép sát không thả. Nữ hoa sư thúc, ta nhân tộc chi tổ đến tận cùng là ai? Nữ Hoa hít một hơi thật sâu. Chúng ta hay là nói một chút giúp ngươi sự tình đi. Đường Long đại sư chất, ngươi có biết lần này Trình Chiến cựu trọng thiên độ khó lớn bao nhiêu sao? Đường Long gật đầu. Sư chất đã có tâm lý chuẩn bị. Thần Hoang Thiên Địa, ta nhân tộc đã qua thời, trong vạn tộc có thể cùng chúng ta chống lại cơ hội không có. Hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất là tất cả thánh cảnh đầu tiên, La Tề giáo, Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng trên trời vị kia không chế khôi lỗi thực lực. Không. Nữ Hoa sắc mặt nghiêm túc nói ngươi nghĩ đến đơn giản. Ngươi phải biết ngoại trừ Tề giáo, Tây Phương giáo. Xiển giáo cùng sư tôn ta khống chế khôi lỗi thực lực bên ngoài, còn có ma giáo, máu dạy, từ vĩnh sinh trên đường trở về cổ thần liên minh đây đều là siêu cấp thế lực. Trừ cái đó ra, cái này thần hoàng giữa thiên địa còn có rất nhiều bí cảnh. Những bí cảnh này đều là từ huấn độn thời đại chuyển thừa xuống thế lực, thực lực không thua tại tất cả thánh cảnh động thiên. Những động thiên này thế lực, tu luyện các loại quỷ dị đạo pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Đại hoàng quân đội nhất định phải làm một chút tính nhắm vào huấn luyện. Dạng này một khi gặp được những này quỷ dị thế lực mới sẽ không bối rối. Đường long rất tán thành, tốt. là sư chất chủ quan. Ha ha ha nữ hoa ôn onu cười một tiếng, không, ngươi cũng không có chủ quan. ngươi vừa mới chẳng hề để ý, là vì cho sư thúc ta lòng tin, cố ý nói như vậy a. đường long cười, nguyên lai like đều bị sư thúc khám phá a. sư chất cho tới bây giờ đều là sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối sẽ không xem thường bất cứ địch nhân nào. ha ha ha, nữ hoa vươn tay ngón tay ngọc, nhẹ nhàng một chút một chút đường long mi tâm, ngươi a, dùng các ngươi đại hoang lời nói tới nói nhân tiểu quỷ đại, không hẳn là ông cụ non, bên ngoài nhìn xem trung hậu trung thực, đối với trưởng đỗi tất cung tất kính, kỳ thật trong bụng tâm địa gian dạo không ít. hoan hoan a. Đường Long Đại Thanh Cao hoan, ta là thật trung thực, nhận biết ta người đều nói như vậy. Ha ha. Nữ Hoa từ chối cho ý kiến, hai chân một điểm, như là một cái thả điệp, từ đỉnh núi này xuống. Đi, mang ta đi nhìn xem quân đội của ngươi. Nếu như đều là có thể chiến chi sĩ, ta liền với ngươi chinh chiến cửu thiên. Siêu Đường Long vừa xài bước ra, xúc diệu thành thốn, đuổi sát Nữ Hoa mà đi. sư thúc, đây chính là ngươi nói. đương nhiên là ta nói. Vậy ngươi liền để nhìn xem bí mật của ta bộ đội đi. Nữ Hoa ánh mắt sáng lên, không khỏi có chút chờ mong. Thần Hoàng chưa hợp nhất lúc, ngươi dẫn đầu đại hoang nhân tộc đánh cho vạn tộc nghe nóng rồi chuẩn. Ta biết ngươi đại hoàng có long kỵ sĩ quân đoàn, long mã quân đoàn, trọng trang bộ binh quân đoàn, cự nhân quân đoàn, viên trình hỏa lực đả kích quân đoàn những này nổi danh quân chủng. Bí mật của ngươi bộ đội chính là những quân đoàn này bên trong một cái đi. Không, đường long lắc đầu, sư thúc, cái gọi là bí mật quân đoàn chính là chưa bao giờ công khai lộ diện. Nếu không, nói thế nào bí mật quân đoàn? Cái này một cái quân đoàn là ta bí mật thành lập, tương lai xuất thế chính là ta đại hoang sắc bén nhất dao quân dụng có thể chém giết hết thể địch. Có đúng không? Nữ Hoa biết Đường Long xưa nay không nói mạnh miệng, vậy ta cũng phải đi xem một chút. Xiêu xiêu. Lần này, Đường Long phía trước, nữ Hoa ở phía sau, hai người bay đến sông lớn bên cạnh. Bỗng nhiên Đường Long trước mặt sông lớn trình độ mở, lộ ra một đầu đáy nước thông đạo, nối thẳng giữa sông Đường Long thân hình lói lên, trực tiếp đi vào đáy nước, nữ Hoa cái gì cũng không có hỏi, thật chặt đi theo. Hai người nhập sông sau. Sông lớn cái kia tách ra nước trực tiếp khép lại, nước sông y nguyên lao nhanh không thôi, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì đáy sông Đường Long cùng nữ Hoa một đường đi, đáy sông chi thủy liền một đường vỡ ra, đơn độc vị bọn họ mở một cái không gian bên trong không chỉ có không có nước áp lực, còn không thiếu dưỡng khí, để nữ hoa cảm thấy rất tươi mới đương nhiên, nữ hoa là thánh nhân, kiến thức rộng rãi, tình huống như vậy, còn không thể để nàng cảm thấy chấn kinh, bởi vì nữ hoa mình tại dưới nước hành động cũng có thể như vậy, chỉ là chưa bao giờ thử qua mà thôi. lúc này, hai người một đi ngang qua chỗ vô số to lớn rong theo thủy phiêu đãng, cao chừng có trăm mét, để cho hai người giống như đưa thân vào một mảnh rừng rậm dưới đáy biển bên trong, không sai, sông lớn đáy nước có chút cổ lão cây rong mấy chục người cũng ôm không đến, giống như đại thụ che trời, cũng có mỹ lệ san hô đang loé ánh sáng để lấy nước thêm mấy phần huyết lệ. Cái này một mực là Đường Long nghĩ không hiểu sông nước ngọt bên trong tại sao lại dài san hô. Vì sao dáng dấp còn xinh đẹp như vậy? Đường Long đã sớm điều tra qua những cái kia san hô bên trong lẩn chứa một loại không biết năng lượng, rất để hắn hiếu kỳ Đường Giã đã lấy rất nhiều trở về làm nghiên cứu, bây giờ còn không có có thành quả. Trên đỉnh đầu, vô số bầy cá từ Đường Long cùng Nữ Hoa đỉnh đầu bơi qua. Đối với hai người làm như không thấy phảng phất hai người chính là người trong suốt. Càng có to lớn giải tướng, quân tôn có tổ chức tuần tra, nhìn thấy hai người liền tránh đi. Nữ Hoa càng đi càng cảm thấy đến thú vị đặc biệt là nàng nhìn thấy một đội cựu quy tuần tra đáy nước sau, rốt cục mở miệng, rồng, bí mật của ngươi bộ đội dưới đáy nước. Đường Long thần bí cười một tiếng, là, ngươi lập tức liền có thể thấy được. một lát sau, vượt qua đáy nước một tòa sân mạch. một tòa xinh đẹp thủy tinh cung xuất hiện tại hai người trước mắt. một cái mỹ lệ long nữ chính đứng tại thủy tinh cung cửa ra vào, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất tại chờ đợi ai, chỉ gặp nàng trên đầu có hai chi đáng yêu sừng hiệu, mặc một thân màu bạc thiếp thân áo giáp, trước sau lồi lõm, dáng người uyển chuyển nóng bỏng, rất là hút con người. khi nàng nhìn thấy Đường Long cùng nữ ra đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bay thẳng tới, chắp tay hành lễ, Long nữ gặp qua chủ nhân. Long nữ gặp qua khách nhân. Long nữ khắp khuôn mặt là xa cách từ lâu trùng phùng dáng tươi cười ha ha ha đường Long cũng rất vui vẻ, đây là nữ ta hoa sư thúc, chính là nữ thánh nhân. Ngươi về sau cũng đi theo gọi sư thúc đi. Long nữ đại hỉ, thần sắc chân kinh, thánh nhân. Đường Long gật đầu, đối với Long nữ vội vàng lần nữa hành lễ, gặp qua thánh nhân. Nữ hoa khoát khoát tay, không cần đa lễ. A Long, bí mật của ngươi bộ đội ngay tại tòa này thủy tinh cung bên trong. Là mang ta đi vào. Là Long nữ lái lộ, Đường Long cùng nữ hoa đi sát đằng sau một đi ngang qua chỗ đều là các loại đá thủy tinh kiến tạo lóe ra các loại quan mang tự có một phen mỹ lệ sau đó không lâu một cái đá thủy tinh đúc xây quảng trường xuất hiện trong mắt mọi người một cái thần bí quân đoàn chính thức lộ ra chân dung chương 1348 không quên sơ tâm chương 1348 không quên sơ tâm tại chi quân đội này ngay phía trước đường vu người mặc áo giáp một mặt nghiêm túc nói tham kiến nhân hoàng đại nhân tham kiến nữ hoa thánh nhân phía sau của nàng một chi tản gia trùng thiên sát khí thiết giáp quân đội cùng nhau hành lễ tham kiến nhân hoàng đại nhân tham kiến nữ hoa thánh nhân Sắc khí, để cái này toàn trường khí tức biến thành chân vậy mà để nữ hoa ra thịt đều có chút nhói nhói cảm giác. Lúc này, nàng lúc này mới thấy rõ tòa này thủy tinh cung từ trong tới ngoài, khắp nơi đều là trận pháp, tầng tầng lớp lớp, đan vào một chỗ, ngăn cách phía ngoài khí tức để trong này giống như là độc lập thế giới, tựa như một cái bí mật động tiên. Cái này cũng là có thể giấu giếm được nàng trước đó theo dõi nguyên nhân đi. A Long, người bố trí những đại trận này ta làm sao có cảm giác quen thuộc? Đây là nhỏ tân hỏa từ tân hỏa trong tiệm sách mò ra trận pháp, hắn cũng không biết xuất xứ, chỉ có thể chất phát cười một tiếng. Lúc này. Nữ Hoa Lực chú ý đã không tại Đường Long trên thần, nàng đôi mắt đẹp lóe sáng quét mắt Thủy Tinh quảng trường, tốt một chi bộ đội bí mật. A Long đại sư chất, ngươi cất giấu chi bộ đội này chính là vì cựu trọng thiên chi chiến. Là. Đường Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thần hoang hợp nhất, trên trời vị kia tuyên bố 3 năm sau tranh bá cựu trọng thiên, ta liền làm tay này chuẩn bị. Ở chỗ này gây dựng chi này bộ đội bí mật. Nữ Hoa đôi mắt đẹp đảo qua Đường Vũ sau lưng quân đoàn, tốt. Sau đó, sư thúc ta liền tọa trấn nơi này, thay ngươi rèn luyện chi này bộ đội bí mật như thế nào. Đường Long đại hỉ, ta nữ Hoa sư thúc, có thánh nhân quân đội liên có cường đại nội tình nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ước ao lần này ta muốn chư thiên đều vì nhân tộc run dậy sư chất tướng tinh không cự thú thủy tổ chân huyết cùng trí thuần minh nước lưu thêm một chút ở chỗ này là đường long vui vẻ nói trừ cái đó ra đại hoang tất cả tài nguyên tu luyện ưu tiên cung cấp bí mật quân đoàn tốt nữ hoa nghĩ nghĩ sống nhiều như vậy năm tháng ta cũng góp nhặt một chút vô liếng lần này cũng lấy ra giúp ngươi nhân tộc đi đường long có chút cảm động nữ hoa sư thúc ngươi dạng này để sư chất như thế nào báo đáp nữ hoa trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ đường long ta muốn ngươi đáp ứng sư thúc một sự kiện Ngài nói, đường long không chút do dự nói, chỉ cần là sư chất có thể làm được, nhất định làm. nữ hoa nói rất chậm, nếu như ngươi có thể sưng bá cựu trọng thiên, trở thành thiên đế đến lúc đó sau lại nói, phật đường long nguyên bản đã chuẩn bị biểu quyết tâm, nghĩ không ra nữ hoa thắng gấp, để hắn kém chút biệt suất nội thương. bất quá nữ hoa sư thúc, mặc kệ là cái gì ta đều đáp ứng ngươi. nữ hoa yên nhiên cười một tiếng, đẹp không sao tà xiết, tốt, ngươi nhớ kỹ lời hứa của mình liền tốt. còn có, đại sư minh của ta là thần hoang tốt nhất luyện đan sư, hắn luyện ra đang lượn dược, ngươi muốn cái thứ nhất cung cấp bên này, không có vấn đề. đường long miệng đầy đáp ứng. Lúc này, Nữ Hoa đi đến bí mật quân đoàn trước, Đường Vũ cùng Long Nữ Hầu ở phía sau nàng, một bên nhìn, một bên giới thiệu bí mật quân đoàn tình huống. Nữ Hoa càng nghe ánh mắt càng sáng. Đường Long thấy mình đơn thuần dư thừa, thế là quay người, chuẩn bị rời đi đã thấy Tù Như cùng Ly vẫn đi vào thủy tinh cung, hai người hóa thành hình người, Ngạc nhiên Hồ, Đường Bằng Hữu, sao ngươi lại tới đây? Trong giọng nói lộ ra thân mật, không bởi vì thời gian dài không có gặp mà lạnh nhạt. Đường Long cũng lạ. Hắn liền vội vàng tiến lên, thân mật nói hai vị rồng Bằng Hữu, đã lâu không gặp. Tú Như Long nhắn bên trong tràn đầy u hoãn, ngươi đem cha ta chiêu mộ tiến bí mật quân đoàn vì sao không khai quyền chúng ta đi vào? chẳng lẽ chúng ta thật không đủ tư cách sao? hiện tại chúng ta mỗi ngày phụ trách nơi này hậu cần cung cấp, nhìn xem bọn hắn huấn luyện, thật sự là nhảm chẳng chết. vấn đề này đường long chỉ có thể thật lòng trả lời là các ngươi cách bí mật quân đoàn chiến sĩ tiêu chuẩn còn kém rất nhiều. túng lưu cùng ly vẫn ánh mắt tạm đạm xuống. đường long đương nhiên có thể đoán được lưỡng long khúc mắt ha ha ha đường long ôn hòa cười một tiếng. túng lưu, ly vẫn có biết ta vì sao khâm điểm các ngươi là bí mật quân đoàn hậu cần chiến sĩ? túng lưu chớp chớp long nhãn, bởi vì chúng ta khí lực lớn. đường long bởi vì Các người là ta đáng giá tín nhiệm nhất Bằng Hưu. Thật. Tú Hưu cùng Ly vẫn ánh mắt sáng rõ, khôi phục thần thái, lần nữa chứng thực. Đường Long rất khẳng định gật đầu, đây là duy nhất nguyên nhân. Giờ phút này, Tú Hưu cùng Ly vẫn long tâm rất ấm. Đường Bằng Hưu hay là cái kia làm cho rồng nữa thích Đường Bằng Hưu a? Coi như hắn hiện tại là đại hoang chi chủ, ở trên cảnh giới là các nàng đã thúc ngựa khó đạt đến cũng đuổi không kịp chuẩn thánh cao thủ. Nhưng bọn hắn Hưu nghĩ như cũ tại. Cái này liền rất thỏa mãn. Bất quá, Tú Hưu còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đường Bằng Hưu, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua người ca hát có thể hát một bài sao? Câu nói này, để Đường Long nghĩ đến lúc trước cùng Tú Nhiu tương giao chẳng cảnh, nghĩ đến hắn bị buộc ca hát còn bị khen thưởng chuyện cũ, nghĩ đến, thật sự có chút tâm áp. Đường Long không có cự tuyệt Tú Nhiu yêu cầu, tốt, ta liền hát một bài bằng hưu đi, tốt. Tú Nhiu cùng ly vẫn vô cùng vui vẻ, khu khu khu Đường Long ho nhẹ vài tiếng, hắn rộng, cất bước ra phía ngoài đi, mở miệng hát nói những năm này, một người, gió cũng qua mưa cũng đi, từng có nước mắt từng có sai, còn nhớ rõ kiên trì chuyện gì, bằng hưu cả đời cùng đi, những hậu tiên đã không còn, một câu cả một đời, cả đời tình một chén rượu. Bằng Hưu chưa từng cô đơn qua, một tiếng Bằng Hưu ngươi sẽ hiểu. Còn có thương, còn có đau nhức, còn muốn đi, còn có ta, còn có ta. Một bài đạo tận Hưu nghị ca khúc, để đường long hát đến rung động đến tâm can. Hát xong, người đã biến mất tại thủy tinh cung. Tú Lưu Si Ngọc nhìn qua đi ra ngoài chi lộ, tiểu muội, đường Bằng Hưu lúc ca hát bóng lưng thật rất mê mông. Ly vẫn gật đầu, đại tỷ, đại hoang người gần nhất Lưu hành cái gì tìm về chính mình sơ tâm. Ta nhìn, một mực sơ tâm chưa biến là đường Bằng Hưu, cho nên hắn có thể càng đổi càng mạnh. Cho nên hắn đem đại hoang nhân tộc cũng biến thành càng ngày càng mạnh chỉ là hắn hiện tại là đại hoang nhân hoàng, dưới trướng tộc nhân ngàn vạn, sự tình quá nhiều, không có thời gian tìm chúng ta chơi. hắn thật sự là một tên nhân tộc kỳ nam từ đâu? Thúy Nhũ cười. đúng vậy a, hắn vẫn là lúc trước cái kia ca hát liền có thể ấm áp ta long tâm đại nam hải. đi, chúng ta cho bí mật quân đoàn đưa dược tài đi. tốt. Lưỡng Long Nữ Hưng phấn bắt đầu làm việc. Bang hữu. coi như lại lâu không liên hệ, nhưng nghĩ đến cũng cảm giác ấm áp. thế gian này không cô đơn. bốn, một bên khác, thần hoang đại lục trong một châu bí cảnh. Một tòa giống như trang tròn giống như cung điện phát ra ánh sáng, bốn phía tràn đầy cao ngàn trượng hoa quế cây, để trong này tung bay đầy hoa quế mùi thơm. Lúc này két két, mặt trăng cung điện mở ra, một cái nữ tử mỹ lệ ôm một con thỏ đi ra cửa cung, thì thào nói, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Long đệ đệ, ngươi còn tốt chứ? Chương 1349, Quảng Hàn truyện cũ. Chương 1349 Quảng Hàn truyện cũ tham kiến chủ nhân. Mặt trăng ngoài cung điện, vô biên vô tận con thỏ quân đoàn dùng đại hoàng ngữ quát, chủ nhân mỹ lệ vô biên, chiến lực vô địch thế gian. Đúng vậy, những con thỏ kia chiến sĩ đầu thỏ thân người từng cái người mặc áo giáp cao chừng có 3 mét bắp thịt cả người căng phồng, cầm trong tay lưới dao sát khí ngút trời bọn hắn hai tay ôm quyền hành lễ phương thức cùng đại hoang nhân tộc giống nhau như lúc mỹ lệ nữ chủ nhân ánh mắt ngưng tụ tại cái kia cựu trọng thiên phía trên đã có linh tộc tại triển khai thích tướng tính huấn luyện ta mệnh lệnh thần thỏ quân đoàn lập tức ở quảng hàn động tiên tăng cường huấn luyện hai năm sau chinh chiến cựu trọng thiên là thần thỏ quân đoàn phát ra kinh thiên chiến ý lặp lại mệnh lệnh hai năm sau chinh chiến cựu trọng thiên thắng lợi dùng cho thuộc về quảng hàn quân đoàn thắng lợi thuộc về thợ chiến sĩ quân đoàn. Sau đó phanh phanh phanh, thần thợ quân đoàn nện bước chỉnh tề bộ pháp, bắt đầu chạy bộ, trực tiếp chạy vào một cái màu sắc rực rỡ trong cái hang lớn. Bên trong chính là thần thợ chiến sĩ sân huấn luyện. bọn chúng chạy bộ tư thái cùng động tác, cùng đại hoang chiến sĩ giống nhau như lúc một hai một một hai một. Lúc này mỹ lệ nữ chủ nhân mới tay háo vung lên, một áng mây rơi vào dưới chân của nàng, nâng nàng cấp tốc bay hướng một nơi nào đó. Quảng hàng động thiên rất lớn, bên trong có rừng rậm nguyên thủy, hồ nước, hải dương, dòng sông, núi cao, đem cùng quảng vây vào giữa. Quảng hàng trong động thiên nhiều nhất. Hay là hoa tươi cùng cây quế? Rất to lớn, mấy chục người mới có thể vây quanh tới loại kia. Mỹ lệ nữ chủ nhân bay thật lâu, rốt cục có thể nhìn thấy một gốc to lớn vô cùng hoa quế cây xuất hiện trong tầm mắt, giống như thiên trụ, thẳng nhập đám mây, không thấy nó đỉnh. Cây này cành cây cự nhiều, tựa như một thanh ô lớn, che khuất rất nhiều dãy núi. Đồng nhiên, to lớn hoa quế trên cây, xuất hiện một tấm hình người gương mặt, to lớn cây miệng há mở khép kín ở giữa phát ra tiếng người, cung nên chủ nhân. Mỹ lệ nữ chủ nhân cười nhạt một tiếng, ra cây quế không cần đa lễ. Phản đồ kia thế nào? Ra cây quế mắt cười cong cong, Nga hoàng chủ nhân hắn còn tại tiếp nhận trừ phạt hiện tại ngươi có thể tái thẩm thẩm không sai nàng này chính là rời đi đại hoang nga hoàng cái này quảng hàn động thiên chủ nhân nàng trở về về sau đem toàn bộ quảng hàn động thiên làm ra đại hoang hư vị nga hoàng mỹ mắt hiện lên một đạo hàn quang mỗi lần nhớ tới phản đổ kia nàng đều có thể tức giận đến tâm căn đau muốn giết người lúc này mở cây hoại già to lớn vô biên trên thân cây xuất hiện một cái hốc cây từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong hốc cây truyền ra chủ nhân ta sai rồi đừng có giết ta ta thật biết sai ta sẽ sửa, ta sẽ vì quảng hàn động thiên trình chiến cựu thiên là cùng quảng chạy hết một giọt máu cuối cùng. chủ nhân tha mạng a, siêu, nga hoàng bay vào hốc cây, trong này không lớn, độ cao ước chừng trăm mét, phương viên ngàn mét rộng, như là một cái động đá vôi mọc ra vỏ cây động đá vôi. lúc này, bên trong hốc cây treo một cái trần chuỗi nửa người đại hán vạm bỡ, chỉ gặp hắn toàn thân huyết khí khô cạn, hai cái vành mắt biến thành màu đen như mực, tóc tiêu thụi, toàn thân vết máu, hai vai bị hai đầu kim loại dây xích xuyên thấu, buộc tại hốc cây trên vách, bộ dáng thê thảm ba ba ba. hai cây hoa quế sợi đằng từ hốc cây vách tường rủ ra hung hăng quật lấy đại hán vạm vỡ, á á á, hoa quế cảnh cây mỗi lần quật đều có thể đem đại hán vạm vỡ đánh cho máu nhung miệng, nước mắt đầy mắt với mắt, nhìn xem đều đau. nga hoàng rơi vào đại hán vạm vỡ trước mặt, mặt trầm như nước, bất vi sở động, bất quá đại hán vạm vỡ lại kích động không thôi, chủ nhân, chủ nhân, ta biết sai, thả ta đi, hoặc là giết ta, ta thật chịu không được, ha ha ha, nga hoàng môi đỏ nhẹ mở, tiếng cười rất lạnh, nếu như ngươi muốn chết giả cây quế nhưng không có ngăn cả ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản, chịu không được, liền chết cho ta nhìn. nga hoàng càng nói càng phẫn nộ, nô cương làm người hầu, ngươi cũng dám bán chủ nhân của mình, để cho ta không thể không khai thác giác tỉnh giả phương thức trùng sinh, kém chút chết tại thần hoang, rốt cuộc về không được. Chỉ bằng chuyện này, ngươi liền chết có thừa cô. Hiện tại, ngươi ngược lại là chết cho ta nhìn a. Lúc này, nga hoàng vương ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ một cái siêu, một cái to lớn con cốc màu vàng phá hư không mà ra, rơi ầm ầm đại hán vạm vỡ ngô cương trước mặt phanh. Con cốc cứng ngắc rơi xuống đất, thanh âm một ngạt, nghe thanh âm liền biết rơi không nhẹ siêu. Vô số hoa quế cảnh từ trong vách động bắn ra, xuyên thấu con cốc màu vàng thân thể, máu dài đầy hốc tê. Mùi máu tươi sông vào muối. Ngay sau đó, những hoa quế kia cảnh nâng lên con quốc, đặt ở đại hán vạm vỡ Ngô Cương trước mặt. Con quốc khí tức phi thường yếu đất, phản phất tùy thời đều có thể chết đi a phụ. Con quốc miệng phun tiếng người, cứu ta a. A phụ, ta không muốn chết. Nhanh mau cứu ta. Đại hán vạm vỡ Ngô Cương tâm thẳng hướng chìm xuống, trên cổ gân xanh nổi lên, giữ ta quát, chủ nhân, ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh bán rẻ ngươi. Không liên quan con của ta sự tình a. Ha ha ha. Nga hoàng cười đến trang điểm lộc lẫy, Ngô Cương, ngươi là người, lại ưa thích ra ngoài cùng Sơn Tinh dã trách tặng tiểu với nhau sinh ra một chút quỷ dị biến dị chủng tộc đi ra, đơn giản làm cho người buồn nôn. Nghe nói ngươi thích nhất cái này Kim thiềm nhi tử, hiện tại ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Lúc này, Nga hoàng tâm niệm khế động, ra cây quế liền khai thác hành động. Ba cây to to như cánh tay cảnh quế tử trong vách động bắn ra, trực tiếp tại con cóc trên thân xuyên ra ba cái huyết động a. Con cóc màu vàng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, a phụ cứu ta. Nếu như ngươi không cứu ta Kim thiềm a mối sẽ không bỏ qua ngươi. Nga hoàng lạnh lùng nói, nô cương, nếu như ngươi không nguyện ý chết, cũng không nguyện ý cái này xấu con cóc liền đem lúc trước sự tình nói ra. Nếu không các ngươi đều sẽ sống không bằng chết trước kia ngươi tổng nắm lấy tâm ta mềm được điểm phạm sai lầm liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ để cho ta dung túng ngươi làm xuống vô số chuyện ác cuối cùng hại chính ta hôm nay ta phải nói cho ngươi ta đã không phải năm đó ta có người nói với ta đối đại địch nhân liền muốn giống như gió thu quét lá rụng tàn nhẫn đối đại địch nhân phương thức tốt nhất chính là giết hắn cho nên nói đi ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm nô cương cắn răng hỏi đây là ai nói nga hoàng mỹ mắt tỏa sáng nhịp tim có chút nhanh trước ngực ngọc phong chập trùng khá lớn một cái kỳ nam tử nói Nga Hoàng tâm niệm lại cử động siêu siêu siêu, cái kia ba cây hành hình cảnh tây quế bắt đầu đâm loạn con quắt thân thể đâm một cái một cái lỗ máu. A con quắt màu vàng thống khổ không chịu nổi, A phụ, mau nói A. Nếu như ngươi không có nói, chúng ta đều không có mệnh. Tốt. Nô cương nâng lên tóc dài rối bời đầu lâu, lâu, giận dữ hét, ta nói. Nga Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cây hoại già đình chỉ công kích. Nô cương trong mắt tràn đầy hận ý nói đó là một buổi chiều, chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện, ta đủ kiều nhảm chán tại quảng hàng trong động thiên bốn tây, hết thảy đều là thường ngày làm việc, cũng không có ngoại ý muốn gì phát sinh. Nhưng hôm nay. Ta chặt một cây mọc ra lông đỏ cây, ta đưa nó xem như quái bình thường cây đặt ở cung quảng bên trong. Bất quá, lúc nửa đêm, cái kia hồng mao quái trong cây bỗng nhiên toát ra một cái mọc đầy lông đỏ nữ tử, thế là chúng ta giao cấu. Nga hoàng một mặt ghét bỏ chi sắc, cái kia lông dài nữ tử đến tuột cùng là người, hay là chủng tộc khác. Về sau đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 1350, Hồng mao quái sinh con. Chương 1350 Hồng mao quái sinh con. Lúc này, nô cương tiểu tụy trên mặt vậy mà lộ ra xấu hổ thần sắc, nàng không phải người. Nga hoàng lông mày càng nhăn càng sâu, vậy nàng là cái gì đồ vật? Nô cương gật đầu, ta cũng không biết nàng là cái gì. Tại một đêm kia, ta giống như bị thiên ma mê hoặc tâm trí u mê ở giữa mở ra cung quan cửa, đem những cái kia quái vật lông đỏ thả tiền đến. Này mới khiến chủ nhân thảm tao đánh lén, chỉ có thể dùng thức tỉnh phương thức truyền sinh. đều là lỗi của ta, về sau ta cũng không dám lại làm loạn. Chủ nhân, cầu người buông tha cho ta. Hừ, nga hoàng gật đầu, không, ngươi nói không hết không thật, ba phần thật, bảy phần giả, dùng người nào đó lời nói tới nói chính là người lừa dối quỷ đâu. Lần này siêu siêu siêu, ba cây quế đầu đâm vào nô cương thân thể. Mặt khác ba cây quế đầu đâm vào kim con cóc thân thể. A Nô Cương cùng kim con cóc đều phát ra tê tâm liệt phế âm thanh kêu đau đớn còn không nói thật sao. Ngươi thế nhưng là lão quái vật, thật chẳng lẽ một chút đồ vật đều không có nhô ra đến. Nô Cương thở hồn hề nói, "Ta nói." Phốc phốc phốc. Cành quế đầu rút ra Nô Cương cùng kim con cóc thân thể, máu vậy đến khắp nơi đều là. Nô Cương hữu khí vô lực nhìn chằm chằm mặt đất, lúc trước ta sở dĩ cùng cái kia quái vật lông đỏ giao cấu, kỳ thật, ta là đưa nàng tưởng tượng thành chủ nhân. Nga hoàng mỹ mắt vừa nhấc, sắc ý nồng, buồn nôn ra hỏa. Ba ba ba ra cây quế cảnh điên cuồng quật, để Lô Cương đau đến không muốn sống, "Chủ nhân, đừng đánh nữa. Ngươi biết, ta liền tốt chuyện nam nữ trước kia." Nga hoàng lạnh lùng nói, "Đây chính là ngươi ngốc nghế ta lý do." "Ô ô ô." Lô Cương toàn thân rết run phát đau nhức, nhịn không được khóc lớn, "Chủ nhân, ngươi thật không biết mị lực của mình sao? Thần hoang thiên địa, ai có thể ngăn cản ngươi mị hoặc đâu? Nếu như ta không ngốc nghế ngươi, mới không bình thường." "Hô." Nga hoàng trùng điệp thở ra một hơi, nói điểm chính, "Là." Lô Cương rốt cục thảng thán, "Một lần kia, kỳ thật ta liền phát hiện cái kia quái vật lông đỏ thể nội tràn đầy chảng lạnh chi lực." nhưng này lúc ta đã là lâm vào tay nàng, không cách nào phản kháng. Sau đó tại cái kia quái vật lông đỏ khống chế bên dưới, vì mạng sống ta chỉ có mở ra cửa cung, dẫn đạo bên ngoài cửa cung quái vật lông đỏ đến ngươi nơi bế quan đánh lấy ngươi. Nga hoàng trong mắt tràn đầy sắc ý, những cái kia quái vật lông đỏ đến tận cùng đến từ chỗ nào? Nô cương chỉ chỉ, có thể là trên trời. Nga hoàng mỹ mắt vừa nhấc, nheo mắt lại, trên trời vị kia động thủ với ta. Nô cương gật đầu, khẳng định là. Ngã hoàng đầy mắt không hiểu, hắn đã nằm trong tay thần hoang xin tử, trở thành vô thượng tồn tại bản tôn cũng không cản con đường của hắn, vì sao còn muốn động thủ với ta? Nô Cương chỉ chỉ ra cây quế, chẳng lành chi lực quỷ dị nan giải, liền xem như thánh nhân chúng cũng khó hóa giải, nhưng ra giả cây quế trong lòng đồ vật lại có thể giải. Bảo bối kia, thế nhưng là trong vùng thiên địa này độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên hắn mới có thể phái ra quái vật lông đỏ đột kích giết chủ nhân đi. Ha ha ha, Nga hoàng cười đến rất lạnh, Nô Cương, ngươi rất có trí tuệ, phân tích rất có đạo lý. Đáng tiếc, ngươi tham sống sợ chết, người bán cầu tằng tự với nhau, chết chưa hết tội. Hiện tại, ta liền làm tròn lời hứa, để cho ngươi đã chết càng thống khoái hơn một chút. Không cần" Nô cương sắc mặt đại biến, "Chủ nhân, ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết." Nga hoàng giơ lên ngọc trượng, mau nói, "Nếu không, ngươi liền không có mở miệng cơ hội." Nô cương điên cuồng run run kim loại dây xích, đứng trước tử vong, hắn đang giãy rủa, "Tại ngươi bị tập kích sau, những cái kia quái vật lông đỏ điên cuồng tìm kiếm toàn bộ cung quảng, phản phất tại tìm kiếm cái gì giống như, nhưng là không có tìm được." Nguyên bản, cái kia giống cái quái vật lông đỏ vốn định tìm đến già cây quế, nhưng lại cuối cùng từ bỏ, bởi vì, già cây quế là chí cương giả, liền xem như thánh nhân xuất thủ, cũng không nhất định có thể cầm xuống nó. Đó là gia cây quế thanh âm truyền vào hốc tê. năm đó ta đang lúc bê quan đột phá, ngay tại đối kháng tiên kiếp. cho nên chủ nhân gặp nạn, ta không có cảm ứng được. sau này nếu là những cái kia quái vật lông đỏ lại tìm tới, ta tất nhiên diệt sạch bọn chúng. Bản tê có thực lực này, nô cương híu khí vô lực, đương nhiên cũng là bởi vì ngươi có thực lực này, cho nên những cái kia quái vật lông đỏ mới không dám đến treo cho ngươi. lúc này nga hoàng ngọc trưởng nâng đến cao hơn một chút, còn có nói sao? nô cương cấp bách nói về sau, cái kia giống cái quái vật lông đỏ lại đã tới một lần quảng hàn đầu tiên. nàng tìm ta có việc. chuyện gì? Nô cương u u nói cái kia quái vật lông đỏ cho ta sinh một đứa bé. Ngoa tào, nga hoàng lông mày càng nhăn càng sâu, hải tử. Đúng vậy, nô cương, một cái toàn thân dài chín sắc lông chẳng lành chi thể, chỉ cần có thể lớn lên, chắc chắn khủng bố vô biên loại kia. Ta hù dọa, trực tiếp đem cái kia quái vật lông đỏ mẹ con đá ra quảng hàn nội tiên. Thứ đây, bọn chúng cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá, trong gói u minh, ta có dự cảm cái kia có ta huyết mạch không do cựu sắc ma quái vật, chắc chắn trở thành cái này thần hoang thiên địa lớn nhất chẳng lành. Chủ nhân, ngươi phải tin từ ta. Cho nên, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi bây giờ trở về, những cái kia quái vật lông đỏ khẳng định sẽ còn lại đến. Như cái kia không rõ cựu sắc ma quái vật đánh tới ta có thể thay chủ nhân ngăn cản. Hừ. Nga hoàng lạnh lùng nói, có người đã từng nói người bên cạnh phản bội, chỉ có bắt đầu cùng vô số lần. Cho nên, ngươi phải chết. Không. Nô Cương thật không cam lòng, nói lời này người là ai? Nga hoàng Ngọc Trường đập xuống, hắn gọi là Đường Long. Phanh phanh. Nga hoàng hai trưởng, Nô Cương cùng con cóc màu vàng bảo tạc, hồn phi phách tán, Gia cây quế, ta muốn đi xem một chút món bả buổi kia. Tốt. Gia cây quế cảm xúc có chút bất động. Chủ nhân, lần này, ngươi liền đem món bảo bối kia mang đi đi. Nó hiện tại đã thức tỉnh, tinh nghịch vô cùng, quá nhiều bản cây thanh tịnh. Tốt. Nga Hoàng Ôn Nhu cười một tiếng, thần hoang tiên địa đã xuất hiện chẳng lành chi lực. Lần này, ta muốn dọn sạch những cái kia quái vật lông đỏ. Món bảo vật này, cũng nên xuất thế. Lúc này, trong hốc cây xuất hiện một đầu đại đạo, nối thẳng tụ tâm oanh. Một cỗ quỷ dị chi khí từ cuối của đại đạo truyền đến muốn. Cảm ơn mọi người thích cùng lễ vật. Chúc mọi người ngày mùng ngày một tháng năm khoái hoạt. Chương 1351, Lô cương huyền thuật. Chương 1351 Lô cương huyền thuật hư. Nga Hoàng nhìn xem Nô Cương cùng Kim Con quất thi thể, lạnh lùng nói: Ngươi là người, không phải cựu thải quái vật lông đỏ, làm sao có thể sinh ra màu sắc rực rỡ quái vật lông đỏ đến? Thật sự là ngu xuẩn, chúng cái kia quái vật lông đỏ huyện thuật ý nguyên không tự biết, thật sự là chết chưa hết tội. Như giữ lại ngươi bốn chắc chắn hại càng nhiều người. Bất quá, Nga Hoàng phát hiện Nô Cương thi thể hơi khác thường, nàng đôi mi thanh tú nhũ một cái, không hề rời đi. Lúc này, gia cây Quế Phảng Phất cũng phát hiện cái gì không đối, mở miệng phát ra tiếng: Chủ nhân, năm đó cái này Nô Cương vốn là muốn nhập nhân giáo tu sĩ, về sau. Hắn nhìn thấy nhân giáo đệ tử ta lùi, lúc này mới bái nhập chúng ta Quảng Hàn Cung. Tại trước khi hắn tới, chúng ta Quảng Hàn Cung vẫn luôn bình an vô sự, an bình tự tại. Nhưng hắn đến sau, Quảng Hàn Cung liền bắt đầu xuất hiện các loại sự tình quỷ dị thẳng đến ngươi xảy ra chuyện. Nga Hoàng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, ý của ngươi là cái kia quái vật lông đỏ chính là hắn treo chọc tới. Đối với, Gia Cây Quế ngữ khí rất khẳng định, ta cảm thấy những cái kia quái vật lông đỏ mục tiêu căn bản cũng không phải là ngươi, mà là Ngô Cương. Có lẽ lúc trước, căn bản không phải quái vật lông đỏ mê hoặc hắn, mà là hắn mê hoặc những cái kia quái vật lông đỏ đem nó dẫn tới bên cạnh người, muốn mượn quái vật lông đỏ tay diệt trừ chủ, chủ nhân, hoặc là muốn mượn chủ nhân lực lượng càng hay. Đồng nhiên, Nga Hoàng ánh mắt sáng lên, đầu ngón tay phải hồ lượng, một viên pháp tắc chi châu toát ra đầu ngón tay, trực tiếp đạn hướng Ngô cương thi thể hoành. Ngô cương thi thể liền cháy hừng hực đứng lên, ngươi còn không ra sao? Tuyệt kiệt tuyệt. Thanh âm âm trầm từ trong hỏa diễm truyền đến, nghĩ không ra, cuối cùng vẫn không có dấu diễm được giả cây Quế. Thật sự là thất bại trong gang tơa. Chủ nhân, thực lực của ngươi giảm xuống. Nếu là năm đó, giống ta dạng này giả chết quy thuận, ngươi một chút liền có thể xem đấu hiện tại, ngươi vậy mà cần già cây quế nhắc nhở thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Ha ha ha. Nga hoàng bất vi sở động, ngươi huyễn chi pháp tắc vậy mà tiếp cận viên mãn thật sự là ẩn tàng thật tốt sâu a. Nga hoàng ống tay áo vung lên, một đạo thiên hỏa từ hư không hiện hiện, biến thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm, lơ lửng mà trệ xì xì xì. Hỏa diễm ở trong hư không thiếu đốt, phát ra tư tư rung động thanh âm, phản phất đốt tới cái gì. Lập tức, nô cương tiếng cười âm trầm im bặt mà dừng. Một nửa trong suốt thân ảnh xuất hiện tại lồng giam hỏa diễm bên trong, từ từ trở nên lương thực, thống khổ không chịu nổi kêu lên, chủ nhân, tha mạng a. Ha ha ha. Ngã Hoàng cười lạnh liên tục. Ngươi vừa mới phách lối đâu? Nói ngươi đến tận cùng là ai? Nô cương tại lồng giam hỏa diễm bên trong thống khổ dãi dọa, không cách nào đào thoát, kinh hãi vật vẩn. Chủ nhân, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã đạt tới một bước kia. Nếu sớm biết, ta tất nhiên không dám ở trước mặt ngươi khoe khoang. La Nô cương có mắt không trọng. Vung tha ta. Hừ. Ngã Hoàng gừ lạnh nói. Nói, ngươi đến tận cùng đến ta quảng hàn động thiên làm cái gì? Bởi vì thống khổ, Nô cương thanh em bén nhọn rất nhiều. Ta vốn là nhân giáo đệ tử ký danh, chỉ là gặp các sư huynh đệ không hiểu chết thảm, thế là ta liền lợi dụng chính mình huyễn thuật bố trí một cái giả chết hiện trường trốn thoát những cái kia đảo vòng gặp chủ nhân sau ta liền bị chủ nhân mỹ mạo mê đảo cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân một là vì trốn họa, hai là vì tiếp cận chủ nhân cho nên ta đối với chủ nhân tốt là thật thằng đến những cái kia quái vật lông đỏ tìm tới cửa ta lợi dụng huyết thuật để những cái kia quái vật lông đỏ nghĩ lầm chủ nhân là ta thế là mới xảy ra quái vật lông đỏ vào cung tập kích chủ nhân sự kiện nói đến đây nô cương giơ tay lên chỉ bất quá ta thể ta gặp chủ nhân bị thương nặng thế là âm thầm thi pháp để chủ nhân thu hoạch được thi triển thức tỉnh bí thuật cơ hội chuyển sinh nếu không chủ nhân tại trong trận chiến kia sớm đã bị những cái kia quái vật lông đỏ diệt sát những cái kia quái vật lông đỏ chẳng lành chi lực rất quỷ dị coi như chủ nhân lấy ra thụ tâm chi bảo đoán chừng cũng rất khó đối phó bọn chúng cái này mảnh này thần hoang bọn chúng chính là vô địch tồn tại ha ha ha nga hoàng cười lạnh liên tục nói như thế ta hẳn là cảm tạ ngươi sao dĩ nhiên không phải nô cương liên tục khoát tay lúc này nga hoàng meo lại đôi mắt đẹp nói chẳng lành chính là chẳng lành tìm tường thụ liền có thể diệt sát bọn chúng Lô Cương điên cuồng lắc đầu, "Chủ nhân, những này không rõ liền ngay cả ta cái kia tiện nghi sư Tôn Đạo Đức Thiên Tôn đều không thể đối phó mặc kệ cái gì tưởng thụy đến đều vô dụng." Đột nhiên Đường Long cao ngất kia tuấn giật thân ảnh xuất hiện tại Nga hoàng trong đầu, "Không. Thế gian này có một cái tường thụy, người gặp người thích, quỷ gặp quỷ sầu, ma gặp ma đi, coi như không do gặp được hắn cũng chắc chắn đã chết rất khó coi." Lô Cương biết Nga hoàng xưa nay không nói láo, cũng biết nàng xưa nay không nói mạnh miệng. "Chủ nhân, ngươi nói cái kia tưởng thụy là ai?" Nga hoàng nhớ tới cùng Đường Long cùng một chỗ từng ly từng tí, càng nghĩ càng tưởng niệm, hắn gọi Đường Long là một cái nhất định tương lai trấn áp vạn cổ nhân vật. Nô Cương cường chịu đựng thiên hỏa thiêu đốt thống khổ, "Chủ nhân, ta nguyện ý giao ra thật phân hồn, tùy ý chủ nhân nắm sinh tử. Chỉ cầu chủ nhân lưu ta một mạng, để cho ta nhìn xem những cái kia quái vật lông đỏ là thế nào chết. Lúc trước, những cái kia chết đi sư huynh đệ đều đối với ta rất tốt. Chỉ là bọn hắn thảm tao quái vật lông đỏ sát hại sau, ta không có lực lượng báo thù cho bọn họ, chỉ có vụng trộm đào tẩu nhưng ta hy vọng người có tại có thể giết chết những cái kia chẳng lành quái vật, thay ta các sư huynh đệ báo thù." Như thế, ta chết cũng nhắm mắt, nói xong xiu. Nô Cương phân ra một sợi phân hồn, tại hỏa diễm nhường đường tình vu dưới, bay vào nga hoàng trong đầu. Hiện tại chỉ cần Nô Cương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nga hoàng liền có thể cảm ứng được, tùy thời có thể lấy nắm sinh tử của hắn. Lúc này nga hoàng mới vung tay lên oanh. Lòng giam hỏa diễm tán đi. Nô Cương chật vật quỳ gối nga hoàng trước mặt, lòng còn sợ hãi, tạ ơn chủ nhân ân không giết. Nga hoàng trong mắt Hàn ý tán đi không ít, ta lưu ngươi một mạng nguyên nhân rất đơn giản, ngươi tại thời khắc sống còn còn muốn lấy là sư huynh đệ báo thù, nói rõ ngươi còn chưa tới không có thuốc nào cứu được tình trạng, mà ngươi minh thuật khả năng tại tương lai đại chiến bên trong có tác dụng lớn giữ lại ngươi lấy công chủ tội, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Nô cương xoa xoa mồ hôi chán, trở về từ coi chết người, trừ chết không đại sự, chỉ cần chủ nhân không giết ta làm sao trừng phạt ta đều được. Đây chính là chính ngươi nói. đương nhiên. Nô cương vũ bộ nội thể, nam nhân nói chuyện giữ lời. Tốt. Nga hoàng trong mắt lóe lên một tia hào quang, ra cây quế, cho ta thiến cái này không quản được chính mình nửa người dưới ra hỏa. Là. Ha ha ha. Ra cây quế cười đến rất lớn tiếng, chủ nhân xin mời quay người, ta sợ sẽ dơ bẩn con mắt của ngươi. Ngã hoàng quay người, làm sạch sẽ một chút là, siêu siêu, hai cây vô cùng sắc bén cành quế đầu từ thụ bích bên trong bắn ra, đâm về Ngô Cương nơi đúng quân không. Ngô Cương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói không cần tức đoạt ta duy nhất niềm vui thú a. phúc, cành quế đầu qua đi, một đoàn máu đen tại Ngô Cương đang chỗ nổ tung a. Ngô Cương phát ra tê tâm liệt phế kêu đau đớn, xong. nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì a? Nga Hoàng lạnh lùng nói, diệt trừ ngươi thanh tịnh dễ, từ đây, ngươi chuyên tâm tu luyện liền tốt. Ngươi không phải muốn vì sư huynh đệ của mình báo thù sao? Từ đó về sau, ngươi có thể chuyên tâm muốn chuyện này. Ngã Hoàng nghĩ nghĩ, ném ra một thanh búa đá đầu già cây quế trên thân gần nhất dài quá rất nhiều con trùng, ngươi dùng thanh này diệt trùng chi phủ khu trừ chủ trùng. Đồng thời, tu luyện phù pháp. Hai năm sau cựu tiên chi chiến, ngươi chính là ta quảng hàn quân đoàn tiên phong đại tướng. Nô cương một mặt khóc tang, là, siêu. Nô cương cầm lưỡi búa cố nén hạ bộ đau đớn, bay ra gốc cây, gơ lưỡi búa bắt đầu chém giết già cây quế trên người con trùng. xa xa nhìn lại, phản phất tại chặt cây giả cây quế giống như, kỳ thực tại chém giết những cái kia hung ác thụ trùng. Lúc này, nga hoàng ống tay áo vung lên, một đạo tiếp cận viền mãn pháp tác hộ thân đi hướng thụ tâm chỗ. Trong lòng nhị nó nói, long đệ đệ, hai năm sau, chúng ta Cửu Thiên Chi chiến gặp lại. Trong động, nàng cuối cùng sẽ mơ tới Đường Long, mơ tới bọn hắn cùng một chỗ sông sáo đại hoang thời gian. Bất quá, hiện tại, trước tiên đem thụ tâm bên trong chí bảo lấy ra lại nói, chương 1352, Quỷ dị thành phủ. Chương 1352 Quỷ dị thành phủ. Sau đó không lâu, Nga hoàng đi vào già cây Quế thụ tâm. Nơi này, có động tiên khác. Một cây to lớn thụ tâm đỏ rực, bên trong có chất lỏng màu đỏ lưu động, liền như là nhân thể mạch máu giống như. Mà tại cái kia màu đỏ thụ tâm bên trong, có một thanh màu đen lưỡi bướm rất là dễ thấy, thạch phủ bộ dáng thô giáp, nhưng lại tản ra trùng thiên sát khí. cứ như vậy, lưỡi búa bổ vào già cây quế trên thụ tâm, chém ra một đạo thật dài vết nước. thỉnh thoảng, một chút chất lỏng màu đỏ sẽ từ thụ tâm vươn ra, bị màu đen lưỡi búa hút vào lưỡi búa bên trong, nhanh chóng biến mất không thấy. thụ tâm vết thương kia phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại. lúc này, nga hoàng đến gần chiếc búa đá kia, già cây quế ngươi hổn dưỡng nó nhiều năm như vậy nó còn không có hoàn toàn khôi phục sao? già cây quế thanh em truyền đến, không có. chủ nhân, thanh này trách dịu cần năng lượng rất nhiều. Coi như hút sạch da cây quế đoán chừng cũng vô pháp để nó khôi phục như lúc ban đầu. Trong cõi u minh, da cây quế ta có một cái dự cảm nếu là bữa đá này khôi phục như lúc ban đầu, có thể đem cái này thần hoang thiên địa chém thành hai khúc. Nga hoàng gật đầu đồng ý, ta cũng có dạng này dự giác. Lưỡi bữa này ẩn chứa sát khí thực sự quá kinh người, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Da cây quế đồng ý, chủ nhân, gần nhất, thanh này ta lưỡi bữa hấp lực càng ngày càng mạnh mẽ, ta sợ sệt lưỡi bữa này sẽ đem ta hút khô. Đến lúc đó, da cây quế bị huyết tế vượt nhỏ, không cách nào đi theo chủ nhân chuyện lớn. Ha ha ha. Ngã Hoàng không khỏi bị giả cây quế tiểu thông minh chọc cười. Ngươi cây này giả cây quế nói chuyện cũng sẽ quẹo qua. Tốt, ta biết ý của ngươi. Ta hiện tại liền đem lưới bướm này mang đi ra ngoài, tìm một cái có thể chấn được nó người trưởng trị nó. Cây ngoại giả, chủ nhân, chúng ta liên thủ có thể chiến thánh, nhưng Y Nguyên Trấn không được cái này tà môn thay phụ, cái này thần hoang giữa thiên địa ai còn có thể chấn được nó. Ngã Hoàng trong mắt xuất hiện lần nữa đường Long thân ảnh, có một cái so với nó càng tà môn càng tà, so hung ác càng hung tồn tại. Ai? Đường Long. Gia cây quế, chủ nhân, từ khi ngươi trở về sau ba câu nói không rời người này ngươi là yêu hắn sao? nga hoàng đến gần thành phủ, ta cùng hắn ở giữa không chỉ yêu hay không yêu đơn giản như vậy. già cây quế, không hiểu. ngươi chỉ là một cái cây, không cần phải hiểu tình yêu. ngươi chỉ cần nhớ kỹ nếu là ta có bất chấp gì, ngươi liền mang theo quảng hàn động thiên đi đại hoang tìm được long. là. lúc này, nga hoàng đi đến thạch phủ trước mặt, vương ngọc thủ đột nhiên nắm chặt cả ngữa, ngươi lên cho ta mở. nhưng là, cũng không có. thạch phủ liều mạng dễ dùa, bám vào già cây quế vết thương, chết sống bất động, giống như một cái bướm bình hùng hải tử a. già cây quế phát ra tiếng tiêu thảm. Chủ nhân thêm chút sức, thứ này muốn đi ta thụ tâm bên trong chui, Nếu là bị nó đạt được, tính mạng của ta đáng lo. Lúc này doanh chỉ gặp thụ tâm bên trên toát ra vô số phù văn, hợp thành một cái phù văn trận pháp như lưới ngăn cản thạch phủ, kiên quyết không thể để cho thạch phủ đạt được anh. Trong búa đá toát ra vô số phù văn cổ lão, ra chỉ tại trên lưới búa, điên cuồng hướng thụ tâm thẳng tiến. Thạch phủ toát ra phù văn, nga hoàng chưa bao giờ thấy qua, rất cổ lão. Nga hoàng âm thầm chấn kinh. Thạch phủ lai lịch so với nàng trong tưởng tượng còn cổ lão hơn cùng bất phàm, nhưng hôm nay nhất định phải đem búa đá này đầu làm đi ra, nếu không gia cây quế khó giữ được tính mạng oanh nga hoàng chiến lược toàn bộ triển khai rốt cục rút ra thạch phủ đầu kéo lấy thạch phủ phi ra hốc cây siêu nàng nhanh chóng bay đến quảng hàn động tiên lối vào dùng hết toàn lực đem thạch phủ ném ra ngoài siêu thạch phủ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng nơi xa hư không mục tiêu đại hoang đột nhiên trong lúa đá chuyển ra mãi thanh mãi khí giọng trẻ con các ngươi cho bản diệu trở lấy ta sẽ còn trở lại ta sẽ trở lại nga hoàng trong mắt thần quang nổ bắn ra tự lầm bẩm may mắn đem cái này tà diệu ném ra nếu không gia cây quế thực tình sẽ bị nó rảy vào chết Long đệ đệ, đây chính là một thanh có thể chém không rõ lưỡi búa, ngươi có thể chấn áp được sao? Gia cây Quế, ngươi xác định cái này tà dịu có thể chém không rõ sao? Gia cây Quế thanh âm vang lên, chủ nhân, lúc trước, kỳ thật có một cái quái vật lông đỏ mò tới bên cạnh ta, sau đó, lưỡi búa này bay ra, trực tiếp đem nó chém chết. Cái kia quái vật lông đỏ gặp được lưỡi búa này, không có lực phản kháng chút nào. Nga Hoàng yên tâm. Nàng lúc này mới nói, Gia cây Quế, điểm cống hiến cảnh cây đi ra làm binh khí. Tốt. Gia cây Quế, ta có chút cũ nhánh nhanh, nhanh cho ra. Dùng để làm binh khí tốt nhất. 2 năm sau, Giả cây quế bồi chủ nhân Trinh Chiến Cửu Thiên đệ thần hoàng chúng thánh biết chúng ta quảng hàn động thiên lợi hại. 4. Tại trong một mảnh sa mạc, một tòa to lớn huyết sắc cung điện đứng vững tại trong cát vàng, rất là dễ thấy. Càng Lộ vẻ mắt chính là tòa này huyết sắc cung điện trước, có một mảnh to lớn huyết hải, bên trong buốt lên bọc máu, vô số thi cốt chìm nổi, âm phong chợt chợt. Lúc này, vùng sa mạc này mặc dù là mặt trời trói trang, nhiệt độ cực cao, nhưng trong vùng sa mạc này sinh mệnh lại cảm giác không gì sánh được cái lạnh. Trong cung điện, một tòa đại điện cao có ngàn trượng, đều là do màu đỏ đúc bằng kim loại, tản ra quần quần tà ý trong điện. Một cái bóng người màu đỏ ngồi ngồi cao chính giữa, hai bên đều có năm cái thân ảnh khủng bố ngồi ngay ngắn. Bọn hắn phảng phất tại chờ đợi cái gì? Chương 1353, Thần giáo cùng ma giáo. Chương 1353 Thần giáo cùng ma giáo. Rốt cục ở vào chính giữa đại điện ở giữa bóng người màu đỏ ngậm mở miệng, "Chư vị, hôm nay chúng ta cổ thần giáo chính thức thành lập. Là 2 năm sau, chúng ta sương bá cựu trọng tiến chúc." Oèn! Mười một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, xuyên thấu đại điện đích trót, xông lên mây xanh, làm vỡ nát trên trời mây đen. Lập tức, Uy áp sa mạc Vô số hình người tu sĩ cùng dị tộc quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt có ánh sáng, miệng lẩm bẩm, cổ thần giáo, vô địch. Trong đại điện vì ta cổ thần giáo thành lập trúc. mười một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra đại điện, thanh trấn đại mạc, huyết khí, đỏ thâm, cùng dã thanh âm như thủ giống, bên trong đang nổi lên vô tận da tâm. Thật lâu sau, trong đại điện cùng nhiệt bầu không khí mới lạnh đi một chút xíu huyết hà giáo chủ. Lần này chúng ta phụng ngươi là giáo chủ, ngươi cũng không nên làm chúng ta thất vọng. Một ảnh chân dung quan báo, thân thể giống châu quái vật trầm giọng nói, lần này chúng ta thu nạp vĩnh sinh trên đường cao thủ. Hợp thành thập đại quân đoàn, chỉ cần ngươi không chỉ huy sai lầm, chúng ta nhất định có thể thắng được hai năm sau cửu thiên chi chiến. Tiết Kiệt Tiệt, bóng người màu đỏ ngòm cuồng tiêu không chỉ, chính là trong truyền thuyết Huyết hạ. Từ vĩnh sinh trên đường trở về Huyết hạ giáo chủ chưa vị yên tâm. Huyết hạ giáo chủ trong giọng nói tràn đầy tự tin, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền tất nhiên có thể tại hai năm sau sướng bá cửu thiên. Về phần mấy cái kia thánh cảnh, tự có ta đi đối phó, đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Mỗi thủ năm đó, cũng nên tìm bọn hắn tính toán. Lúc này, một cái mọc ra hoành cá được thủ lĩnh thân quái vật mở miệng, Huyết Hà giáo chủ. Bà tôn còn có một cái nghi vấn nếu như trên trời vị kia xuất thủ làm sao bây giờ? Nếu như hắn xuất thủ, coi như chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đối với chúng cổ thần gật đầu, đồng đều rất sầu lo. Bọn hắn thế nhưng là hồng quân đạo nhân lợi hại. Kiệt kiệt kiệt, huyết hà giáo chủ trong tiếng cười tràn đầy sắc ý, căn cứ ta suy tính cùng lấy được tình báo, trên trời vị kia sở dĩ phát động lần này thần hoang đại kiếp cũng là bởi vì bản thân bị trọng thương, muốn thu hoạch vạn tộc sinh hồn đến chữa thương. Cái này giả ra hỏa này, giả bộ là đạo mạo ngạo nẽ. Kỳ thực giống như ta, ta muốn là máu tươi, hắn cần thì là linh hồn kiệt kiệt kiệt bao phủ tại trong huyết vụ huyết hà chi nhãn biến thành tam giác tản ra âm trầm quan mang chư vị không cần lo lắng nếu như trên trời lão gia hỏa kia dám kéo lấy thân bị trọng thương đi ra liền do bản giáo chủ tới đối phó lần này chúng ta nhất định phải đánh bại thế lực khắp nơi để cho ta cổ thần giáo sưng bá cửu thiên bản giáo chủ như thành thiên đế định cùng các ngươi cùng chia thiên hạ cùng một chỗ hưởng dụng thiên hạ tài nguyên đến lúc đó chúng ta đều là thiên đế ha ha ha trong đại điện chúng cổ thần cùng đại cười lên phảng phất thấy được tương lai cổ thần giáo sưng bá thiên hạ huyết hà giáo chủ cùng bọn hắn trung trưởng thiên hạ dáng vẻ nhưng là cổ thần đều biết huyết hà giáo chủ lời nói chỉ có thể tin ba phần bọn hắn chỗ có thể tại kinh khủng vĩnh sinh trên đường sống sót cũng là bởi vì không tin bất luận ngoại lực gì chỉ tin tưởng mình lúc này huyết hà giáo chủ giấu ở trong huyết vụ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn trong lòng quyết tâm chỉ cần có thể thành thiên đế liền đem bảy quái vật này toàn bộ xử lý muốn cùng ta cùng một chỗ cùng hưởng thiên hạ quả thực là nằm mơ phía dưới chưa cổ thần cũng nghĩ như vậy chỉ cần cổ thần giáo có thể sưng bá cửu trọng thiên liền xử lý huyết hà tự mình làm thiên đế muốn làm đại sự không hung ác đứng không vững không hung ác khó thành đại khí tiết kiệt, kiệt, kiệt huyết hà cùng chư cổ thần lại đồng thời phát ra nhè răng cười cũng không biết hai có thể cười đến cuối cùng 4. dưới mặt đất tại quỷ tộc đã từng nơi phong ấn nguyên bản theo hậu thổ trốn đi quỷ mẫu mang theo quỷ tộc xông ra mặt đất bị đại hoang nhân tộc diệt đi nơi này không còn có bất luận cái gì vật sống hành động cho tới nay liền ngay cả quanh năm dưới đất hoạt động rắn chuột sâu kiến cũng không dám tiến vào nơi này nhưng lúc này nơi này lại có vô số quỷ mị hình bóng oanh dưới vực sâu xông ra một đạo nồng đậm không gì sánh được ma khí chi trụ hung sát chi uy trần tứ phương Phản phất, dưới vực sâu có cái gì tuyệt thế hung vật xuất thế. Oo, thế lương sừng thú âm thanh tại trong vực sâu vang lên, giống như là tụ binh điểm tướng tín hiệu. Thế là siêu siêu siêu, từng đoàn từng đoàn ma vụ từ vực sâu các nơi rơi xuống vực sâu, từng đạo ma ảnh trong miệng quát, là lao tổ tông triệu hoán. Nhanh nhìn xem. Nghe cái này cổ ma sừng thú thanh âm, lão tổ tông thúc rất gấp a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại sâu nhất chi nguyên, một đạo cao trường bách trưởng ma ảnh đứng nạo nghệ trong đó, ma vũ cuốn pành, thấy không rõ chân dung siêu siêu siêu. Vô số ma ảnh rơi vào đạo ma ảnh này bốn phía, nhao nhao hưng phấn kêu quỷ xuống đất. Sau đó không lâu, toàn bộ trong vực sâu liền quỷ đầy ma ảnh. Chỉ gặp những ma vật này chia làm ba loại. Một loại là có nhục thân. Loại này giống được ma vật thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy hoa văn cổ quái, trên đầu mọc sừng, cơ bắp căng phồng, trong thân thể phảng phất ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, xem xét liền biết nhục thể tu luyện bất phàm. Mà giống cái ma vật lại không giống thế. Chỉ thấy các nàng khuôn mặt thân hình cơ hồ cùng nhân tộc nữ tử giống nhau. Ngoại trừ trên đầu ma giác cùng bờ mông sau cái đuôi, rất khó đưa các nàng cùng nhân tộc nữ tử khác biệt. Những này ma nữ ra thịt như ngọc, ngực lớn mông vẹn, vóc người nóng bỏng. Thấy bên cạnh ma tộc tu sĩ chạy nước miếng ha ha ha. Cái thứ hai tộc đàn tất cả đều là giống cái nữ ma, các nàng xem đứng lên mềm mại không gì sánh được, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ kiêu mĩ, để chung quanh ma quỷ cảm thấy toàn thân khô nóng, hận không thể lột sạch trên người các nàng quần áo, hung hăng đặt ở dưới thân làm một chút chuyện vui sướng. Những này giống cái nữ ma, chính là ma tộc bên trong diễm danh Lan Sa mỹ ma. Loại thứ ba ma tộc trôi nổi tại trong hư không, giống như trong suốt chi khí, hình dạng thiên kỳ bách quái, tùy thời đều đang biến hóa, rất là quỷ dị đây là thiên ma. Cũng vừa lòng ma thích nhất tại tu sĩ thời điểm độ kiếp xuất hiện, cản tu sĩ chi lộ, loạn tu sĩ chi tâm, đoạt tu sĩ hồn phách, ma này phệ hồn, thịt ma tham kiến ma tổ, mỹ ma tham kiến ma tổ, thiên ma tham kiến ma tổ, tam ma tộc thủ lĩnh nhao nhao quỳ lệ tại la hầu trước mặt, ma tổ, ngươi triệu tập các con tới là có chuyện trọng yếu sao? kiệt kiệt kiệt, la hầu trong tiếng cười tràn đầy vui mừng, các con, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, bản tổ đã khôi phục thực lực, có thể dẫn đầu các con giết tới cửu thiên, đoạt thiên đỉnh, cùng ngài đế, chúng ma đại hỉ, chúc mừng ma tổ, như vậy tốt quá, nếu là như vậy. Ta ma tộc lại có thể quang minh chính đại hành tẩu ở trên trời cùng nhân gian. Có ma tổ chỗ dựa, chúng ta cũng không tiếp tục sợ. Lúc này, quay chung quanh tại La Hầu bên người ma vụ tán đi, một cái tóc thai bù sủ, sắc mặt tái nhợt, một mặt hùng tướng nam tử trung niên xuất hiện tại chúng ma trước mặt bất quá. từ hôm nay trở đi, La Hầu đã chết, ta mới tên là làm vô pháp vô thiên. Mới ma giáo thành lập. Hai năm sau, ta ma giáo khi vô địch. Trước 1354, quỷ dị đàn kiếp. Trước 1354 quỷ dị đàn kiếp đại hoang, An Thành. Gần nhất, thân là nhân hoàng đường long bệ bọn nhiều việc đầu tiên đại hoàng các bộ lạc thủ lĩnh biết nhân hoàng trở về, đều ngồi cối lấy các loại phương tiện giao thông đến báo cáo bộ lạc kiến thiết làm việc. Những phương tiện giao thông này đủ loại, có cơi chim bay, có cơi hung thú, còn có người cơi hung ngư dọc theo sông mà đến. Hiện tại, sông lớn đã bị long tộc hoàn toàn khống chế, có linh trí hung hãn thủy tộc không dám ở trong nước tập kích nhân tộc. Trong 2 năm qua đại hoàng nhân tộc đại trị, vô số dấu ở rừng sâu núi thẳm cùng trong bí cảnh nhân tộc bộ lạc xuất thế, dung nhập đại hoàng nhân tộc trong đại gia đình này. Người càng ngày càng nhiều, nhất khí càng ngày càng vượng. Cho nên Trong dã mười ngày, Đường Long Quang là xã giao các bộ lạc thủ lĩnh, liền đã loay hoay hoa mắt trong mặt. Hắn nếu trở về, trong tộc trọng yếu chính vụ đều cần hắn đến quyết định. Nhân hoàng, nên làm những sự tình này. Hắn cũng không chối từ. Ngày thứ 11, hắn hoàn thành trở về đại hoang vòng thứ nhất chính vụ trải bớt, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đối với bên người chỉnh lý tư liệu Đường Vũ đạo, "A Vũ, ta rời đi những ngày này, thật sự là vất vả ngài." Đường Vũ Ôn nu cười một tiếng, "Tiểu tử Nốc, trong tộc liền ta quen thuộc nhất chính vụ, nhất minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi không tại, tiểu di tử lần lên đỉnh." Nhìn qua càng ngày càng mỹ lệ Đường Vu, Đường Long hay là muốn cuối cùng xác nhận một chút, A Vu, ngươi cũng đến hẳn là lấy chồng niên, kỳ thật không suy tính một chút Đường Chiến. Đường Vu lắc đầu, hiện tại trong nội tâm của ta chỉ có Đại Đạo, Nhìn nữ chi tình, không tại lo nghĩ của ta bên trong. Nói xong Đường Vu quay người rời đi. Trước mấy ngày, ta lại chuyên môn tìm A Chiến nói qua việc này, đã để hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đường Vu rời đi, Đường Long lần nữa là Đường Chiến mặt niệm. Lúc này, Lão Tử thanh âm mừng rỡ truyền vào Đường Long nhĩ bên trong, Đại Đô đệ, Vi sư lập tức liền muốn luyện tốt lọ đan dược thứ nhất, mau đến xem Vi sư như thế nào giúp đan vượt qua đan kiếp. Căn cứ vi sư luyện đan kinh nghiệm, lọ đan dược thứ nhất này chí ít cũng là tam chuyển kim đan. Đường Long đại hỉ. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, thân tùy tâm động, đã xuất hiện ở trong động. Lúc này ánh nắng theo đỉnh đầu lỗ lớn chiếu xuống, để trong sơn động rất là sáng tỏ. Trong động, đan hương xông vào mũi. Bầy khỉ vây quanh đan lâu ngồi ngay thẳng, quy củ, giống như người đang ngồi. Nhìn, những khỉ con này đã bị lão tử cùng Huyền Đô dạy cho quy củ. Bất quá hút hút. Những khỉ con này cái mũi điên cuồng động tác, hai mắt sáng lên nhìn xem đan lô, biết bên trong có đồ tốt tham kiến sư tôn. Đường Long quy quy củ củ hành lễ, gặp qua Huyền Đô sư đệ. Huyền Đô vội vàng hoàn lễ, Huyền Đô gặp qua Đường Long đại sư minh. Ha ha ha! Lão tử trong tay vung một thanh quạt lá cọ, đối với Đan Lô mánh liệt phiến, cũng không ngẩng đầu lên. Đại đô đệ chờ một lát một lát, Đan lập tức liền thành. Ho ho ho! Chỉ gặp cái kia quạt lá cọ càng phiến, trong Đan Lô chi hỏa càng vượng. Chín chín tám mươi sau đó, Lão tử trong tay quạt lá cọ biến mất không thấy gì nữa, hai tay của hắn liên tục kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp tắc từ đầu ngón tay hắn bắn vào trong Đan Lô rầm rầm rầm. Trên bầu trời bỗng nhiên kiếp vân ngưng tụ. Sấm sét vang dội, có đàn kiếp muốn rơi xuống. Lão tử đại hỉ, hiện tại liền nhìn ra mấy đạo đàn kiếp. Đan kiếp số lần càng nhiều, luyện thành đan lại càng tốt. Đại Đồ Đệ, vi sư liền để ngươi kiến thức một chút làm sao ngăn cản đàn kiếp. Đây là vị sư một mình sáng tạo công pháp, thần hoang mặc dù lớn, duy nhất cái này một nhà. Lúc này, Huyền đô đạo, sư tôn, ta đã đạt được ngài chân truyền, cái này độ đàn kiếp sự tình liền để Đồ Nhi tới đi. Lão tử nghĩ nghĩ, tốt một. Anh. Huyền Đồ đại pháp sư đem tử kim lò bắt quái đội trên đỉnh đấu, toàn thân khí thế tăng vọt, chuẩn bị chống cự đàn kiếp đường lòng trừng mắt nhìn. Huyền Đô sư đệ, ta tới đi. Huyền Đô sững sở, đại sư huynh, đan kiếp cùng bình thường thiên kiếp khác biệt, ngươi không có vượt qua đan kiếp, rất dễ dàng sai lầm. Ha ha ha, Đường Long cũng không tranh luận, cười đến ý vị thông trưởng, ta là đại sư huynh của ngươi, ta quyết định. Huyền Đô, lão tử nhịn không được mở miệng, đại đô đệ, Huyền Đô là vì đan dược suy nghĩ Đường Long đánh gãy, ta là nhân giáo giáo chủ, ta quyết định. Lão tử, đô đệ này còn có thể hay không dạy? Đúng lúc này oanh, trong đan lô tản mát ra đến nồng mùi thuốc, nắp lọ bị trong lò đan một cỗ lực lượng thần bí đâm đến bay lên cao cao. 9981 viên kim đan tử trong đan lô không quy tắc bay ra, tất cả tán tứ phương anh. Kiếp vân trung lôi đỉnh đánh xuống, từ đắc tỏa sáng, lôi đỉnh hóa mũi tên, hết thảy 9981 chi, thể phải đem cái này 81 viên kim đan phá hủy. Có đan kiếp phát sinh, nói rõ đan này hiệu quả trời không chứa, cho nên muốn phá hủy. Lúc này chỉ gặp đường long tay háo vung lên, đem những đan dược này bá đạo cuốn tại trong tay háo, đằng không mà lên, chậm đợi cái kia 81 chi lôi đỉnh chi tiên tiến đến. Dưới mặt đất, lão tử, huyền đô, chúng khỉ đều dưa mắt, ánh mắt đều tập trung tại đường long trên thân anh chỉ gặp đường long thể nội lôi đỉnh chi lực bộc phát, từng đầu lôi long tử hắn trong lỗ chân long phun ra, hết thảy 9981 đầu, rất sống động, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, đối với phóng tới 81 cây màu tím lôi tiên gào thét. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cấp tốc bắn xuống 81 cây lôi đỉnh cướp mũi tên đỉnh chỉ công kích, đỉnh trệ ở trong hư không. Ngay sau đó, chuyện càng quái dị phát sinh, kiếp vân kia lôi đỉnh tiếng oanh minh biến mất, cái kia bắn ra 81 chi lôi đỉnh màu tím mũi tên vậy mà bắt đầu đường cũ trở về cái vân. Ngoa tạo, các con khỉ xem có hiểu? Bất quá đó có thể thấy được tiên tiếp sợ nhân hoàng đại nhân nha chi chi, bấy kỳ xôn sao. nhân hoàng quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy một. một bên khác, lao tử cùng huyền đô trợn mắt hốt ốm. đến tận cùng chuyện gì xảy ra, đan kiếp là sợ đường long, có thể từng nghe qua thiên kiếp sợ người. lao tử trừng mắt nhìn, vội vàng hô, đại đô đệ, không thể thả đan kiếp đi. bởi vì đan này nếu không kinh lịch đan kiếp rèn luyện, tạp chất không có khả năng hoàn toàn thành trừ, hiệu quả của đan dược sẽ cực kỳ yếu bớt. đường long minh bạch, hai tay của hắn chống nạnh, đối với bầu trời hô to, trở lại cho ta tối đan, nhưng là không thể cho ta rèn luyện hỏng, muốn rèn luyện đến vừa vặn. thế là cực kỳ quỷ dị cảnh tượng rốt cục phát sinh, cái kia đã bay trở về 9981 đạo lôi đỉnh cướp mũi tên ở trong hư không dừng lại một chút sau, lại bắt đầu lao xuống. bất quá, lôi đỉnh uy lực giảm bất rất nhiều, siêu đường long đem cuốn tại trong tay háo đan dược vẩy ra rầm rầm rầm. 81 chi lôi đỉnh cướp mũi tên đánh vào 81 viên kim đan bên trên xì xì xì, kim đan bị lôi đỉnh rèn luyện, trên kim đan toát ra từng đầu đường vân màu tím. một đầu, hai đầu, ba đầu, sau đó đã không còn mới đường vân sinh ra. lao tử hơi nhướng mày, đại đô đệ một đầu tử văn đại biểu nhất truyền, đây mới là tam chuyển kim đan, cựu truyền kim đan mới viên mãn. đường long gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, kiếp vân nghe, ta muốn cựu truyền kim đan, nếu là làm không ra, ngươi hiểu? Ngoa tạo. lão tử cùng huyền đô yên tĩnh không nói, nhìn lên trời. đan kim này bình thường sao? chương 1.355 nghìn ba cựu truyền kim đan, chương 1.355 nghìn ba cựu truyền kim đan. nguyên bản, trên tiên kiếp vân liền muốn tán đi, nhưng là đường long lợi nói phản phất có thần kỳ pháp lực, không phản phất đối với kiếp vân có thần kỳ mệnh lệnh hiệu quá yêu. Nguyên bản muốn tư tán kiếp vân lại lần nữa tụ lại, thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Như thế nghe lời, ầm ầm, thiên lôi lần nữa hóa thành lôi đỉnh mũi tên nhỏ bắn xuống, 9981, một cây không nhiều, một cây cũng không ít xì xì xì đường lòng căn bản không ngăn trở, để lôi đỉnh này mũi tên nhỏ bắn tại trên kim đan. Sau đó, thiên lôi tôi đan hiệu quả vừa vặn, không nhiều cũng không ít đầu thứ tư màu tím đan văn xuất hiện tại trên đan dược đầu thứ năm màu tím đan văn xuất hiện tại trên đan dược đầu thứ 6 màu tím đan văn xuất hiện tại trên đan dược 4. Đầu thứ 9 màu tím đan văn xuất hiện tại trên đan dược. Viên mãn. Cửu truyền kim đan xuất hiện ở nhân gian. Lôi đỉnh chi lực hao hết. Trên thiên kiếp vân phảng phất hoàn thành nhiệm vụ, không kịp chờ đợi tiêu tán, không có tung tích gì nữa. Hoặc là, lại sợ Đường Long giữ lại. Lúc này, Lao tử tay háo vung lên, đem 9981 viên thuốc thu vào đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc, vui vẻ ra mặt, ha ha ha nghĩ không ra, ta nhập nhân gian giới luyện thành lò đan thứ nhất chính là cửu chuyển kim đan. Quả nhiên, bản thánh là trên trời dưới đất tốt nhất đan sư. Đường Long nhịn không được hỏi, Huyền Đô sư đệ, sư tôn ở trên trời luyện ra qua cửu truyện kim đan sao? Huyền Đô thành thật lắc đầu, không có. Đây là lần thứ nhất. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lao ra hỏa vui vẻ như vậy siêu. Lao tử đem bình ngọc ném cho Đường Long Đạo. Đại đô đệ, đan này dung hợp ngươi cho ta các loại thần tài, tên là phá trứng đan. Bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất dược lực, có thể trong nháy mắt kích phát tu sĩ tiềm năng, trợ giúp tu sĩ bài trừ tiến giai lúc trước ngại. Có được đan này, chỉ cần không phải tư chất quá kém, vĩnh sinh cảnh phía dưới tiến giai như là uống nước giống như đơn giản, có thể giảm bất tu sĩ vô số khổ công, tu luyện nhanh hơn tiến độ. Đường Long đại hỉ, Tạ sư tôn. Lao tử sớm lấy sợi dâu. Đại đô đệ, hôm nay cựu chuyển kim đan ra lỏ, ta muốn nghỉ nửa ngày, tổng kết lần này luyện đan được mất nhân cơ hội này ta liền đem sư tôn đắc ý nhất nhất khí hóa tam thanh thần công dạy cho ngươi đường long lắc đầu cự tuyệt, không cần sư tôn thật tốt tổng kết đồ đệ trước đem những đan dược này đưa cho những cái kia ngay tại đau khổ phá cảnh chiến sĩ nói xong siêu đường long thân hình lõi lên đã biến mất ở trong đậu lao tử sưng sở huyền đô đại sư huynh của ngươi vì sao không học vị sư nhất khí hóa tam thanh huyền đô chăm chú trả lời bởi vì học không được sư tôn ngươi nhất khí hóa tam thanh là lại hóa ra một cái nguyên thủy sư thúc cùng thông thiên sư thúc thêm bạn bản thể hết thảy tam đại thánh nhân đồng thời xuất thủ chiến lược tăng gọn thiên hạ khó kiếm đối thủ coi như hiện tại nửa hòa vào trời sư công xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh bại ngươi nhưng là thần thông này chỉ có thể ngươi mới có thể luyện thành cùng sử dụng bởi vì chỉ có ngươi giải nguyên bắt đầu sư thúc cùng thông thiên sư phụ tu luyện công pháp cũng có thể nhất tâm tam dụng xuất ra chúng ta đều làm không được lao tử trường mắt nhìn vậy các ngươi dùng thần thông này có thể hóa thành ba cái chính mình đối địch à chiến lược trí ít gia tăng gấp 3. huyền đô lắc đầu sư tôn ngươi khuyên tu sĩ cơ sở nhất chia cắt linh hồn rất khó nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này không phải chỉ phân ra một sợi phân hồn là được mà là muốn cắt chém linh hồn liền xem như thánh cảnh cắt chém chính mình linh hồn đều sẽ nguyên khí lại thương, mà thánh cảnh phía dưới tu sĩ nếu là muốn đem linh hồn chia cắt thành ba phần, không cẩn thận liền chết. Lão tử gật đầu, xác thực như vậy, cảnh giới càng thấp, chia cắt linh hồn tính nguy hiểm càng cao. Dù sao thế gian này như sông máu cùng la hầu cái kia hai cái lao quái vật giống như tu sĩ kỹ. Huyền đô nhìn lên đỉnh động, sư tôn, bất quá ta cảm thấy đường long đại sư huynh là khinh thường học ngươi nhất khí hóa tam thành, có đúng không? Lão tử một mặt lạnh nhạt, tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, hiện tại vi sư cũng còn không có nhìn thấu đại sư huynh của ngươi thâm tàng đồ vật bất quá dạng này vô cùng tốt ta thấy không rõ vậy liền ai cũng thấy không rõ bí mật của hắn trong gói u minh vi sư có cảm ứng chúng ta giáo thịnh vượng cơ hội ngay tại đại sư minh của ngươi trên thân huyền đô gật đầu đường long đại sư minh nhất định có thể thịnh vượng chúng ta giáo bất quá ta vẫn là có chút bận tâm những cái kia quái vật lông đỏ là một cái tộc đàn đại sư minh giết một cái phía sau sẽ có càng nhiều quái vật lông đỏ đến trả thù sao lao tử nghĩ nghĩ vậy vi sư liền đem thái cực đồ cho ngươi đại sư minh bản thân huyền đô như thế tốt lắm lúc này đường long thủ trước đem đan dược đưa đến nữ hoa chỗ nhóm này đan dựa không nhiều, đầu tiên thỏa mãn bí mật quân đoàn tu luyện, hắn lưu lại mười khỏa là cho đường chiến, đường vu, đường kiếm, đường vũ đám người. Hôm nay nữ hoa tâm tình rất tốt, tiểu long nhi, hồng vận công chúa cùng yên nhiên công chúa còn tại, ngươi muốn dùng phương pháp gì đưa các nàng đưa tiễn? Đường long nhãn bên trong hiện lên một tia kiên quyết, tiêu trừ trí nhớ của các nàng, sau đó đưa ra đại hoang. Nữ hoa ánh mắt sáng lên, ngươi chuẩn bị làm sao tiêu trừ? Đường long vua vũ lục đạo luân hồi tháp, trong tháp có một nhân tộc lao tiền bối, nàng am hiểu dùng minh nước làm vật liệu chính, có thể luyện chế một loại tiêu trừ ký ức dược thủy chờ một chút, ta để Hồng Vận Công chúa cùng Yên nhiên Công chúa An Bảo đưa các nàng ra đại hoang. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò, cái này mạnh bà thang đối với thánh cảnh cao thủ hữu hiệu, hiệu sao? Đường Long sướng sở, ta biết canh này thuốc nhắm ngay thánh hữu hiệu, hiệu. Về phần đối với thánh cảnh tu sĩ ảnh hưởng, muốn hỏi một chút. Lúc này, siêu, mạnh bà phi ra lục đạo luân hồi tháp, cung kính đối với nữ hoa hành lễ. Mạnh bà gặp qua nữ hoa nương nương, nhìn xem như hoa như ngọc mạnh bà. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hân hưởng, vừa nghe nói mạnh bà hai chữ, ta tưởng rằng một cái lão phụ, nhưng không ngờ là một cái như hoa như ngọc mỹ nhân đi đâu? Mạnh Ba thiếu khắp khuôn mặt là đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn xem nữ hoa tại đương đương mỹ lệ trước mặt, Mạnh Ba không dám sương đẹp. Ha ha ha, nữ hoa cũng không trong vấn đề này xoan xuyết, đem ngươi Mạnh Ba thang lấy ra nếm thử. Lập tức, Mạnh Ba ngọc trên tay xuất hiện một cái bát ngọc, đây là ta vừa luyện ra Mạnh Ba thang, đã có thể làm cho chuẩn thánh mất đi ký ức, nếu không có tam sinh thạch khôi phục, liền sẽ vĩnh viễn mất đi. Đường Long nhãn thần đại lượng, Diệu A, Mạnh Ba tiền bối, cách này thuốc phải lượng lớn luyện chế, tương lai ta muốn ở trong quân đại lượng trang bị, thời gian chiến tranh chính là vũ khí lợi hại nhất một trong. Thử nghĩ một chút, như trong chiến đấu địch nhân bị mạnh bà thang đánh trúng, bị xóa đi ký ức, trong đầu trống rỗng, có thể phân biệt địch ta sao? Đường Long càng nghĩ càng tâm nóng. Đây quả thực là thần hoang bản sinh hóa vũ khí a. Tốt. mạnh bà gật đầu, trong tháp không thiếu minh nước, ta tận lực luyện chế nhiều. Lúc này, nữ hoa rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trong bắt ngọc điểm nhỏ mạnh bà thang, để vào trong miệng nếm nếm. Chương 1356, rời đi rượu. Chương 1356 rời đi rượu. Lúc này, một loại lực lượng quỷ dị thẩm thấu nhập nữ hoa hồn hải, như là virus, nhập thân hồn của nàng, từ từ xóa đi trí nhớ của nàng. Loại cảm giác này liền như là thời gian đang nhanh chóng đổ về, tuyệt không thể tả, làm cho người mê say. Nhưng nữ hoa biết nếu để cho loại tình huống này lại tiếp tục, nàng khả năng thực sẽ mê thất, mất đi tất cả ký ức. Lập tức anh, nữ hoa hồn hải bên trong một cái cự đại chân văn xuất hiện, thôn vệ mạnh bà thang bên trong quỷ dị chi lực. Nữ hoa mất đi ký ức lập tức khôi phục. Thánh nhân cảnh, pháp tắc viên mãn, còn ra đời rất nhiều thần kỳ thần thông. Không nhập thánh cảnh, không biết thánh cảnh cường đại siêu siêu. Nữ hoa trong mắt nổ bắn ra, hai vệ thần quang sương phá thủy tinh cung đỉnh, để trong sông lớn một trận rối loạn. Thật tốt, tiểu long nhi. Cái này mạnh bà thang đủ để tẩy đi các nàng nhận biết ngươi đoạn ký ức này. Hiện tại, ta đem khống chế pháp quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi tại tiêu trừ các nàng ký ức lúc, khống chế tốt là được. Đường Long đại hỉ, tạ nữ hoa sư thúc. Mạnh bà cũng là đại hỉ. Thánh nhân chính là thánh nhân, chỉ là hưởng qua một dọn, liền đã làm ra khống chế pháp quyết. Một lát sau, nữ hoa dạy xong, hiện tại ngươi liền đi đem cái kia hai cái công chúa làm ra đại hoang. Mạnh bà lưu tại nơi này, ta muốn cùng nàng lại nghiên cứu thảo luận một chút mạnh bà thang phương pháp luyện chế. Là. Đường Long từ mạnh bà trong tay tiếp nhận hai bình mạnh bà thang, thân ảnh biến mất tại trong long cung. Trường An thành. Nhân hoàng phủ đệ. Nhân hoàng trong phòng luyện công. Hồng vận công chúa chính một mặt rú quán nói quả táo nhỏ, ngươi nói đường lòng cả ngày đem chúng ta nhốt tại Trường An thành làm cái gì? Là sợ chúng ta nhìn trộm hắn đại hoang cơ mật sao? Thật sự là nhảm chẳng thuyết. Quả táo nhỏ chăm chú gật đầu, công chúa anh minh. Cái kia đường long nhân hoàng chính là sợ chúng ta nhìn trộm hắn đại hoang cơ mật đâu. Hồng vận công chúa, hắn người này cũng quá cẩn thận. Ta thế nhưng là muốn hiến thân cho hắn người, như thế nào tiết lộ hắn cơ mật? Liên xem như a phụ hỏi ta ta cũng sẽ giữ bí mật. Ta thể. Đương nhiên Quả táo nhỏ nhìn xem nhà mình mỹ lệ công chúa, đã cảm thấy rất đáng thương. Cái kia Đường Long Nhân hoàng nhìn đối với các nàng không sai, nhưng cũng giới hạn tại tình cảm của bằng hữu, may may nhìn không ra hắn đối với công chúa cô ý nếu như hắn đối với công chúa cô ý khả năng đã sớm ngủ công chúa đi. Quả táo nhỏ mặt đỏ lên. Nam nhân cùng nữ nhân đi ngủ đến tột cùng là cái dạng gì đây này? Thật rất ngạc nhiên. Ngay tại quả táo nhỏ suy nghĩ lung tung thời điểm siêu Đường Long thân hình xuất hiện ở phòng luyện công bên trong, dung nhan như ngọc, dáng người thẳng tắp như kiếm, mang theo vô tận anh hùng khí, thấy hai nữ con mắt tỏa sáng Đường Long, người rốt cục giúp xong sao? Hồng vận công chúa ngạc nhiên đứng dậy, "Ngươi là tới mang ta đi chơi sao?" Đường Long Hàm tiếu gật đầu, "Ta là tới mời ngươi uống rượu." Hồng vận công chúa đại hỉ. Từ khi đi vào Trường An thành, nàng đã không thể rời bỏ rượu, ngày ngày không rượu không vui tốt. Hồng vận công chúa mừng rỡ tiến lên, lôi kéo Đường Long ống tay áo, hồn nhiên hỏi, "Đường Long đại ca, ngươi cần phải đem rượu ngon nhất lấy ra." "Không có vấn đề." Đường Long nhãn ngẩng máy náy nhìn xem Hồng vận công chúa, "Hôm nay, ta tự mình xuống bếp." "Thôi à?" Hồng vận công chúa xem hiểu Đường Long nhãn bên trong ánh mắt. Bất quá, nàng còn tưởng rằng là Đường Long bệ bội nhiều việc chính vụ, đưa nàng quên ở nhân hoàng phủ đệ cho nên tràn đầy ấy nấy, quả táo nhỏ cũng cho rằng như thế. Sau đó không lâu, nhân hoàng trong đại điện đường long tự mình hạ chủ, làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, đơn độc chiêu đái hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ luận lam đồ ăn, đường long là đại hoang chủ thần, cả bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, để hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ ăn đến muốn ngừng mà không được uống đường long tràn ngập ấy nấy mở rượu, hoan nghênh hồng vận công chúa đi vào ta đại hoang, lục cục, hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ uống đến có chút trái tim bay, hồn nhi tung bay, phóng khoáng rất làm, một chén tiếp một chén, trên mặt tựa như ánh nắng chiều đỏ bay, không bao lâu. Hồng Vận Công chúa cùng quả táo nhỏ đã uống đến 8 điểm, Đường Long nhịn không được hỏi: Hồng Vận Công chúa, ngươi tại sao phải thích ta? Hồng Vận Công chúa hai gò má hường hồng, đôi mắt đẹp mê ly, bởi vì cái này thần hoàng giữa thiên địa, liền ngươi nhìn giống nam nhân chân chính. Thích ngươi, cần lý do sao? Đường Long hỏi lại. Không cần sao. Ha ha ha, Hồng Vận Công chúa ha ha cười nói, ưa thích chính là ưa thích, coi như biết ngươi không phải người tốt, ta cũng ưa thích. Không thích chính là không thích, liền xem như khắp thiên hạ đẹp mắt nhất nam nhân bảy ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không ưa thích. Thích ngươi, không cần lý do. Lục cục Đường Long chính mình cạn một chén. Hồng Vận Công chúa, ngươi chỉ là từ trên trời xuống tới du lịch Công chúa, Đại Hoang nhất định chỉ là ngươi du lịch chi địa, ta nhất định chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường. Coi như ngươi thích ta có thể vì ta lưu tại Đại Hoang sao? Hồng Vận Công chúa lung la lung lay lắc đầu, không có khả năng. Bởi vì Á phụ sẽ không đồng ý ta gả cho ngươi. Hắn đã từng nói ai dám lấy ta, hắn liền giết ai. Đường Long Nhãn tình nhíu lại, cái này cũng không giống như là một cái phụ thân đối với nữ nhi thái độ, ngược lại giống như là độc chiếm. Xem ra Hồng Quân đạo nhân nuôi Hồng Vận Công chúa động cơ khả năng không có đơn thuần như vậy. Về phần là cái gì, đoán không được lúc này, hồng vận công chúa chính mình lại cạn một chén. bất quá, đường long đại ca yên tâm, ta không chỉ có muốn để ngươi đụng ta, còn không cho a phụ giết ngươi. ta có thể làm được. ha ha ha đường long ôn hòa cười một tiếng. hồng vận công chúa quá đơn thuần. hồng quân đạo nhân thế nhưng là nắm giữ thần hoang quyền hành tồn tại cường đại, hắn sẽ không nói lời nói dối cùng vô dụng nói. ai như đụng phải hồng vận công chúa thân thể, chắc chắn bị hắn truy sát đây tuyệt đối không thể giả. hiện tại, đường long chỉ muốn giấu tài, không thể để cho hồng quân đạo nhân nhìn mình trầm trầm. tại hắn không có thành thánh trước đó, không có khả năng dẫn tới hồng quân công kích đại hoang, là đường long mệnh tát tử thộc nhân là đường long hồn, cho nên hưng vận công chúa nhất định phải rời đi. hắn xuất ra chứa mạnh bà thang bình ngọc là hai nữ rót, một chén này, ta mời các ngươi hậu ái. làm hai nữ đến rượu không cự tuyệt, hào sảng xử lý. đường long nhãn ngập mày nấy, thì thảo nói, hưng vận công chúa, ngươi gặp được so ta tốt hơn nam nhân. gặp lại. sau đó không lâu đại hoang bên ngoài, hưng vận công chúa cùng quả táo nhỏ tại trong một sơn động tỉnh lại, hai người nhìn nhau mờ mịt, làm sao lại ngủ ở nơi này? hưng vận công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, quả táo nhỏ. Chúng ta vừa mới trộm đạo đi vào nhân gian giới làm sao lại tại bên trong hang núi này đã ngủ. Quả táo nhỏ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết a. Công chúa, mặc kệ. Nếu đi vào nhân gian giới, chúng ta liền vui sướng khắp nơi chơi đùa. Tốt. Hai nữ hưng phấn lên, bay ra sơn động, hướng thần hoang phương đông bay đi. Bất quá, Hung vận công chúa luôn cảm giác mình quên đi cái gì? Đến tột cùng quên cái gì đâu? Vì sao cảm thấy rất trọng yếu? Xa xa trong hư không, Đường Long nhìn xem hai nữ rời đi, lúc này mới quay người bay trở về đại hoang. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chương 1357. Trên trời rơi xuống sát cơ. Trước 1357 trên trời rơi xuống sát cơ đầu tiên Đường Long gọi ra Yên Nhiên Công chúa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra mạnh bà thang, uống nó. Yên Nhiên Công chúa tự nhiên biết đây là mạnh bà thang, nàng cầm qua bình ngọc, thần sắc phức tạp nói, chủ nhân, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Đường Long gật đầu, như vậy, đối với ngươi đối với ta đều tốt. Yên Nhiên Công chúa nghĩ nghĩ, vậy ta có cái cuối cùng thỉnh cầu, ngươi nói, chủ nhân đem cái kia sợi phân hồn giữ lại, tương lai nếu như ta gây bất lợi cho ngươi, ngươi liền dùng cái tia sợi phân hồn để cho ta thanh tỉnh, để cho ta nhớ lại chuyện hôm nay. Đường Long sững sờ, tiên nhiên, nếu như sợi phân hồn này lưu tại nơi này, sinh tử hay là do ta khống chế ngươi cam tâm sao? Tiên nhiên quyết định, chủ nhân, cứ như vậy đi. Tăng Thiên Đại Lục cùng Thần Hoang Đại Lục cuối cùng cũng có một trận chiến. Nếu là ta tại trong đại chiến hôi phi yên diệt, chí ít tại ngươi nơi này còn bảo lưu lấy một sợi phân hồn, có thể làm cho ta không đến mức chân chính hồn phi phế tán. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Đường Long gật đầu, tốt. Vậy liên ẩn ta ngươi sợi phân hồn này, mặc cho ai cũng tìm không thấy nó. Ha ha ha! Tiên nhiên buồn bã cười một tiếng, gặp lại, chủ nhân của ta, ta sẽ quên ngươi. Đường Long cười nhạt một tiếng, thiên nhiên, các ngươi vốn là quan hệ thù địch, ngươi tại sao lại như vậy tín nhiệm ta? Tiên nhiên công chúa ruồi ra trắng lấp cánh, giống như thiên sứ, ngươi không biết sao? Ngươi là loại kia nam nhân đáng giá tín nhiệm, liền xem như quan hệ thù địch cũng đáng được tín nhiệm. Chủ nhân, ngươi theo giúp ta đi ra thần hoàng, ta lại uống bình này mạnh bà bả thăng đi. Tiên nhiên công chúa trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, để Đường Long không cách nào cự tuyệt. Tốt. Siêu Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm xuất hiện, trở hai người bay về phía thần hoàng bên ngoài. Trên đường đi, Thiên nhiên công chúa cùng Đường Long đều không có nói chuyện, nhưng phản phất lại nói rất nhiều. lúc này vô thanh thắng hữu thành bốn. ban đêm trăng tròn treo trên cao hạ xuống ôn nu ánh trăng phản phất tại nu hòa vớt ve đại địa. nhưng ở thần hoang đại địa trong rừng rậm chính là hung thú kiếm ăn tranh đoạt địa bản thời gian ngao ngao ngao hung thú tiếng hô liên tiếp rất là làm người ta sợ hãi. lúc này tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy trung ương có một gốc đại thụ ít nhất phải hơn trăm người tay trong tay mới có thể vây quanh. tại cây này trung tâm có một mảnh to lớn lá cây phía trên đang nằm một cái sau lưng mọc lên hai cánh thụ mỹ nhân trong rừng rậm gió rất ôn nu thổi tỉnh thụ mỹ nhân. Nàng mở mắt, mở mịt nhìn qua bốn phía, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thì thào tự hỏi: Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nửa ngày, Thụy Mỹ Nhân mới nhớ lại rất nhiều chuyện. Ta là Táng Thiên Đại Lục yên Nhiên Công Chúa, phụ mệnh đến tìm kiếm tinh không cự thú thủy tổ chất huyết, trợ giúp thoái hóa tinh không đằng cự thú phản tổ, một lần nữa trở thành Táng Thiên sư mạnh nhất tòa kỵ. Nhưng là, ta tại sao lại ở chỗ này? Hô hô hô! Yên Nhiên Công Chúa dương cánh, như là một cái mỹ lệ thiên nga trắng, tại trên không dừng dậm bay lượn chỉ chốc lát. Dựa theo tư liệu, cái chỗ kia tại phương đông. Siêu. Tiên nhiên công chúa cấp tốc hướng thần hoang phương đông bay đi, ly thần hoang càng ngày càng xa. Lúc này, trên tầng mây đường long lặng lặng đứng ngạo nghễ trên chiến hạm, gặp tiên nhiên công chúa biến mất. Lúc này mới điều khiển chiến hạm trở về đại hoang. Có người, bởi vì lập trường khác biệt, chúng tộc khác biệt, vĩnh viễn không làm được bằng hữu. Sau này chỉ có thể ở trên chiến trường gặp nhau. Đường long nhìn lên trên trời mặt trăng, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, thì thào nói, nga tỷ tỷ, ngươi nói là như vậy phải không? Đúng lúc này siêu. một đạo hắc quang phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, mang theo sát ý vô biên, đâm vào đường long gia thịt đau nhức đồng thời. Một cái thanh thúy đồng âm truyền vào đường Long trong lỗ tai, nhanh lên tránh ra. Đường Long đại kinh. Đây là vật gì? Khí thế như hồng, khí tức bên trong mang theo sát ý kinh khủng, phản phất liền thiên địa đều có thể bổ ra. Sắc bén, sắc bén vô cùng. Đường Long chưa bao giờ cảm thụ qua sắc bén. Lấy Đường Long lục thân cường đại, trong lòng cũng dâng lên không thể ý niệm chống cự. Cái này, thật là đáng sợ. Trên trời đánh xuống chi khí còn chưa tới, Đường Long cảm giác thân thể đều nhanh muốn vỡ ra. Vành Đường Long đỉnh đầu huyết khí trung thiên, pháp tắc phòng ngự lồng khí toàn bộ triển khai. Huyết khí lồng phòng ngự toàn bộ triển khai. Vạn vật tế linh đỉnh toát ra huyết mạch hội Bắt đầu bố trí từng tầng từng tầng phòng ngự trận pháp xì xì xì. Thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hợp thành 36 phẩm hỗn độn thanh liên, xoay quanh tại đường Long đỉnh đầu, ngăn cản cái này liệt không đánh tới chi khí quanh đường Long biến thành 3 đầu 6 tay trí cường hình thái, tay cầm trí tôn lôi thần chi truy, hai mắt trừng trừng, chuẩn bị ứng đối công kích đồng thời oanh. Nhân hoàng hào bên trên phòng ngự trận pháp cùng nhau phát động, tầng tầng lớp lớp, thể phải ngăn trở lần này không hiểu hung hiểm công kích cản. Đường Long hai mắt trợn trừng, đừng muốn làm giữ. Lần này nếu là ngăn không được sẽ chết người đấy lúc này đường long Náo hải bên trong hiện lên đại hoang thân nhân thuộc nhân hắn tuyệt đối không thể chết loại công kích cấp bậc này để đường long nghĩ đến thánh nhân chi vi chẳng lẽ là hồng quân đạo nhân đã nhận ra cái gì đối với hắn triển khai công kích lúc này xoát một thanh đại phủ màu đen đầu từ trên trời giáng xuống như là hắc quang bổ ra nhân hoàng hào trên chiến hạm các loại phòng ngự trận pháp bổ ra đường long hộ thể pháp tắc bổ ra đường long huyết khí lồng phòng ngự chém nát vạn vật tế linh đỉnh bổ vào ba phẩm hỗn độn thanh liên bên trên keng vậy mà chém ra tiếng sắt thép va chạm Màu đen lưỡi búa chém giết Chi Vi rốt cục bị ngăn trở, nhưng là cũng bị chém ra, biến trở về ba đoá thập nhị phẩm Hoa Sen T. Màu đen lưỡi búa lưỡi dao sắt khí rán đường Long thân thể, đem nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm chém thành hai nửa, sau đó đem mặt đất cao vạn trượng dây núi chém thành hai nửa, chém ra một cái vực sâu, mồ hôi lạnh, từ đường Long chán chảy ra. Vừa mới một khắc này, thật nguy hiểm thật. Nếu như không phải lệnh một kia, hắn chắc chắn bị đánh thành hai nửa. Lúc này Đường Long mới nhìn rõ trước mặt hất phủ đầu là một thanh phong cách cổ xưa búa đá đầu, phía trên ngồi một cái gầy teo màu đen hài đồng, đầy mắt khí thế hung ác nhìn xem chính mình. Cái này màu đen hài đồng, cùng trắng trắng mập mập nhỏ tân hòa hoàn toàn khác biệt. Nó mặt mũi tràn đầy trách cứ mở miệng nói, Người, ngươi làm nhiều như vậy phòng ngự làm cái gì? Ngươi sẽ không cho là ta là chặt ngươi đi." Đường Long biết màu đen hài đồng là thanh này màu đen lưới búa khí linh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Màu đen khí linh chỉ vào nhân hoàng dưới chiến hạng, "Ngươi xem một chút phía dưới kia là cái gì?" Vừa mới, thời khắc sinh tử, Đường Long lực chú ý đều tại hắc phụ trên đầu sỉ sỉ sỉ. Hắn mở ra lôi đỉnh chi nhãn mới phát hiện cái kia rơi xuống một nửa nhân hoàng hào hải cốt bên cạnh, còn có rất nhiều không chọn vẹn lông đỏ tàn chi. Tiểu nhân Nhi màu đen bất mãn nói, người, nếu không phải ngươi trận pháp ngăn cản, ta có thể làm cho những này quái vật lông đỏ liền sợi lông đều không thừa. Ta cũng không phải trả ngươi, thật sự là nhiều chuyện." Đường Long lúc này mới nhớ tới vừa mới nghe được cái kia âm thanh nhanh lên tránh ra. "Bất quá, cái này màu đen lưới bùa thật đáng sợ." Lúc này, tiểu nhân Nhi màu đen trong hai mắt dị sắc lóe lên, "Bất quá, ngươi là ai? Vì sao có thể đưa tới một đám quái vật lông đỏ công kích? Thật sự là thú vị đâu." Nói nhanh một chút, Đường Long bình tĩnh xuống tới, mí mắt vừa nhấc, "Vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là ai?" Chương 1358 Nguyên phủ, trước 1.358 nguyên phủ. Lúc này, nhìn xem mạn thiên phi vũ lông đỏ, đường long âm thầm cảnh giác cái này quái vật lông đỏ vậy mà sờ đến dưới chiến hạm hắn đều không có phát hiện. Nói rõ cái này quái vật lông đỏ ẩn nấp bản lĩnh phi phàm. Đông nhiên đường long liền nhớ lại tại thần hoang chưa hợp nhất lúc, hắn có thể dùng ẩn ngấp thần thông tiến vào một cái không gian song song hành tẩu sự tình. Chẳng lẽ những này quái vật lông đỏ cũng là như thế? Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh mang, thì thào nói, hẳn là như vậy mới có thể tránh thoát ta cảm ứng. Bên cạnh tiểu nhân nhi màu đen tò mò nhìn đường long người. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi tại lầu bầu cái gì? Đường Long cười nhạt một tiếng, lưỡi búa, ngươi cũng không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi tên là gì? Tiểu Nhân Nhi màu đen ngồi tại màu đen trên lưỡi búa, quay trung quanh đường Long xoay quanh, để đường Long có chút bận tâm giá hỏa này sẽ không đung nhiên chặt đến đây đi. Lưỡi búa này sắp bén, không thể nghi ngờ, nếu là đối hắn phách lên một búa cái kia việc vui cũng lớn. A Tiểu Nhân Nhi màu đen càng đánh số lượng đường Long càng cảm thấy mỹ hoặc, người, ngươi thật sự là rất kỳ bí đâu. Ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi, ngươi thật là một phàm nhân sao? Là. Mau nói cho ta biết những cái kia chán ghét quái vật lông đỏ vì cái gì để mắt tới ngươi? Đường Long đầy mắt cảnh giới, bởi vì ta là nhân giáo giáo chủ. Nhân giáo? Tiểu nhân nhi màu đen lắc đầu, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ bởi vì ngươi là nhân giáo giáo chủ, cho nên những cái kia quái vật lông đỏ liền muốn truy sát ngươi? Đường Long quyết định thẳng thắn, bởi vì cái này màu đen lưới búa là chém giết những này quái vật lông đỏ mà đến. Từ trên lo di giảng, quái vật lông đỏ cũng là màu đen lưới búa chi địch, bọn hắn có cùng chung địch nhân chính là như vậy. Đường Long sắc mặt nghiêm túc nói tại ta làm nhân giáo giáo chủ trước đó. Nhân giáo đã có rất nhiều sư huynh đệ thảm tao những này quái vật lông đỏ độc thủ. Nhập nhân giáo, tất bị những này quái vật lông đỏ công kích. Tiểu nhân nhi màu đen rất có trí tuệ, nói như thế, những cái kia quái vật lông đỏ là không cho phép nhân giáo đứng ở thế gian này a. Phải như vậy. Những này quái vật lông đỏ thật sự là đến chết không đổi. Đường Long thử thăm dò hỏi, "Lư bữa, ngươi hiểu rõ những này quái vật lông đỏ sao?" Tiểu nhân nhi màu đen gật đầu, "Đương nhiên. Chúng ta từ hỗn độn thời đại dây dưa cho tới bây giờ." Đường Long có chút kinh hãi, "Ngươi đến từ hỗn độn thời đại?" "Là." Tiểu nhân nhi màu đen ngạo nghễ đứng tại trên lư bữa bản dịu tung hoành vạn cổ trấn áp vào ta, vô địch thiên hạ đường long nét miệng lên như hồ ly mỉm cười vĩ đại lời búa có thể nói một chút chuyện xưa của người sao tiểu nhân nhi màu đen lắc đầu không có khả năng nho nhỏ một phàm nhân còn không có nghe bản dịu kể chuyện xưa tư cách đường long cũng không tức giận hiếu kỳ hỏi vậy ai mới có tư cách nghe thánh cảnh tu sĩ đường long trừng mắt nhìn nhà ta có hai cái thánh cảnh tiên tổ nếu như lời búa nguyện ý có thể cùng ta trở về cùng bọn hắn tâm sự hậu thiên chi thánh cũng không có tư cách nghe ta cố sự thánh nhân cũng chia tiền thiên và hậu thiên đương nhiên Tiểu nhân Nhi màu đen không chế lấy lôi búa ở trong hư không một bên tung bay, một bên nói, tại hôn độn thời đại thành thánh nhân, gọi là Tiên Tiên Thánh giả, tại thần hoang thời đại thành thánh nhân, gọi là Hậu Thiên Thánh giả. Đường Long đã hiểu, lôi búa kia ngài là Tiên Tiên Thánh giả. Ai? Tiểu nhân Nhi màu đen thâm thẳm thở dài, tại bản dịu thời kỳ toàn thịnh, há lại chỉ có từng đó là Tiên Tiên Thánh giả đơn giản như vậy. Đường Long có chút chấn kinh, chẳng lẽ ngươi là tạo vật chủ? A, tiểu nhân Nhi màu đen lần nữa kinh ngạc nói, ngươi phàm nhân này vậy mà biết tạo vật chủ nhìn, bên cạnh ngươi hai cái Hậu Thiên chi thánh, cũng là có chút kiến thức đây này. Nhân tộc có thánh, thật sự là thật tốt. Tiểu Nhân Nhi màu đen giọng điệu rất vui mừng Đường Long sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hấp phủ đầu, hồi tưởng vừa mới một búa kia như thế, thử thăm dò hỏi, ngươi bữa, ngươi biết huân độn thời đại cổ sao? A, đây là hấp phủ đầu lần thứ ba phát ra một chút bối rối, ngươi vậy mà biết cổ? Đường Long gật đầu, ta nghe qua cổ khai thiên tích địa truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, cổ từ trong bóng tối tỉnh ngủ, thuận tay cầm lên bên người búa đá, tàn vỡ huân đốn thời đại, khai sáng thần hoang thời đại mới. Ngươi bữa, đây là sự thật sao? Tiểu Nhân Nhi màu đen ngạo nghễ gật đầu, là thật. Thần hoang thời đại, chính là cổ mở ra. Đường Long trong mắt lóe lên một tia truy quang, ta rất hiếu kỷ, cổ bên người thành kia lưới búa là thế nào tới? Hắc hắc hắc, áo đen tiểu nhân Nhi phát ra cười đắc ý, đương nhiên là bản dịu đưa đến trong tay hắn a. Siu siu đường Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết bản cổ dịu. Bản cổ dịu? Áo đen tiểu nhân Nhi ôn nắn, bản dịu gọi nguyên phủ, không gọi bản cổ dịu. Lúc này Đường Long trong lòng hiểu rõ mâm này cổ dịu lai lịch, có lẽ do so khai thiên tích địa cổ còn muốn thần bí, hoặc là nói, còn cổ lão hơn. Bởi vì cổ phá đàn mà ra, lưới bủa này liền chính mình đưa tới cửa ai tặng đâu? một cái khác tạo vật chủ. Bất quá, hiện tại, chuyện trọng yếu nhất không phải truy vấn bản cổ dịu lai lịch, không, nguyên phủ lai lịch, mà là muốn hết tất cả thủ đoạn để nguyên phủ cho mình sử dụng. Có cái này nguyên phủ tại, những cái kia quái vật lông đỏ liền không thể cẩn thận, đại hoang tinh anh nhập nhân giáo liền không có nỗi lo về sau. Là hắn có thể đủ lớn mạnh nhân giáo. Thậm chí, hắn có thể tay cầm nguyên phủ, đem những cái kia quái vật lông đỏ chém tận giết tuyệt đến từ hỗn độn thời đại quái vật lông đỏ, nghĩ đến tuyệt không đơn giản. Còn có, như bữa này nơi tay, chiến lực của hắn đem lại tiến thêm một bậc thang. Căng nghĩ, Đường Long Tâm cần nóng, lưới bướu Ngươi có muốn hay không đem những cái kia quái vật lông đỏ chém tận giết tuyệt? Tiểu nhân nhi màu đen mặt mũi tràn đầy oán niệm, đương nhiên muốn. Vậy ngươi có thể nhập chúng ta giáo a? Nhập ngươi nhân giáo làm cái gì? Đường Long ngữ khí tràn ngập rụt hoặc, quái vật lông đỏ nhìn chằm chằm nhân giáo người giết, chỉ cần ngươi nhập chúng ta giáo, ở cùng với ta, liền có thể có vô cùng vô tận quái vật lông đỏ đưa tới cửa. Tiểu nhân nhi màu đen nháy mấy mắt, đây cũng là một ý kiến hay. Chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi, những cái kia quái vật lông đỏ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, nói không chừng còn có thể tìm tới những ngày quái vật lông đỏ hả hổ, duy nhất một lần chém tận giết tuyệt. Đường Long gật đầu. Chính là như vậy. Hắc hắc hắc ngươi, ngươi là muốn cho bản dịu bảo hộ ngươi đi. Nguyên phủ đúng vậy, đần Đường Long sắc mặt không thay đổi, thẳng thắn thừa nhận, là Tiểu nhân Nhi màu đen trừng mắt nhìn, bản lươi bữa bị ném ở nơi này, dù sao nhàng chán, nhập ngươi nhân giáo có thể. Nhưng là, ngươi muốn trước làm gì máu đi ra, để cho ta xác nhận một chút thân phận của ngươi. Bản dịu luôn luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Đường Long hơi kinh ngạc, không thể nào. Chương 1359, Nguyên phủ cùng Tân Hỏa. Chương 1359 Nguyên phủ cùng Tân Hỏa, vì sao đều cảm thấy ta rất quen thuộc đâu? Đường Long nháy, nháy mắt, chẳng lẽ cao thủ đều lớn lên rất giống sao? Tiểu nhân nhi màu đen một mặt im lặng trạng, ngươi thật là không biết xấu hổ. Đường Long, đúng nhiên. Tiểu nhân nhi màu đen một mặt trầm tư trạng, vô địch cảm giác sắc thực rất một dạng. Bất quá, ngươi cho bản dịu cảm giác cùng cái khác nhà vô địch khác biệt. Mau lại đây một giọt máu tươi. Đường Long tâm niệm khẽ động, ngón giữa tay phải phá, một giọt đỏ thắm máu tươi bay về phía hắc phủ đầu hút. Tiểu nhân nhi màu đen trực tiếp chu cái miệng nhỏ nhắn, đem Đường Long chi huyết hút vào trong miệng, bẹp hai lần, một mặt thất vọng, nguyên lai like ngươi không phải hắn. Đường Long không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta không phải ai? Cô Tiểu nhân nhi màu đen trong mắt tràn đầy hoài niệm, thiên hạ kia vô địch, giết sạch hỗn độn thần ma nam nhân. Nam nhân, Đường Long trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cổ là người. Tiểu nhân nhi màu đen từ chối cho ý kiến, ngươi bây giờ chỉ là chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân cũng không phải, biết quá nhiều hỗn độn tân bí, sẽ chết. Đường Long rất cố chấp, đứa nhỏ, ngươi liền nói cổ có phải hay không người. Tiểu nhân nhi màu đen cũng không trả lời. Nó nói sang chuyện khác, hiện tại, chúng ta hay là nói chuyện nhập ngươi nhân giáo sự tình đi. Không có đạt được đáp án, Đường Long có chút thất vọng. Nhưng là, chỉ cần cái này nguyên phủ ở bên ngươi, Hắn sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ điểm này, Đường Long rất có tự tin với nhỏ, chỉ cần ngươi nhập chúng ta giáo, ta tất nhiên cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Tiểu nhân Nhi màu đen một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, không đúng, ngươi tên giáo nếu tên là nhân giáo, là nhân tài có thể vào dạy đi. Đường Long gật đầu, đương nhiên. Tiểu nhân Nhi màu đen mở chừng hai mắt, bản lưỡi búa cũng không phải là người làm sao nhập giáo. Hắc hắc h4. Đường Long đã sớm nghĩ kia vấn đề này, nhếch miệng lên một tia như hồ ly ý cười, ngươi có thể làm binh khí của ta, cứ như vậy, ngươi chính là nhân giáo giáo chủ chí tôn chi khí, tự nhiên xem như vào nhân giáo. Ngoa đào Tiểu Nhân Nhi màu đen khoẹt miệng giật giật, người, ngươi không có chút nào trung thực, ngươi là muốn hợp nhất bản dìu, lương tâm đơn giản thật to hỏng, hắc phủ đầu lá rất kiêu ngạo. Dù sao, nó thế nhưng là bổ ra cái này thần hoang thiên địa thần khí, không thể nghi ngờ, nguyên phủ là tạo vật chủ cấp bậc thần khí, thần hoang thiên địa, như vậy một thanh đường long mặt không đỏ, tâm không giả, thử thăm dò hỏi, đứa nhỏ, ngươi mỗi ngày tại thần hoang lang thang, không tịch mịch sao? Tịch mịch, cái từ này, Tiểu Nhân Nhi màu đen mặc dù không có nghe qua, nhưng nó lại có thể chuẩn xác lý giải cái từ này ý tứ. Cái từ này, khơi gợi lên Tiểu Nhân Nhi màu đen rất nhiều suy nghĩ. Ta tịch mình sao? Nó nháy nháy mắt, tự hỏi tự trả lời, ta hẳn là tịch mình đi. Từ khi cổ biến mất sau, ta liền không có đồng bạn, ngủ say thời gian rất dài mới khôi phục nguyên khí, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Không có mục tiêu thời gian thật khó chịu. Đường Long Trừng mắt nhìn, chỉ cần ngươi nhập chúng ta giáo, làm binh khí của ta, ta tìm đồng bạn chơi với ngươi. Ha ha ha. Tiểu nhân Nhi màu đen nguyên phủ khinh bỉ nhìn xem Đường Long, ở giữa phiến thiên địa này, có tư cách đổi bản rượu chơi đùa cực ít. Ngươi một cái cốt linh chỉ có 20 nhiều tuổi tiểu nha nhi, khẩu khí thật là lớn. Đường Long thần bí cười một tiếng "U". Trắng trắng mập mập Tiểu Tân Hỏa xuất hiện tại Nguyên phủ trước mặt, ta có thể chơi với ngươi đuổi thịt. A, Nguyên phủ hai mắt trừng trừng, lại là ngươi. Tiểu Tân Hỏa cũng là hai mắt trừng trừng, ngươi biết ta. Nguyên phủ nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Tân Hỏa, coi như ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận biết ngươi. Ta là ai? Nguyên phủ gần từng chữ một, ngươi là tạo Hóa Điệp Ngọc. Quả nhiên. Nguyên phủ nhận ra Tiểu Tân Hỏa. Tiểu Tân Hỏa ngốc manh nháy nháy mắt, ta từ đâu mà đến. Nguyên phủ xưng sợ, ngươi mất đi ký ức sao? Tiểu Tân Hỏa gật đầu, ta còn chưa khôi phục hoàn chỉnh, cho nên rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Lúc này Nguyên phủ rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều, lấy tôn kính ngựa khí nói kỳ thật, ta cũng không biết ngươi từ đâu mà đến. Bất quá, tại hôn độn thời đại, ngươi là vô địch chi khí. Hôn độn vô địch. So ta đều mạnh. Giờ phút này ha ha ha. Tiểu Tân Hỏa tâm tình rất vui vẻ, nguyên lai ta lợi hại như vậy a. Đương nhiên. Nguyên phủ đương nhiên nói ngươi chính là lợi hại như vậy. Vậy ta tại sao lại nát? Tiểu Tân Hoàng nghẹo đầu hỏi, ta đã như vậy lợi hại, tại sao lại bị đánh nát? Đến tột cùng là ai làm? Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên phủ lắc đầu, ta cũng không biết ai có thể đánh nát ngươi năm đó ta theo cổ khiêu chiến chúng hồn độn thần ma, giết tới cuối cùng có tạo vật chủ xuất thủ, cổ dùng ta chém nát hồn độn thiên địa sau, hao hết tất cả khí lực, sau đó hắn liền bị đánh thành mảnh vỡ. Ta cũng chịu trọng thương ngủ say. Ngươi bị đánh nát sự tình ta không biết. Kỳ thật ta cũng như ngài như vậy, bị mất rất nhiều ký ức. thì ra là thế. Tiểu Tân Hoa nhìn xem Nguyên Phủ, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Nguyên Phủ, Đường Long là chủ nhân của ta. tương lai hắn tất nhiên có thể trưởng thành là thần hoang trí cường giả. chúng ta cùng một chỗ phụ trợ hắn đi. về sau chúng ta cùng nhau chơi đùa. Nguyên phủ trên mặt tiêu căng chi khí toàn bộ tiêu tán, vậy ta liền tạm thời làm binh khí của hắn. Bất quá, bản lươi búa cảnh cáo nói ở phía trước nếu là Đường Long người này không cẩn thận chết, ta thế nhưng là sẽ đi. Mà lại, ta không ký kết chủ phó khế ước. Tiểu Tân Hòa ánh mắt nhìn về phía Đường Long, chủ nhân, ngươi cho rằng như thế nào? Đường Long không chút nghi ngại, không có vấn đề. Tốt, cứ như vậy. Tiểu Tân Hòa vui mừng nói, bất quá, đứa nhỏ ngươi muốn phát hạ thể độc, vĩnh viễn sẽ không tổn thương chủ nhân nhà ta. Không có vấn đề. Nguyên phủ một mặt dáng vẻ không quan trọng, không phải liền là phát cái lời thể mà thôi, đơn giản rất. Tiểu Tân Hỏa trong mắt to hiện lên một tia treo chọc chi sắc, có đúng không? Một lát sau, Tiểu Tân Hỏa miệng phun từ đường long chỗ học được đáng sợ lời thề. Nguyên phủ càng nghe sắc mặt càng trắng, trong cái miệng nhỏ nhắn tự lẩm bẩm, lời thề này vì sao đáng sợ như thế? Đây là lời thề sao? Đây quả thực là nguyên呪 a. Hát hát hát. Tiểu Tân Hỏa cười đến mặt mũi tràn đầy âm hiểm, nhanh phát. Hắn là ta lựa chọn chủ nhân, không kém được, sẽ không hố ngươi. Nguyên phủ lǒu bầu nói cái tiếng ngược lại là, cốn nén khó chịu, Nguyên phủ sỉ sỉ run lẩy bẩy mới phát xong đường long thể động. Lời thề này, ngẫm lại liền đáng sợ. Sau đó siêu siêu. Tiểu Tân Hỏa mang theo nguyên phủ biến mất ở trong hư không, tiến nhập Tân Hỏa đổ thư quán đến tận đây đường lòng trong đầu lại nhiều một thanh trong truyền thuyết bản cổ diệu. Cái này khai thiên tích địa đại sát khí, cuối cùng là rơi vào trong tay hắn đối với tương lai cựu thiên chi chiến, đường lòng lại nhiều một phần lòng tin. Mà lại, có được có thể tự động truy sát quái vật lông đỏ nguyên phủ, hắn liền có thể rộng mở nhân giáo cửa lớn, tiên tâm to gan thu đệ tử. Nhân giáo, sắp quốc khởi. Chương 1360 Thu môn đồ khắp nơi. Chương 1360 Thu môn đồ khắp nơi. Lúc này, trong sân động, lão tử lòng có cảm giác Ánh mắt sáng rõ, Huyền đô, chúng ta giáo khí vận đang điên cuồng gia tăng. Tại ngươi đường Long đại sư minh trên thân tất nhiên sẽ ra chuyện gì không được sự tình. Huyền đô kinh hỉ, vậy thì tốt quá. Nhân giáo hưng, hai năm sau cựu thiên chi chiến, chúng ta liền không sợ bất kỳ thế lực nào. Lúc này siêu đường Long xuất hiện tại trước mặt hai người, gặp qua sư tôn, Lão tử mặt đỏ lên hỏi, đại đồ đệ, ngươi lại đụng vào cơ duyên gì? Chúng ta giáo khí vận vì sao gia tăng đến như thế tấn mãnh? Ha ha ha đường Long cười nhạt một tiếng, bẩm báo sư tôn, từ hôm nay trở đi, chúng ta giáo có thể dòm trống khi ở chiêu quyết Lão tử trong hai con ngươi thánh quang lợp lè. Ngươi tìm tới giải quyết những cái kia chẳng lành quái vật biện pháp. Đường Long gật đầu, đũa nhỏ, ra đi. Siêu, Nguyên Phủ xuất hiện tại Đường Long trước mặt. Chỉ gặp Nguyên Phủ khí linh, Tiểu Nhân Nhi màu đen không chế lấy lôi búa vây quanh Lão Tử gào quanh. Này, lao đầu, cảm giác trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc đâu? Lão Tử kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Đũa này đại hung, có thể chém chết Thánh Nhân loại kia. Bất quá, hắn cảm giác thanh này đũa đá màu đen có chút quen thuộc. Đột nhiên, Lão Tử trong đầu linh quang lóe lên, hai mắt trừng trừng, thất thanh nói, là Nguyên Phủ. A Nguyên Phủ rất là ngạc nhiên nó dừng ở Lão Tử mặt trước, ngươi vậy mà nhận biết bản diệu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lão gia hỏa, ngươi đến tối cùng là ai? Khu khu cụ. Lão Tử có chút kích động, vội vàng ho khan vài tiếng. Hắn dọa, ta là một người bình thường tộc thánh nhân. Không đối. Nguyên Phủ lắc đầu, ngươi không phải người, nhục thể của ngươi không phải người. Nói xong, Nguyên Phủ quay đầu đối với Đường Long Đạo. Giáo chủ, Lão gia hỏa này có phải hay không trà trộn vào chúng ta giáo nội gian? Lão Tử, Huyền đô, khu khu cụ Đường Long khái thấu che giấu xấu hổ, đứa nhỏ không nên hồi não. Đây là sư tôn của ta. Lúc đầu nhân giáo giáo chủ, hiện tại nhân giáo thái thượng trưởng lão. Nguyên phủ một mặt mê hoặc, giáo chủ, lão gia hỏa này nếu không phải người, vì sao muốn sáng tạo nhân giáo đâu? Đường Long trừng mắt nhìn, hắn tự nhận là người. A, thì ra là thế. Nguyên phủ có chút minh bạch dáng vẻ. Lão tử nghiêm túc nói, ta thật là người. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch. Minh bạch cái gì? Ta là người. Lão tử tại Nguyên phủ trước mặt rất cung kính, Nguyên phủ nhập giáo, từ đây, những cái kia quái vật lông đỏ lại khó uy hiếp ta dạy đệ tử an uy. Thật sự là quá tốt. Đường Long mỉm cười, đưa lên một cái mông ngựa. Sư tôn quả nhiên không gì không biết. Bất quá Đường Long rất ngạc nhiên. Nguyên phủ từ bổ ra cái này Thần Hoang Thiên Địa sau ngay tại một cái bí cảnh rơi vào trạng thái ngủ say. Như nó giảng, đây là lần thứ nhất đi ra Thần Hoang lất lư. Cho nên Lão tử nhận biết Nguyên phủ chuyện này, bản thân liền trở nên rất kỳ quái. Lão tử sinh ra tại hỗn độn thời đại đằng sau, chính là Hậu Thiên Thánh Nhân. Không có khả năng tại hỗn độn thời đại nhận biết Nguyên phủ a. Lúc này, Nguyên phủ cảm thấy nhang chán, hay là trở về tìm Nhỏ Tân Hoa chơi đuổi tương đối tốt. Thật sự là chán Lão đầu tử. Đi, siêu. Nguyên phủ về tới Tân Hoa đồ thư quán cùng nhỏ tân hỏa tụ cùng một chỗ thần thần bí bí không biết đang nghiên cứu cái gì bên ngoài ha ha ha lao tử cười đến rất là vui vẻ đến bữa này chúng ta giáo lớn mạnh ở trong tầm tay hay lắm tuyệt không thể tả đại đô đệ từ hôm nay trở đi chúng ta giáo sơn môn mở rộng thu môn đồ khắp nơi là đường long cung kính có thừa nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu lao tử đối với nguyên phủ hiểu rõ tương đương sâu lao tử lai lịch thật đáng giá cân nhắc bất quá đường long có thể khẳng định một chút lao tử đối với mình cùng nhân tộc không có ý đồ xấu mà lại hắn một bầu nhiệt huyết vì nhân tộc là đem mình làm người về phần hắn nhục thân là linh tộc sự nghi ngờ này sớm muộn cũng sẽ giải khai cũng không suốt ruột tại thời khắc này siêu đường long thân hình biến mất ở trong động trở lại nhân hoàng đại điện truyền âm nói kể từ hôm nay nhân hoàng học cung nhập vào nhân giáo ngoại trừ nhân giáo thu môn đồ khắp nơi người có ý báo danh lập tức trong thành trường an bên ngoài trấn động các đại quân đoàn trấn động sau đó không lâu siêu siêu siêu từng cái tướng lĩnh bay vào nhân hoàng đại điện trong tay bọn họ cầm tràn ngập tên người giấy trắng rối rít nói khởi bẩm nhân hoàng đại nhân đây đều là chúng ta quân đoàn muốn nhập nhân giáo danh sách Đường Vũ, Đường Chiến, Đường Hà, Đường Sơn, Đường Dã, Đường Bá Thiên, đường lệ người tới càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, xin mời nhập nhân giáo số lượng đạt tới 20 vạn. Các quân đoàn đều là đủ quân số xin mời. Cái này phù hợp Đường Long dự đoán. Đường Long nghĩ nghĩ, "A Vũ, từ giờ trở đi, bản giáo chủ bổ nhiệm ngươi làm nhân giáo nhị giáo chủ, chọn lựa đệ tử, huấn luyện đệ tử sự tình, liền giao cho ngươi phụ trách." "Là." Đường Vũ việc nhân đức không nhường ai. do nàng đến thực tế người quản lý dạy lý tốt nhất. Đường Long tiếp tục nói, "A Vũ, Cửu Trọng Thiên Chi trên cái quan hệ đến nhân tộc cùng nhân giáo vận mệnh. Ta quyết định, lần nữa gây dựng lại Trinh chiến cựu Thiên quân đoàn. Chúc Cơ cảnh quân đoàn 2 vạn người, tuyển bạn tinh nhuệ nhất chúc cơ chiến sĩ 1 vạn người, tạo thành quân đoàn chính thức, 1 vạn người là đội dự bị. Cổ tướng cấp quân đoàn 1 vạn người, tuyển bạn tinh nhuệ nhất cổ tướng cấp chiến sĩ 5000 người tạo thành quân chính quy đoàn, 5000 người là đội dự bị. Cổ soái cấp quân đoàn 8000 người, tuyển bạn tinh nhuệ nhất cổ soái cấp chiến sĩ 4000 người tạo thành quân chính quy đoàn, 4000 người là đội dự bị. Cổ vương cấp quân đoàn 6000 người, tuyển bạn tinh nhuệ nhất cổ vương cấp chiến sĩ 3000 người tạo thành quân chính quy đoàn, 3000 người là đội dự bị. Cổ hoàng cấp quân đoàn 4000 người, tuyển bạc tinh nhuệ nhất cổ hoàng cấp chiến sĩ 2000 người tạo thành quân chính quy đoàn, 2000 người là đội dự bị. Đế cấp quân đoàn 2000 người, tuyển bạc tinh nhuệ nhất đế cấp chiến sĩ 1000 người tạo thành quân chính quy đoàn, 1000 người là đội dự bị. Vĩnh sinh quân đoàn 1000 người, mạnh nhất vĩnh sinh cảnh chiến sĩ 500 người tạo thành quân chính quy đoàn, 500 người là đội dự bị. Về phần đệ bắt trọng thiên chuẩn thánh cùng thánh nhân quân đoàn, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Thánh nhân cảnh tu sĩ, đại hoang nhân tộc hiện tại có lão tử cùng nữ a. Cái khác, còn phải xem tạo hóa xuống dưới về sau, các quân đoàn lần nữa tiến hành tuyển bạc. Là các tướng lĩnh mệnh. Thời gian 2 năm rất nhanh, cho nên Đường Long phải nắm chặt hiện tại mỗi phút mỗi giây vẫn luyện chiến sĩ, mới có thể cam đoan trình chiến cựu trọng tiết lúc, có thể đánh đâu thằng đó. Về phần bí mật quân đoàn, vẫn chưa tới biểu diễn thời điểm. Cuối cùng Đường Long quyết định du tẩu một lần đại hoang, tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Chương 1361, Đạo pháp tự nhiên. Chương 1361 Đạo pháp tự nhiên. Thế là Đường Long an lập các hạng sự vụ, đem một chút đồ dùng hàng ngày để vào tân hòa thư viện, nhấc chân đi ra trưởng an thành. Nhân hoàng hào lơn lửng chiến hạng bị nguyên phủ chém thành hai nửa, đã tại lúc lại, không cách nào sử dụng nhưng coi như nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm là hoàn hảo hắn cũng là đi bộ đi vào thần hoàng những năm này hắn vẫn luôn bận rộn rất ít như như vậy tại đại chiến trước có thể ổn định lại tâm thần nội đạo lần này hắn phải dùng chân đo đạt đại hoàng cảm ngộ trong thiên địa này trí lý trong hồn hải đường long tam đại phân thân đang nhắm mắt thôi diễn lôi đỉnh phát tắc. lôi đỉnh phát tắc, kém một tia viên mãn hắn là đường long dẫn đầu viên mãn phát tắc. chỉ cần đột phá đường long liền có thể nhờ vào đó tấn cấp đến thánh cảnh gần nhất trong gói ưu minh đường long có cảm ứng hắn thiếu một điểm kia viên mãn ngay tại trên trời cái kia không thể nắm lấy trong kiếp vân có lẽ đây cũng là thiên kiếp sợ chính mình nguyên nhân, nhưng nên đi chỗ nào tìm kiếp vân đâu? không biết, lão tử không biết, nữ hoa cũng không biết. từ khi thần hoang tiên địa mở, thiên kiếp liền rất thần bí, ai cũng không biết nó đến từ nơi nào, cũng không biết nó sẽ hướng về nơi nào. thiên kiếp luôn luôn thần bí mà đến, quỷ dị mà đi, tìm không thấy vết tích. dựa theo lão tử cùng nữ hoa thuyết pháp, có lẽ chỉ có hồng quân đạo nhân biết một chút nội tình. nhưng là hồng quân đạo nhân cũng vô pháp nắm giữ thiên kiếp chi lực này. nếu như có thể nắm giữ, hắn liền thật nắm trong tay cái này thần hoang thiên địa quyền hành sẽ từ nửa hòa vào trời trả thái, biến thành hắn chính là trời. Đường Long Đầu nhìn trời, hai tay phía sau lưng, trong mắt có vô số tinh hà hiện lên, thôi diễn lấy thiên kiếp mạnh mối. Hắn lôi đỉnh pháp tắc đã chín chín cấp, cùng thiên kiếp có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ cần bỏ công sức, rồi sẽ tìm được thiên kiếp mạch lạc. Trừ cái đó ra, Đường Long còn muốn cảm ngộ lục đạo luân hồi pháp tắc, nhân đạo pháp tắc, lôi đỉnh pháp tắc là bởi vì thể chất, cho nên tu luyện lục đạo luân hồi pháp tắc thì phải căn cứ lục đạo luân hồi tháp trưởng thành tới tu luyện Đường Long rất rõ ràng điểm này. Khi lục đạo luân hồi tháp có thể thu lấy thiên địa linh hồn, để nó chuyển thế đầu thai lúc. Lục đạo luân hồi pháp tắc mới có thể viên mãn đột nhiên. Đường Long trong mắt lóe lên một tia tuệ quang như đến lúc đó, hắn xem như tạo vật chủ sao? Sẽ trực tiếp vượt qua thánh cảnh sao? Nếu là hiểu được nhân đạo pháp tắc đâu, có thể trực tiếp tạo ra con người sao? Cũng là tạo vật chủ sao? Giờ khắc này, Đường Long náo trong biển một mảnh thanh minh, thấy được một tia thiên cơ. Nguyên lai, like, tại hắn tu luyện Tam Đại Pháp tắc bên trong, Lôi Đình pháp tắc mới là bình thường nhất pháp tắc. Cả. Cho nên, do Lôi Đình nhập thánh cảnh chính là tốt nhất, mau lệ nhất lựa chọn. Bởi vì tạo vật cảnh còn tại thánh cảnh phía trên lúc này đường long người mặc no sam như là một cái thư sinh tay trói gà không chặt vượt qua từng tòa dãy núi trên đường đi vô số hung thú đi theo phía sau hắn nhạy răng trợn mắt vô số lần muốn nhào tới ăn hết hắn nhưng là bọn chúng đồng đều từ nơi này người bình thường trên thân cảm thấy nguy hiểm một đường đi theo lại một mực không nói chuyện cùng móng nuốt đường long hơi nhũm mẩy hắn vốn là vô lậu thân thể đã sớm đóng lại toàn thân lỗ chân lông vì sao đám hung thú này vẫn cảm giác được hắn bất phàm vì sao hay là tại trên người hắn cảm thấy nguy hiểm bế lần này đường long liền hô hấp đều ngừng lại hành tẩu tại trong hoang sơn giá lĩnh không có chút nào âm thanh giống như u linh. bất quá hiệu quả tương phản ngao ngao ngao đám hung thú phát ra sợ hai tiếng đều không chỉ có không phát động công kích, phản chạy tứ tán, giống như gặp đại khủng bố vì cái gì? đường long đứng tại một viên hoa ăn thịt người trước mặt, nhìn xem chậm chạp di động cảnh cùng đóa hoa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. hoa ăn thịt người căn bản cũng không có linh trí, vì sao cũng không thôn về hắn? hắn ngụy trang không có hiệu quả chút nào. đường long một bên suy tư, tiếp tục vượt qua sùng sơn tuấn lĩnh cùng dường dẫm nguyên thủy. trên đường đi, vô luận hắn như thế nào thu liễm khí tức, những nơi đi qua, hung thú, phi cẩm, thủy tộc, rắn chuột sâu kiến. Sơ Tinh giả quái cũng bay trốn mau cách hắn bên người, Phản phất hắn chính là Thiên Hai, hắn là có thể làm sinh linh cảm thấy vô tận kinh khủng Thiên Hai. Nếu là đội trước kia, Đường Long sẽ rất cao hứng, loại này vạn tộc lui tránh cảm giác rất nghiện, có thể thật to thỏa mãn người lòng hư vinh. Nhưng bây giờ, hắn có chút buồn bực điều này nói rõ, hắn không có dung nhập thiên địa. Tại hắn trước khi đi, Lão Tử cùng Nữ Oa đều không hẹn mà cùng nâng lên hỗn độn linh khí sự tỉnh. Nhưng là Đường Long cũng không thiếu hỗn độn linh khí, hoặc là nói là hồng ngông tử khí. Những ngày này đến, Đan Điền quái thụ thỉnh thoảng liền làm ra một sợi hỗn độn linh khí đi ra cho hắn tối thể, tối hồn để đường long nội thể cùng thần hồn đều tiến nhập cực cả cảnh, hắn cũng thí nghiệm qua đem hỗn độn linh khí làm ra bên ngoài cơ thể, nhưng thất bại, bởi vì đan điển kia quái thụ không cho phép, chỉ cần đường long có động tác như vậy, nó liền sẽ đem hỗn độn linh khí thu hồi đi. Lúc này đan điển quái thụ viên thứ hai trái cây cũng gần thành thủ, cũng không biết bên trong dựa dục cái gì. Đường long một bên hành tẩu, một bên cảm ngộ thiên địa, muốn dung nhập trong thiên địa này hỏi thiên địa, nhưng là thật làm không được, hắn là người có máu có thịt, không phải hoang sơn giã lĩnh này đất, tảng đá, cỏ cây, dòng sông, khí tức hoàn toàn khác biệt đạo, khác biệt, cho nên không hợp nhau. Đường Long nhắm mắt lại, tiếp tục đi. đi qua sáng sớm, đi qua giữa trưa, đi qua ban đêm, đi qua ngày nắng trói trang, đi qua ngày mưa. Một đường nhìn lên bầu trời vân tụ vầng tán, một đường nhìn nói gió chính là mưa, một đường nhìn hoa đua nở, một đường nhìn hoa tàn lụi, Vương lỏng, phân thân cũng không còn tôi diễn. Đoạn đường này tự nhiên chi cảnh, để Đường Long quên đi đóng chặt toàn thân lỗ chân lông, khí tức tự nhiên phát ra giữa thiên địa. Thế là hắn không còn là du tẩu ở trong núi u linh, mà là một cái sống sờ sờ thiếu niên do huyết đưu tạo thành. Dù Lãm Đại Hoàng Sơn ở giữa cảnh sắc, rốt cục. một chút xíu linh quang ngưng tụ tại Đường Long trong hồn Hải, biến thành hai chữ tự nhiên. Không sai, thánh nhân sở dĩ có thể ngôn xuất pháp tùy, là bởi vì pháp tắc viên mãn, mở miệng ngữ điệu liền là pháp. Thánh khẩu mở, pháp tự nhiên mà sinh. Đạo pháp, tự nhiên oanh đường long hồn hải chấn động, từng cái phủ văn từ trong hồn hải sinh ra, khảm nạm tại hồn cung chi bích bên trên, long lánh màu sắc rực rỡ huy quang. Tại một tòa đỉnh núi cao Đường Long bàn ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, cảm ngộ hồn cung bên trên pháp tắc chi văn. Một lát sau Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi lai hắn một mực mang theo một bản tu đạo tuyệt thế công pháp nhưng lại một mực không dùng đó chính là đạo đức kinh đường long khẩu bên trong thì thảo thì thầm đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa bắt đầu nội danh vạn vật chi mẫu cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem nó thiếu gì nay cả hai đồng xuất mà dị danh cùng gọi là huyền huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn một lần lại một lần niệm cảm ngộ một chút xíu làm sâu sắc sau đó không lâu anh đường long đầu đính xuất hiện một cánh cửa ánh sáng phảng phất là trong truyền thuyết chúng diệu chi môn bên trong cất giấu đạo cuối cùng hoặc là là đạo bắt đầu, đạo đã là bắt đầu, lại là kết thúc. Vô thần hoang thiên địa, từng đóa từng đóa hoa sen vàng quang ảnh từ dưới đất tuôn ra, bảy khắp mặt đất. chương 1362 thánh nhân phản ứng. chương 1362 thánh nhân phản ứng. lúc này, tân hỏa đổ thư quán bên trong. nhỏ tân hỏa đại hỉ, đứa nhỏ, chủ nhân nhà ta muốn ngộ đạo của chính mình, hắn muốn thành thánh. ha ha ha không hổ là ta nhỏ tân hỏa chủ nhân a, thần hoang hợp nhất sau đệ nhất thánh. bên cạnh, tiểu nhân nhi màu đen nguyên phủ cũng là một mặt kinh hỉ, giáo chủ quả nhiên bất phàm. Cốt linh mới 20 nhiều tuổi, vậy mà liền có thể ngộ được thánh đạo. Thật sự là sau này không còn ai. So với cổ cũng không kém bao nhiêu a. Bất quá, Nhỏ Tân Hỏa, như giáo chủ lớn như thế lắc xếp đặt ở chỗ này thành thánh, có thể sẽ dẫn tới cái khác thánh cảnh tu sĩ công kích. Nhỏ Tân Hỏa dáng tươi cười vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, đây cũng là những cái kia đối địch thánh cảnh cao thủ như đến, tất nhiên chính là một trận huyết chiến. Bọn hắn chắc chắn hỏng chủ nhân của ta độ thánh nhân cướp. Chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đứa nhỏ Ta hiện tại liền bố trí xuống cựu thiên thập địa ẩn nấp đại trận ta ở trận tâm, ngươi giấu ở trong trận. Nếu có địch nhân đến phạm, ngươi trước chém chết hắn. Nếu là địch đến đột phá phòng ngự của ngươi, ta lại ra tay, cùng một chỗ đối phó. Tốt. Nguyên phủ cũng là một mặt nghiêm túc, cứ làm như thế. Chúng ta liên thủ, coi như thánh nhân đích thân tới cũng muốn chết. Nhỏ Tân hỏa tin tưởng Nguyên phủ sắc bén. Nguyên phủ tin tưởng Nhỏ Tân hỏa bá đạo. Vô anh. Tân hỏa đổ thư quán bay ra đường Long Hồn Hải. Ngọc bàn ngoại thân bên trên phủ văn lấp lóe, Lớ, từng đạo lực lượng pháp tắc huy sáng tứ phương, đem ngọn núi này bao vây lại. Lập tức, ngọn núi này liền biến mất ở trong thiên địa. Lúc này Siêu Siêu, lão tử cùng nữ oa thân ảnh xuất hiện tại trong vùng hư không này. Hai đại thánh nhân trong mắt đều là thánh quang như kiếm, không ngừng tìm kiếm tứ phương. Nhưng lại không có cái gì tìm tới. Chỉ có trên đại địa kim liên hư ảnh còn tại không ngừng hiện lên 1 2 3 4 5 6 7 đại đạo thiếu một, từng đợt thiên âm vang vọng đất trời. Lão tử tay cầm thái cực đồ, thần sắc nghiêm túc nói tiểu sư muội, cái kia thành thánh nhân vừa mới ngay ở chỗ này, ta sẽ không suy tính sai lầm. Hiện tại, nơi này như thế nào không có cái gì? Ngươi có phát hiện sao? Nữ oa lắc đầu, đôi mắt đẹp tiếp tục bốn chỗ điều tra, không có Ta đoán cái kia thành thánh nhân liền tại phụ cận, chỉ là dùng cái gì ẩn nấp pháp thuật, cho nên chúng ta tìm không đến. Lão tử gật đầu, ngươi đoán cái này thành thánh nhân là ai? Có phải hay không là từ vinh sinh lộ trở về cổ thần, hoặc là từ hỗn độn thời đại sống sót hỗn độn thần ma? Nữ hoa lắc đầu, này thành thánh nhân rất quỷ dị, thiên cơ không lường được, vận mệnh không lường được, cũng không biết là địch hay là bạn. Đương nhiên, lão tử trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không là ta đại đồ đệ thành thánh? Nữ hoa sững sờ, cũng có khả năng. Bất quá, Tiểu Long Nhi vừa mới nhập chuẩn thánh sẽ có nhanh như vậy sao? Lão tử cũng không dám khẳng định, bởi vì một cái chuẩn thánh tấn cấp thánh giả, không chỉ cần phải cơ duyên và tài nguyên, còn cần thời gian. Liên xem như bọn hắn từ chuẩn thánh tấn cấp thánh giả, tốn hao tuế nguyệt cũng là lấy ngàn vạn năm luận đường long, cốt linh bất quá 20 nhiều, quá trẻ tuổi. Sẽ là hắn sao? Mặc dù bọn hắn đối với đường long thành thánh có lòng tin tuyệt đối, nhưng ứng không ở chỗ này lúc đi. Mặc dù nội tâm rất hy vọng là hắn, như đường long có thể thành thánh, nhân tộc chính là tam thánh nhân, trong tương lai cựu thiên chi chiến bên trong, đem chân chính không sợ bất kỳ thế lực nào đúng lúc này siêu siêu. Hai bóng người xuất hiện trong hư không, đứng tại Lão Tử cùng Nữ Hoa phía trước, phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Nguyên Lai Đại sư huynh cùng Tiểu sư muội đã sớm tới à? Có thể có phát hiện gì? Người đến chính là Phương Tây hai giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Lúc này, hai người đầu chọc sau, có một vòng phật quang đi theo, xem ra đã tu luyện Phật đạo có thành tựu. Lão Tử một mặt bình tĩnh, không có chút nào phát hiện. Cái này thành thánh nhân khả năng cảm ứng được chúng ta tiếp cận, ẩn nặc hành tung, chạy tới địa phương khác đi độ thành thánh chi tiếp. Hahaha, chuẩn đề đạo nhân cười đến có mấy phần hèn mọn, trong mắt mang theo sát ý, xem ra cái này thành thánh nhân là cùng chúng ta vô duyên, Nguyên bản, ta cho là có duyên, ta còn có thể giúp hắn độ kiếp. hiện tại xem ra người ta căn bản cũng không nguyện ý gặp chúng ta, đi thôi. chuẩn đề đạo nhân lời nói chưa rơi, người liền biến mất không thấy gì nữa. tiếp dẫn đạo nhân hành lễ nói, đại sư huynh, tiểu sư muội, chúng ta lại đến địa phương khác tìm xem. tốt, siêu. tiếp dẫn đạo nhân xé mở trước mặt hư không, biến mất không thấy gì nữa. lao tử cùng nữ hoa liếc nhau một cái hai tên này sẽ không như thế đàng hoàng rời đi. đây không phải bọn hắn đa nghi phong cách hành sự, coi như bọn hắn muốn rời khỏi cũng tất nhiên sẽ đối với trung quanh tiến hành tìm kiếm, tìm không thấy manh mối mới có thể rời đi. Lão tử thẳng nhiên nói, tiểu sư muội, chúng ta cũng đi thôi một. Nữ hoa cùng Lão tử đang chuẩn bị rời đi đúng lúc này, ha ha ha. Thông thiên đạo nhân phóng khoáng tiếng cười từ chân trời truyền đến, người tùy theo xuất hiện tại Lão tử cùng nữ hoa trước mặt, gặp qua đại sư minh cùng tiểu sư muội, gặp qua tam sư minh. Nữ hoa yên nhiên cười một tiếng, ngươi là đến xem náo nhiệt, hay là đến ngăn cản người khác thành thánh? Ha ha ha. Thông thiên đạo nhân thân hình như kiếm, tay trái phía sau lưng, tay phải sờ sờ hàm dưới ba sợi râu xanh, ngạo nghễ nói, tiểu sư muội ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta thông thiên xưa nay không dội đổ bìm leo, ta chỉ là đến xem là ai thành thánh mà thôi. Đại hắn thành thánh sau, ta lại khiêu chiến hắn. Nữ hoa lắc đầu cười khổ, tam sư minh, nhiều năm như vậy tu hành, ngươi dưa thích đánh nhau tính cách là một chút chưa đổi. Tại nữ hoa mấy cái trong đồng môn, nàng ngoại trừ cùng lao tử muốn tốt bên ngoài, có thể nói lên mấy câu cũng chỉ có thông thiên đạo nhân. Thông thiên đạo nhân yêu ghét rõ ràng, tự cao tự đại, rất ít giở trò, rất được nữ hoa thưởng thức ha ha ha. Thông thiên đạo nhân phong khoáng cười to, hay là tiểu sư muội dạy sư minh. Các ngươi nhìn thấy cái kia thành thánh nhân sao? Lão tử cùng nữ hoa lắc đầu, không có. Thật sự là đáng tiếc. Thông đạo đạo nhân hai mắt thần quang bắn ra bốn phía, xem ra cái này một gung, muốn lưu đến về sau lại đánh. Ta muốn trở về bế quan. Thông thiên đạo nhân làm bộ muốn đi, nhưng có lời nói hay là nói ra miệng. Đại sư huynh, tiểu sư muội, nhân giáo thật muốn tham gia hai năm sau cửu thiên chi chiến sao? Lão tử gật đầu, muốn. Thông thiên đạo nhân một mặt ta đuổi chi sắc, đại sư huynh, ta tiệt giáo thu nạp thiên hạ vô số cao thủ, thực lực vô song. Mảnh này thần hoang thiên địa mới, căn bản là không ta tiệt giáo chi địch. Nếu các ngươi thật muốn đụng một cái cũng đừng trách ta vô tình. Ha ha ha. Lão tử sắc mặt không thay đổi, cười đến rất nghiêm túc, trên chiến trường không sư huynh đệ. Chỉ có địch nhân. "Tốt." Thông Thiên đạo nhân ôn quyền nói, "Vậy liền trên chiến trường gặp." "Thông Thiên đạo nhân đi." Lúc này, lão tử ngắm nhìn hư không, sắc mặt nghiêm túc nói sư tôn, "Ngươi cũng tới sao?" Chương 1363. Sát cơ đầy hư không. Chương 1363 sát cơ đầy hư không ồ ồ ồ. Trong hư không tiếng gió không nhỏ, nhưng không có hồi âm. Lão tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Đi." Ánh mắt của hắn vừa mới quang tại nơi này, không có phát hiện cái gì, cũng không có lại nhìn trộm. Nữ pha trên mặt thần sắc khẩn trương mới thư giãn xuống tới, xem ra, lần này sư tôn bị thương thật đúng là không nhẹ. Ngay cả giám sát thiên hạ chuyện này, cũng làm được như vậy miễn cưỡng. Lao tử mắt nhìn hư không, gật đầu, đúng vậy a. Nếu không, dựa theo tính tình của hắn, ánh mắt của hắn sẽ một mực đậu ở chỗ này, thẳng đến tìm ra thành thánh nhân mới thôi. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Từng đóa từng đóa kim hoa quang ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thần hoang bầu trời thiên hoa loạn truy. Giờ phút này, thần hoang bầu trời rực rỡ màu sắc, vô cùng thần kỳ. Chỉ cần là thần hoang bên trên sinh mệnh, nếu hưng phấn nhìn xem cái này dị tượng rầm rầm dần buốn, Thần Hoang cấp nơi trong bí cảnh, từng luồng từng luồng huyết khí chi lực phóng lên tận trời, lực lượng pháp tắc tung hành, vô số ánh mắt tại bốn chỗ tìm kiếm đến tột cùng là ai muốn thành thánh. Thần Hoang từ đây nếu lại nhiều một thánh sao? Lúc này, lao tử trong mắt Thánh Quang nổ bắn ra, tiếp tục tìm kiếm bốn phía, mặt đất nở sen vàng cùng thiên hoa loạn truy qua đi, chính là chân chính thánh nhân chi kiếp. Cái này thành thánh nhân không giấu được. Đống nhiên, nữ hoa trong đôi mắt đẹp sắc ý lóe lên, nhị sư huynh, ngươi cũng tới sao? Ha ha ha, nguyên thủy thiên tôn thân ảnh xuất hiện, gặp qua đại sư huynh cùng tiểu sư muội, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Lão tử một mặt lãnh đạm, người ở chỗ này đã nhìn lâu như vậy, biết chúng ta không có tìm được thành thánh nhân vết tích đi. Ku ku cụ. Nguyên thủy thiên tôn xấu hổ chỉ có thể dùng ho khan để che giấu. Nguyên lai đại sư huynh đã sớm cảm ứng được ta. Bất quá, chính như đại sư huynh lời nói, thánh nhân chi kiếp sắp giáng lâm, cái này thành thánh nhân không giấu được. Ha ha ha. Lão tử cười nhạt một tiếng, nhìn không ra cảm xúc. Ngươi vì sao luôn yêu thích núp trong bóng tối? Thoải mái đi ra, cùng một chỗ tìm kiếm thành thánh nhân không tốt sao? Nguyên thủy thiên tôn mặt mo đỏ ửng, mặt phục tâm không phục nói cẩn tuân đại sư huynh dạy bảo. Đại sư Minh, chúng ta tìm tới cái tia thành thánh sau làm sao bây giờ? Là diệt hay là diệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn sát tâm rất nặng. Hắn không muốn trong thiên địa này lại xuất hiện tân thánh, cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ thánh nhân quyền hành. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay khẽ động, lật bàn tay một cái, một trường vũ nhẹ nhẹ ra, không có chút nào khói lửa, hai mắt trừng trừng, huyết hạ, ra đi. Oeng! Một đạo khủng bố kim chi pháp tắc nhào về phía hư không nơi nào đó, biến thành vô số trôi pháp tắc chi kiếm, phát động công kích. Oeng! Một đám huyết vụ ở trong hư không bộc phát, nhuộm đỏ hư không kiệt kiệt một cái huyết vụ bao khỏa thân ảnh cao lớn bị nguyên thủy thiên tôn từ trong hư không bước đi ra nguyên thủy thiên tôn người muốn chết huyết bạo. lập tức chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn toàn thân gần xanh nổi lên mạch máu nô ra phảng phất thân thể muốn bạo tạng nguyên thủy thiên tôn kinh hãi nguyên lai ngươi đã thành thánh kiệt kiệt kiệt huyết hà cười đắc ý nguyên thủy lão nhi bản tôn vốn định tại hai năm sau cửu thiên chi chiến bên trong mới giết chết ngươi nghĩ không ra vậy mà hôm nay liền đủ vải vậy ngươi liền nếm thử toàn thân huyết bảo mà chết tư vị đi ta chưa hết giết ngươi lão gia hỏa này nguyên thủy thiên tôn vội vàng không kiểm chuẩn bị có chút bối rối nằm mơ Hừ, lão tử lạnh lùng vung tay lên, huyết chi pháp tắc tán, luôn xuất pháp thủy. Lời của lão tử vừa ra, một cỗ vô thượng pháp lực, vô thanh vô tức chế trụ huyết chi pháp tắc quanh. Nguyên thủy thiên tôn toàn thân khí huyết bạo động, thừa cơ xua tán đi quấn quanh nhập thân huyết chi pháp tắc, lệ hạ đạo, huyết hạ, ngươi muốn chết. Thiên La địa vòng. Oanh. Một cái do kim chi pháp tắc tạo thành La vòng xuất hiện tại huyết hạ giáo chủ trung quanh, muốn đem hắn thu nạp ở bên trong kiệt kiệt tiệt. Huyết hạ giáo chủ tư không sợ chút nào, Nguyên thủy lão nhi Hôm nay coi như số ngươi gặp mày, đại sư minh của ngươi cùng tiểu sư muội ở chỗ này. Nếu không, ta tất nhiên giết ngươi, lấy báo mối thù năm đó. Hôm nay, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Hai năm sau, chúng ta cửu thiên chiến trường gặp. Huyết ma giải thể đại pháp. Vô anh. Chỉ thấy máu sông giáo chủ hóa thành vô số huyết vụ, xuyên thấu la vong, biến mất ở trong hư không kiệt kiệt kiệt. Huyết hà giáo chủ thân hình mặc dù biến mất, nhưng tiếng cười âm trầm y nguyên đánh chết vùng trời này cùng dưới mặt đất vô số sinh linh hử. Nữ hoa đôi mi thanh tú nhíu một cái, mắt lộ ra sắc cơ. Huyết hà, đã ngươi biết chúng ta sư huynh muội ở đây còn dám khiêu khích muốn chết chính là ngươi. Hôm nay ngươi tới được, có thể đi không được. Sinh mệnh phát tắc. trong hư không đang trốn chạy huyết hà tốc độ nhanh hơn mấy phần. Hắn tự nhiên biết lao tử cùng nữ oa lợi hại, so nguyên thủy thiên tôn lợi hại hơn nhiều. đương nhiên, thánh nhân muốn diệt sát thánh nhân rất khó. Hắn mặc dù đánh không lại, nhưng lao tử, nguyên thủy thiên tôn, nữ oa muốn vây giết hắn cũng rất khó. Bởi vì bên cạnh hắn còn có một cái tân nhiệm ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên, thân sinh ma tổ. Lúc này nữ oa vừa phát động công kích, trong lô thai liền nghe đến đường long truyền âm, nữ oa sư thúc ta lập tức sắp độ thành kiếp, không có khả năng ở chỗ này đại chiến. Lão tử cũng giống vậy, trong lôi hai nghe được đường long thanh âm, sư tôn, là ta tại độ kiếp, thả hắn đi, không có khả năng ở chỗ này đại chiến. Lão tử cùng nữ oa liếc nhau một cái, đình chỉ công kích. lúc này siêu nguyên thủy thiên tôn cũng đã xé mở hư không, đuổi theo, lưu lại lời nói, đại sư minh, tiểu sư muội, truy sát kẻ này, ta làm tiền phong. hắn coi là, lão tử cùng nữ oa sau đó liền đến. hôm nay huyết hà phải chết, nhưng là đây chỉ là một mình hắn truy kích điều này phía trước chạy trốn huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên sớm muộn cũng sẽ phát hiện đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm một bên khác nguyên thủy thiên tôn sau khi rời đi đường long hiện thân trong hư không mặt mũi tràn đầy mỉm cười sư tôn nữ hoa sư Thúc, ta sắp độ thánh kiếp nhưng cảm giác ở chỗ này rất không an toàn ta không cách nào ẩn nấp thân hình chắc chắn dẫn tới các phương ngấp nghé làm sao bây giờ ha ha ha lão tử trong hai mắt thánh quang nổ bắn ra một mặt vui mừng quả nhiên là tiểu tử ngươi tại độ kiếp hay lắm tiên tâm sư phụ mặc dù không dạy được ngươi cái gì nhưng vẫn là có thể hộ ngươi chu toàn theo ta đi, cho ngươi tìm một cái độ thánh kiếp nơi tốt. Nói xong, Lão Tử sẽ mở hư không, theo ta đi. Nữ Hoa Tiếu khắp khuôn mặt là vui sắc, mau cùng lấy sư phụ ngươi đi. Có chúng ta tại, định bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua thánh kiếp. Đường Long vẫn còn có chút lo lắng, nếu là trên trời cái kia tiện nghi sư công xuất thủ làm sao bây giờ? Nữ Hoa đưa tay, trực tiếp đem Đường Long bắt tới, lôi kéo tay của hắn, vừa bước một bước vào hư không chi môn, ngươi sư tôn thoạt nhìn như là một cái người hiền lành, nhưng liền xem như ngươi kia tiện nghi sư công suất thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Đường Long nhãn bên trong tràn đầy vui mừng. Nguyên Lai Sư tôn lợi hại như vậy. Nữ oa trong lòng bàn tay thật tấm áp, Đường Long cảm thấy rất an tâm. Sau đó không lâu, nữ oa lại xé mở hư không, lôi kéo Đường Long đi ra không gian màu đen, trở về thần hoang thiên địa. Nơi này, tràn đầy nước. Nơi này là một vùng biển mênh mông. Bọn hắn thân ở đáy nước. Đường Long dương mắt xem xét rất quen thuộc. Đây là Chương 1364. Không giống với Thánh kiếp. Chương 1364 không giống với Thánh kiếp vùng hồ cục Đường Long trong miệng phun bong bóng, con mắt liếc nhìn một phía, tràn đầy ngạc nhiên, nơi này là vô biên hải đáy. Quy khư cửa vào. Nữ oa gật đầu, luôn suất phát thủy, thủy hạ cùng, khí thông suốt, che lấp trời, ngăn cách, độ thánh kiếp. Hoa đáy nước trống lên một tòa vô hình đáy nước cung điện, phạm vi ngang ngắn, như cùng ở tại lục địa giống như, có thể làm cho đường lòng tự do hô hấp. Lúc này, tại quy khư lối vào, Lão Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra Thái cực đồ, bày tại lối vào, trong miệng nói là bẩm, bố trí lấy một loại nào đó trận pháp. Đông nhiên anh, quy khư cửa vào buộc phát ra một trận kịch liệt sóng pháp lực, phản phất bên trong có tồn tại cường đại xuất thủ ngữ. Lão Tử cầm trong tay Thái cực đồ, trở tay chính là vỗ, đem pháp lực kia ba động đập trở về. Lệnh Lùng nói, các ngươi vừa cùng sư tôn ta huyết chiến qua một trận, mặc dù các ngươi để cho ta sư tôn bản thân bị trọng thương, nhưng là ta tin tưởng các ngươi cũng không dễ chịu. Nếu như các ngươi muốn lao ra cùng ta tái chiến một trận, ta không để ý để cho các ngươi chết tại cái này quy khư lối vào. Các ngươi thật muốn chết phải không? Lúc này, Lão Tử tay trái chắp sau lưng, tay phải kéo lấy Thái Cực Đồ, trên thân tán phát uy áp càng ngày càng nặng, cùng quy khư bên trong tồn tại cường đại giằng co. Rốt cục, quy khư lối vào khí tức cường đại biến mất không còn tâm tích. Lão Tử lúc này mới xoay người, ném ra ngoài Thái Cực Đồ, hóa thành hắc bạch lượng khí. Ba phủ tại vô biên hải trên không, che đậy thiên cơ đường long bên người. Nữ hoa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín khoảng ngũ thải thần thạch xuất hiện tại đường long trung quanh siêu siêu siêu. Ngũ thải thần thạch bắn ra chín đạo quang mang, sen lẫn tại đường long đầu đỉnh, phù văn lấp lóe, một cái cường đại phòng ngự trận pháp bố trí mà thành tiểu long nhi. Do ta và ngươi sư phụ thủ hộ, ngươi yên tâm độ kiếp. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự tin. Nếu bàn về công kích, nàng tại thánh cảnh bên trong chỉ có thể coi là trung du trình độ. Nhưng nếu luận phòng ngự, nàng sắp xếp thứ hai, xếp số một là đại sư minh lão tử. Cho nên, thánh nhân bên trong. Phòng ngự xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đều tại đây. Bọn hắn mặc dù không thể giúp Đường Long ngăn cản Thánh Kiếp, lại có thể phòng ngừa người khác kiếm tiện nghi tại Đường Long độ kiếp lúc làm loạn. Lúc này, Nhỏ Tân Hỏa đã mang theo Tân Hỏa thư viện trở về Đường Long hồn hải, làm sao cùng phòng ngự siêu. Nguyên Diệu xoay quanh tại Đường Long đầu đỉnh, tùy thời chuẩn bị phát động công kích rầm rầm rầm. Vô Biên Hải bên trên kiếp vân hội tụ, từng đạo màu trắng số lượng quang hóa làm lôi đỉnh màu trắng, ở kiếp vân bên trong lấp lánh. Thánh nhân quốc sắp bắt đầu. Vô Biên Hải bên trên cùng phong nổi lên, tứ phương vân động ào ào ào trong biển cuốn lên ngàn trượng sóng, điên cuồng đập đảo trong biển tự cùng bên bờ đáng ngầm, giống như muốn phá hủy hết thảy. trong cõi u minh cướp ép để vô biên hải bên trong sinh vật lòng sinh hoảng sợ, chỉ muốn mau chóng thoát đi siêu siêu siêu. thủy tộc đang điên cuồng chạy trốn. màu kim long, màu đen dao long, màu xanh khủng long đều như đại họa lâm đầu, dẫn đầu riêng phần mình tộc đàn tránh họa đúng lúc này. trên màn trời xuất hiện một cái to lớn mắt rộng, trong con ngươi tràn đầy lanh quang, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, thẳng tắp nhìn chằm chằm vô biên hải bên trong thiên kiếp kia dáng lâm chỗ. thiên chi thượng trong không gian nào đó một cái vô cùng cường đại tồn tại như mày tự lẩm bẩm, thành thánh nhân làm sao tại quy khư lối vào độ kiếp, chẳng lẽ là quy khư bên trong sinh vật đi ra? khu khu cụ, quy khư hai chữ, để sắc mặt hắn giữ tợn, ho khan vài tiếng, miệng phun máu tươi, Thoạt nhìn là thụ thương không nhẹ thôi. cái này tồn tại cường đại nhắm mắt lại, bất đắc dĩ tự nói, những này đáng chết quy khư quái vật, xem như chạy ra quy khư khiêu khích bản tôn sao? chờ lấy chờ ta thương thế tốt lên, tất nhiên muốn tiêu diệt các ngươi quy khư, cầm lại món đồ kia. sau đó, trên trời cái kia to lớn mắt dọc nhắm lại, vô biên hải bên trong, lao tử nhẹ nhàng thở ra, sư tôn. Xem ra ngươi ngay cả duy trì thiên nhãn vận chuyển đều không làm được. Ngươi muốn thôn phệ ta nhân tộc chi hồn đến chữa thương lần này, ta, không cho phép. Vâng anh. Thái cực đồ phát ra càng mạnh sóng pháp lực, che thiên cơ. Lúc này, vừa mới rời đi các đại thánh nhân cũng đưa ánh mắt về phía vô biên hải. Bọn hắn biết nơi này là quy khư cửa vào. Không dám tùy tiện mạo hiểm. Không dám tới gây sự. Sau đó không lâu anh. Thánh nhân chi kiếp bắt đầu. Một đạo màu trắng số lượng chỉ từ trời mà hàng đem đường long độ kiếp bao phủ ở bên trong đây là thiên kiếp quy củ cũ khóa chặt người độ kiếp, đem người độ kiếp đặt tại thiên kiếp quy định phạm vi bên trong độ kiếp, không được chạy loạn tán loạn. Bất quá, một bộ này đối với đường long xưa nay không có tác dụng. hắn như muốn chạy trước độ kiếp hẳn là cũng có thể. Đường long mắt nhìn thương hung, nếu là thánh nhân dám đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy liền nếm thử lại độ thánh kiếp tứ vị. Lúc này, thiên kiếp số lượng ánh sáng biến thành một mặt quan kính, từ trên trời giáng xuống, bên trong có một cái cái thế thần ma bằng dáng, toàn thân hún độ linh khí bao khỏa, cao chừng có ngàn trượng, cầm trong tay một cây thạch ôn, uy áp khủng bố. Sau đó chỉ gặp cái kia hỗn độn thần ma bay ra quan kính, biến thành con nhân, giết vào vô biên hải bên trong. Loại này dị tượng để lão tử cùng nữ hoa đều sắc mặt đại biến đại độ đệ coi chừng, ngươi cái này thánh kiếp cùng chúng ta chỗ độ khác biệt. Lão tử nheo mắt lại nói thiên kiếp số lượng ánh sáng bên trong tái hiện hỗn độn thời đại thần ma, mỗi một cái đều là thánh nhân phía trên chiến lực, đây là quyết tâm muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi có được hay không? Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, tự tin nói sư tôn yên tâm, ta có thể làm. Lúc này, vô biên hải trên không xiêu xiêu xiêu. Tây phương giáo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xuất hiện. Viết Hà giáo chủ cùng Ma giáo giáo chủ cũng núp ở phía xa quan sát ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, nếu có tiện nghi chiếm, liền tuyệt không buông tha. Nếu như có thể giết cái này mới đản sinh thánh giả, vậy liền tuyệt không khách khí. Dù sao, không phải người của mình, cũng có thể giết. Đáy biển, cái kia hỗn độn thần ma xông vào đáy biển, giơ lên binh khí, hung hăng đánh tới hướng đường Long Đầu đỉnh. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, cương đại thánh cấp uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đem đường Long ép thành thịt nát. Không, Nện thành thịt nát, cuốn lên vô biên sóng gió. Lúc này, chỉ gặp cái này hỗn độn ma thân bắt thịt cả người căng phồng giống như sắt thép, thế không thể đỡ, Cổn Hung nói, hồn nội lực, không thể địch. Đường Long đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm lấy Nguyên Diệu, nỗi giận gầm lên một tiếng, đến a. Ba đầu sáu tay Đường Long xuất hiện đường Long lực lượng cơ thể tăng vọt. Hắn biến thành cao trăm trượng cự nhân, dơ lên màu đen Nguyên Diệu, hung hăng lên kích, để cho Nguyên nếm thử một đũa này, bổ tận cổ. và cổ. anh! Vô biên hải nát. Chương 1365. Thứ nhất Diệu chi uy. Chương 1365 thứ nhất Diệu chi uy. Nguyên phủ mọi việc đều thuận lợi. Một đũa bổ ra, cái kia vô cùng cường đại Hỗn Độn Thần Ma Quang ảnh bị đánh thành hai nửa, tiêu tán ở trong hư không hư. Nguyên phủ Khí Linh, tiểu nhân nhi màu đen ngồi tại trên lưỡi búa, một mặt khinh thường, "Năm đó bản Dịu có thể chém các ngươi, hôm nay, các ngươi chỉ là thiên địa ghi chép lại là vấn, năng lượng tụ tập bất quá bảy thành, coi như bản Dịu không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng chém giết các ngươi, đầy đủ." Một đũa này chi uy, thấy Đường Long hai mắt sinh huy nếu bản về sắp bén, đũa nhỏ tại trong binh khí khi luận tứ nhất. Nó đến tận cùng là làm bằng vật liệu gì tặng đá đâu? Thật sự là quá làm cho Đường Long tò mò. Nguyên phủ là trời sinh mã thành sao? hay là tạo vật chủ cấp bậc cao thủ chế tạo ra. Đột nhiên Đường Long Đan Điền trung đan điền kia quái thụ phát ra một trận hấp lực, đem cái kia phá toái hỗn độn ma thần quang ảnh hút đi. Sau đó đan điền kia quái thụ giống như đạt được tầm bổ, trực tiếp mắt Trần có thể thấy cao lớn một đoạn, thân cây cũng lớn một vòng. Ngọn cây, okay, viên thứ hai trái cây phảng phất lại thành tụ một tia phốc. Một sợi hỗn độn linh khí từ trong thân cây phun ra Đường Long đại hỉ, thỏa thích hấp thu. Có cái này sợi hỗn độn linh khí tầm bổ thân thể, tấn cấp thánh thể sau, khi vô địch. Hiện tại, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân, Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn đề đạo nhân, Ngư Hoa thánh nhân đều là chỉ dùng một sợi hỗn độn linh khí liền tấn cấp hậu thiên thánh nhân chi cảnh. Hỗn độn linh khí năng lượng ẩn chứa chi cường, không thể nghi ngờ. Như hắn tại vô số sợi hỗn độn linh khí rèn luyện bên trong tấn cấp thánh thể còn không thể nghiền ép chúng thánh, vậy thì thật là cô phụ đan điền quái thụ. Trong cõi u minh đường long thậm chí có minh ngộ nếu là có thể dùng hỗn độn linh khí một mực rèn luyện xuống dưới, lục thể của hắn rất có thể sẽ tấn cấp thành tiên tiên thánh thể, đây chính là hỗn độn linh khí chỗ chân quý ẩn chứa tiên tiên pháp tắc, có thể rèn luyện ra tiên tiên chi thánh đường long nếm miệng lên một tia như có như không mỉm cười. Nếu là quái nải cây có thể một mực sản xuất hỗn độn linh khí, không chỉ có hắn có thể trở thành tiên tiên chi thánh. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp sử dụng cái này hỗn độn linh khí, đem lão tử, nữ oa cùng về sau thành thánh nhân tộc chiến tướng, hết thể tấn cấp làm tiên tiên chi thánh. Nếu là Đường Long không có đoán sai, hiện tại thần hoàng chỉ có hồng quân đạo nhân là tiên tiên chi thánh. Cho nên, hắn có thể truyền đạo thiên hạ, sinh ra đã biết. Nghĩ đến, cái kia quy khư bên trong cũng có tiên tiên chi thánh, mới có thể đem hồng quân đạo nhân đánh cho một mực trọng thương. Cái kia Táng Thiên đại lục có hay không tiên tiên chi thánh đâu? Nghĩ đến cũng là có. Nếu không, cái kia Táng Thiên đại lục, tiên nhân công chúa nếu đều có thể đến, hồng quân đạo nhân tự nhiên cũng có thể đi. Dựa theo Hồng Quân đạo nhân xem thiên hạ vạn vật như có giác tính cách, đã sớm chạy tới Diệt Thiên Diệt Địa diện không khí đi. Trong cõi u minh, tuệ quang thiên hà, chiếu đường long hồn hải, để trong đầu hắn thanh minh không gì sánh được, càng có thể trông thấy thiên địa bản chất. Thái nhân, khi gặp thật, Lúc này, vô biên biển phá toái, đáy biển bị bổ ra một đầu khe nước to lớn, vô biên vô tận nước biển điên cuồng chảy ngược. Tại đường long trong cảm giác, quy khư lối vào lại truyền ra huy áp, phản phật có tồn tại cường đại đối với đường long một đũa này cực đoan bất mãn. Nhưng là, lão tử ngồi ngay ngắn ở thái cực đồ bên trên, đối chọi gay gắt, đem cái kia uy áp ngăn tại lối vào ào ào lần đụng chạm này vô biên trong biển sóng cuồn ván trượng biên giới biển động giáng lâm để chấn thủ tại bờ biển nhân tộc quân đội thình lình biến sắc sóng lớn này uy thế một khi rơi xuống liền xem như cổ đế cảnh cường giả đều phải chết các chiến sĩ rất tuyệt vọng trong bọn họ người mạnh nhất bất quá là cổ hoàng cấp tướng lĩnh trong vùng biển này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại có tà ác tu sĩ muốn mượn nước biển bao phủ đại hoang lại muốn dùng hồng thủy diệt thế bộ kia diệt tuyệt nhân tộc liều mạng cổ hoàng cấp nhân tộc tướng lĩnh rống to một tiếng kết quân trận các binh đệ phía sau chúng ta chính là đại hoang sau lưng đều là thuộc nhân làm đại hoang quân nhân chúng ta lấy được mệnh lệnh là thủ vững nơi này, đem nguy hiểm ngăn cản tại ta đại hoang bên ngoài. mặc dù cái này cụ sóng điện xuống, chúng ta đều sẽ chết. nhưng nhân hoàng đại nhân nói qua, quân nhân chết bởi chiến trường, chết có ý nghĩa. hôm nay nơi này chính là chúng ta chiến trường. hiện tại liền để chúng ta sử xuất lực lượng mạnh nhất, nên kích cái này hủy diệt sóng lớn. có thể triệt tiêu một phần sóng lớn chi lực, sau lưng tộc nhân liền nhiều một phần hy vọng sống sót. chư vị đồng bào, các ngươi nguyện ý cùng ta chiến tử ở đây sao? rầm rầm rầm, các chiến sĩ đỉnh đầu hết khí trung thiên, bước chân không lùi về phía sau chút nào, cùng theo lê quát nguyện ý. Nguyện ý, nguyện ý. Chiến. Giờ phút này, vô biên bờ biển duyên nhân tộc quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị lấy thân tuấn biển. Nhưng là, nữ hoa không có cho bọn hắn cơ hội này ong ngao ngỏng. Chỉ gặp cái kia chín khoảng ngũ thải thạch bố trí thành trận pháp, Riêng phần mình tản ra hào quang năm màu, đem vô biên trong biển sóng cuồn định trụ, như là đóng băng bình thường, cuốn tại giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Sau đó, nữ hoa thản nhiên nói, "Tán. Thánh nhân nói như vậy, miệng ngậm tiên hiến." Lập tức, bị định trụ nước biển hóa thành vô số giọt nước, như là mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Suối tại nhân tổ quân trận phía trên đem tất cả chiến sĩ suối. Lúc này các chiến sĩ mới thật sâu thở ra một hơi, trở về từ coi chết cảm giác rất phức tạp. Sau đó trong mắt bọn họ xuất hiện nữ hoa thân ảnh, chư vị chiến sĩ, ta phụng người nhà ngươi hoàng đại nhân chi mệnh, chấn thủ vô biên biển. Có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Lập tức ha ha ha, chúng chiến sĩ yên lòng, sống sót sau tai nạn cười to vang vọng đất trời. Có nhân hoàng đại nhân tại, đại hoàng không lo. Nhân tộc tướng lĩnh tại sau khi cười to, chăm chú ra lệnh, chư vị huynh đệ, mặc dù đại cục có nhân hoàng đại nhân không chế, nhưng là chúng ta vẫn không thể phất lờ tiếp tục chăm chú giám thị vô biên biển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. là, trung tướng sĩ tiếng giống vang vọng vô biên biển. trong biển, nữ hoa nhìn xem các chiến sĩ hành động, nghe bọn hắn trong miệng ngữ điệu, không khỏi mặt lộ mê người mỉm cười, thì thào nói, tiểu long mà, ngươi quả nhiên là đại hoàng trong lòng người chi thần. tên của ngươi chính là các chiến sĩ lực lượng chèo chống, thực là không tồi. lúc này doanh, Thánh tiếp trong quang kính ma ảnh tái hiện, một đầu cường tráng không gì sánh được hỗn độn ma long xuất hiện, cùng ứng long có tám thành tương tự, bất quá nhiều sáu chi cánh đây là nguyên phủ giải thích. Hỗn độn ma long sau lưng quái vật gọi là hỗn độn ác cứu bả, mặc dù cũng có ba đầu sáu tay, nhưng ở hỗn độn thời đại, nó chính là một cái gặp cảnh khốn cùng, bởi vì trí lực không được, một mực bị khi phụ. Giết. Nguyên phủ lần nữa vung gậy, đem hỗn độn ma long cùng hỗn độn ác cứu bả chém vỡ hút đường long đan điền bên trong quái thụ lần nữa đem quang ảnh mạnh vỡ hút vào, tiếp tục phun ra hỗn độn linh khí đường long độc thể bắt đầu điên cuồng tiến hóa hành trình, đỉnh trệ lực lượng cơ thể tại tăng vọt, ba đầu sáu tay hình thái bên dưới, hắn muốn tìm cái thánh nhân đến bổ một chút nhìn, có thể tại chưa tấn cấp thánh thể trước, có thể chiến thánh thể không? về phần mục tiêu vô biên trên biển không những cái kia xem náo nhiệt thánh nhân chính là đối thủ tốt. Đường Long kích động. Chương 1366, Thần ma vô số. Chương 1366 Thần ma vô số. Nhưng, bây giờ không phải là tìm chư Thánh thử thân thủ thời điểm. Hiện tại, là muốn vượt lợi vượt qua thánh kiếp, đạt được thuộc về thánh cảnh lực lượng. Sau đó, Tranh Bá Hồng Quân đạo nhân nhìn chăm chú, tại 2 năm sau cựu tiền tranh bá chiến bên trong, cho tất cả tranh bá thế lực một kinh hỉ. Không, kinh hãi. Loại lực lượng này bạo dạng, vô địch thiên hạ cảm giác, Đường Long rất quen thuộc. Là lực lượng tăng lên mang cho hắn phản ứng bình thường lơ lửng loại kia hắn có thể không chế, bất quá giờ phút này vô biên trên biển trống không chư thánh lại có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn cảm ứng được lão tử cùng nữ hoa khí tức, cảm ứng được thái cực đồ cùng ngũ thải thạch sóng pháp lực a. tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chuẩn đề đạo nhân hỏi sư đệ đại sư minh cùng tiểu sư muội ở phía dưới làm cái gì? vô biên đáy biển tại lão tử nữ hoa nhỏ tân hỏa hợp lực che đợi phía dưới, chư thánh căn bản nhìn không thấu đáy biển phát sinh sự tình. chuẩn đề đạo nhân hai tay liên tục bấm đốt ngón tay, lông mày sâu nhăn, coi không ra, bất quá. Ta có thể đoán được một thứ đại khái. A, tiếp dẫn đạo nhân chính cần giải hoặc, sư đệ mau nói, phía dưới này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chuẩn đệ đạo nhân ngạo nghễ nói, ta đoán phía dưới này độ kiếp khẳng định là đến từ quy khư thiên tài. Tiên thiên tài này tại quy khư những lao quái vật kia thủ ý bên dưới, thừa dịp sư tôn trọng thượng lấy loại phương thức này phát ra khiêu khích. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, sư tôn không tiện xuất thủ, liền làm đại sư minh ở phía dưới xuất thủ hỏng cái này quy khư thiên tài độ thành kiếp sự tình. Chuẩn đệ đạo nhân náo bổ một cái cố sự. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, biểu thị cố sự này hợp tình hợp lý cái kia nữ hoa tiểu sư muội vừa rồi làm là có ý gì? Hát hát hát. chuẩn đề đạo nhân sở lấy sợi dâu, cười đến một mặt tự tin, phản phất thấy được càng nhiều chân tướng. sư minh à, cái này nguyên do, ngươi cũng đoán không được sao? nói thật, tại tây phương giáo hai thánh tổ hợp bên trong, bình thường động não đều là chuẩn đề đạo nhân đầu góc linh hoạt rất. tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, chuẩn đề sư đệ không cần cố lộng huyền hư, nếu ngươi biết, cũng nhanh nhanh là sư minh giải hoặc. chuẩn đề đạo nhân lúc này mới nói, sư minh, cái tiên nữ hoa tiểu sư muội từ trước người hộ đạo tộc, cái này vô biên trong biển vừa mới xong gió ngập trời, nếu là rốt vào đại hoang định lại là một lần hồng thủy dị thế. Cho nên, nữ hoa tiểu sư muội một bên vì đại sư huynh hộ pháp, một bên ngăn cản vô biên nước biển tiến vào đại hoàng, cứu hộ nhân tọa. Chuẩn đề đạo nhân phen này phân tích hợp tình hợp lý ở. Tiếp dẫn đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, sư đệ thật sự là tốt trí tuệ. Không dám nhận. Chuẩn đề đạo nhân càng tiêu ngạo hơn mấy phần, thử thăm dò, sư huynh, chúng ta muốn hay không xuống dưới giúp đại sư huynh, để cái kia quy khư biết chúng ta thần hoàng thánh nhân lợi hại. Tiếp dẫn đạo nhân hiển nhiên không có cân nhắc tốt, ngươi cho là thế nào? Chuẩn đề đạo nhân rất kiên quyết lắc đầu, không rút. Quy khư bên trong những lao quái vật kia thực lực sâu không lường được từ hôn độn thời đại sống sót lão quái vật đông đảo không biết lai lịch quái vật cũng là không ít liền ngay cả sư tôn đi vào đều bị đánh thành trọng thương chúng ta hay là lặng lặng nhìn xem liền tốt không gây chuyện chờ chúng ta phật pháp đại thành lúc liền có thể không thể e ngại xuất thủ hai năm sau không chỉ có thiên đình là chúng ta thiên đế vị trí là chúng ta sư tôn vị trí kia chúng ta cũng là có thể ngồi một chút ha ha ha tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng trong lòng tráng trí lang văn chúng ta đi không phải vậy nếu để cho lão tử cùng nữ hoa phát hiện bọn hắn ở một bên không giúp đỡ thế nhưng là biết tìm bọn hắn phiền phức không bằng hiện tại liền đi, coi như chưa có tới Siêu Siêu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tay xé hư không, trở về Tây Thiên động thiên bí cảnh, tiếp tục tinh tu Phật pháp. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện đang tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân vừa đứng yên hư không, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là thế à. Vậy ta cũng không thể để đại sư huynh cùng tiểu sư muội phát hiện. Xé, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xé mở hư không, biến mất không còn tâm tích, trở về nhà mình động thiên tu luyện. Ngay sau đó, huyết hạ giáo chủ cùng ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên thân ảnh xuất hiện, nhìn xem mặt biển, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dạ. Huyết Hà giáo chủ mở miệng nói: Vô pháp vô thiên, lần này vũng nước đục chúng ta cũng không lợi. Đi thôi, mặc kệ phía dưới thanh chiến ai thua ai thắng, chúng ta cũng không thể xuống dưới. Trên trời vị kia còn tại, nếu chúng ta nên ngang xuất hiện, chắc chắn gây nên hắn tức giận, nói không chừng hiện tại liền sẽ đối với chúng ta đầu thủ. Ma giáo giáo chủ đồng ý, đi, trở về tích xúc thực lực mới trọng yếu nhất. ầm ầm, Huyết Hà giáo chủ cùng Ma Giáo giáo chủ nguyên địa bạo tạc thành một đoàn huyết vụ màu đỏ cùng ma vụ màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Quy Khư cửa vào, Lão Tử cùng Nữ Ba mới thở dài một hơi, trừ Thánh rời đi. Bọn hắn hộ đường Long Độ kiếp áp lực cũng nhỏ rất nhiều rầm rầm rầm. Lần thứ ba thánh kiếp bộc phát, trong quang kính xuất hiện ba cái hỗn độn ma thần thân ảnh, tản ra thánh uy, để vô biên trong biển sinh linh càng thêm hoảng sợ. Nguyên phủ tiếp tục giới thiệu, giáo chủ đại nhân là Thôn Thiên lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Huyền Hoàng lão tổ quang ảnh, bọn hắn đều là nhục thể chiến lực xuất chúng hỗn độn ma thần. Đường Long Hiếu Kỳ huy động lên búa, không sợ hãi chút nào, "Đứa nhỏ, những này ma thần là tới từ lực lượng nhục thân của ta sao?" Nguyên phủ, không rõ ràng. Giáo chủ đại nhân thánh kiếp, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Bản Dịu cảm thấy Hỗn độn thời đại 3000 thần ma quang ảnh đều sẽ xuất hiện. Mặt này quang kính rất có cổ quái. Nhưng giáo chủ đại nhân có được nhỏ tân hỏa cùng ta, tất nhiên có thể thuận lợi vượt qua. Điểm này, Đường Long rất có tự tin. Nguyên phủ đã từng chặt qua 3000 hỗn độn thần ma, đơn giản chính là hỗn độn thần ma khắc tinh. Cầm trong tay bốn này, không sợ hai dầm dầm dầm Đường Long ba lưỡi búa, liền như là cương đào chém đầu hũ giống như, đem ba cái hỗn độn thần ma quang ảnh chém vỡ. Sau đó, quang ảnh mạnh vỡ lại bị đan điền quái thụ hấp thu. Một sợi hỗn độn linh khí phản tặng cho Đường Long, tầm bộ thân thể của hắn, để lực lượng của hắn tiếp tục tăng vọt. Giờ phút này, Đường Long Hồn Hải bên trong, từng kia hỗn độn linh khí bay vào, để thần hồn của hắn cũng bắt đầu tiến hóa rầm rầm rầm. Từng đạo hỗn độn ma thần quang ảnh xuất hiện, để Nguyên phủ đại triển thần uy, giết đến rất là đáng nghiền. Nó một bên chém giết, còn một bên báo hỗn độn ma thần tên, đều là Đường Long chưa từng từng nghe nói danh tự. Rốt cục, tần quang kính kia bên trong phun ra 80 lần hỗn độn thần ma, duy nhất một lần xuất hiện 80 cái hỗn độn thần ma, vây công Đường Long. Nhưng, đều bị vô địch Nguyên phủ chém giết. Nhìn như đang sợ thành kiếp, Đường Long độ đến thư dạn thích chí rốt cục. Thành kiếp đi tới lần thứ 81. Lần này, phản phất có chút không giống với lần này không còn là một đám hỗn độn thần ma đánh giết mà đến mà là một cái đỉnh thiên lập địa khổng lồ ma ảnh xuất hiện giống như là thân thể của hắn chống lên thiên địa đường lòng có chút trấn kinh. cái này hỗn độn thần ma là ai trước 1367 đường long chí bảo trước 1367 đường long chí bảo lúc này giang dắc cái gương kia pha toái hóa thành một cỗ năng lượng bị cái kia ba tuyệt thiên hạ quang ảnh hút vào trong miệng phảng phất là quang ảnh đồ ăn xì xì xì ba đầu sáu tay đường long trong mắt tràn đầy vẻ chấn động đây là cái gì hỗn độn ma thần vì sao thân thể sẽ như thế cao lớn chẳng lẽ là cổ bình thường hôn độn thần ma hoặc là tạo vật chủ một bên khác thiên chi thượng trong vô tận hư không nguyên bản hồng quân đạo nhân ngay tại nhắm mắt điều dưỡng thương thế hắn đã hạ quyết tâm tại thương thế tốt lên trước đó tuyệt không bị tục sự quấy nhiễu nhưng cái này đỉnh thiên lập địa ma thần quang ảnh xuất hiện lập tức đem hắn từ trong tu luyện bừng tỉnh thế nào lại là hắn hồng quân đạo nhân kinh hãi nhìn xem vô biên hải trong miệng thì thào nói khó trách thánh kiếp chỗ tốt một mực không có dáng lâm nguyên lai tập trung ở cuối cùng một kiếp chúng nguyên lai là tiên thiên thánh kiếp a cái này quy khư sinh mệnh nguyên lai mạnh như vậy Khó trách những lao quái vật kia lại phái hắn đi ra, lấy độ thánh kiếp phương thức khiêu khích tại ta. Nghĩ đến, những lao quái vật kia liền mai phục tại quy khư lối vào chờ ta xuất hiện đi. Thứ quy khư các lao quái vật, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu âm mưu của các ngươi sao? Vậy ta liền để các ngươi đợi huân công. Bản tôn tuyệt sẽ không trung kế. Nói xong, hùng quân đạo nhân lại nhắm mắt lại. Không phải hắn không muốn diệt người độ kiếp này, mà là vết thương trên người hắn, thật để hắn không cách nào xuất chiến. Mấy cái khác địa phương, trừ thánh cùng một chút tồn tại cường đại cũng chỉ là nhìn xa xa, không dám đến gần. Bọn hắn cũng đã biết đây là tiên thiên chi kiếp chỉ cần vượt qua, chính là tiên thiên thánh nhân đó chính là đạo tổ cấp bậc tồn tại. trong lúc nhất thời, chúng cường giả đều cảm nhận được áp lực. ngày thứ hai tiên thiên thánh nhân muốn xuất hiện sao? lúc này, chỉ gặp cái kia to lớn vô biên thân ảnh cầm lên to lớn vô cùng nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng vô biên hải, thế phải diệt sát đường long răng rắc bốn. không gian phá hoại, thần hoang không gian không chịu nổi lực lượng một quyền này, bị xuyên thủng, tựa như trời sập, uy thế vô biên. lúc này, ba đầu sáu tay đường long thân thể bắt đầu kịch liệt biến lớn. trong chớp mắt, hắn đã thân cao trăm trượng, biến thành ba đầu sáu tay cự nhân ảo ảo. Vô biên hải bên trong sóng cuồn vặt trượng, mặc dù nữ oa hết sức khống chế, nhưng tình hình y nguyên doanh người, cảm giác một khắc vô biên hải liền sẽ nổ tung, nước biển liền sẽ chạy ngược đại hoang. Lão tử nắm trong tay thái cực đồ, chỉ có thể lo lắng xuống. Nếu là hắn trợ giúp đường long độ kiếp vậy cái này thánh kiếp uy lực sẽ càng lớn. Cho nên chỉ có đường long chính mình khiêng đường lòng vô cùng rõ ràng, nếu như một kiếp này chống đỡ không nổi đi, chính là một cái chết, chính là sinh tử đạo tiêu, chỉ có liệu mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nguyên phủ hắn đã rơi lên cao cao, tại cường trắng nhất trên cánh tay kia sắc bén chi nhận tản ra bổ trời đánh sát khí. Lôi thần chi truy cũng đã giơ lên cao cao, tại tay thứ hai bên trên xì xì xì. Thiên phạt chi khí, khí tức hủy diệt không gì sánh được tương hãn. Vạn vật tế linh đỉnh, nâng ở cái tay thứ ba tầm, hơi mở, sen vào hư, thực ở giữa, trên thân đỉnh đồ án phảng phất sống lại. Trên đỉnh, những hộ nhân kia cùng thần cầm phảng phất tại tích góp lực lượng, mắt đỏ châu nhìn chằm chằm cái kia đập xuống năm đấm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Con thứ tư trên tay, Lục đạo luân hồi tháp xuất hiện, tản ra thâm thẳm hắc quang, tràn ngập khí tức thần bí. Trong tháp, Lục Vũ linh lại bắt đầu tế tự, đem lực lượng hội tụ trong tháp. Ủy môn quan miệu cái kia sáu cái thô to cối xây bắt đầu chuyển động phát ra chi chi tiếng ma sát siêu siêu một cỗ quỷ dị chi lực từ trong cối xây truyền ra tràn vào lục đạo luân hồi tháp là thân tháp trong hắc quang tăng thêm một kia màu xám hậu thổ mạnh bà, hất vô thưởng các loại trong tháp cao thủ ngồi ngay ngắn ở trên mại hà kiểu trung tâm trận pháp toàn lực tăng chỉ lục đạo luân hồi tháp uy lực bên cạnh lao tử cùng nữ hoa nhìn thấy trận mắt hốt hồn lao tử thì thào nói ta đại đồ đệ này làm sao lại nhiều như vậy bà bối cái này mỗi một kiện đều có thể so sánh ta thái cực đồ a ít nhất là thánh khí cấp bậc a khó trách tiểu tử này một mực không có đòi hỏi bảo bối của ta. ai, lão tử đỏ mắt ta. một bên khác, nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, hảo tiểu tử, bảo bối tốt ta. tiểu tử này đã có nhiều như vậy bảo bối, lúc trước còn đuổi theo chính mình giang sơn xã tắc đồ không thả làm cái gì đây. lúc này, kiện thứ năm bảo bối xuất hiện đó chính là tân hỏa đồ thư quán, cũng chính là tạo hóa ngọc điệp. 3.000 đạo lực lượng pháp tắc đang nổi lên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích từ từ. lão tử cùng nữ hoa trong mắt thần quang nổ bắn ra, trong miệng một lời nói, nguyên lai là sư tôn tìm kiếm món chí bảo kia. Nguyên Lai đã rơi vào tiểu tử này trong tay. Nguyên Lai, món đồ này thật đã rơi vào đại hoang bên trong. Ha ha ha. Lão tử thoải mái cười to, tiểu sư muội, như tiểu tử này vượt qua kiếp này, chính là tiên tiên chi thánh. Lại tay cầm món chí bảo này, Nguyên phủ, Lục Đạo Luân Hồi Tháp, Lôi Thần chi Truy, còn có vậy được giải bên trong vạn vật tế linh đỉnh, tương lai ai có thể có thể là đối thủ của hắn. Nữ hoa cười đến rất vui mừng, tiểu tử này, chỉ cần vượt qua kiếp này, chỉ cần không đụng tới Sư Tôn, hắn chính là thánh bên trong nhà vô địch. Bất quá, có như độ phải Sư Tôn hắn cũng có sức tự vệ. Nói đến đây, Nữ hoa ngón tay búng một cái, hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bay ra. Lao tử tay hào vung lên, ba khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bay ra. Lúc này, nhỏ Tân hỏa lại hỉ, trực tiếp hiện thân, ngồi tại tạo hóa ngọc điệp phía trên, đang yêu cai hiếm nhỏ đón gió phi dương, nóc manh ô quyền, Tân hỏa cảm ơn hai vị thánh nhân. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ yêu thích, ngươi phải cẩn thận một chút sư tôn ta một mực tại dùng ngươi mảnh vỡ dẫn dụ ngươi mắc câu, muốn tóm lấy ngươi. Chỗ của hắn còn giống như có hai khối các loại tiểu long mà vượt qua thánh kiếp, thực lực đầy đủ sau, để hắn mang theo ngươi lên trời đòi hỏi. Cảm ơn nữ hoa thánh nhân. Nhỏ Tân Hỏa cảm thụ được nữ hoa cùng lão tử thiện ý, khoái hoạt trở về tạo hóa ngọc điệp bên trong, tiêu hóa vừa mới lấy được bốn mai mảnh vỡ. Sau đó, tạo hóa ngọc điệp tản ra khí tức càng thêm cường đại một phần. Lúc này Đường Long sáu cánh tay bên trên, năm cái tay bên trên nắm giữ vô thượng thần khí. Chỉ có một cái tay không, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị lấy lực bắt chi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp đan điền quái thủ thuận kinh mạch thoát ra, xuất hiện tại Đường Long con thứ 6 trong tay, tản ra kinh thiên sát ý quái thủ kia chi căn, như là chín đầu đầm rồng, cuốn lượn quẩn tại Đường Long lòng bàn tay. Thân cây kia, như là một cây gậy, tản ra vô biên chiến ý bay thẳng xuống cung. nhánh cây kia như là vô số lợi kiếm, đồng thời chỉ hướng bầu trời. lá cây kia giống như phi đao, toàn bộ chóc ra, xoay quanh tại thân cây trung quanh, uy thế bất phẳng, phản phất muốn xoắn nát hết thảy. làm người ta chú ý nhất là ngọn cây cái kia tám quả trong trái cây, một cái thành thục màu vàng đất trái cây đang phát ra hương khí, phản phất có bảo bối gì sắp xuất thế. lúc này đường long ba đầu sáu tay, sáu cánh tay bên trên đều nắm tuyệt thế chi bảo, giống như chân chính huân đội ma thần. lúc này lao tử cùng nữ oa nhìn chằm chằm quái thú kia, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hai thánh liếc nhau một cái đồng thời nhẹ nào, chẳng lẽ là gốc cây kia trương 1368? tất cả bảo chi uy trương 1368 tất cả bảo chi uy giờ phút này đường long chăm chú nhìn trên mặt biển cự quyền y nguyên hiếu kỳ hỏi lão tử sư tôn nữ hoa sư thúc đây là một gốc cái gì cây nữ hoa rất kinh ngạc tiểu long nhi ngươi vậy mà không biết siêu đường long trực tiếp đem nguyên phủ ném ra ngoài phi phủ xuyên thấu vô biên hải xuyên thấu hư không đem vô biên hải trình độ thành hai nửa sát khí chính diện đụng vào năm đấm ánh sáng khổng lồ kia hoành nguyên phủ hung hăng chém vào cái kia quang quyền phía trên nhập năm đấm toàn bộ thân rỉu Sau đó, phản phất bị quan quyền kia bên trong lực lượng ngăn trở, kẹt tại bên trong. Lúc này, Nguyên phủ khí linh tiểu nhân nhi màu đen xuất hiện, trong mắt tràn đầy hận ý, nguyên lai nắm đấm của ngươi bất quá cũng như vậy. Ngươi mặc dù không phải chân thân Giang Lâm, nhưng bản dịu thương cũng không có tốt. Thương lai, chúng ta tái chiến. Nguyên phủ chém không đứt cái này to lớn quan quyền, coi như hao hết lực lượng, cũng chỉ tiêu hao cái này quan quyền 3 phần sức mạnh. Mười hơi thở sau, Nguyên phủ thuần di trở lại đường long trên tay. Lúc này, Lôi thần chi chui đã tới Nguyên phủ vừa mới công kích vị trí. Nó đánh vào quan quyền vừa mới thụ thương vết nứt bên trong. Ngăn cản quan quyền rơi xuống xoát xoát xoát. Lôi thần chi truy bắn trước ra thất thải quan mang, quét một cái đọa pháp, hai xoát đoạn pháp bảy xoát đằng sau, quan quyền vết thương sâu hơn rất nhiều, bị xoát mất rồi một thành năng lượng. Ngay sau đó xì xì xì. Lôi thần chi truy bộc phát ra đầy trời lôi đỉnh, điên cuồng đối kháng quan quyền chi uy, tiêu hao khả năng số lượng. Ba cái hô hấp sau, Lôi thần chi truy hao hết lực lượng, thuần di trở lại đường lòng trong lòng bàn tay. Quan quyền kia năng lượng lần nữa bị tiêu hao hai thành đồng thời oanh. Vạn vật tế linh đỉnh đã bắn vào quan quyền vết thương. Lúc này, đỉnh này đã hoàn toàn từ hư hóa thực, trong đỉnh truyền ra vô số tiếng âm sướng. Mà trên đỉnh cổ nhân cùng thần cầm bay ra, điên cuồng công kích tới quan quyền, tiếp tục xé rách vết thương. Cổ nhân kia, thấy không rõ diện mạo, nhưng lại thân cao trăm trượng, thần lực kinh thiên. Một cái bên hung chi vây quanh một khối gia thú, bắp thịt cả người căng phồng, nắm lên trong bức đồ án kia bảo vật liền nhập vào quan quyền trong vết thương. Mà những cái kia thần cầm đi theo những cổ nhân này, trong miệng, trong móng vuốt bắn ra vô số pháp tác, tiến hành điên cuồng công kích. Lập tức, một màn này sợ ngây người giữa thiên địa các cường giả. Lão tử trong mắt lóe lên một tia tuyệt quang, đầu ngón tay đang điên cuồng suy tính, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là món bảo vật kia. Hiện tại hắn mới nhìn rõ vạn vật tế linh đỉnh chân diện mục. nữ hoa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đại sư huynh đây là kiện nào bảo vật lao tử lắc đầu không thể nói thẳng kỳ danh tiểu sư muội ngươi chỉ cần biết rằng bởi vì có cái này còn tại khôi phục bên trong bảo vật đường long tiểu tử này mới có thể bị nhân tộc khí vận yêu quý hoặc là nói tiểu tử này mới có thể bị thiên địa khí vận yêu quý nữ hoa cái hiểu cái không lúc nào có thể nói rõ lao tử một chỉ đường long các loại đỉnh kia hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh ngươi hỏi tiểu tử kia mười hơi thở sau cái kia đầy trời cổ nhân cùng thần cầm quang ảnh hao hết năng lượng trở về thân đỉnh vạn vật tế linh trong đỉnh tiếng ngầm sướng biến mất thế là vạn vật tế linh đỉnh trở lại đường long lòng bàn tay do thực hóa hư trên bầu trời cái kia to lớn quan quyền lại bị tiêu hao hai thành lực lượng nhỏ đi sáng ngời cũng mở đi quan quyền bên trên vết thương cũng sâu xanh lục đạo luân hồi tháp xuất hiện nện vào quan quyền kia trong vết thương sâu thẳm hắc quang cùng bạch quang va nhau đụng cuốn quít lấy nhau lẫn nhau tan rã ai cũng không chịu lui lại lúc này quan quyền kia mặc dù đã bị tiêu hao bảy thành lực lượng nhưng còn lại ba thành năng lượng ý nguyên cường han vô biên còn chưa tiến hóa hoàn tất lục đạo luân hồi tháp ngăn cản được rất phí sức bị từ từ ép hướng biển mặt. Ngay tại thời khắc này oanh, chỉ gặp lục đạo luân hồi tháp bộ phát ra to lớn sóng xung kích, đạo thứ nhất cửa tháp mở ra, ba cái tản ra khí tức âm trầm chữ lớn xuất hiện tại trên cửa tháp quỷ môn quan chi chi. chi. Sáu cái to lớn tối đá xuất hiện tại quỷ môn quan sau, chậm rãi chuyển động, ma diệt lấy quan quyền chi lực. Lập tức, thiên địa chấn động. Quan quyền kia vết thương điên cuồng làm sâu sắc. Tối đá kia, phản phất có thể ma diệt hết thảy. Bầu trời bắt đầu đổ sụp. Từng cái lỗ đen xuất hiện, âm phong chật trận, trận. Nhưng, ý nguyên không ngăn cản được quan quyền ép xuống. Lúc này rỗng cái kia đỉnh thiên lập địa quang ảnh phát ra một tiếng rống to, vang vọng đất trời, thần hoang chấn động. Quang quyền phản phất đạt được năng lượng gia trì, điên cuồng ép xuống, thẳng bước mặt biển. Sau đó anh, lục đạo luân hồi tháp đạo thứ hai cửa mở ra, hậu thổ huyện chuyển thân ảnh xuất hiện, một đầu màu vàng lộ ra hiện tại hắn sau lưng, giống như màu vàng đất thổ lăng vây quanh nàng, tản ra âm linh không gì sánh được lực lượng pháp tác, đối kháng quang quyền chi lực. Hậu thổ trong tay minh thổ bành trướng, giống như một đầu trưởng thành, ngang tại trên mặt biển, trong miệng ngâm sướng, trên hoàng truyền lộ vọng hương này, một khi lên đường pháp tân đến, vạn pháp không rời u minh khí, một khi ngộ đạo sinh tử mở. Ngày sau đó anh lục đạo luân hồi tháp đạo thứ ba cửa tháp mở ra hắc vô thường thân ảnh xuất hiện dưới chân là vong xuyên đại địa phía sau là vô số U linh liền thành một khối hợp thành quân trận hắc vô thường là bản thể xuất hiện to lớn vô biên trong miệng gào thét vong xuyên vong xuyên cự lực vô biên U linh tương trợ đánh cho thần ma cũng sẽ khóc ta đỉnh lúc này anh lục đạo luân hồi tháp đạo thứ tư cửa tháp mở ra mạnh bà mang lên trên giàn ngu mặt nạ trên tay nâng một chiếc lục quang lõe lõe ngọn đèn sau lưng chín đầu hoàng tuyền hà đi theo để nàng xem ra giống như cựu vĩ hồ mạnh bà thần quang nổ bắn ra cầu lại hà dưới có cựu tuyền Pháp tắc ma diệt vô thiên duyên, một suối càng so một suối khó. Trong lúc nhất thời, lục đạo luân hồi tháp mở ra bốn cánh cửa, quỷ môn quan, hoàng tuyến lộ, vong xuyên bình nguyên, câu đại hạ, hợp thành bốn tầng phong ngự, ngăn tại vô biên hải trên mặt. Lúc này, lão tử sờ lấy sợi dâu, tiên lòng, nguyên lai hay là ta coi thường hắn món bảo vật này, thứ này còn chưa rèn luyện xong cứ như vậy mạnh nếu là rèn luyện sau khi hoàn thành đâu. Nói đến đây, lão tử trong đầu hiện lên một tia tuyệt quang, trong mắt thánh quang đại phóng, thất thanh nói, sẽ là siêu việt thanh khí tồn tại sao, tạo vật chi khí, nữ hoa gật đầu. Đại sư Minh, ngươi khả năng đoán đúng. Nơi xa, các cao thủ sáng mắt lên, từng cái mặt lộ ra vẻ tham lam, đây đều là đến từ quy khư bảo vật sao? Mỗi một kiện đều tốt mạnh a, chỉ có tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lòng sinh nghi hoặc. Vừa mới, thanh kia truy lục xuất hiện, vì sao cảm giác rất quen thuộc đầu. Vì cái gì? Đông Nhiên Anh, quan quyền đánh vào lục đạo luân hồi tháp bên trên, thiên địa chấn động, lục đạo luân hồi tháp bị đánh bay, quan quyền rốt cục phá thoái, biến mất ở trong hư không. Đông Nhiên ngao ngao ngao, cái kia đỉnh thiên lập địa quang ảnh túi lầu xuống, lộ ra chân dung, chân một Đại chiến trước tiến tĩnh, trước 1.369 đại chiến trước tiến tĩnh đó là một tấm không ngừng biến ảo mặt, hoặc là nói là một cái đầu lâu, biến thành đầu người thời gian là một cái hô hấp, biến thành đầu chim thời gian là một cái hô hấp, biến thành đầu thú thời gian là một cái hô hấp, biến thành cá đầu hình dạng là một cái hô hấp, đại thụ hình dạng một cái hô hấp, đóa hoa hình dạng một cái hô hấp, bốn, tại ngắn ngủi trăm cái trong khi hô hấp, cái kia đỉnh thiên lập địa quang ảnh đầu lâu biến ảo ra trăm loại tạo hình, để cho người ta không phân rõ đến tột cùng nó là cái gì giống loại, lại hoặc là đầu lâu của nó chính là như vậy hay thay đổi? Vi áp, vi áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, nhắm vào không phải đường lòng một người, mà là thần hoang tất cả sinh linh. Vì thế như vậy, là một loại hủy diệt ý chí. Thần hoang giữa thiên địa sinh linh đều có cảm ứng. Cái này đỉnh thiên lập địa quang ảnh, muốn diệt tuyệt thần hoang ngao ngao ngao chíu chíu chíu chi chi chi bốn. Vô số hung thú, phi cầm, thủy tộc cảm nhận được nguy hiểm, phát ra kinh hoàng gầm rú. Trên trời, Hồng Quân đạo nhân mở mắt, nhìn xem cái kia to lớn quá ảnh, thì thào nói, ngươi thật cứ như vậy muốn diệt tuyệt thần hoàng. Lần này, ta không ngăn trở ngươi. Ngươi diệt đi. Tại Hồng Quân đạo nhân chỗ sâu trong con người, Có vẻ hưng phấn quá mang. Nếu như quang ảnh này cự nhân diệt thần hoang vạn tộc lục thần, chính hợp ý hắn hắn liền có đầy đủ linh hồn chữa thương. Mà lại, còn không cần gánh chịu những cái tiêu nghiệt lực. Thật sự là thật tốt. Diệt ta. Hồng quân trong lòng đang gieo họ, nhanh diệt ta. Diệt cái này thần hoang. Vô Biên Hải bên trong đường long trong mắt Hàn Quang lóe lên, cảm thụ được tới gần thần hoang thiên địa diệt thế uy áp, hận hận nói, bản hoàng đã vượt qua cửu cửu thánh kiếp, vì sao không cho ta chỗ tốt rèn luyện thánh hồn, thánh thể, ngược lại muốn diệt ta. Hiện tại đường long không nguyện ý để nhỏ Tân Hỏa cùng đan điền quái thú xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Hiện tại xem ra cũng chỉ có dùng bọn chúng chống lại cái này khủng bố quang ảnh. bên cạnh, lao tử cùng nữ oa như lâm đại địch, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. nếu muốn diệt thần hoang, không có người sẽ ngồi chờ chết dầm dầm dầm. thần hoang cấp nơi huyết khí cùng lực lượng pháp tắc trùng thiên, từng cái thánh giả cùng cường giả thời khắc này lòng tham đủ phản kháng. đông nhiên đông đông đông, thiên ngoại truyền đến vang dội tiếng chống. sau đó giang dắp, cái kia đỉnh thiên lập địa quang ảnh như là tấm gương giống như phá thoái, hóa thành đầy trời điểm sáng, phóng tới vô biên hải đồng thời. cái kia muốn diệt tuyệt thiên địa ý chí cũng biến mất không còn tâm tích hử. hồng quân đạo nhân một mặt vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng xem ra ngươi vẫn là không có cường đại đến có thể diệt tuyệt thần hoang trình độ a hắn nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương thần hoang các nơi vạn tộc sinh linh mới thư giãn xuống tới các loại thê lương tiếng kêu mới yên tĩnh vô biên hải bên trong đường long giải tán ba đầu sáu tay thân. nguyên dịu, lôi thần chi truy vạn vật tế linh đỉnh lục đạo luân hồi tháp nhỏ tân hỏa đan điển quái thụ về tới vị trí của mình lúc này quang ảnh kia cự nhân sau khi vỡ vụn điểm sáng xông vào trong miệng như là từng viên ngôi sao lóe lên lóe lên sáng long lánh đường long phúc đến tâm linh hắn biết đây chính là tấn cấp thánh cảnh cần có năng lượng đây là thánh kiếp cho người độ kiếp ban thưởng, cho nên hắn triệt bỏ tất cả phòng ngự, nhận chức này điểm điểm tinh quang rót vào trong đầu, lập tức vô số minh ngộ xuất hiện tại đường long náo hải bên trong, hắn tiến nhập đốn ngộ hình thức xì xì xì. toàn thân hắn lôi đình lấp lóe, lôi đình pháp tắc giống như viên mãn nhưng phảng phất lại không có viên mãn, phảng phất còn thiếu một điểm gì đó. với anh, một tia thánh nhân khí tức từ hắn trong lỗ chân lông phun ra bốn, lúc này lao tử xuất thủ, tay áo vung lên, đem đường long cuốn vào trong tay áo, cùng nữ hoa cùng một chỗ biến mất tại vô biên hải bên trong, vô biên hải bên trong các loại phòng ngự trận pháp biến mất. Hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Thần hoang chư Thánh đem ánh mắt nhìn về phía vô biên hải, muốn tìm được một chút độ kiếp thành thánh nhân tin tức. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Bọn hắn hoài nghi vậy được Thánh giả đã công thành lưu thân, trở về quy hư. Tìm không thấy, bọn hắn cũng không bắt buộc. Bởi vì, hai năm sau Cửu Tiên tranh đoạt chiến quan trọng hơn muốn. Trong sông lớn, Long cung đường Long Bí mật quân đoàn căn cứ. Hắn ngồi ở phòng luyện công bên trong, nhục thể, linh hồn đều đang điên cuồng tăng lên. Nữ oa ngồi ngay ngắn ở phòng luyện công bên ngoài, thần thức bao trùm lòng cùng, một bên bảo hộ Đường Long Một bên chỉ điểm bí mật quân đoàn các chiến sĩ tu luyện trong sân động, Lão Tử cùng Huyền Đô đang điền cuồng luyện đan. Trương An Thành Trung Đường Vu ngồi ngay ngắn ở Nhân Hoàng trong điện ra lệnh duy trì lấy Đại Hoang Nhân tộc vận chuyển bình thường. Trinh Chiến cửu Thiên các cảnh giới quân đoàn gây dựng lại đều tích lũy đủ kình tu luyện Đại Hoang hết thảy đều vây quanh 2 năm sau cửu Thiên Chi chiến tại vận chuyển. Ban ngày cùng đêm tối giao thế Đại Hoang Nhân tộc thời gian càng ngày càng tốt, không có dị tộc đối với Đại Hoang phát động công kích, cũng không có cao thủ tiến vào Đại Hoang bế rối. Liên ngay cả những cái kia trở về cổ thần cũng không còn khắp nơi tán loạn, coi như thân ở Đại Hoang cũng là bế quan tu luyện rất là điệu thấp đây hết thảy, đều như là yên tĩnh trước bao táp đến tận đây. toàn bộ thần hoang thế lực khắp nơi đều tại xúc tích lực lượng. hai năm sau, cựu tiên tri chi chiến mở ra lúc, chính là huyết vũ nhau nhau ngày. thời gian cực nhanh, thời gian ngay tại đại hoang nhân tộc vừa mở khép lại ở giữa trôi qua bốn. hai năm sau, mùa xuân, băng tuyết đã hòa tan, khắp nơi đều là màu xanh biết giạt rào xuân sắc. côn lôn thiên trụ phía trên, cựu trọng tiên đã diễn hóa hoàn tất. khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều là bà mối. thiên địa linh khí mức độ độc đặc là nhân gian giới vô số lần. cựu trọng thiên là thần hoang tốt nhất động thiên phúc địa chỉ cần là tu sĩ, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt dạng này chỗ tu luyện. Một ngày này đang đang đang. Trên trời, trong vô tận hư không có tiếng trung vang vọng chân trời, như là hồng lã đại trùng truyền vào thần hoang mỗi cái sinh linh trong hai. Hồng quân đạo nhân lời nói tùy theo truyền khắp thiên hạ, canh giờ đã đến, từ giờ trở đi, trên cựu trọng thiên lập thiên đỉnh, có năng lực giả làm thiên đế, trưởng quản thiên hạ. Quy củ đã định ra, thiên đế tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Hồng quân đạo nhân nói xong, lại nhắm mắt lại chưa thường. Bên cạnh hắn, hạo thiên đạo đồng nhịn không được hỏi, đạo tổ, ta có thể đi tranh đoạt thiên đế vị trí sao? A Hồng Quân Đạo Nhân có chút ngoài ý muốn, mở to mắt, ngươi muốn làm Thiên Đế? Hạo Thiên Đạo Đồng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí thừa nhận, là vì cái gì? Ta là Đạo Tổ Đạo Đồng, biết rõ được tổ ý chí, chỉ là ta thực lực thấp, không thể giúp Đạo Tổ. Hạo Thiên Đạo Đồng cắn răng nói, nhưng nếu ta làm Thiên Đế, liền có thể khống chế Thần Hoang Thực lực, trợ giúp Đạo Tổ hoàn thành chí hướng. Hồng Quân Đạo Nhân biết miệng lên một tia cao thâm mặt, chắc ý cười, rất tốt. Khó được ngươi có hùng tâm này, vậy ngươi liền đi dũng cảm thực hiện đi. Nhưng là ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không giúp được ngươi một tay, chỉ có chính ngươi đi liều. Ngươi cũng biết ta những cái kia thánh nhân đồ đệ, mỗi một cái đều là đại năng, tâm tư cũng sâu. ta chỉ có thể âm thầm giúp ngươi. Hạo Thiên Đạo Đồng Đại Hỷ, là, ta Đạo Tổ. ngươi đi đi. là, sư bốn. Hạo Thiên Đạo Đồng không chút do dự bay xuống thiên ngoại thiên, bay về phía hắn đã sớm liên lạc tốt thế lực. lúc này ha ha ha. Hồng Quân Mới cười to lên, nhìn xem Hạo Thiên Đạo Đồng rời đi phương hướng nói ngươi biết thế gian này sinh linh ngàn vạn, thiên tài vô số, ta vì sao thu ngươi làm đạo đồng sao? quả nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng. nói xong, Hồng Quân Đạo Nhân nhắm mắt lại, thần hoang hít thở, đều tại hắn trong không chế tiến lên. Ai như cản con đường của hắn ai nhất định phải chết. Cựu Thiên chi chiến, chính thức bắt đầu. Cảm ơn mọi người lễ vật, Cựu Thiên chi chiến bắt đầu, ta phải thật tốt lối suy nghĩ một chút. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Trước 1370, Đường Long độc viên. Trước 1370 Đường Long độc viên. viên. Trường An thành bên ngoài, trong sông lớn. Mười chiếc nhân hoàng hào cấp bậc lơ lửng chiến hạm phiêu phù ở trong sông lớn. Mười nhân hoàng hào chiến hạm, so đức gây trước đó lớn gấp đôi, toàn bộ thân hạm tất cả đều là phù văn chân pháp, tản ra huyền ảo sóng pháp lực. Lúc này Đường Long liền đứng tại nhân hoàng hào trên chiến hạm Hai mắt chậm rãi liếc nhìn qua sắp xếp chỉnh tề đại hoang quân đội, ánh mắt lộ ra hài lòng tần sắc. Thời gian 2 năm, không có tận cùng đầu nhập tài nguyên, rốt cục ném ra một chi cường quân. Lão tử, Nữ Hoa, Huyền Ô, Đường Vũ, lão nhân hoàng bọn người đứng tại phía sau hắn, cũng là hăng hái. Trước mắt, là đại hoang nhân tộc đại quân mạnh nhất đội hình trúc cơ cảnh quân đoàn 2 và người, quân đoàn chính thức 1 và người, đội dự bị 1 và người, lĩnh quân đại tướng là xuất thân người vượn hoàng học cung đường 99. Cổ tướng cấp quân đoàn 1 và người, quân đoàn chính thức 5000 người, đội dự bị 5000 người, linh quân đại tướng là xuất thân người vượn hoàng học cung đường 88. Cổ Soái cấp quân đoàn 8000 người, quân đoàn chính thức 4000 người, đội dự bị 4000 người, lĩnh quân đại tướng là suất thân người vượn hoàng học cung đường thất 17. Cổ Vương cấp quân đoàn 6000 người, quân đoàn chính thức 3000 người, đội dự bị 3000 người, lĩnh quân đại tướng là Đường Hạ. Cổ Hoàng cấp quân đoàn 4000 người, quân đoàn chính thức 2000 người, đội dự bị là 2000 người, lĩnh quân đại tướng là Đường Kiếm. Đế cấp quân đoàn 2000 người, quân đoàn chính thức 1000 người, đội dự bị 1000 người, lĩnh quân đại tướng là Đường u. Vĩnh Sinh quân đoàn 1000 người, quân đoàn chính thức 500 người, đội dự bị là 500 người, lĩnh quân đại tướng là Đường Chiến. Thánh Nhân quân đoàn, Đường Long, Lão Tử, Nữ Oa. Quân kỳ phân phật, chiến ý trung thiên. Trường An Thành đầu bên trên, đứng đẩy Trường An Thành người. Quân đội bốn phía đều là từ các bộ lạc chạy đến tiễn đưa tộc nhân. Người qua 10. không không không, vô biên không mở. Người tuy nhiều, nhưng không có tiếng huyên náo. Tất cả mọi người đang nhìn được lòng, chờ đợi chỉ thị của hắn. Cho tới nay, Đại Hoang Bộ lạc đều thực hành nửa quân sự hóa quản lý, kỷ luật nghiêm minh. Lúc đầu đường tộc điều lệ biến thành người đến sau tộc điều lệ, dạy cho các tộc nhân quý củ Ngoại trừ, trong sông còn có hai nhánh quân đội đứng trên mặt sông, đứng ở Nhân Hoàng Hào chiến hạm đằng sau. Bao phủ tại một mảnh trong hơi nước, chính là xuất từ lòng cung nhân tộc bí mật quân đoàn cùng lòng tộc quân đoàn. Hiện tại, vẫn chưa tới bọn hắn triển lộ chân dung thời điểm. Nhưng là, đại hoàng các quân đoàn tướng lĩnh đều biết, có hai chi nút trong bóng tối đội dự bị, lúc cần phải, nhất định sẽ bị nhân hoàng đại nhân đầu nhập chiến trường. Lúc này, đường Long mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ hiện trường, chư vị tướng sĩ, căn cứ điều tra biết được, côn lôn thiên trụ bên trên 9 khối đại lục đã hoàn thành diễn hóa, trở thành 9 mảnh động tiên phúc địa. Không sai, tại trong 2 năm này, Đường Long một bên bế quan tu luyện, một bên phái ra cao thủ đối với Cửu Trọng Thiên tiến hành điều tra. Tại Cửu Trọng Thiên diễn hóa hoàn tất lúc, thành kiến chế lính trinh sát liền đã tiến vào Cửu Trọng Thiên. Hiện tại, bọn hắn ngay tại thu thập Cửu Trọng Thiên hoàn cảnh tin tức, trở về truyền lại, để Đường Long có thể có được Cửu Trọng Thiên trực tiếp tư liệu. Hắn, xưa nay không đánh trận chiến không năm chắc Đường Long nhìn xem tinh thần sung mãn đại hoang chiến sĩ, trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, căn cứ lính trinh sát truyền về tin tức, Cửu Trọng Thiên diễn hóa hoàn tất sau, phía trên linh khí so với chúng ta đại hoang nồng đậm gấp trăm lần, chính là tu sĩ bảo địa. Tại cái kia trên Cửu Trọng Thiên, tùy tiện rút ra một cọng cỏ, đều là linh thảo. Tùy tiện hái một đóa hoa, đều là linh hoa. Tùy tiện ăn một viên trái cây, đều là thần quả. Đi đường, trong năm bước, tất nhiên có thể đá trúng một khối hi lũ linh tính kim loại, có thể chế tạo sắc bén binh khí loại kia. Mà lại, phía trên thần thú, thần cầm, thủy tộc, rắn chuột sâu kiến đều rất đơn thuần, rất dễ bị lừa tới làm chiến thú. Nhưng là, còn có có một ít cùng hung cực các dị tộc, thực lực rất mạnh, cần chúng ta chăm chú đối đãi. Nhưng nói trở lại, phong hiểm càng lớn, ích lợi mới càng cao a. Thiên tứ phúc địa cùng bảo vật, nếu như không lấy lời nói, sẽ gặp xét đánh. Cho nên, chúng ta chính sách là đi lên quét qua ánh sáng. Lúc này khụ khụ khụ đường Vu Ho khan vài tiếng, đánh gãy đường lòng nói chuyện, truyền âm nói A Long, là muốn ngươi làm trước khi chiến đấu độc viên, không phải để cho ngươi dẫn đội đi cướp đoạn. Ngươi đi chạy. Đường Long trừng mắt nhìn đúng a. Lần này là đi chiếm lĩnh cựu trọng tiên, do nhân tộc đến thành lập thiên đỉnh, hắn làm thiên đế, người khống chế tộc vận mệnh của mình. Không phải đi cướp bóc khu khu khu Đường Long lúng túng ho khan vài tiếng, lời nói xoay chuyển. chư vị tướng sĩ, bản hoàng nói những này, không phải để cho các ngươi đi lên cướp bóc, mà là muốn nói cho các ngươi, trên cựu trọng tiên bảo vật đông đảo, có thể mê người mắt. Nhưng làm đại hoang quân nhân, nhất định phải tuân thủ quân quy hết thảy thu được phải thuộc về công. Điểm này có thể làm được hay không? Có thể. Đại Hoang các chiến sĩ không chút do dự đáp lại, hết thảy thu được phải thuộc về công. Đại Hoang quân quy, xâm nhập lòng người Đường Long nhẹ nhàng thở ra. Tại trong hai năm này, có tộc nhân hỏi ta, chúng ta Đại Hoang hiện tại cơm no áo ấm, thời gian càng ngày càng tốt, vì sao còn muốn lên Cửu Trọng Thiên đánh trận? Chúng ta liền trông coi chính mình cuộc sống tạm bỡ, an an ổn ổn không tốt sao? Không đánh trận, không chết người không tốt sao? Hiện tại, ta trả lời các ngươi vấn đề này không phải chúng ta thích đánh cờ, không sợ chết, mà là không thể không đánh. Đường Long trong mắt lôi đình lấp lóe, giống như lôi thần tại thế, chỉ vào thiên đạo. Bởi vì, nếu là chúng ta không đánh. Tại cửu trọng thiên không có nơi sống yên ổn, các chiến sĩ tốc độ tu luyện liền sẽ so thế lực khác chậm, một bước chậm, từng bước chậm, cuối cùng sẽ toàn diện lọt vào trên cảnh giới áp chế. Nếu để thế lực khác thành lập thiên đỉnh, vận mệnh của chúng ta liền nắm giữ tại trong tay người khác, về sau liền sẽ tùy ý thế lực khác nắm. Chẳng lẽ các ngươi quên bị vạn tộc nô dịch thống khổ sao? Không có, không có, không có. Trương An Thành bỗng phát ra kinh thiên tiếng gầm, chiến. chiến, chiến, chiến. Đường Long hai tay bãi xuống, có một câu thần hoang có câu nói rất hay, ai nắm giữ thần hoang quyền nói chuyện, ai định thiên hạ to lớn củ hiện tại, ta muốn nói ai khống chế cửu trọng thiên, ai lập thiên đỉnh, ai trở thành thiên đế, ai chủng tộc liền có thể được tự do, có thể sống thật tốt, không bị nô dịch. không chỉ chúng ta nghĩ như vậy, thần hoang các thế lực đều như vậy muốn. cho nên, trận chiến này, không có phân đúng sai, chỉ có phân chia mạnh yếu. ta nhân tộc của thời, ngay tại trận chiến này, chư vị, các ngươi phải trang minh bạch, minh bạch. trong thành trường an bên ngoài cũng giống, chiến, chiến, chiến. thiên đỉnh khi do ta nhân tộc lập, các chiến sĩ chiến y xông mênh danh, hai mắt nhìn qua đường long, chờ mệnh lệnh đường long rất hài lòng chính mình động viên hiệu quả. Hắn hôm nay những lời này chính là muốn thống nhất đại hoang tộc nhân tư tưởng. Hắn vung tay lên, sau đó, các quân đoàn lên hạm, chinh chiến cửu thiên, chúng ta để thế lực khắp nơi nhìn xem ta đại hoang nhân tộc lợi hại. Là, các quân đoàn tướng lĩnh quát, lên hạm, chinh chiến cửu thiên chương 1371. Thượng tiên, Chương 1371 thượng tiên đại hoang nhân tộc đại quân, chinh chiến cửu thiên, hết thể 10 chiếc nhân hoàng hảo chiến hạm. Số 1 chiến hạm, số hiệu 001, chính là trúc cơ cảnh quân đoàn chiến hạm. Số 2 chiến hạm, số hiệu 002, là cổ tướng cảnh quân đoàn chiến hạm. Số 3 chiến hạm, số hiệu 003 là cổ soái cảnh quân đoàn chiến hạm. Số bốn chiến hạm, số hiệu không là cổ vương cảnh quân đoàn chiến hạm. Số năm chiến hạm, số hiệu không là cổ hoàng cảnh quân đoàn chiến hạm. Số sáu chiến hạm, số hiệu không là đế cấp quân đoàn chiến hạm. Số bảy chiến hạm, số hiệu không là đại hoang lĩnh sinh quân đoàn chiến hạm. Số tám chiến hạm, số hiệu không là đại hoang hậu cận quân đoàn chiến hạm. Số chín chiến hạm, số hiệu không chính là bí mật quân đoàn cùng long tộc quân đoàn chiến hạm đương nhiên nhân hoàng hào chiến hạm là kỳ hạm. Chữa bệnh và chăm sóc doanh, thông tin doanh. Trinh sát doanh, cảnh vệ doanh tại trên tàu chiến chỉ huy. Đông nhiên siêu siêu siêu. Nhân hoàng hào mở ra ở vào hậu phương khoang hạm chi môn, thả ra 10 chiếc lơ lửng chiến thuyền đi đầu. Cái này 10 chiếc lơ lửng trên chiến thuyền đều là đại hoàng trinh sát doanh tinh nhuệ chiến sĩ, do nguyên lão Đường Phong xuất lĩnh. Hắn là đại hoàng sớm nhất lính chính sát, hiện tại vừa mới nhập đề cấp. Tại đại hoàng ngoại trừ đường long bên ngoài, hắn điều tra kinh nghiệm rất phong phú nhất đại hoàng tất cả lính chính sát đều là thủ hạ của hắn. Lúc này, chỉ gặp Đường Phong tay cầm một cái khắc đầy phù văn máy truyền tin, bộ dáng rất giống cục gạch. Không, giống như là hậu thế hoa hạ bộ đàm chỉ gặp đôi này bộ đàm do thông linh ngọc thạch gián đúc, mệnh lệnh, các tổ chức ra chiến sát, khoảng cách hạm đội 1000 cây số, gặp địch, lập tức báo cáo, hoàn tất. Lập tức. Bộ đàm bên trong liền truyền ra đáp lại, một tổ minh bạch, tổ hai minh bạch, bốn, chín tổ minh bạch. Mỗi chiếc lơ lửng trên chiến thuyền đều có một cái điều tra tiểu tổ siêu siêu siêu. Lơ lửng chiến thuyền cấp tốc thoát ly hạm đội, biến mất ở trong hư không. Một lát sau đường phong phủ văn bộ đàm bắt đầu tỏa sáng, bên trong truyền ra thanh âm, một tổ vào chỗ, hết thảy bình thường. Tổ hai vào chỗ, hết thảy bình thường bốn. Chín tổ vào chỗ, hết thảy bình thường. Đường phong đáp lại, Chú ý cảnh giới, hiện tại, ngoại trừ phương Đông nhân tộc quân đoàn, cái khác đều là địch. Là, Phù văn trong bộ đàm truyền ra đáp lại đại hoang quân đoàn, thông tin thông suốt, bảo đảm quân lệnh có thể kịp thời đưa đạt. Lúc này, Nhân hoàng hào chiến hạm buồng chỉ huy bên trong, bố trí 10 đầu trạng thái giải bàn ngọc thạch, toàn bộ là do thông linh ngọc cấu thành, phía trên tràn đầy trận pháp, từng cái phù văn loay sáng, biểu hiện trận pháp đã tại vận chuyển. 10 tổ thông tin nữ chiến sĩ đã vào chỗ, tướng lĩnh là Đường Vũ. Một tổ là 9 người, phân biệt phụ trách một cái quân đoàn thông tin. Về phần tổ thứ 9, là phụ trách cùng chức gia đội quân mũi nhọn thông tin. Thứ 10 tổ, là phụ trách cùng trên cựu Trọng Thiên điều tra phân đội liên hệ. Không biết xuất phát từ Hà Tổng Nguyên nhân 2 năm trước, Đường Vũ đang chọn tuyển thông tin doanh nữ chiến sĩ lúc, đồng đều chọn lựa dáng người tốt hơn, khuôn mặt tốt hơn nhìn tuổi trẻ nữ chiến sĩ. Từng cái xinh đẹp như hoa, tú sắc khả san. Cho nên, trong 2 năm qua, thông tin doanh vẫn luôn là chúng nam chiến sĩ nhất hướng tới địa phương. Cho nên, hiện tại buồng chỉ huy bên trong, mềm mại giọng nữ liên tiếp, mặc dù loạn, nhưng rất dễ nghe. Thông tin nữ chiến sĩ bọn họ đỉnh đầu linh ngọc ai nghe, ngay tại truyền đạt đường long mệnh lệnh 001 nghe được xin trả lời, nhân hoàng đại nhân có lệnh, ngoại trừ trực ban đơn vị tác chiến bên ngoài, các chiến sĩ khác toàn bộ tiến hành minh tưởng trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hoàn tất. Phù Văn trong thai nghe đường cựu thập cựu thanh âm truyền đến, không không một mi mịt, hoàn tất. đây là thông tin doanh chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện tại đường Long trước mặt đường Vũ rất hài lòng thủ hạ nữ chiến sĩ biểu hiện. bí mật, nhân hoàng đường Long là đại hoang thiếu nữ tình nhân trong lộng. tại chưa tiến vào nhân hoàng hào chiến ham lúc thông tin doanh nữ chiến sĩ bọn họ trong lòng tràn đầy ước mơ. chỉ cần đường Long nguyện ý, các nàng liền nguyện ý cởi áo nối dây lưng, đảm nhiệm đường Long bài bố. nữ nhân ở giữa thì thầm, nghe được đường Vũ đều đỏ mặt. bất quá. Trước mặt mọi người thông tin nữ chiến sĩ chân chính đi đến đường Long bên người, ngược lại ném đi những cái kia nhi nữ tỉnh trường ước mơ. Rất chuyên nghiệp làm lên thông tin đến. Bởi vì nhân hoàng đại nhân đã từng nói trên chiến trường, không có phận chia nam nữ, chỉ có chiến sĩ. Các nàng cũng không muốn để cho người ta hoàng đại nhân thất vọng. Lúc này, một cái niên kỷ chừng 18 tuổi, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân nữ chiến sĩ chạy bộ đến đường Long trước mặt, dũng cảm giương mắt, gương mặt xinh đẹp từng đỏ, bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, giòn tan mở miệng báo cáo, báo cáo nhân hoàng đại nhân, đi hướng đông phương liên lạc tổ đã liên hệ với Đông Vương Tam Quốc Liên quân đã xuất động ngay tại hướng đệ cửu trọng tiên xuất phát hoàn tất. Đường Long cười nhạt một tiếng, ta đã biết. Truyền lệnh phương Đông liên lạc tiểu tổ Đông Vương quân đoàn thượng tiên sau, chứ không nên cùng Đại Hoang quân đoàn dựa sát vào, giả bộ như lối địch yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ ta thông chi. Là. Xinh đẹp nữ chiến sĩ chăm chú hành lễ, quay người đi trở về thông tin vị trí Đông Đông Đông. Xinh đẹp nữ chiến sĩ nhịp tim rất nhanh, một mặt hưng phấn, lòng đang hò hét. Nhân Hoàng đại nhân nhìn thấy ta, hắn rốt cục nhìn thấy ta. Ngươi lai, like, xinh đẹp nữ chiến sĩ tâm nguyện rất đơn giản chính là để Đường Long liếc nhìn nàng một cái chính là đơn thuần như vậy. Đường Long bên cạnh, Nữ Hoa cùng hắn đứng song bay. Tiểu Long mà, một trận, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, bán một cái cái nút. Nữ Hoa sư thúc, ngươi chờ một chút, ta làm xong sẽ nói cho ngươi biết. Nữ Hoa, tốt. quyền kia sư thúc liền đợi đến biểu diễn của ngươi. Nói xong, Nữ Hoa trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng linh hoạt toạ hạng, thật sâu lâm vào chỗ ngồi cái kia mềm mại da lông bên trong. Trong hai năm qua, nàng yêu đại hoang cái này đặc biệt lấy ra thu con, ngồi lên rất dễ chịu. Lúc này siêu siêu siêu đại hoang quân đoàn chiến hạm dọc theo côn lôn thiên trụ cấp tốc lên cao, xông vào tân mây xông vào hư không, thiên trụ cao không lường được, Cựu trong thiên, trên trời. Một bên khác, cổ thần giáo chối trong sa mạc. Huyết hà giáo chủ vẫn là trước sau như một dấu ở trong huyết vụ, nhìn xem trước mặt huyết hà dạy lại quân, hăng hái. Cổ thần giáo, năm cốt đều là từ vĩnh sinh trên đường trở về cường giả. Hai năm này thần hoang quý nhất, chưa cổ thần thực lực từ từ khôi phục. Trong lúc nhất thời, cổ thần giáo cường giả vô số, mang cho huyết hà vô tận lòng tin. Lần này, huyết hà thể phải cầm xuống tự tiên, trở thành tiên đế. Bỗng nhiên a, huyết hạ giáo chủ phát ra ngàn vạn năm đến lớn tiếng nhất gầm rú. Hồng Quân, bạn tôn thành thánh. Ngươi chờ, lần này chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Bên cạnh hắn, mấy cái kia kinh khủng thân ảnh cũng giấu ở trong sơn hũ, cùng một chỗ phát ra sát ý tràn đầy gầm rú. Quần ma lẩn vũ. Lúc này hô hô hô. Trong sa mạc, cái kia kinh khủng trong huyết hải, vô số khô lâu màu trắng đi ra huyết hải, lưu lại vô số huyết sắc dấu chân. Những khô lâu kia vừa đi, trong huyết hải máu tươi liền một bên dung nhập nó thân, cấu tạo ra từng cái huyết sắc khô lâu. Tình hình em trầm khủng bố. Số lượng chọn vẹn một Không không không tham kiến chủ nhân. Những này huyết sắc khô lâu bị gối trong sa mạc ha ha ha. Huyết Hải cười đến càng thêm cuồng ngạo. Tốt, các con, hôm nay chúng ta liền mở ra Cựu Thiên Chi Chiến. Theo ta thượng thiên làm thần tiên. Tuân mệnh. Siêu siêu siêu. Huyết Hà dẫn đầu, hướng về bầu trời phía trên bay đi. Lập tức, máu liền nhuộn đỏ thương cung. Trương 1372. các phương phong vân động. Trương 1372 các phương phong vân động. Thang cốc. phù tăng thụ, ý nguyên tản ra vô tận kim quang. Nhưng dưới cây, phong ấn trận kia pháp đã bị tân ma tổ vô pháp vô thiên triệt để phá hư. Từng đội từng đội trên đầu mọc ra ma rác cơ bắp căng phòng ma tộc chiến sĩ chính dọc theo một lần nữa đã thông địa động đều đâu vào đấy bay ra mặt đất tại thang cốc bên trong bảy gia ma tộc quân trận thịt ma chiến sĩ một không không không sau đó là kêu mị không gì sánh được mị ma bay ra địa động từng cái kêu tiếu đứng tại thịt ma thân bên cạnh các nàng không cần tận lực trêu chọc liền để những cái kia cơ bắp ma gắt gao nhìn chằm chằm các nàng cao ngất nửa chặn nửa che ngọc phòng khoe miệng điên cuồng chảy nước miếng nếu như ánh mắt có thể bắt mị ma mị ma đã bị lộ sạch thực hiện bất quá thịt ma bọn họ ánh mắt mặc dù từng nóng cũng không dám thật mở miệng trêu chọc bởi vì, mị ma có thể hút khô bọn hắn. Cùng mị ma cùng một chỗ, hương diễm là hương diễm, cũng là thật muốn chết. Tại mị ma đằng sau, là giống linh hồn trạng thái thiên ma. Từng cái hoa thân tiểu ác ma, chấp động lên ma sỹ. Tại thịt ma cùng mị ma trên không xếp thành hàng ngũ. Cuối cùng siêu, tân ma tổ vô pháp vô thiên xuất hiện tại chúng ma trước mắt. Âm trầm nói, các con, bản ma ẩn nhẫn ngàn vạn năm, hiện tại, không cần nhìn nữa. Hôm nay, lão tổ ta mang các ngươi giết tới cựu trọng thiên, để cho ta ma tổ uy danh lần nữa vang vọng thần hoang thiên địa. Thiên đình, cho là ta ma tộc thiên đình. Thiên đế, đương nhiên là do ta ma tổ tới làm các ngươi có lòng tin sao? chúng ma quát có lần này ta ma giáo đương lập vô pháp vô thiên rất hài lòng ma giáo chiến sĩ đấu trí vậy ta tuyên bố ma giáo đại quân liền xuất phát trên chín tầng trời để những cái kia vô năng thánh nhân nhìn xem cái gì là chân chính ma là chúng ma đầy cõi lòng lòng tin bởi vì bọn hắn tân ma tổ vô pháp vô thiên đã là thánh cảnh tổ ma đem thiên hạ vô địch siêu siêu siêu tiểu thiên ma bọn họ dẫn đầu kích động cánh bay lên không trung ngay sau đó bị ma cùng thị ma rối bời đuổi theo về phần đội hình cái gì không có ma giáo từ trước tới giờ không giảm một bộ này Lần này, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là xương bá cửu thiên. Quân ma thượng thiên, coi như loạn vũ bốn. Thầy tiên trong bí cảnh, linh sơn phía dưới, giờ phút này đã tụ tập 500 cái đầu trọc, từng cái đầu tỏa sáng, sau đầu một mảnh vần sáng, nhìn giống như đắc đạo cao tăng. Lúc này ha ha ha, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tiếng cười truyền khắp linh sơn. Trong tiếng cười, tràn đầy tâm tình vui sướng. Ngay sau đó, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại dưới linh sơn. Xuất hiện tại chúng đầu trọc trước mặt gặp qua sư tôn, gặp qua sư tổ. 500 đầu trọc cùng nhau hành lễ. Cung chúc đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ Thọ giữ Thiên Tệ, vô địch thiên hạ. Ha ha ha. Chuẩn đề đạo nhân đi về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua 500 đồ tử Lộ Tôn, Hôm qua, ta cùng đại giáo chủ Phật đạo đã viên mãn. Phật đạo chi pháp cùng đạo pháp tương so, không hề yếu. Thứ hôm nay trở đi, đạo pháp cùng chúng ta duy tận. Ta Tây Thiên Linh Sơn tận sửa một chút Phật pháp, đi chính chúng ta Phật đạo. Các ngươi chính là Phật đạo truyền thừa, là truyền nhân của chúng ta. Lần này, Cửu Thiên tranh đoạt chiến, liền do ta cùng đại giáo chủ mang theo các ngươi thượng thiên chinh chiến, để thế lực khắp nơi biết ta Tây Phương giáo lợi hại, biết Phật pháp lợi hại. Hiện tại Bản giáo chủ tuyên bố, Tây Thiên xuất Trinh quân đoàn gọi là Ngũ Bách La Hán quân đoàn. "Là! 500 La Hán cùng nhau hành lễ, chúng ta nhất định để Thần hoang biết ta Tây Phương giáo lợi hại, biết Phật pháp lợi hại." "Ha ha ha." Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hăng hái, "Các ngươi nhớ kỹ, lần này chinh chiến tiểu thiên, không nể tình, ai cản đường của ta, liền siêu độ ai một, Phật đạo, chính là siêu độ chúng sinh đắc đạo. Siêu độ đến càng nhiều, Phật pháp càng cường đại." "Là!" 500 La Hán cùng kêu lên xưng là đi, "Thượng Tiên." Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân ném ra một khối cà sa, tản ra thần kỳ ánh sáng chín màu. Phiêu phụ ở trong hư không, chư vị đệ tử, đây là bản giáo chủ mới luyện chế bảo bối cả sa. Tất cả lên, ta mang các ngươi thượng tiên. Là, siêu siêu 500 la hán nhao nhao bay lên cả sa, bắt đầu cựu trọng thiên chinh chiến hành trình. Cả sa này giống như nhìn rất đẹp a. Bốn, xỉa giáo, nguyên thủy thiên tôn ngồi ngay ngắn ở một đóa hoa sen trên pháp bảo, nhìn xem xỉa giáo đệ tử, trong lòng quả thực có chút bị đè nén. Hắn lựa chọn đệ tử đều là thiên tài, từng cái thần thông quảng đại. Tỷ như trước mắt nam cực tiên ông, vân trung tử, quảng thanh tử, xích tinh tử, thái ất chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân, từ hàng đạo người, văn thủ thiên tôn. Phổ Hiền chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Thanh hư đạo đức chân quân, Đạo hạnh Thiên Tôn cùng Hoàng Long chân nhân đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, cùng thế lực khắp nơi so sánh với, số lượng quá ít. Lần này cựu tiên chi chiến cùng dĩ vãng khác biệt, không phải đơn đấu làm chủ, mà là khai thác quần đấu phương thức. Hoặc là nói, là khai thác đoàn chiến phương thức. Coi như xiển giáo đệ tử lại tinh huệ, nhưng ở số lượng cực nhiều tiệt giáo đệ tử trước mặt, tất nhiên ăn thiệt thòi. Coi như trong giáo đệ tử lợi hại hơn nữa, đều sẽ bị tuê sóng mà chết. Ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng ai thán, nhiên đăng, tìm tới đại sư huynh của ta sao? Bên cạnh Xuyên giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng nói, bẩm báo giáo chủ, không có tìm được. Chúng ta phát rất nhiều tin tức ra ngoài, đồng đều không được về đến đứng. Từ khi 2 năm trước vô biên biển thánh kiếp sau, đại thánh nhân phảng phất liền biến mất. Có thể hay không xảy ra chuyện? Nguyên Thủy Thiên tôn lắc đầu, sẽ không. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta cùng thông thiên đều sẽ có tâm linh cảm ứng. Tiếp tục tìm. Nếu là tìm tới lập tức cho ta biết. Ta đi tìm hắn thương lượng kể vai chiến đấu sự tình. Là. Nhiên Đăng đạo nhân quay người phân phó một câu. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Trư Vị lệ tử, hôm nay. Ta xiển giáo xuất trình, cựu trọng thiên, đệ tử tùy ý, nhưng đều là tinh huệ, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Nguyên Thủy Tiên Tôn không biết nên làm thế nào động viên, Nhân Đăng cũng không biết. Cho nên, trước khi chiến đấu động viên rất đơn giản tất thắng. Tất thắng, tất thắng. Hô song khẩu hiệu sau, xiển giáo đệ tử an vị bên trên riêng phần mình tọa kỵ, bắt đầu xuất phát. Mục tiêu cựu trọng thiên. Nhân số: 1004. Tiết giáo: Kim vết đạo. Thông Thiên đạo nhân mang một cái trận đồ, phía trên có bốn thanh sắc bén bảo kiếm, vung tay lên, khai chiến chương 1373. Đệ nhất trọng thiên Chương 1373 đệ nhất trọng thiên, cựu thiên sau, trụ chơi phía trên, một mảnh lục địa to lớn xuất hiện tại đường long nhãn bên trong. Tại lục địa kia trung ương, có một khối bia đá to lớn, giống như núi cao vạn trượng, trên đó viết hai chữ dương thiên. Lập tức đường long liền minh bạch, nơi này là đệ nhất trọng thiên, danh tự chính là hồng quân đạo nhân mệnh danh dương thiên. Chỉ gặp cái này đệ nhất trọng thiên bên trong, khắp nơi là sùng sơn tuấn lĩnh, phía trên sinh trưởng không biết tên linh thụ, linh hoa, linh thảo, linh đẳng xanh út tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Tại dương thiên trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được sắc Thái lộng lây thần điểu, ngay tại Dương Thiên bầu trời tự do bay lượn, tắm rửa lấy ánh nắng, hô hấp lấy linh khí nồng nặc, mỗi một cái thần cầm tu vi đều không thể khinh thường. Trên mặt đất, giống như núi nhỏ thần thú ngay tại tranh đoạt địa bàn kiếm ăn để trong rừng rậm đại thụ che trời liên miên ngã xuống, động tĩnh rất lớn. Trong nước, vô số giao long ở trong nước kiếm ăn, tự do tự tại, thoạt nhìn không có cái gì phiền não, hung ngư càng là vô số, từng cái trong miệng răng nanh khủng bố. Giang đạo lý, dựa theo đường long cảnh giới, hẳn là có thể đủ một chút xem thấu Dương Thiên, hai mắt hẳn là như là kích quang, có thể đo đạc ra mảnh đại lục này diện tích nhưng là lại không được, bởi vì Hồng Quân Đạo Nhân Thiết Chi che đậy trận pháp, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp một chút xem thấu cái này Dương Thiên bí mật. Lúc này Đường Long hạ lệnh, mệnh lệnh Đại Quân đình chỉ tiến lên, lui lại một nghìn cây số, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời mệnh lệnh trinh sát doanh tản ra, mở rộng điều tra phạm vi, gặp được thế lực khác, lập tức rút lui ngoặt ngấp, tuyệt không cùng tiếp xúc. Là Đường Vũ lập tức truyền đạt mệnh lệnh, lập tức vùng chỉ huy bên trong dễ nghe thanh âm nữ tử liên tiếp, rất là êm thay siêu siêu siêu. Nhân Hoàng Hào lập tức phóng xuất ra một chiếc lơ lửng trên thuyền, tại toàn bộ hạm đội chung quanh du đảng triển khai điều tra cùng cảnh giới đồng thời siêu siêu siêu đại hoang hạm đội cấp tốc lui lại bắt đầu rời xa dương thiên đại lục tốt tốt tốt đang chỉ huy trong khoang thuyền một cái cự đại ngọc thạch màn hình bắt đầu phát sáng phía trên phủ văn trận pháp bắt đầu vận chuyển đây là một cái dò xét trận pháp có thể dò xét nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm chung quanh 1.000 nghìn tây số pháp vi nếu có sinh mạng thể xuất hiện liền sẽ bị cảm ứng được nhiệt độ liền sẽ bị trận pháp cảm ứng tại ngọc thạch trên màn hình biến thành điểm đỏ về phần đại hoa người một nhà trên cổ đã treo một viên màu xanh lá ngọc thạch phía trên khắc họa đặc thù che đậy trận pháp để nó không bị dò xét trận pháp cảm ứng nếu không, ngọc thạch kia trên màn hình không phải tràn đầy điểm đỏ không thể. bất quá, nếu là đại hoang chiến sĩ gỡ xuống trên cổ màu xanh lá ngọc thạch, liền sẽ bị cảm ứng. khi đại hoang chiến sĩ gặp được nguy hiểm lúc, liền sẽ bóp nát viên này, màu xanh lá ngọc thạch đại hoang trong quân tự có cao thủ cứu viện. lúc này đường vũ đứng tại ngọc thạch trước màn hình, nhìn trên màn ảnh phi hành điểm đỏ nói báo cáo nhân hoàng đại nhân, có một đám phi cầm xuất hiện, phía trên có tu sĩ, hẳn là tranh ba thế lực. bất quá, số lượng có chút yếu, chỉ có chừng một ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng, tiếp tục lùi lại, tránh đi bọn tu sĩ này. đường vũ có chút hiếu kỳ nhân hoàng đại nhân chỉ là trăm tên tu sĩ có phải hay không là phương nào thế lực đội quân mũi nhọn đường long nhìn xem những cái kia điểm đỏ bay lượn phương hướng không phải những vị cầm kia bên trên tu sĩ mặc dù thiếu nhưng đều là cường giả thiên kiêu, không phải đội quân mũi nhọn tiểu vũ mặc kệ đối phương số lượng bao nhiêu đều muốn thận trọng đối lãi có thể đến tranh bá cựu trọng thiên thế lực đều là không đơn giản là đường vũ mặt mũi tràn đầy thận trọng đệ tử minh mạch ở trong quân liền xem như đường vũ cũng giống vậy sưng hô đường long vi nhân hoàng đại nhân nhưng đường long dậy nạng lúc thân phận liền tự nhiên từ nhân hoàng biến thành sư phụ lúc này bên cạnh Lão Tử mở miệng nói là Sưển giáo tu sĩ Nguyên Nguyên Thủy sư thúc còn không có lộ diện dẫn đội là Sưển giáo phó giáo chủ nhân Đăng đạo nhân Đường Long Minh Bạch. truyền lệnh xuống các hạm mở ra ẩn nấp trận pháp tại sớm định ra ẩn nấp địa điểm chờ lệnh là Đường Long mệnh lệnh tùy theo truyền hướng các hạm rầm rầm rầm tất cả chiến hạm ẩn nấp phủ văn trận pháp toàn bộ triển khai sau đó không lâu báo cáo nhân hoàng đại nhân một cái vóc người trước sau lội lõn mỹ lệ nữ chiến sĩ tiến lên căn cứ Đường Phong tướng quân báo cáo ma giáo quân đoàn đã tới đệ nhất trọng thiên một bên khác đang chuẩn bị tiến vào ngay sau đó Một cái khác xinh đẹp mỹ lệ nữ chiến sĩ chạy tới, báo cáo nhân hoàng người, một cỗ huyết khí bao khỏa đại quân đã hướng ma giáo quân đoàn dựa sát vào, xem ra là cổ thần giáo đại quân. Phía trước điều tra tình báo nói, cổ thần quân đoàn nhiều chí ít 100. Không không không huyết khô lâu chiến sĩ. Đường Long gật đầu, minh bạch. Nói cho phía trước, tiếp tục điều tra, chú ý ẩn nấp. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức trở về rút lui. An toàn đệ nhất. Là hai cái mỹ lệ nữ binh quanh người, lập tức tiến hành mệnh lệnh truyền đạt. Lúc này, cái thứ ba xinh đẹp nữ binh đứng dậy, chạy bộ đến đây, báo cáo nhân hoàng đại nhân. Cái kia Ma giáo quân đoàn cùng Cổ thần quân đoàn đã dựa sát vào, Song Vương có cường giả ở trong hư không bí mật nói chuyện với nhau, bởi vì cách quá xa, điều tra binh không dám tới gần. Bất quá, căn cứ Đường Phong tướng quân phán đoán cái này Ma giáo quân đoàn cùng Cổ thần quân đoàn đã cấu kết, chuẩn bị liên hợp hành động. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia hà quang, biết, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đường Long rất xem trọng những tin tình báo này. Sau đó, hắn xoay người nói, lao tử Sư Tôn, nữ hoa sư thúc, trận chiến này, ta quyết tâm tại Cửu Trọng Thiên bên trong, đem Ma giáo quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Về phần Cổ thần quân đoàn chiến sĩ, nếu là không đầu hàng, toàn bộ giết chi nếu là đồ hàng muốn tiến hành phân biệt đem những cái kia tội ác tẩy trời toàn bộ giết chết Mượn một cơ hội này vì ta thần hoang bạn tộc trừ hai đại hại tốt lao tử vui mừng sợ lấy sợi dâu nói hết thể dựa theo ngươi nói xử lý ta và ngươi nữ hoa sư thúc cùng hộ ngươi nữ hoa đôi mắt đẹp mỉm cười ngươi sư tôn nói lời liền đại biểu ta đường long nháy máy mắt nữ hoa sư thúc ngươi đem tiểu lục thai cùng phục hy láo tổ lấy tới đi nơi nào hiện tại còn không cho bọn hắn đến giúp đỡ sao nữ oa lắc đầu thiên cơ bất khả lộ thời cơ chưa tới đến bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện Ngươi không cần chú ý. Lúc này báo cáo. Lại một cái mỹ lệ nữ binh chạy đến Đường Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nói báo cáo nhân hoàng đại nhân, nhân tộc Đông Phương quân đoàn đã tới, khoảng cách cổ thần quân đoàn cùng ma giáo quân đoàn chỉ có 100 cây số, đã bị hai giáo phát hiện. Hiện tại, hai giáo còn không có đối với Đông Phương quân đoàn phát động công kích. Đông Phương quân đoàn truyền tin hỏi bọn hắn hiện tại phải làm gì. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia tinh quang, nói cho chúng ta biết, nguyên địa chờ lệnh, địch không động, ta không động. Làm tốt đối với hai giáo công kích chuẩn bị. Là báo cáo. Lại một cái nữ binh chạy tới, nhân hoàng đại nhân tây quân luôn quân đoàn tại đệ nhất trọng thiên bên trong thò đầu ra chỉ là trong đó có một cái đạo đồng ngăn mặc tu sĩ rất kỳ quái trước kia trong tình báo chưa từng xuất hiện qua trước 1374 các phương tin tức trước 1374 các phương tin tức đạo đồng đường long hơi nhún mày, nói cho đệ nhất trọng thiên bên trong lính chính sát đem hắn hình ảnh truyền về là nữ binh chạy trước trở lại vị trí bắt đầu truyền lệnh hiện tại đường long đối với đạo đồng hai chữ rất mất cảm bởi vì tại một cái nào đó trong truyền thuyết thiên đế chính là một cái đạo đồng bên cạnh lao tử cùng nữ hoa liếc nhau một cái Trong đầu của bọn hắn hiện ra một thân ảnh chính là Hồng Quân bên người Hạo Thiên Đạo Đổng. Lúc này xì xì xì, ngọc thạch trên màn hình phát ra phụ văn truyền thâu âm thanh, một cái đạo đồng thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, nhìn mặt vương hai lớn, trắng tinh, thanh tú bên trong mang theo ba phần chất phác. Lão tử trong mắt Hàn Quang lóe lên, nhân hoàng đại đồ đệ, đạo đồng này gọi là Hạo Thiên, là sư tôn ta bên người đạo đồng. Nữ oa trong mắt cũng hiện lên một tia hàn quang, nói bổ sung, tiểu long mã, cái này Hạo Thiên Đạo Đổng lai lịch không rõ, một mực bị sư tôn ta thu ở bên người, rất là sủng ái. Căn cứ quan sát của ta cùng cảm ứng cái này Hạo Thiên Đạo Đổng dã tâm rất lớn tâm tư rất thâm trầm, ngươi chớ nhìn hắn có mấy phần chất phác, kỳ thật rất giàu hoạn. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên trong truyền thuyết đạo đồng kia xuất hiện. bất quá hắn hiện tại còn không phải thiên đế, chỉ là một cái đạo đồng. như vậy cái này hạo thiên đạo đồng sen lẫn trong Tây Côn luôn trong quân đoàn, liền tốt hiểu. bởi vì tương lai Tây Vương mẫu quan hệ với hắn thân mật đến cực điểm. bất quá Đường Long rất ngạc nhiên, Tây Vương mẫu hiện tại cái kia giả bộ dáng, cái này hạo thiên đạo đồng cũng có thể tiếp nhận. hiện tại tại Tây Vương mẫu trên thân còn không nhìn thấy mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ. lúc này Tấn Hoả đổ thư quán bên trong. Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện, cùng Nguyên phủ tiểu khí linh hai cái ngồi tại ngưỡng cửa, một mặt đáng yêu nói chủ nhân, ngươi cũng không nên lầm vào chỗ nhầm lẫn. Căn cứ ta suy tính, cái kia Tây Vương Mẫu đã thành thánh, mặt mũi của nàng thế nhưng là sẽ thay đổi. Đường Long nhất hỉ, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi được sư tôn cùng nữ hoa sư thuốc mạnh vỡ, thương thế tốt lên rất nhiều đi." Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, "Đúng vậy, chủ nhân." Nhỏ Tân Hỏa, nàng thành thánh vì sao không có thánh kiếp dáng lâm? Ta không có chút nào cảm ứng a." Nhỏ Tân Hỏa một mặt nghiêm túc nói, nghiêm khắc tới nói, nàng không có thánh tiếp. Vì cái gì? bởi vì nàng đã sớm đã vượt qua thánh kiếp là thánh cảnh tu sĩ chỉ là về sau thần hoang phá thoái quy tắc không được đầy đủ cảnh giới của nàng bắt đầu suy yếu hiện tại thần hoang quy nhất quy tắc hoàn chỉnh cảnh giới của nàng tự nhiên khôi phục cho nên nàng khôi phục lại thánh cảnh không hề có động tĩnh gì vô thanh vô tức đường long minh bạch hắn nháy nháy mắt còn có hỏi một chút nhỏ tân hỏa trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp không chỉ có ẩn chứa 3.000 pháp tắc còn đem thiên hạ tu sĩ thực lực toàn bộ ghi lại trong danh sách có thể thực hành giám sát đây là sự thật sao nhọt tân hỏa là thật bất quá bởi vì ta còn chưa chân chính khôi phục hoàn chỉnh, cho nên còn làm không được. Đường Long có chút tiếc bối. bất quá, rất ước mơ ngày đó đến nhỏ Tân Hoa. trận này Cựu Thiên chi chiến, Thiên Đình ta muốn lập, Thiên Đế ta muốn làm, nhân tộc khí vận ta muốn đoạt. ngươi mạnh vỡ, ta cũng muốn toàn bộ đoạt lại. trên trời vị kia muốn thu hoạch ta nhân tộc linh hồn, muốn diệt ta nhân tộc, liền muốn nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Nhỏ Tân Hoa một mặt cảm động, xoa xoa tay mập nhỏ, chủ nhân đối với nhỏ Tân Hoa quá tốt rồi. hiện tại, ta quyết tâm dùng nguyên khí trợ giúp nguyên phụ chữa thương, để nó có thể càng cường đại. sau đó trợ giúp chủ nhân chặt đì thánh đường long ánh mắt sáng lên nguyên khí của ngươi có thể vì nó chưa thương. là Nhỏ tân hỏa ngươi đối với chủ nhân cũng thật tốt hắc hắc hắc Nhỏ tân hỏa cựu nắm tay nhỏ chúng ta là chân ái đường long bên cạnh nguyên phủ tiểu khí linh mừng dỡ nói đại ca ngươi thật nguyện ý vì ta chưa thương. đương nhiên Nhỏ tân hỏa vỗ bộ ngực tiểu đệ đại ca nhất định khiến ngươi biến thành trong thiên địa này mạnh nhất người búa so ngươi trước kia khai thiên tích địa lúc đều mạnh nguyên phủ liên tục gật đầu nó đối với nhọt tân hỏa có lòng tin lúc này đường long có một kia dự cảm không tốt thử thăm dò nhọt tân hỏa Nếu như để cho ngươi vận dụng nguyên khí là nguyên phụ chữa thương ngươi hao tổn có thể hay không rất lớn." Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, đương nhiên lớn. "Vậy ngươi dùng cái gì bổ sung nguyên khí?" Minh Nước. Đường Long khệ miệng giật giật, "Nguyên lai ngươi coi trọng chính là Minh Nước a." Nhỏ Tân Hỏa một đôi tay béo trống lạnh, "Chủ nhân, ngươi có cho hay không?" Đường Long không chút do dự, "Đương nhiên cho." Nhỏ Tân Hỏa nhếch miệng lên một kia tinh minh mỉm cười, phản phất cái gì mưu kế đạt được giống như. Đường Long không khỏi im lặng. "Nhỏ Tân Hỏa, giáo hoạt giáo hoạt 4." Đường Long trực tiếp rút lấy 10. "Không không không cần Minh Nước tiến vào Tân Hỏa đồ thư quán." tiết kiệm một chút, đây chính là ta tu luyện lục đạo luân hồi pháp tắc tài liệu chính. Nhỏ Tân Hòa đại hỉ, chủ nhân yên tâm, tương lai ta giúp ngươi độ thánh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đường Long cười. Lúc này, các nữ binh báo cáo không ngừng báo cáo nhân hoàng đại nhân, Đường Phong tướng quân chuyển đến tin tức có một đám đầu trọc lớn ngồi tại một kiện phát sáng trên quần áo bay tới, đã tới đệ nhất trọng thiên biên giới, đang tiến hành các loại nhìn trộm. Đường Long trừng mắt nhìn, đem hình ảnh chuyển tới. Một lát sau, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân khuôn mặt xuất hiện tại ngọc thạch trên màn hình phía sau bọn họ ngồi ngay thẳng 500 cái tây thiên đầu trọng từng cái toàn thân hiện ra kim quang sau đầu vòng sáng phóng xuất ra không giống bình thường phật quang đang tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân còn chưa ngộ được phật đạo trước thần hoang tu si thân thể tán phát đều là đạo quang cho nên không giống bình thường đường long nhìn xem món kia phát sáng cả xa, có chút nóng mắt thánh cấp cả sa có thể tính được là trí cường phòng ngự pháp bảo bên cạnh lão tử thân sắc ngưng trọng nói nhân hoàng đại đô đệ xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên người phật quang bọn hắn phật pháp cũng đã tu luyện viên mãn trong trận chiến này ngươi phải cẩn thận bọn hắn hai tên này Đánh nhau xưa nay không phân rõ phải trái, một cái đánh không lại liền hai cái cùng tiến lên, xưa nay không muốn mặt. Đường Long gật đầu, ta biết. Hắn kết nối dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bản tính hiểu rất rõ. Sau đó, phía trước lại truyền tới một đầu tin tức. Thông Thiên đạo nhân đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trận, xuất lĩnh thiệt giáo ngàn vạn giáo đồ đã tới, thanh thế cực kỳ dọa người đường Long nhãn bì vừa nhấc nên tới, rốt cục đều tới. Hắn trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh Đông Phương quân đoàn, đường tráng xuất thủ, chấp hành hàng thứ nhất tác chiến phương án, bắt đầu trảo phúng chương 1375. Đường tráng nhiệm vụ. Chương 1375 đường tráng nhiệm vụ nhân tộc đông phương quân đoàn nhân ma là chủ soái đại hoàng tại đông phương quân đoàn liên lạc tướng lĩnh là đường tráng những năm gần đây đường tráng đã tu luyện tới cổ đế cảnh giới đem đường long mã tương bí tịch luyện được Lô hỏa thuần thành hắn là kế đường chiến đến nay tu luyện mã tương bí tịch xuất chúng nhất tu sĩ tại đại hoàng nhân tộc danh sưng đường chiến thứ hai một tấm miệng độc như đao tên hiệu tiểu diện Hổ. lúc này hắn tiếp thu được đại hoàng quân đoàn truyền đến tin tức vay người chấp tay nói nhân ma lão tổ tông nhân hoàng đại nhân có lệnh mệnh ta chấp hành hàng thứ nhất kế hoạch tác chiến sau đó ta muốn trang điểm rời đi thủ hạ của ta sẽ tiếp tục tại ngài bên lợi phụ trách liên hệ đại hoàng quân đoàn. Nhân Ma Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi hàng thứ nhất tác chiến phương án là cái gì? Hắc hắc hắc, Đường Tráng thị thị trên khuôn mặt cười đến tràn đầy hèn mọn chi sắc, "Nhân Ma lão tổ tông, các ngươi làm tốt phòng ngự. Nhân Hoàng đại nhân để cho ta ra ngoài chọc giận một ít thế lực." Lộc cục. Nhân Ma hầu kết trên dưới hoạt động một chút, có chút khẩn trương hỏi, "Chúng ta sẽ bị công kích sao?" Đường Tráng chăm chú gật đầu, "Sẽ. Bởi vì Nhân Hoàng đại nhân nói, mặc dù chúng ta tại Thần Hoàng nhân số đông đảo, tại trong vạn tộc từ từ trở nên cùng thế, nhưng là, thần hoàng bên trong những đại giáo kia phái cùng thế lực nhưng không có đem chúng ta để vào mắt. Cho nên và hồng chọn mên boss. Hiện tại, chúng ta tại các đại thế lực trong mắt chính là viên kia mềm nhất của hồng. Nhân Ma Minh Bạch. Đường Long thành thánh tại Thần Hoàng hay là một cái bí mật. Nữ Hoa cùng lão tử thánh nhân tại Đại Hoang nhân tộc cũng là một cái bí mật. Cho nên, tại bí mật không có công khai trước, nhân tộc không có thánh nhân tồn tại, thiếu quyết cao cấp nhất chiến lực yếu nhất thì ra là thế. Nhân Ma thần sắc nghiêm trọng, mắt nhìn đệ nhất trọng thiên, không sai, ngàn vạn năm đến, ta nhân tộc một mực sống ở trong khe hẹp, thủ khi dễ quá lâu. Cho nên, tại các đại thế lực trong lòng, chúng ta hay là kẻ yếu, hiện tại là so với ban đầu mạnh một điểm kẻ yếu. Đường Tráng một mặt chút nghiêm túc đầu, từ xưa đến nay dưới thánh nhân đều là sâu kiến. căn cứ chúng ta hai năm này đối với thế lực khắp nơi thẩm thấu cùng điều tra phát hiện, chỉ cần là thế lực lớn đều có thánh cảnh cường giả tỏa chấn. Nếu là ta nhân tộc không có thánh cảnh cường giả, lần này đi lên tranh bá chính là chịu chết, chính là một chuyện cười. Nhân ma biết rõ thánh nhân lợi hại, có thể một tay che trời, một thánh có thể đổ bộ tộc. Bất quá thế lực khắp nơi đều sai lầm. Thần hoang nhân tộc hiện tại có thể có ba cái thánh nhân tỏa chấn. Hắn hít sâu một hơi, đại hoang quân đoàn ở nơi nào? Đường Tráng cười thần bí, chỉ vào phương xa nhân ma lão tổ tông không cần khẩn trương, nhân hoàng đại nhân ngay tại chúng ta hậu phương, tùy thời có thể lấy đến chúng ta nơi này. nhân ma hoàn toàn yên lòng, tốt. ngươi đi chấp hành tác chiến phương án đi. lần này chúng ta nhân tộc nhất định phải trở thành chính mình vận mệnh chúa tể. là lúc này chỉ gặp đường trắng móc ra một kiện cựu thải vũ y y hướng trên thân một mặc liền biến thành một cái đầu chim thân người tu sĩ, người mặc đã bảo. ngay sau đó đường trắng sau lưng chiến sĩ móc ra các loại vũ y cùng thú y hướng trên thân một mặc trực tiếp biến thành người đầu chim thân hoặc là đầu thú thân người tu sĩ. từng cái người mặc đã bảo ngoại hình cùng thiệt giáo tu sĩ giống nhau. Loại quần áo này gọi là biến hình áo. Bên trong khắc họa lấy phức tạp biến hình trận pháp, chính là nữ hoa tự mình xuất thủ luyện chế pháp ý. ý duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Loại này biến hình áo hết thể luyện chế ra một nghìn bộ, toàn bộ đều tại trinh sát doanh chiến sĩ trong tay, chính là đại hoang lính trinh sát hóa trang trinh sát trí bảo. Những này biến hình áo rất chân quý, coi như đại hoang móc sạch vật liệu, cũng chỉ luyện chế ra cái này một nghìn bộ mà thôi. Những này biến hình áo đã cùng trinh sát chiến sĩ khóa lại, chỉ cần rơi vào tay địch, liền sẽ tự động tiêu hủy. Cho nên nếu như thực lực không cao hơn nữ hoa, liền không có biện pháp bài trừ loại này tự hủy trận pháp. Những này biến hình áo. Vĩnh Viễn sẽ không rơi vào tay địch. Lúc này, siêu siêu siêu đường tráng dẫn mấy cái người mặc biến hình áo trinh sát chiến sĩ nên ngang hướng cổ thần giáo bay đi. Một bên khác, huyết hà giáo chủ cùng ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên chính trò chuyện với nhau thật vui. Đồng nhiên, hai thánh cũng có cảm ứng đưa ánh mắt về phía đường tráng một nọ a. Huyết Hà giáo chủ như mày không hiểu hỏi vô pháp vô thiên chúng ta cùng tiệt giáo không có thủ cũng không có lui tới thông thiên lão gia hỏa kia phái sứ giả tới làm cái gì? Lúc này đường trắng trên tay chính nắm luôn một tấm lệnh bài phía trên khắc họa lấy một cái trợ đồ. Phía trên bốn thanh sắc bén bảo kiếm sinh động như thật, giống như muốn từ trên lệnh bài bay ra ngoài. Lệnh bài này gọi là thông thiên làm cho. Tại thiền giáo thấy lệnh này bài như gặp thông thiên đạo nhân, cho nên đường tráng cầm lệnh bài này, huyết hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên cho là hắn là đại biểu thông thiên đạo nhân mà đến. Tấm lệnh bài này dựa theo lẽ thường không cách nào phòng chế, bởi vì trong lệnh bài có độc thuộc thông thiên đạo nhân pháp tắc khí tức. Nhưng là lao tử có thể nhất khí hóa tam thanh, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân tu luyện đạo pháp hắn đều sẽ. Còn có thể bắt trước nó khí tức, liền xem như thông thiên đạo nhân đích thân tới, Đoan Trừng cũng không có cách nào phân biệt. Cho nên, lệnh bài này liền làm thật. Lúc này, Cổ thần Giáo Tuần Tra đem lãnh chúa động tiến lên quát, dừng lại. Các ngươi tiệt giáo chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Cổ thần Giáo Tướng Lĩnh, đại bộ phận đều là từ vĩnh sinh trên đường trở về cao thủ, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận biết tiệt giáo tu sĩ trang phục ha ha ha. Ngoại hình đại biến đường trắng mở ra miệng chim cười to, giơ lên trong tay lệnh bài, để ta làm cái gì? Chẳng lẽ ánh mắt ngươi mù, thấy không rõ lắm sao? Cổ Thân Giáo Tướng Lĩnh giận dữ chim chết, ngươi muốn chết có đúng không? bản tướng không biết lệnh bài này có cái gì chiêm dùng, không nên ở chỗ này lắc lư, Lan. thư đường tráng dơ cao lệnh bài, trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng, thật sự là không có kiến thức gia hỏa. ta là thông thiên giáo chủ sứ giả, chuyên tới để tìm các ngươi giáo chủ thương nghị đại sự. mau mau mang ta đi vào, tìm tới giáo chủ của các ngươi. nếu không, các ngươi nhất định phải chết. coi như ngươi là cổ thần giáo tướng lĩnh, nếu là chọc giận ta tịt giáo, tất nhiên gọi các ngươi chết không có chỗ trôn. nhanh lên, dẫn đường. đường trắng một bộ chưa đem cổ thần tướng lĩnh để ở trong mắt bộ dáng chết để đem cái kia cổ thần tướng lĩnh chọc giận ha ha ha. Cổ thần tướng lĩnh không cam lòng yếu thế cười to, thật sự là trò cười. Ta là cổ thần giáo tướng lĩnh, khi nào cần tiệt giáo giáo chủ để ý tới? Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp thu chúng ta cổ thần giáo sao? Vậy phải xem nhà ta giáo chủ có nguyện ý hay không. Hiện tại, lập tức, lập tức cầm khối này phá lệnh bái cút ngay cho ta. Cổ thần tướng lĩnh rất phẫn nộ đường tráng vô cùng vui vẻ. Phẫn nộ tốt, phẫn nộ mới có thể nhập hắn cái bấy ha ha ha đường tráng cười to phét lối, ngươi chỉ là một cái tiểu tướng lĩnh, nếu là lầm ta và ngươi ra giáo chủ đàm luận đại sự, ngươi nhất định phải chết. Ngươi xem như một cái thứ gì? Cũng dám cản bạn sứ giả đường, Làm muốn chết sao? Lan, có bao xa liền cút bấy xa. Và anh! Cổ thần tướng lĩnh hoàn toàn mất đi lý trí, ngang nhiên xuất thủ, bản tướng giết ngươi chương 1376. Cú nộ huyết hạ. Chương 1376 Cú nộ huyết hạ không cần. Huyết hạ giáo chủ cùng vô pháp vô thiên kinh hãi, vội vàng xuất thủ ngăn cản Cổ thần tướng lĩnh công kích, không có khả năng. Hai năm này, Tiệt giáo thỉnh thoảng có thiên tài đi ra hành tẩu thần hoang, từng cái bất phàm. Thông thiên đạo nhân cũng xuất thủ qua mấy lần, diệt mấy cái đối địch giáo phái, để Tiệt giáo uy danh chấn thiên hạ. Bởi vì cái gọi là cây có bóng, người tên Tiệt giáo, đại thế lực, không thể khinh địch. Hiện tại, người đầu chim thân Tiệt giáo tu sĩ là đại biểu cho Thông Thiên mà đến, hoặc là nói, là đại biểu cho Tiệt giáo mà đến. Nếu là cổ thần tướng lĩnh tại Tiệt giáo sứ giả cầm trong tay Thông Thiên lệnh bài tình huống dưới, công nhân ở chỗ này lọt vào đánh giết, đó chính là đối với Tiệt giáo công khai tuyên chiến. Hai năm này, thần hoàng đều biết, Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên giáo chủ không chỉ có pháp lực cao cường, còn tâm nhãn nhỏ, cực đoan bao che khuyết điểm, không có khả năng gây. Nếu là giết hắn phái ra sứ giả, chắc chắn lọt vào hắn trả thù địch. Huyết Hà giáo chủ nôn xuất pháp thủy, trực tiếp đem cổ thần tướng Linh Phong cấm tại giữa tước vong, không nhúc nhịp được. Thế nhân, chính là lợi hại như vậy. Lúc này, cổ thần tướng lĩnh kinh hãi. hắn là vĩnh sinh cảnh cao thủ, cảnh giới so đường trắng cao, có thể biết rõ là nhà mình giáo chủ ra tay. Nghĩ đến, là nhà mình giáo chủ không cho phép hắn giết cái này đáng giận tiệt giáo sứ giả, cho nên mới thi pháp khốn chủ hắn. Giờ khắc này, cổ thần tướng lĩnh pháp tắc công kích đã tại đường tráng mi tâm ở giữa, chỉ kém một cm, liền có thể không tốn sức chút nào đem đường trắng chém thành hai khúc. Nhưng là chính là cái này một cm ở trên lệch để hắn vĩnh viễn không có chém giết đường tráng cơ hội lúc này hô huyết hà giáo chủ mới trùng điệp thở ra một hơi nguy hiểm thật mặc dù bản giáo chủ không sợ thông thiên đạo nhân nhưng bây giờ liền cùng tiệt giáo tuyên chiến ta không nguyện ý vì sao vô pháp vô thiên nhịn không được nói chúng ta cùng tiệt giáo sớm muộn có một trận chiến ta cho là sớm muộn đều như thế chỉ cần chúng ta trận chiến đầu tiên liền diệt tiệt giáo các đại thế lực tuyệt đối không dám trọng chúng ta về sau tất cả thế lực nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ nhượng bộ lui binh kể từ đó chúng ta lần này sẽ đoạt được thoải mái hơn ha ha ha Huyết Hà giáo chủ cười lạnh nói: Vô Pháp vô Thiên, ngươi có phải hay không hổ đồ rồi? Lưỡng cường tranh chấp, tất có một bị thương. Nếu là chúng ta thương, cũng chỉ có thể rời khỏi lần này cựu trọng thiên đại chiến. Nếu là hắn tiệt giáo bại, thông thiên đạo nhân chưa chết, dựa theo thông thiên đạo nhân tính cách hắn xác định vững chắc sẽ tế ra chu tiên kiếm trận cùng chúng ta không chết không thôi. Liền xem như chúng ta thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Nhất định không chịu nổi thế lực khác từng bước xâm chiếm. Cho nên hiện tại cùng tiệt giáo khai chiến, thật sự là quá sớm. Chúng ta nhìn xem thông thiên đạo nhân gọi hắn tới làm cái gì. Tốt. Vô Pháp vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ hắn gật đầu biểu thị đồng ý, cứ làm như thế. một bên khác, cổ thần tướng lĩnh bị huyết hà giáo chủ không chế, dãy rùa không thoát, không cách nào di động mảy may đường tráng chim trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cười đến rất là âm hiểm. hắc hắc hắc không có gan cổ thần chiến sĩ, vậy mà không dám động thủ, ta thật hoài nghi, ngươi phía dưới không có chứng. ngoa tào, ngắn ngủi hai câu nói, đường tráng lần nữa đem cổ thần tướng lĩnh trong giận, nếu như giáo chủ thả ta ra bản tướng tất nhiên đưa ngươi chặt thành tam khối lớn. lúc này, huyết hà giáo chủ thanh âm truyền vào đường tráng trong lỗ tai, tiệt giáo sứ giả, thông thiên giáo chủ để cho ngươi tới tìm ta làm cái gì? Đường Tráng cười thần bí, đầu chim hướng phía trước đưa tới nhọn miệng chim cắm vào cổ thần tướng lĩnh trong đầu. Lập tức, một cái lô máu xuất hiện tại cổ thần tướng lĩnh trên đầu, máu chảy ra hốc, phun tung tóe. Cổ thần tướng lĩnh tốt, hắn không ngờ rằng Đường Tráng sẽ giết nó. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt người dám. Huyết Hà giáo chủ giận dữ, tiệt Giáo sứ giả, ngươi làm muốn chết sao? Hắn muốn giết Đường Tráng, nhưng nghĩ đến Thông Thiên đạo nhân đỉnh đầu cái kia cường đại trận đồ cùng cái kia bốn thanh lợi kiếm, Huyết Hà giáo chủ lại rút tay trở về. Một bên khác Đường Tráng căn bản không động, một mặt không quan tâm nói Huyết Hà giáo chủ, ta là Tiết Giáo sứ giả. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Tiệt giáo. Vừa mới, cái này cổ thần tướng lĩnh biết rõ ta là Tiệt giáo sứ giả, còn ra tay ngăn cản, cũng vũ nhục ta. Thứ này cũng ngang với vũ nhục Tiệt giáo. Cho nên, hắn phải chết. Hắc hắc hắc, Đường Tráng vừa mới động tác thật nhanh, căn bản không có cho Huyết Hà giáo chủ cùng vô pháp vô thiên cơ hội phản ứng ngươi. Huyết Hà giáo chủ á khẩu không trả lời được. Cái này Tiệt giáo sứ giả còn nói rất có đạo lý. Bất quá, cái khác cổ thần chiến sĩ đánh chống giáo họ, giáo chủ đại nhân, cái này Tiệt giáo đồ vậy mà giết chúng ta tướng lĩnh, đơn giản không thể tha thứ. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn, lập tức, Cổ thần giáo quân đoàn bên trong sát ý trùng thiên tạo thành ý niệm phong bạo, tình hình khủng bố. Y miệng, huyết hà giáo chủ các mày, một tiếng lệ hống, bản giáo chủ nên làm như thế nào còn chưa tới phiên các ngươi vung tay múa chân. Sau đó, cái kia to lớn thanh âm đánh trống gieo hò liền biến mất. Cổ thần giáo chiến sĩ từng cái tức giận trừng mắt đường trắng, nếu như ánh mắt có thể giết người, đường trắng trên thân sớm đã bị bắn ra mấy trăm ngàn cái lỗ thủng. Bất quá đường trắng căn bản không có để ở trong lòng, luyện qua mạ tương bí tịch đại hoang tướng lĩnh, tâm như sắt, ý chí như thép không thể gãy. Lúc này siêu. Huyết Hà giáo chủ cưỡng ép ngăn chặn muốn giết Đường Tráng tế tự bộ hạ ý nghĩ, âm trầm đặt câu hỏi, "Tiệt giáo sứ giả, ngươi tên là gì?" Đường Tráng chớp chớp chi mắt, "Bá Đao." Kiệt kiệt kiệt. Huyết Hà giáo chủ âm trầm nói, "Bá Đao, Thông Thiên giáo chủ gọi ngươi tới tìm ta chuyện gì?" Đường Tráng đối mặt khủng bố huyết tinh huyết Hà giáo chủ, không ý kỵ tí nào nói, "Nhà ta giáo chủ là để cho ta tới truyền lại mệnh lệnh Huyết Hà, nếu như ngươi thức thời, liền rời khỏi trận này tranh bá, ngoan ngoãn làm bản giáo chủ nô lệ, nếu không, tất nhiên để cho ngươi sinh tử luân nan." "Huyền." Huyết Hà nội khí trung thiên, "Ngươi tiệt giáo thật lạ quân vọng." Hạp đường trắng điều đầu hướng xuống một chút, Huyết Hà giáo chủ, ngươi hướng ngươi đại bản doanh nhìn xem. Huyết Hà giáo chủ túi đầu xem xét xem thấu trùng điệp hư không, nhìn thấy hắn trong sa mạc, huyết hải đã bị một viên mặt trời nhân tạo sấy khô, lưu tại đại bản doanh cổ thần giáo đồ đã bị giết tuyệt. Toàn bộ trên sa mạc tràn đầy thi thể oanh. Huyết Hà giáo chủ toàn thân huyết khí bộc phát, như là ngàn vạn mũi tên, bắn về phía đường trắng, các ngươi tiệt giáo muốn chết chương 1377. Thông thiên cùng Huyết Hà. Chương 1377 Thông thiên cùng Huyết Hà. Huyết Hà giáo chủ là thánh nhân cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới khôi phục lại thánh nhân cảnh giới, nhưng thánh nhân muốn giết người, một sợi huyết khí liền đầy đủ, một cái ý niệm liền đầy đủ. Nhưng là những này thánh cấp huyết khí cũng không có thương tổn đến đường tráng mảy may, bởi vì đường tráng mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số phù văn, hợp thành một cái phòng ngự trận pháp, đem huyết hà thánh cấp khí huyết ngăn trở. Những phù văn kia bên trong đồng dạng ẩn chứa thánh cấp lực lượng phát tắc, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở huyết hà giáo chủ một kích này hoành. Chỉ gặp đường tráng bên người phủ văn phá toái phốc đường tráng chỉ cảm thấy huyết hồn ngả nội, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh, phun ra một ngụm lao huyết. Sau đó hắn bóc nát một khối ngọc bội trực tiếp mang theo chúng trinh sát chiến sĩ biến mất tại nguyên chỗ truyền tống ngọc một lần có thể truyền tống khoảng cách một ngàn dặm huyết hà giáo chủ sưng sở cũng không có truy sát kỳ thật hắn cũng không muốn cùng tiệt giáo kết xuống tử thủ sau đó đường tráng xuất lĩnh điều tra tiểu đội lúc xuất hiện lần nữa đụng đầu đỉnh đầu chu tiên kiếm trận thông thiên đạo nhân giáo chủ tứ mạng đường tráng cưỡng lấy đầu chim liền xung tới khóc hào đạo giáo chủ đại nhân chúng ta phụng mệnh trước ra mở đường không ngờ gặp được cổ thần giáo chủ thông thiên giáo chủ đạo qua đường tráng vết thương trên người sau đó thì sao đường tráng tiếp tục khóc gạo chúng ta liền vội vàng trốn tránh muốn lập tức đem cổ thần giáo quân đoàn cùng ma giáo quân đoàn đến tin tức truyền lại trở về. nhưng không ngờ cái kia cổ thần giáo chủ nhìn thấy chúng ta, cười lạnh nói: thông thiên đạo nhân hơi nhúng mày, hắn nói cái gì? đường tráng biểu trong mắt tràn đầy tức giận nói, hắn nói lần này cựu thiên chi chiến hắn muốn làm ngươi, muốn làm diệt chúng ta tiệt giáo. sau đó thủ hạ của hắn liền bắt đầu đuổi giết chúng ta. giáo chủ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a? không sai. đường tráng cùng chúng trinh sát chiến sĩ hiện tại biến ảo bộ dáng, chính là tiệt giáo phái ra trong đó một đội quân mũi nhọn bộ dáng bên trên là không có chút nào sơ hở. chỉ bất quá. Cái kia đội tiệt giáo đội quân núi nhọn vừa tiến vào manh không vực này, liền bị Đường Phong phục kích toàn diện. Cho nên, đường trắng nhất chúng mới có thể biến thành đội này đội quân núi nhọn bộ dáng, nên ngang xuất hiện tại Thông Thiên đạo nhân trước mặt. Ngoa tảo. Thông Thiên đạo nhân trong mắt sát ý như hồng, đỉnh đầu bốn thanh lợi kiếm phát ra kinh khủng tiếng rít, tốt một cái huyết hạ. Vậy mà như thế cuồng vọng tự đại, thậm chí ngay cả trong giáo ta đệ tử cũng dám truy sát, rõ ràng là không có đem ta để ở trong mắt, còn muốn diệt ta tiệt giáo hừ một chết. Các ngươi trước theo ở phía sau chữa thương, thú này, ta hiện tại liền đi vì ngươi báo. Sau đó sư bốn Thông Thiên đạo nhân ném ra một cái bình ngọc, cầm lấy đi chữa thương. Tạ giáo chủ. Đường Tráng giả bộ vui vẻ kích động cánh, dẫn đám người bay đến tiệt giáo đại quân phía sau, theo sau từ xa. Một lát sau, tiệt giáo đại quân xuất hiện tại cổ thần giáo cùng ma giáo trước mặt. Song vương đồng thời bày ra tư thế chiến đấu, bầu không khí ngưng trọng. Đại chiến hết sức căng thẳng hử. Huyết Hà giáo chủ đối mặt cường đại tiệt giáo đại quân, trong lòng có chút trở hở dạng. Thông Thiên, ngươi đây là ý gì? Thông Thiên đạo nhân chu thiên trận đồ lóe ra hàn quang, sắc khí điên cuồng tuôn hướng cổ thần quân đoàn, neo mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy là có ý gì? Vậy ta chính là cái gì ý tứ? Huyễn, huyết hà toàn thân huyết khí bộc phát, chiến ý trùng thiên. Nghĩ đến vừa mới cái kia tiệt giáo giáo đồ phách lối bộ dáng, nhìn nhìn lại thông thiên đạo nhân phách lối bộ dáng, hắn giận từ tâm lên. Tiệt giáo quá khi dễ người, có được chu tiên kiếm trận không tầm thường sao? Có giáo chúng ngàn vạn không tầm thường sao? Có một cái đạo tổ làm sư tôn không dạy nổi sao? Có hai tên biến thái sư minh không dạy nổi sao? Cùng lắm thì chính là chiến một trận, cũng không phải không có chết qua. Lập tức, hai đại thánh nhân giằng co, mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng loại này ngưng trọng không gì sánh được bầu không khí. để cổ thần giáo quân đoàn, ma giáo quân đoàn chiến sĩ không thở nổi. trái lại tiệt giáo quân đoàn, phía dưới đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu, tam tiêu nương nương, triệu công minh, khổng tuyên về linh thánh mẫu các cao thủ không chỉ có không bị ảnh hưởng chút nào, còn bảo hộ lấy toàn bộ tiệt giáo quân đoàn lộ ra thành thạo điều luyện. bởi vậy, đó có thể thấy được tiệt giáo thực lực. coi như cổ thần giáo cùng ma giáo chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. lúc này thanh vô pháp vô thiên tản ra trùng thiên ma khí xuất hiện tại huyết hà giáo chủ bên cạnh kiệt kiệt kiệt thông thiên giáo chủ ngươi tiệt giáo mặc dù cường đại nhưng cổ thần giáo cùng ta ma giáo cũng không yếu nếu muốn chiến chúng ta phục hồi lúc này cổ thần quân đoàn cùng ma giáo quân đoàn giáo chúng mới thở phào nhẹ nhõm hử thông thiên giáo chủ thu hồi bị áp căn cứ sư tôn ta quyết định quy củ tại cái này đệ nhất trọng thiên chỉ có thể do trúc cơ cảnh quân đoàn tiến hành chiến đấu nếu là chúng ta ba nhà ở chỗ này khai chiến chính là phá hủy quy củ huyết hà ma đầu chờ một chút liền để các ngươi biết ta tiệt giáo trúc cơ quân đoàn lợi hại kiệt kiệt kiệt vô pháp vô thiên âm hiểm cười nói vậy chúng ta liền lợi đến nhìn các ngươi tiệt giáo chúc cơ cảnh tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể tuyệt đối không nên trông thì ngon mà không dùng được huyết hà lao tổ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh truyền lệnh xuống từ bỏ đối với nhân tộc quân đoàn ác bách tất cả giáo chúng lực chú ý đều tập trung ở tiệt giáo trên thân lần này chúng ta dính lên là cổ thần giáo lính liên lạc bắt đầu hướng giáo chúng truyền đạt mệnh lệnh lúc này vô pháp vô thiên cũng truyền lệnh ma giáo đối với tiệt giáo quân đoàn bảo trì cấp bậc cao nhất cảnh giới bởi vì tiệt giáo quân đoàn cao thủ quá nhiều chỉ cần đối bọn hắn phát động công kích nhất định là nghiền ép cấp bậc lúc này Một bên khác nhân tộc Đông Phương quân đoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bị Cổ Thần quân đoàn cùng Ma giáo quân đoàn để mắt tới áp lực quá lớn. Hiện tại, bọn hắn ngược lại là có thể ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Nhìn xem Tiệt giáo quân đoàn cùng Cổ Thần quân đoàn, Ma giáo quân đoàn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật thú vị. Lúc này, siêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo trăm tên đệ tử xuất hiện, nơi này thật náo nhiệt a. Ta. Tam sư đệ, ta tới. Thông Thiên giáo chủ như mày, gặp qua nhị sư huynh. Ngươi liền chỉ là trăm người cũng tới tham chiến. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến người vật vô hại, Tam đệ Ta biết thiền giáo thực lực cùng thế lực khắp nơi trên lệnh rất xa. Ta hôm nay sở dĩ mang theo thiền giáo cấp đệ tử đến đây, chính là muốn cho bọn hắn lâu một chút kiến thức ở trong thực chiến đạt được rèn luyện. Thông tiên giáo chủ biết do nguyên thủy thiên tôn tâm tính, mày nhiễu lại đến càng sâu, chỉ hy vọng như thế đi. Nhị sư huynh, chờ một chút khai chiến, sư đệ thủ hạ chút cơ quân đoàn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần này thiên đế vị trí ta tình thế bắt buộc, thiên đình nên ta tiệt giáo lập. Ha ha ha, nguyên thủy thiên tôn thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, sư huynh kia liền sớm chúc mừng sư đệ làm thiên đế. Câu nói này nhìn như lấy lòng. Thực sự còn có ý tứ gì khác bốn? Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong có vô số linh tộc chiến sĩ phi cầm cùng thần thú bay ra, số lượng đông đảo, nhìn chừng mấy cái quân đoàn. Sau đó, siêu. một cái thiên tiểu bá mị cung trang nữ tử, trên thân tràn đầy thần cấp khí tức, xuất hiện tại chúng thánh trước mặt, "Chư vị, các ngươi còn nhớ ta không?" Chương 1378, chuẩn đề thèm sắc đẹp. Chương 1378 chuẩn đề thèm sắc đẹp hư. Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ cần thấy được ngươi quần lôn quân đoàn, bản thánh liền biết ngươi là ai. Tây Vương Mẫu, nói đến đây, Thông Thiên đạo nhân trên dưới đánh giá Tây Vương Mẫu một phen. Nghĩ không ra, ngươi khôi phục thánh cảnh, vậy mà biến thành nửa người nửa linh tồn tại. Thú vị. Không sai, người đến chính là Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu. Những này từ đệ nhất trọng thiên bay ra ngoài quân đội, chính là Côn Lôn Sơn quân đoàn. Bọn hắn tại đệ nhất trọng thiên đã tiến hành thích ứng tính huấn luyện rất lâu. Lần này, Hồng Quân đạo nhân định ra quy củ, đệ nhất trọng thiên là chúc cơ cảnh tu sĩ chiến trường, như vượt qua chúc cơ cảnh tu sĩ dừng lại ở bên trong, tất nhiên sẽ bị quy tắc diệt sát. Cho nên, Côn Lôn quân đoàn không thể không rút khỏi đến. Chờ một chút, đệ chúc cơ cảnh quân đoàn lần nữa tiến vào ha ha ha Tây Vương mẫu cười lên sẽ lộ ra hai cái răng nẹo, một mặt kiều mị, cùng trước kia diện mục trên lệch rất xa. Quả nhiên, Thông Thiên A Ca trong lòng chứa ám muội, đã nhiều năm như vậy, coi như ta biến thành hình người dáng người, ngươi cũng có thể nhận ra. Thông Thiên đạo nhân mí mắt vừa nhấc, Tây Vương mẫu, lần này Thiên Đế vị trí ta tình thế bắt buộc. Nếu là ngươi thức thời, liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi quân đoàn về Côn Lôn Sơn. Nếu không, ngươi Côn Lôn quân đoàn hôm nay liền sẽ hủy ở nơi này. Ha ha ha! Tây Vương mẫu cười đến rất lạnh, không chút nào yếu thế, không có ý tứ. Thông Thiên A Ca, lần này Thiên Đế vị trí ta cũng nhất định phải được. Nếu không, ngươi nhường một chút." Thông Thiên đạo nhân thánh nhãn đảo qua cựu Thiên Huyền Nữ, cuộn địa, giao cơ xuất lĩnh Tây Côn Luân quân đoàn, một mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi những quân đội này, không chịu nổi một kích." Tại Thông Thiên đạo nhân trong lòng, Thần hoang liền không ai có thể cùng Tiệt Giáo cùng so sánh thực lực. Loại này kiêu ngạo vẫn luôn khắc vào xương cốt của hắn bên trong ha ha ha. Tây Vương Mẫu cũng cười rất lạnh, "Thông Thiên A Ca, ngươi quá xem nhẹ Côn Luân chúng ta quân đoàn. Trận chiến này, ta Tây Côn Luân quân đoàn chắc chắn lấy được thắng lợi ngươi Tiệt Giáo quân đoàn cần phải đứng vững a." Thông Thiên đạo nhân trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, vậy thì chờ bên dưới xem hư thực. Đến lúc đó để cho ngươi nhìn xem ta tiệt giáo đệ tử dũng cảm. Ta khuyên ngươi, hiện tại đi còn kịp, giữ lại Tây Côn Lôn chiến sĩ sinh mệnh, trở về trông coi Côn Lôn sơn không tốt sao? Và anh, Tây Vương Mẫu có chút kéo theo bên người lực lượng pháp tắc bạo động, tình hình cùng bố, không nhọc Thông Thiên giáo chủ hao tâm tổn trí. Chúng ta trên chiến trường gặp. Lúc này siêu, Lục Áp đạo nhân xuất hiện tại Tây Vương Mẫu bên người, khí tức là chuẩn thánh, nhưng lại tản ra chuyên thuộc về thánh nhân uy thế, trong tay nâm chạm tiên phi não, cả người hắn như là lưới rao, phản phất có thể tùy thời chém ra thiên địa, tuyệt đối không thể kinh thường. Thông Thiên đạo nhân hí mắt lại. Lục Áp, nghĩ không ra ngươi cũng nhanh khôi phục lại thánh cảnh. Ha ha ha. Lục Áp đạo nhân nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, cười đến mặt mũi tràn đầy sắc ý. "Thông Thiên, ngươi có phải hay không rất sợ ta? Ta Trảm Tiên Phi đao ngươi còn có thể tránh thoát sao?" "Hừ." Thông Thiên đạo nhân tư không sợ chút nào, chỉ vào đỉnh đầu Chu Tiên trận đổ, "Vậy ngươi có thể tiếp ta bốn kiếm sao?" Lục Áp trầm mặc. Trảm Tiên Phi đao mặc dù lợi hại, nhưng là Chu Tiên kiếm trận càng mạnh, tại một số phương diện càng mạnh. Lần này Cửu Thiên chi chiến, cái này hai kiện lưỡi dao có khả năng đục vào. Bỗng nhiên ha ha ha, một cái mặt vương hai lớn Bạch bạch tịnh tịnh đạo đồng từ đệ nhất trọng thiên bay ra, tham kiến thông thiên sư Minh, nguyên thủy sư Minh. Thông thiên đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn xưng sở, Hạo Thiên, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao cùng Tây Côn Lôn linh tộc xen lẫn trong cùng một chỗ? Chẳng lẽ là đi truyền đạt sư tôn chỉ lệnh? Không, Hạo Thiên đạo đồng trực tiếp nói không phải xen lẫn trong cùng một chỗ, mà là từ nay về sau, ta cùng Tây Côn Lôn cộng đồng tiến thối. Có ý tứ gì? Thông thiên đạo nhân có chút táo bạo hỏi, ngươi là muốn gia nhập Tây Côn Lôn? Hạo Thiên đạo đồng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, là ta cùng Tây Côn Lôn hợp tác, tham dự lần này cựu thiên chi chiến. Nguyên Thủy Thiên tôn trừng mắt nhìn, là sư tôn ý tứ. Hạo Thiên Đạo Đồng không dám dầu díếm, ta tới này lần cửu Thiên Chi Chiến, chủ nhân đồng ý. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta hiện tại là Tây Côn Lôn Minh Hiếu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thông Thiên Giáo chủ nhéo mắt lại, ánh mắt phức tạp. Ngươi biết quyết định của mình ý vị như thế nào sao? Biết. Vậy ngươi tự cầu phúc. Lúc này, Thông Thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên tôn trong lòng minh bạch. Hồng Quân đạo nhân muốn đỡ cầm Hạo Thiên Đạo Đồng làm Thiên Đế, vừa nghĩ tới Hạo Thiên Đạo Đồng sau lưng Hồng Quân đạo nhân, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên tôn có ăn ý liếc nhau một cái. Cho nên. Từ giờ trở đi, Tây côn luôn quân đoàn chính là Tiệt giáo chủ yếu địch nhân. Lúc này Siêu siêu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mang theo 500 la hán, lái cả xa đến ha ha ha. Tiếp dẫn đạo nhân cười ha ha, nhìn, là chúng ta Tây Thiên Linh Sơn tới chậm. Các vị, các ngươi làm muốn trước đơn độc làm một cổ sao? Tây Vương Mẫu, ngươi hóa người thành công, thật sự là chúc mừng a. Xem ra, Tây côn luôn cùng ta Tây Thiên thật đúng là có duyên. Hừ. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, Tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, nếu là chúng ta hữu duyên cái kia nhất định là nghịch duyên. Tiếp dẫn đạo nhân sững sờ. Tây Vương Mẫu, trước kia, ngươi cũng không phải đối với chúng ta như vậy. Tây Vương Mẫu tư không chút nào làm mà thay đổi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ha ha ha. Chuẩn Đề đạo nhân cười đến có mấy phần hèn mọn, ánh mắt đảo qua Côn Lôn quân đoàn, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm cựu Thiên Huyền Nữ hỏi, "Tây Vương Mẫu, nữ thí chủ này cùng bản giáo chủ hữu duyên, có thể hay không đưa cho ta a?" Tây Vương Mẫu giống như cười mà không phải cười liếc mắt cựu Thiên Huyền Nữ một chút, nói ngậm dẫn dụ, "Nếu là ngươi để cho ta Tây Côn Lôn thắng được lần này, Cửu Thiên chi chiến ta liền đem tên đồ đệ này tặng cho ngươi." Một bên khác, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt đại biến, "Không được." Tây vương Mâu Thánh mục trừ một cái, sư phụ nói được thì được. Cửu Tiên Huyền Nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ sợ hãi, thật không được. Sư tôn, nếu là ngươi đem ta đưa cho Tây Phương giáo sẽ cho các ngươi dẫn tới đại họa. Ha ha ha. Chuẩn Đề đạo nhân cười ngạo nghễ, cho cười. Ta mới là trong thiên địa này đại họa coi như cưỡng bức ngươi, ai lại dám nói cái gì? Ai dám? Chương 1379. Phức tạp lòng của nữ nhân. Chương 1379 phức tạp lòng của nữ nhân đột nhiên. Cửu Tiên Huyền Nữ trong đầu hiện ra đường Long thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên nghị, trong lòng ta dũng cảm nhất nam nhân Nàng biết đường Long Nhược ở đây, coi như cái này đầu chọc lớn là Thánh Nhân trí tôn, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Nam Nhân Kia, cho tới bây giờ không sợ hãi. Nam Nhân Kia, một thân tranh tranh thiết quát. Nam Nhân Kia, ngay cả thành viên bình thường trong tộc đều coi như trân bạo, hùng chi chính mình là nữ nhân của hắn. Nam Nhân Kia, là trong lòng của hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Nam Nhân Kia, yêu nàng. Lúc này, Tề Vương mâu biến sắc, im miệng. Huyền Nữ, ngươi muốn Ngô nghịch vì sư sao? Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt băng lãnh, không dám. Bất quá, ta phải nhắc nhở sư tôn ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng chính là dẫn đầu Tây Côn Lôn đại quân chinh chiến cửu thiên chỉ huy đại quân giúp ngươi đánh bại thế lực khắp nơi giúp ngươi trở thành thiên đế Như sư tôn muốn đem ta đưa cho Tây Phương Giáo vậy ta có thể hay không hiểu thành sư phụ sẽ bỏ lời thề nếu là như vậy đồ Nhi kia coi như hoàn thành cùng ngài sau cùng ước định thứ hôm nay sau ta chính là tự do thân không hề bị Tây Côn Lôn nỡ thúc lập tức Tây Vương mâu sắc mặt đen kịt giống như có thể gạt ra mực nước đến nhưng là nàng không được chấn an cửu thiên huyền nữ Đổ Nhi ta vừa mới chỉ là cùng chuẩn đề đạo nhân đảm tiếu mà thôi ngươi cần gì phải coi là thật ha ha ha Tiểu Thiên Huyền Nữ cười đến rất lạnh, tâm cũng rất lạnh, khi vọng sư phụ nói câu nói này làm thật. Nếu không, khiu quái Đổ Nhi mang theo giao cơ rời đi. Ha ha ha! Tây Vương Mẫu nuốt nuốt gương mặt, một mặt ôn nhu giả cười, liền xem như ngoại nhân cũng nhìn ra được. Đổ Nhi, vi sư nói chính là lời thật lòng. Ngươi là trời sinh người lĩnh quân, Tây Quân luôn không thể không có ngươi, ta làm sao lại đem ngươi đưa cho người khác đâu? Tiểu Thiên Huyền Nữ gặp Tây Vương Mẫu chịu thua, lúc này mới ngậm miệng không truy thủ nữa. Một bên khác, Hoa Vương so không, hiện tại bàn ti đại đế hỏi bên người giao cơ. Đổ Nhi, ngươi thật quyết định sau trận chiến này trở lại người kia bên người nâng lên người kia, giao cơ trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ mơ ước, sư tôn, chỉ có trở lại a long bên người, ta mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Ta không muốn quyền lực, chỉ muốn có hắn ở bên người. Sau trận chiến này, ta liền hoàn thành đối với tây vương mẫu sư tổ hứa hẹn là tự do thân, chỉ có hắn mới là nơi trở về của ta, chỉ có hắn ở địa phương mới là nhà của ta. Một lời nói, nói đến bản ti sắc mặt phức tạp, giao cơ như có thâm ý nhìn bản ti một chút, sư tôn đâu? Ngươi thật không yêu a long sao? Ngươi thật không muốn trở về đến bên cạnh hắn sao? Bản ti ánh mắt cảm đạm xuống, ngươi chưa quay về bên cạnh hắn đi ta còn có chuyện không có làm xong. tốt. giao cơ không còn nói cái gì. các nàng ba nữ ở giữa, bởi vì trở về hay không vấn đề. tình cảm đã có vết rách. một bên khác, lục áp cũng âm thầm truyền âm. tây vương mẫu, ý theo thực lực của chúng ta, so với bất kỳ bên nào thế lực đều không kém. không cần lại khúm núm đưa nữ đồ đệ đổi cường viện. tây phương giáo nếu mang theo môn hạ đệ tử lại tới đây, chính là đến đoạt thiên đế vị trí. cho nên, chuẩn đề đạo nhân chỉ là đùa giỡn ngươi mà thôi. ai? tây vương mẫu rất hay thắng. ta là tại tây côn luôn phái hóa quá lâu, đã quên mình đã khôi phục lại thánh nhân cảnh giới. đúng vậy a. Ý gì theo hiện tại Tây Côn Lôn thực lực, ta đã không cần đến đưa ra nữ đệ tử đội cao thủ, cũng có thể bằng thực lực bản thân cùng các phương phân cao thấp. Vừa mới là chính ta tâm tính không có điều chỉnh tốt. Tây Vương mẫu là rất thông minh tu sĩ, lục áp đạo nhân nhắc lên, liên minh bạch chính mình kém chút phạm vào trước khi chiến đấu tối kỵ. Kém chút đã mất đi quân tâm, kém chút đã mất đi Tây Côn Lôn quân đoàn chủ xoáy cùng sĩ khí. Một bên khác chuẩn đề nhìn có chút thú vị, hắn gặp sư đồ hai người yên tĩnh xuống ha ha ha, lại bắt đầu châm lửa. Cựu Thiên Huyền Nữ, ngươi cái kia dũng cảm nam nhân là ai vậy? Hắn dám cùng Thánh Nhân đoạt nữ nhân sao? Hừ. Tiểu tiên Huyền Nữ lạnh lùng nói, chuẩn đề thánh nhân, Huyền Nữ đã là có nam nhân, xin tự trọng. Nếu không, coi như ngươi là thánh nhân, đầu cũng sẽ bị đánh bỡ. Kiệt kiệt kiệt. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đen lại, Tiểu Huyền Nữ, dưới thánh nhân đều là sâu kiến ngươi là muốn bị bóp chết sao? Nếu ngươi cái kia dung cảm nhất nam nhân hiện tại bay ra ngoài, bản giáo chủ thổi một hơi, liền có thể để hắn vấn thân vay cốt, để cho các ngươi chết cùng một chỗ vừa vặn rất tốt. Phu cận đường phong đang tay cầm linh ngọc, thông qua truyền thống trận pháp sắp hiện ra trận hình ảnh chuyển về Đại Hoang Quân Đoàn. Một bên khác. Bốn chỉ huy bên trong đường Long Yên lặng nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ mực bản giao cơ đường Nhu bản ti hỏa vô song, đều còn sống liên tốt. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Chuẩn Đề đạo nhân, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, "Chuẩn Đề, dám đoạt bản Hoàng Nữ nhân, ngươi nhất định phải chết." Tây Phương giáo, trên cả Sa Ha Thiết. Chuẩn Đề đạo nhân chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, cái muối chua chua, liên tục đánh hai cái hắc xì. Ngoa tạo. Hắn ngây ngẩn cả người. Tiếp dẫn đạo nhân cũng ngây ngẩn cả người. Tây Phương giáo chúng giáo đồ càng là kinh ngạc. Thánh nhân cũng sẽ ngây mũi sao? Giàng đạo lý. Thánh cảnh tu sĩ chỉ cần có thể đúng hạn vượt qua những cái kia tu luyện trên đường tiên kiếp, tuổi thọ vô hạn, có thể cùng trời đồng thọ. Thanh cảnh cương giả đã sớm thoát ly nhục thể phàm thai, hoàn mỹ không bệnh tật, vạn độc không vào, thủy hóa bất xâm, làm sao lại như là phàm nhân mẻ mũi. Không khí đột nhiên an tĩnh. Một lát sau, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên sắc ý, yên lặng suy tính chỉ chốc lát, không có chút nào đoạt được, tiếp dẫn sư minh, là ai muốn gây bất lợi cho ta. Tiếp dẫn đạo nhân vuong xuống hai mảnh cổ lão mai rùa, không tính được tới. Cái này nhớ thương ngươi tu sĩ, hẳn là sẽ nguyền rủa loại hình pháp thuật, cho nên mới có thể để cho ngươi lòng xin cảm ứng chuẩn đề đạo nhân trong mắt tràn đầy sắc ý, nguyện rủa sao? chúng ta Phật pháp trời sinh khắc chế, hiện tại ta thật hy vọng hắn nhảy ra muộn chết, ta nhất định một bàn tay phiến chết hắn. nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm ha ha ha đường long cười đến rất lạnh, một bàn tay sao? không, ta có thể có tám cánh tay, tám cái bàn tay, chuẩn đề ngươi cho bản hoàng chờ lấy. truyền lệnh xuống, đường cửu thập cửu dẫn đầu trúc cơ quân đoàn xuất phát, chuẩn bị công chiếm đệ nhất trọng dương thiên. là, xinh đẹp như hoa, dáng người luyện chuyển lính liên lạc bọn họ bắt đầu truyền đạt đường long mệnh lệnh lúc này đường long mới nhớ tới một sự kiện lão tử sư tôn nữ hoa sư thúc cái này đoạt được đệ nhất trọng thiên dấu hiệu là cái gì hoặc là hỏi như vậy như thế nào mới có thể trở thành đệ nhất trọng thiên chi chủ a đương nhiên bầu trời lại có kinh lôi âm thanh hồng quân đạo nhân thanh âm vang lên lần nữa hiện tại đệ nhất trọng thiên tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu chương 1380 đều cảm thấy nhân tộc yếu chương 1380 đều cảm thấy nhân tộc yếu thiên chi thượng hồng quân đạo nhân lời nói tiếp tục truyền xuống luyện hóa đệ nhất trọng thiên trung tâm bia đá người coi là đệ nhất trọng thiên chi chủ phán định chỗ thế lực chiến thắng hắn nói tới trung tâm bia đá chính là đứng sừng sững ở đệ nhất trọng thiên trung tâm dương thiên bia đá nói đến đây hồng quân đạo nhân dừng lại một chút cho nên chỉ cần đệ nhất trọng thiên trung tâm bia đá bị luyện hóa đệ nhất trọng thiên tranh đoạt chiến trực tiếp kết thúc hiện tại các đại thế lực tiến vào đệ nhất trọng thiên nghe ta mệnh lệnh bắt đầu tranh đoạt bia đá chi chiến lại nhấn mạnh một chút nếu có cao hơn chút cơ cảnh tu sĩ ra trận lập tức gạt bỏ thiên uy hoàng hoàng bên trong dung nhập hồng quân đạo nhân ý chí một cái giết chữ lối ra uy chấn thiên hạ để cho trong lòng người sinh không nổi phản kháng ý chí lúc này nhân tộc đông phương quân đoàn Nhân ma trầm giọng nói, Đông Phương Quân Đoàn tiến vào đệ nhất trọng thiên, lập tức siêu siêu siêu Đông Phương Quân Đoàn bên trong bay ra mười, không không không chút cơ cảnh tu sĩ, đội ngũ chỉnh tề xông vào đệ nhất trọng thiên. Sau đó siêu, toàn bộ chúc cơ quân đoàn bị manh liệt hút xuống mặt đất, không cách nào bay lượn. Xem thế lực khắp nơi tu sĩ chúc cơ nhập cảnh cũng là như thế, chỉ cần đi vào đệ nhất trọng thiên, liền sẽ bị hút xuống mặt đất, chỉ có thể ngắn mũi bay lên không, không cách nào bay lượn. Cũng liền mang ý nghĩa, các đại chút cơ quân đoàn chỉ có thể từ mặt đất hướng đệ nhất trọng thiên trung tâm tiến lên. Lúc này đệ nhất trọng thiên cấm bay đương nhiên. Nếu muốn bay khỏi đệ nhất trọng thiên, liền sẽ thần kỳ không bị cấm bay lập thúc. Hồng Quân đạo nhân coi là thật cao thâm mặt chắc. Lúc này siêu siêu siêu. Tây Quân Lôn quân đoàn 10. Không không không chúc cơ chiến sĩ bay vào đệ nhất trọng thiên, rơi vào Đông Phương quân đoàn bên cạnh, nhìn chằm chằm siêu siêu siêu. Tiết giáo 1000 chúc cơ chiến sĩ bay vào siêu siêu siêu. Ma giáo 10. Không không không chúc cơ chiến sĩ bay vào. Cổ thần giáo 10. Không không không chúc cơ chiến sĩ bay vào. Thiển giáo 10 cái chúc cơ chiến sĩ bay vào, rơi vào một bên, rời xa các quân đoàn, phảng phất là đến quan chiến giống như. Nhân khẩu dẫn bạc các đại thế lực trúc cơ quân đoàn cũng không có đem cái này mười cái thiền giáo giáo đồ để ở trong mắt khác biệt chính là bởi vì vừa mới đường tráng tại đổ thêm dầu vào lửa khiêu khích tiệt giáo trúc cơ quân đoàn đã được đến mệnh lệnh đi vào trước tiên đem cổ thần giáo cùng ma giáo giết sạch sau đó lại thanh lý thế lực khác đồng dạng cổ thần giáo đồ cùng ma giáo đồ cũng nhận được mệnh lệnh đi vào trước tiên đem tiệt giáo đồ giết sạch lúc này song vương trúc cơ chiến sĩ mắt đều đỏ tàn ra sát ý đối chọi gây gắt chỉ cần nghe được động thủ mệnh lệnh liền sẽ xuất thủ không chết không thôi bên ngoài thế lực khắp nơi nhìn xem đệ nhất trọng thiên bên trong tình huống đều hy vọng chính mình chúc cơ quân đoàn đạt được thắng lợi đúng lúc này siêu một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm xuất hiện tại đệ nhất trọng thiên biên giới một cái mỹ lệ vô song nữ tử đứng tại đầu tàu bên trên phong hoa tuyệt đại nói không có ý tứ ta đại hoang nhân tổ khoan thai tới chậm để chư vị đợi lâu nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân cũng cao mày lên tiểu sư muội nơi này không phải có một nhân tộc quân đoàn sao ngươi lại từ nơi nào làm ra người đến ha ha ha nữ hoa cười lên cười mỹ nhìn ngây người vô số cẩn giả bọn hắn là bọn hắn chúng ta là chúng ta chúng ta không phải cùng một bọn sau đó nữ hoa mí mắt vừa nhấc đại hoang trúc cơ quân đoàn nhập đệ nhất trọng thiên là siêu siêu siêu chỉ gặp từng cái người mặc bạch giáp đầu đội trắng nón trụ cầm trong tay các loại binh khí đại hoang chiến sĩ từ trên chiến hạm nhảy xuống rơi vào nhân tộc đông phương quân đoàn bên cạnh bọn hắn cùng các đại thế lực không giống với chính là ngón tay ngón chân khuôn mặt đều bị khôi giáp che đậy toàn thân không có một tấc da thịt lộ ra ngoài càng làm cho thế lực khắp nơi chú mục vâng đại hoang chiến sĩ trên áo giáp khắp đầy các loại phủ văn trận pháp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh giống như từng cái phủ văn khôi lõi đương nhiên nhất làm cho thế lực khắp nơi ghé mắt chính là đại hoang chiến sĩ vũ khí rất nhiều, phản vật đã đem bọn hắn vũ trang đến tận răng đao, kiếm, trường đường, cung tiến còn có một cái cự đại giá gỗ nhỏ, như là đại cung cũng không biết làm gì dùng. phanh phanh phanh đại hoang trúc cơ chiến sĩ từng cái rơi xuống đất, mặt đất chấn động ánh liệt, giống như từng cái thượng cổ hung thú từ trên trời giáng xuống á đệ nhất trọng thiên bên trong, các phương trúc cơ chiến sĩ đều tại hiếu kỳ rõ xét, đây là cái gì trang bị? cảm giác nhìn rất đẹp đâu. bất quá đại hoang chiến sĩ mới trong khải giáp, một cái phủ văn trận pháp gọi là ẩn ngấp lực lượng trận. Trận này có thể ẩn nấp đại hoang chiến sĩ khí tức, ẩn dấu thực lực, để cho địch nhân nhìn không thấu, cũng không cảm ứng được. Hiện tại đại hoang chiến sĩ tản ra khí tức, đều là trúc cơ sơ kỳ. Chỗ. Tại gia trúc cơ cảnh tu sĩ trước mặt, bọn hắn giống như thái điểu ha ha ha đồ hèn nhát. Tiệt giáo linh quân đại tướng một mặt nạo nề, khinh thường cười to, các sư minh đệ, những này nhân tộc mặc thành dạng này, chỉ có một lời giải thích thực lực bọn hắn yếu, lại sợ chết. Ha ha ha là gan vậy mà như thế nhỏ, vậy liền đừng tới a. Thật sự là chết cười cái thần. Các ngươi nhìn, giống hay không một đám rùa? Thật giống đâu. Lập tức ngoại trừ nhân tộc đông phương quân đoàn bên ngoài các đại trúc cơ quân đoàn chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chào phúng nhưng là đại hoang quân đoàn chiến sĩ nhưng không có cái lại bọn hắn từng cái sau khi hạ xuống như là không thể nói chuyện người gỗ cấp tốc tìm tới chính mình biên chế xếp thành từng cái tam giác đội hình công kích trầm mặc để các đại thế lực có chút bất an cảm giác nhưng bọn hắn không biết loại bất an này đến từ nơi nào cuối cùng phanh phanh phanh 100 cái cự nhân trúc cơ chiến sĩ toàn thân bị áo giáp bao khỏa vai kiêm to lớn đường đao rơi xuống đất ném ra từng cái hồ sâu các thế lực trúc cơ chiến sĩ sử sờ nhân tộc kích cơ khi nào biến lớn như vậy lúc này Vậy xem các lộ cao thủ cũng có chút chân kinh, Cự nhân cứ như vậy xuất hiện trên chín tầng trời, lập tức liền muốn lộ ra nhanh đuốt của mình. Thông thiên đạo nhân trong mắt lóe lên một tia không hiểu lanh ý, tiểu sư muội, ngươi nhân tộc quân đoàn nhìn rất bất phàm à? Nhưng là tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy thứ chỉ đẹp mà không có thực đều sẽ bị phá hủy. Ngươi nhỏ yếu tộc đi vào đều là bia sống mà thôi. Ha ha ha, thiệt giáo chúng tu sĩ đồng đều khinh thường cười to có đúng không? Nữ hoa mỹ mắt vừa nhấc, không tranh không phân biệt, tam sư huynh, vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ, nhìn xem sư muội nhân tộc trúc cơ quân đoàn có phải hay không là bịa sống chuẩn đề đạo nhân một mặt khinh thường, tiểu sư muội, không cần nhìn. người ngươi mang tới tộc chiến sĩ đều là kẻ yếu, ngươi liền nhìn xem bọn hắn chết ở chỗ này đi. ha ha ha, ngươi cũng không nên khóc nhẹ ở. ha ha ha, chúng cường giả nghe chuẩn đề đạo nhân treo chọc đến thú vị, càng thêm không đem nhân tộc chúc cơ quân đoàn để ở trong mắt. nữ hoa một mặt mây trôi nước chảy, phương tâm nhưng cũng đang cười, chờ một chút, các ngươi liền sẽ khóc, liền sẽ biết ta đại hoang chiến sĩ lợi hại. đến lúc đó, các ngươi liền biết hai là chê cười. lúc này, hùng quân đạo nhân lời nói vang vọng đất trời, đệ nhất trọng thiên tranh đoạt chiến bắt đầu. Chương 1381 Quỷ dị trận chiến đầu tiên. Chương 1381 Quỷ dị trận chiến đầu tiên đột nhiên anh đệ nhất trọng thiên các nơi bộc phát ra năng lượng to lớn ba độ. Từng cái phù văn khổng lồ từ trong hư không thoát ra tại đệ nhất trọng thiên trong hư không ngưng kết thành một cái truyền tống đại trận siêu siêu siêu. Các đại trúc cơ quân đoàn chỗ đứng lập chi địa bị trận pháp bao trùm. Sau đó liên thuận theo tự nhiên bị truyền tống đến đệ nhất trọng thiên trung tâm khắc lấy dương thiên hai chữ trước tấm địa đá. Lập tức thế lực khắp nơi đều hiểu đây là hồng quân đạo nhân bảy trận pháp mục đích là để cất phép trúc cơ quân đoàn trực tiếp khai chiến giảm bất thời gian đi đường đồng thời đường lòng cũng minh mạch. hắn ngẩng đầu, nhìn qua hư không, thì thảo nói, Lão tử sư tôn, nữ hoa sư thuốc, hắn đã làm bị thương gấp không thể chờ muốn thu hoạch linh hồn chữa thương trình độ sao? Lão tử một mặt nghiêm túc, dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, hẳn là dạng này. nữ hoa gật đầu, sớm muộn, hắn sẽ bị phản vệ. lúc này, thiên chi thượng phốc phốc phốc. hùng quân đạo nhân vừa mới vận dụng pháp lực na di đệ nhất trọng thiên bên trên các đại quân đoàn, dẫn động tương thế, nhị không được phun ra mấy cái máu tươi. giờ phút này, hắn bộ dáng có chút dữ tợn, trên tay, trên cổ, trên mặt gân xanh nổi lên, khoẹt miệng tràn đầy tơ máu bắt đầu chiến đấu à nhanh cống hiến ra linh hồn của các ngươi xì xì xì chỉ gặp hắn trên đầu lâu có ba đầu phi thường thật nhỏ vết rách lúc này bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi bình thường căn bản nhìn không ra nhưng hiện tại đỏ thắp máu tươi chảy ra mà ra để hắn nhìn giống như huyết sắc lệ quỷ lần này hắn thương rất nghiêm trọng hồng quân đạo nhân vội vàng ăn vào một viên đan dược ngừng máu tươi chảy ra thật sâu thở hổn hển mấy ngụm lúc này mới khôi phục một chút bình tĩnh hắn trong đôi mắt lóe ra vẻ hung ác cúi đầu xem thấu tầng tầng không gian trong miệng thì thào nói lần này nhân tộc số lượng nhiều nhất nếu là có thể toàn bộ chết lần này Cựu Thiên Chi chiến bên trong liền có thể đem thương thế của ta chữa cho tốt người sinh mệnh lực thật sự là ương ngay a nghĩ không ra tại dài răng giặc chèn ép bên trong hay là trưởng thành to lớn lên khu khu khu Hồng Quân Đạo Nhân lại ho khan mấy ngụm máu tươi nhưng là lần này ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi nhân tộc nhất định phải diệt nói cho hết lời Hồng Quân Đạo Nhân rốt cục không kiên trì nổi chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng áp chế thương thế chuẩn bị tiếp thu những cái kia chết nhục thể linh hồn hắn đã chuẩn bị kỹ càng lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong hôn chiến trực tiếp bắt đầu bởi vì đường trắng kéo xuống cứu hận, thiệt giáo chúc cơ quân đoàn ngay từ đầu liền đối với cổ thần giáo cùng ma giáo phát động công kích. Thông thiên giáo chủ có bàn giao trước cạn cổ thần giáo cùng ma giáo đồng thời, cổ thần giáo cùng ma giáo cũng giống vậy, cho nên không chết không thôi. Thiệt giáo tướng lĩnh cơ trong tay phát bảo hung hãn quát, các sư minh đệ, giáo chủ có lệnh, cổ thần giáo cùng ma giáo một tên cũng không để lại, giết, giết, giết, giết. Thiệt giáo chúc cơ quân đoàn số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là chúc cơ cảnh định phong thiên tài, không ý kỹ tí nào số lượng đông đảo cổ thần giáo cùng ma giáo. Một bên khác cổ thân giáo huyết khô lâu quân đoàn cùng thịt ma quân đoàn không chút nào yếu thế, điên cuồng nhào về phía tiệt giáo quân đoàn, các con, giết sạch tiệt giáo những này tạp bao. uống máu của bọn hắn, thôn vệ thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Trong khoảnh khắc ầm ầm, tiệt giáo quân đoàn lâm vào huyết khô lâu quân đoàn cùng thịt ma quân đoàn vòng vây, ra sức chém giết. Ba người bọn hắn quân đoàn đối với thực lực của mình đều có tự tin. Cái này đệ nhất trọng thiên, sớm muộn là chính mình một phương. Nhưng là, trước cạn có thủ đường Long Kế Ly Dán bắt đầu phát huy tác dụng. Một bên khác, xiển giáo 10 cái trúc cơ cảnh tu sĩ, đồng nhiên xuất hiện tại đại hoàn quân đoàn tại hữu du tộc tựa như tập trung vào bảy dê sói, cũng giống như muốn theo theo đại hoang nhân tộc quân đoàn tiến lên. Bọn hắn rất thông minh, cũng không có hướng cái kia Dương Thiên bia đá phóng đi, bởi vì vô luận là ai hiện tại hướng địa đá kia phóng đi, chính là công địch, tất nhiên sẽ lọt vào vô tình công kích. Cho nên, Tiệt giáo trúc cơ quân đoàn, cổ thần giáo trúc cơ quân đoàn, ma giáo quân đoàn, nhìn như là để đó chính sự không làm, trước kết tứ toán. Kỳ thật, chính là chắc chắn điểm này. Bọn hắn không động thủ, liên nhìn xem ai động trước liền vây công ai. Nhân tộc Đông Phương quân đoàn một bên, không có đại hoang quân đoàn chỉ lệnh, Đông Phương quân đoàn không nhúc nhích tí nào chỉ là tại nguyên chỗ làm xong phòng ngự phòng ngửa bị đánh lén. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhìn xem thế lực khác chiến đấu. Phân tán thế lực khắp nơi lực chú ý về phần Tây Thiên giáo một chút chúng, cũng là tại nguyên chỗ, không có chút nào phải hướng vọt tới trước ý tứ. Tây Quân luôn chúc cơ quân đoàn, ngược lại là kích động. Bọn hắn đã tại Hạo Thiên đạo đồng trợ giúp bên dưới, ở chỗ này tiến hành thích hướng tính huấn luyện hơn 2 năm, đối với tấm bia đá này phụ cận hình dạng mặt đất, so cái khác quân đoàn càng thêm quen thuộc. Nhưng là, Cửu Tiên Huyền Nữ đệ tử thân truyền là chúc cơ quân đoàn tướng lĩnh, cũng không ngu ngốc, cũng bày ra một bộ địch không động, ta không động tư thái. Lập tức ngoại trừ tiệt giáo trúc cơ quân đoàn, cổ thần trúc cơ quân đoàn, ma giáo trúc cơ quân đoàn giết làm một đoàn bên ngoài, cái khác các phương không hề có động tĩnh gì, phản phất muốn chờ bọn hắn ba nhà phân gia thắng bại lại tranh đoản. Nhưng là tiệt giáo trúc cơ quân đoàn, cổ thần quân đoàn, ma giáo quân đoàn nhìn như giết đến náo nhiệt, kẻ tử thương lại lắc đắc không có mấy, căn bản không có suất toàn lực. Tất cả mọi người đang quan sát toàn bộ trước tấm bia đá tình huống, lập tức toàn bộ đệ nhất trọng thiên bên trong tình hình liền bị dị đứng lên, không có trúc cơ quân đoàn hướng dương thiên dưới tấm bia đá sông vây xem cường giả khắp nơi cũng nhìn ra trong đó kỳ quặc cũng đều đang chờ các loại một cái để thế lực khắp nơi không thể không cấp đoạt dương thiên bia đá thời cơ thiên chi thượng hồng quân đạo nhân trước người xuất hiện một cái đen nhánh không gian bên trong một cây đen nhánh cái ống cùng một cái đen nhánh cối đá ngay tại chậm rãi chuyển động thỉnh thoảng liền có một cái linh hồn thể từ kèn cờ lạ dị nẹt con bên trong toát ra như là hạt đậu rơi vào cái kia đen nhánh cối đá tâm bên trong bị mai nhỏ biến thành một cỗ tinh khiết màu đen hồn lực từ cối đá bên trong bay ra sau đó cái này sợi tinh khiết hồn lực bị hồng quân đạo nhân hút vào trong miệng biến thành hắn chữa thương thánh dược bất quá. Cơn cơn là gì nét con bên trong toát ra linh hồn thể tốc độ rất chậm. Hồng Quân đạo nhân cao mày, trong lòng rất là nghi hoặc đệ nhất trọng thiên thế lực khắp nơi đang làm cái gì? Khai chiến không chết người sao? Nhưng, hắn hiện tại bị thương nặng, chỉ có toàn lực nhắm mắt áp chế thương thế, để nó không còn chuyển biến xấu, rốt cuộc vô lực quản cái khác. Chỉ có các loại. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trên đường Cửu Thập Cửu gặp ai cũng bất động, nhếch miệng lên một tia cao thâm mặt chắc quỷ bí ý cười, giống to, trọng trang công kích doanh, lượng ra hỏa. Là cự nhân chiến sĩ buông xuống trên lưng phụ văn đại pháo hợp pháo, sếp ở trong tay, như là mang theo giữn một cái cơ quan pháo mở ra bảo hiểm. Là, cự nhân chiến sĩ đốt sáng lên trên người Phủ văn trận pháp, để bọn hắn giống như từng cái phát sáng, sau đầu dâng lên vô số ngôi sao, mặt trăng, thái dương, kích thích thế lực khắp nơi ánh mắt. Sau đó đám cự nhân nhẹ nhàng giơ lên Phủ văn đại pháo, nhắm ngay tây thiên chúng đầu trọng. Chương 1382, thăng cấp quân trận. Chương 1382 thăng cấp quân trận. Lúc này đám cự nhân trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Cái kia một thân lóe sáng áo giáp, cái kia sau đầu cái kia từng đầu đại biểu thiên tài tinh hạ. Áo giáp kia bên trên khắc vẽ phù văn trận pháp. Tây kia phát sáng phù văn đại quân cái kia từng cái cương giáp tự nhân như là ma thần đại hoang trúc cơ quân đoàn động tác để các đại thế lực trúc cơ quân đoàn đều khẩn trương lên lúc này đường cựu thập cựu tiếp tục ra lệnh đao thuẫn binh sáng trận dầm dầm dầm đại hoang quân đoàn hàng đầu 2.000 đao thuẫn binh đỉnh đầu huyết khí trùng thiên sau đầu bắn ra ra đại biểu thiên tài tinh hà bọn hắn trên áo giáp phủ văn pháp trận khởi động cùng cự nhân chiến sĩ trên người phủ văn trận pháp đem cùng chỉ là cự nhân chiến sĩ trên người phủ văn trận pháp lớn hơn một chút bọn hắn nhỏ một chút thôi đao thuẫn binh từ phía sau lưng gỡ xuống phủ văn tâm chắn trung địa để dưới đất biến thành ba hàng trường thành bằng sắt thép nhìn qua không thể vượt qua hoành mặt đất chấn động mấy liệt khiến cho nó quân đoàn nhận cực kỳ kinh hái dọa khí thế kia như hồng ngang qua trời cao cái này vẹn vẹn bắt đầu đường cựu thập cựu tiếp tục mệnh lệnh trường thương binh sáng trận rầm rầm rầm nhân thể huyết khí y nguyên nồng đậm không gì sánh được biểu hiện ra nhục thể rèn luyện tinh thuần 2.000 nghìn thương binh trên người phủ văn trận pháp bắt đầu vận chuyển sau đầu bắn ra ra vẫn là thiên tài cấp bậc tinh hà khen hai cây trường thương hướng trên tâm chắn một gung lập tức mũi thương long lánh hào quang làm cho cả đại hoang quân đoàn thoạt nhìn như là một cái cự đại con nhím đừng nói phát động công kích nhìn xem liền khiến người trái tim băng giá đường đao doanh sáng trận xoát xoát xoát đường đao doanh chiến sĩ cũng khởi động trên áo giáp trận pháp tay nâng thật dài phụ văn đường đao, sát khí nghiêm nghị cung tiễn doanh sáng trận cung tiễn doanh có chút khác biệt bởi vì cung tiễn doanh đều là nữ binh các nàng áo giáp trước sau lồi lõm hoàn toàn là là nữ binh cái kia đường cong rõ ràng thân thể mềm mại đo thân mà làm cho nên coi như các nàng mỹ hảo thân thể cuốn tại áo giáp bên trong cũng có thể nhìn thấy các nàng mỹ lệ rầm rầm rầm nữ tiên thủ bọn họ đỉnh đầu huyết khí trung thiên sau đầu tinh hà vượt quanh, không thể so với bất luận cái gì nam binh kém. trên người các nàng phù văn pháp trận khởi động, từ trên lưng gỡ xuống phù văn đại cung, lấy ra phù văn mũi tên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. thuận như thành, thương như rừng, đao đoản thần, mũi tên thuốc hồn chữa bệnh và chăm sóc doanh, đi theo quân trận tiến lên, làm tốt cứu chữa thương binh chuẩn bị. là chữa bệnh và chăm sóc doanh các nữ binh áo giáp khác biệt không phải kim loại, mà là nhẹ nhàng linh hoạt gia thú. nhưng là lực phòng hộ so chiến đấu binh chuẩn áo giáp kim loại cũng không kém bao nhiêu. mặc dù là áo giáp gia thú, cũng che mặt, phía trên vây đầy quỷ văn, nhìn đến như dạ xòa các nàng áo giáp ra thú bên trên cũng có phủ văn trận pháp nhưng không có mở ra một khi mở ra liền mang ý nghĩa bắt đầu cứu người lúc này đại hoang chúc cơ quân đoàn bày ra quân trận vẫn là đường tộc lão quân trận tầng thứ nhất đao thuật binh tầng thứ hai trường thương binh tầng thứ ba đường bao binh tầng thứ tư cung tiến binh tầng thứ năm chữa bệnh và chăm sóc doanh tầng thứ sáu trọng trang công kinh doanh bất quá hiện tại quân trận cùng trước kia có rất lớn khác nhau một là tất cả áo giáp đều khắc họa các loại trận pháp mũ giáp giáp ngực giáp chân phía trên là nhỏ tân hỏa cung cấp trí cường phòng ngự trận pháp trên giáp tay ra chỉ lực lượng trận pháp, tốc độ trận pháp, chân giáp thượng cũng ra chỉ lực lượng trận pháp, tốc độ trận pháp. dạng này phù văn áo giáp có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nhân thể lực lượng áo giáp này chính là một kiện pháp bảo. về phần các chiến sĩ trong tay phù văn binh khí càng là ra chỉ đại biểu sắc bén kim chi pháp trận, đại biểu tốc độ gió chi pháp trận, đại biểu cho cứng cỏi thủy chi pháp trận để phổ thông kim loại binh khí biến thành thần binh. coi như mạnh nhất trúc cơ cảnh phong ngự cũng ngăn không được những vũ khí này đả kích. về phần trọng trang đả kích doanh vũ khí cùng người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, người biến hóa là biến thành cử nhân. Vũ khí biến hóa trước kia là máy ném đá, nỏ công thành, các loại lôi. Hiện tại là phù văn đại pháo, chính là so phù văn cung tiễn càng mạnh chiến trường người điều khiển. Những này ngoại trừ nhân tộc quân đoàn tự mình biết bên ngoài, nhân tộc đông phương quân đoàn biết một chút, tây côn lôn quân đoàn bên trong, cựu tiên huyền nữ, bàn ti, giao cơ biết một chút. Cho nên khi đại hoang quân đoàn bày ra công kích tư Thái lúc, các phe phản ứng không giống nhau đệ nhất trọng thiên bên ngoài. Nhân ma mặt sắc Thái vui mừng, ý nguyên bất động. Cựu tiên huyền nữ, bản tỷ, giao cơ lẫn nhau truyền âm trong chốc lát, ánh mắt của các nàng bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm đường long thân ảnh các nàng dài đường long tinh tịnh chỉ cần đại hoang quân đội ra chiến trường đường long định cũng tại chiến trường hiện tại đoán trường ẩn thân ở âm thầm cựu thiên huyền nữ mực bản nhìn xem quân trận xâm nghiêm đại hoang trúc cơ quân đoàn trong đôi mắt đẹp không phải sợ sệt mà là ý cười nàng biết đệ nhất trọng thiên bên trong không có trúc cơ quân đoàn là đại hoang quân đoàn đối thủ những trang bị này nàng có thể đoán được có bao nhiêu lợi hại nàng tiểu nam nhân càng ngày càng lợi hại đại hoang nhân tộc càng ngày càng lợi hại một thông thiên đạo nhân huyết hà giáo chủ vô pháp vô thiên phân biệt truyền âm trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh muốn chỉ đạo một phen nhưng là Chuyển không vào đi. Hồng Quân đạo nhân tại đệ nhất trọng thiên lập xuống quý củ. Dương Thiên bia đá không nhận chủ, trong ngoài thông tin toàn đoạn. Chúng cường giả bắt đầu nôn nóng ha ha ha. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến ý vị thâm trưởng, "Tiểu sư muội, ngươi ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu a. Huấn luyện được dạng này, nhân tộc quân đội ngươi hao tốn không ít tài nguyên đi." Nữ hoa cười không đáp. Bên cạnh, Chuẩn Đế đạo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Tiểu sư muội, ta Tây Thiên tu sĩ trúc cơ không hơn trăm người, cũng chưa từng chọc giận ngươi nhân tộc chúc cơ quân đoàn, vì sao muốn đối với chúng ta lộ ra công kích tư thái? Chẳng lẽ là muốn diệt ta Tây Thiên quân đoàn sao?" Vì cái gì đối với ta Tây Thiên có lớn như vậy lý? Nữ hoa thì là biết nguyên nhân, nhưng chính là không nói bởi vì chuẩn đệ chạm đến tiểu long nhi nữ nhân. Tiểu Long nhi có câu nói nói đến rất ứng hiện tại cảnh hồng nhan nhiều họa thủy a. Nữ hoa lộ ra mỉm cười mê người, sư minh, ta cũng không biết a. Coi như ta muốn truyền âm đi vào để bọn hắn từ bỏ công kích, cũng làm không được a. Lúc này ha ha ha. Thông Thiên đạo nhân phảng phất thấy được đại hoang chúc cơ quân đoàn đột điểm, hai vị sư đệ không cần lo lắng. Tiểu sư muội quân đoàn nhìn rất mạnh, nhưng kỳ thực là hủ chúng ta mà thôi. Chuẩn đệ đạo nhân ánh mắt sáng lên, nói thế nào? Thông Thiên đạo nhân tay một chỉ, Ngươi nhìn nhân tộc đại hoang quân đoàn, từng cái trên thân tràn đầy trận pháp tăng trì, thoạt nhìn là rất lợi hại. Nhưng những cái kia trận pháp cũng phải cần linh thạch cực phẩm để duy trì. Một khi những trận pháp kia hết sạch linh thạch năng lượng, chính là phổ thông áo giáp cùng binh khí. Chúng ta chúc cơ quân đoàn chỉ cần có thể gánh vác vòng thứ nhất công kích, nên liền có thể phản sát bọn hắn. Chuẩn đề đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Sư Minh nói rất có đạo lý. Ta kém một chút bị tiểu sư muội hù dọa. Ha ha ha. Chúng thánh nhân yên lòng. Bất quá, tại đệ nhất trọng thiên bên trong, Cửu Tiên huyền nữ đệ tử thân truyền Linh Quân, nàng tự mình nghe sư tôn nói qua Đại Hoang nhân tộc quân đội sự tình, chi kỳ lợi hại. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập trí tuệ hạ lệnh, rút lui, rời xa Đại Hoang nhân tộc quân đoàn. Không phải vậy không còn kịp rồi. Nhanh. Sau đó siêu siêu siêu. Cửu Tiên huyền nữ đồ đệ mang theo Tây Côn Lôn quân đoàn điên cuồng lui lại, sợ cách Đại Hoang nhân tộc quân đoàn không đủ xa. Tây Vương mẫu giận tí mặt, xuân tài. Một đám làm bộ nhân tộc chúc cơ chiến sĩ mà tôi, có gì mà phải sợ. Cửu Tiên huyền nữ, bàn ti, Joker, thật sự là người không biết không sợ a. Chương 1383 Phù văn pháo đạn uy lực. Trước 1383 phù văn pháo đạn uy lực. Lúc này, ba nữ đều ăn ý ngậm miệng lại. Đại hoang quân đội đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Các nàng tự nhiên biết. Nhưng, chính là không nói. Để Tây vương mẫu chính mình xem đi. Đồng thời đại hoang trúc cơ quân đoàn trên người trang bị, xem xét chính là trước kia trang bị thăng cấp bản. Các nàng cũng nghĩ nhìn xem đại hoang trang bị mới chuẩn bị lợi hại. Trong tưởng tượng, nhất định là vượt mức bình thường lợi hại. Các nàng có chút hiếu kỳ. Hiện tại, Tây Côn luôn trúc cơ quân đoàn chạy xa xa quan chiến. Tiểu thiên huyền nữ, bạn đi, giao cơ yên lặng cho tướng lĩnh kia điểm một cái lai. Like. Hiện tại, chỉ cần đại hoang trúc cơ quân đoàn không cầm Tây côn luôn thử đao liền tốt, các nàng liền sẽ không đau lòng. Lúc này, Tây thiên giáo trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh biên sắc, chư vị sư huynh đệ, nhân tộc quân đoàn muốn đối với chúng ta phát động công kích. Kim thân ra, khiến cái này nhân loại yếu đuối nhìn xem sự cường đại của chúng ta, để bọn hắn biết Phật đạo tu sĩ lợi hại. Là, rầm rầm rầm. Trong tiên đầu chọc lớn sau đầu bắn ra ra từng đầu tinh hà, so với đại hoang chiến sĩ cũng không yếu đều coi là thiên tiêu. Sau đó rầm rầm rầm. Trong tiên đầu chọc lớn đỉnh đầu sông ra từng đạo huyết khí vàng nóng chi trụ, ở trong hư không hóa thành từng cái phủ văn màu vàng, kết thành màu vàng phòng ngự đại trận. Giống như hoa sen, nhìn qua trận pháp này liền không tầm thường. Bất quá đầu chọc lớn bọn họ đỉnh đầu sông ra huyết khí vàng nóng, cùng đại hoang nhân tộc thuần túy huyết khí màu đỏ khác biệt giết, giết, giết. Trong tiên đầu chọc lớn kết thành màu vàng quân trận, căn bản không sợ đại hoang nhân tộc quân đoàn. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, nhân tộc, kẻ yếu, chỉ có thể dựa vào những cái kia hút con người háo giáp cùng đao binh đến dọa kẻ đối địch. Bọn hắn đối với thực lực của mình có mê chi tự tin ha ha ha. Tây Thiên Trúc Cơ quân đoàn tướng lĩnh tiêu ngạo cười to, Đại Hoang nhân tộc, hôm nay bản Phật liền để ngươi biết gặp được ta Tây Thiên Trúc Cơ quân đoàn, không phải dựa vào nhiều người liền có thể chiến thắng. đệ nhất trọng thiên bên ngoài ha ha ha. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sở lấy sợi dâu, ngạo nghễ cười to. Cái này Trúc Cơ đệ tử không sai, Dài qua nhà mình núi phong. Trở về nhất định phải thật tốt dạy bảo một phen nữ hoa tiểu sư muội, ngươi thấy được ta Tây Thiên đệ tử đều là thiên tài, nếu là giết ngươi người cũng không nên đau lòng à? Chẩn đề đạo nhân rất yêu ngạo, ai bảo bọn hắn chọn sai đối thủ đâu? Sau đó ngươi liền sẽ nhìn thấy Phật đạo tu sĩ cường đại. Ha ha ha. Tiếp dẫn đạo nhân ngạo nghệ bổ sung, tiểu sư muội, hiện tại đệ nhất trọng thiên trong ngoài liên hệ đều đã gây mất, cho nên coi như ngươi la rách cổ họng bên trong đều nghe không được, ngươi liền cam chịu số phận đi. Phật đạo kim thân rất đoá mắt ở đây đều là các phương thánh nhân, đồng đều nhìn ra phật pháp bất phạm, chúng thánh nao nhau gật đầu, Phật đạo sát thực cường đại, đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Nữ hoa không có phản bác, nét miệng mỉm cười, vậy thì chờ lấy nhìn chiến quả đi. Nàng biết đại hoang chiến sĩ bản sự nắm chắc trong lòng. Lúc này. Dương Thiên trước tấm bia đá đường cựu thập cựu rơi lên trong tay lệnh kỳ hướng phía dưới hung hăng vung lên Phù Văn Đại pháo thả rầm rầm rầm cự nhân chiến sĩ bóp Phù Văn Đại pháo có súng từng đạo ánh ngọc từ Phù Văn Đại pháo trong ống pháo phun ra ở trong hư không vẽ ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung thẳng đứng hướng về Tây Thiên Trúc cơ quân đoàn đỉnh đầu Tây Thiên Trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh gọi là thất sát là một cái vóc người cao lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu trọng bản thể là một cái tỷ hưu tu luyện thành nhân loại bộ dáng nếu không phải hắn rộng lớn tăng bảo phía dưới có một con rắn độc giống như cái đuôi cùng phổ thông nhân tộc không có chút nào khác nhau ha ha ha Thất sát đầu chọc lớn khinh thường cười nói, "Chư vị sư huynh đệ, đừng hoảng. Trước kia nhân tộc bọn hắn đánh nhau lúc, đều là trước dùng tảng đá hoặc là vật cứng ném đối phương, xem như công kích từ xa vũ khí. Hiện tại cũng giống như vậy. Những phù văn kia cây gậy bên trong bay ra đồ vật, là từng khối ngọc thạch, coi như nện vào chúng ta quân trận bên trên, cũng không phá được phòng ngự của chúng ta. Cho nên, cho ta ngăn trở một đợt này công kích liên tục. Là chúng tây tiên đầu chọc lớn đồng tâm hiệp lực, để màu vàng phòng ngự trận pháp tăng thêm mấy phần nặng nề." Một bên khác Đường Cửu Thập Cửu trong mắt lóe lên một tia sắc ý, trong miệng thì thào nói, "Thật sự là ngu xuẩn đầu chọc." ném tảng đá đánh nhau, niên đại cũng sớm đã đi qua. hiện tại, liền nếm thử ta đại hoang nhân tộc phù văn đại pháo lợi hại đi. phù văn pháo đạn đánh cho rất chuẩn, vừa vẫn có thể bao trùm tây thiên quân đoàn. chắc lần này chỉ là hiệu chỉnh đạn. sau đó đường cửu thập cửu tiếp tục mệnh lệnh, khoảng cách cùng vừa mới một dạng, phù văn đại pháo thập liên phát thả. rầm rầm rầm. cự nhân các chiến sĩ nhắm chuẩn tây thiên quân đoàn, tiến hành cấp tốc bắn. thập liên phát. lập tức, vô số phù văn pháo đạn vô thiên cái địa bắn về phía tây thiên quân đoàn, cảnh tượng doạ người. dương thiên dưới tấm bia đá, tuyệt giáo trúc cơ quân đoàn. Cổ thần giáo trúc cơ quân đoàn, ma giáo trúc cơ quân đoàn, xuyển giáo mười người, tây quân luôn quân đoàn chiến sĩ, nghe đầy trời trói thay tiếng rít, trên mặt biến sắc đều hứng chịu tới không nhỏ kinh hãi. Tại phủ văn kia đạn pháo bao trùm phía dưới, thất sát sắc mặt cũng thay đổi. Chúng tây thiên trúc cơ đầu chọc lớn sắc mặt cũng thay đổi. Chủ quan, bọn hắn dám khẳng định coi như cái này đập tới chính là tảng đá, cũng không phải đá bình thường. Sau đó rầm rầm rầm đợt thứ nhất phủ văn pháo đạn rơi vào tây thiên quân trận phía trên phát sinh kinh thiên nổ lớn đây là đem cấp phủ văn pháo đạn có thể đem cổ tướng cấp tu sĩ nổ thành vụn thịt đối phó trúc cơ cảnh định phong tu sĩ lực sát thương đầy đủ đường long rất nhân từ không dùng đẹp trai cấp phủ văn đối phó những này trúc cơ cảnh tu sĩ rầm rầm rầm đợt thứ nhất phủ văn pháo đạn rơi xuống ánh lửa to lớn nương theo lấy lực lượng pháp tắc dâng lên mà ra đem tây thiên trúc cơ quân đoàn phòng ngự trận pháp nổ vỡ nát hỏa lực từ trên trời giáng xuống công chúng tây thiên đầu chọc lớn nuốt hết phốc phốc phốc trận pháp bị phá lực lượng phản vệ để từng cái đầu chọc lớn miệng phun máu tươi đợt thứ nhất phủ văn pháo đạn liền đem trăm cái tây thiên đầu chọc lớn chấn động đến thất khiếu chảy máu cuối cùng là thứ gì. Nhân tộc không phải sẽ chỉ ném tảng đá sao? Thất Sát đầu chọc lớn tâm thẳng hướng chim xuống. Chúng Tây Thiên đầu chọc lớn tâm thẳng hướng chim xuống. Không tốt, muốn hỏng việc. Bởi vì, trên bầu trời, một đợt nối một đợt khối ngọc đã nện xuống, như là từng viên thiên thạch. Thất Sát cưỡng ép để chấn tinh thần, phát ra quát chói tai, "Cản a! Không phải vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Một cái toàn thân máu tươi đầu chọc lớn giống như lệ quỷ giống như hỏi, "Thất Sát đại sư minh, ngươi không phải nói bọn hắn ném tới là tảng đá sao? Cái này hắn a mô đến tụt cùng là cái gì?" Thất Sát cũng muốn biết nhân tộc tây kia đại côn bên trong đến tột cùng bắn ra chính là cái gì siêu siêu siêu đợt thứ 2 phủ văn pháo đạn đã mang theo tiếng giết điên cuồng rơi xuống rầm rầm rầm đem cấp phủ văn pháo đạn nổ tung thiên băng địa liệt ánh lửa cùng pháp tắc đem tây thiên quân đoàn toàn bộ bao trùm nhìn như vô cùng cường đại phật đạo kim thân vỡ nát máu tại đốt thịt tại đốt tây thiên quân đoàn nhục thân bị phủ văn chi hỏa đốt thành hư vô tây thiên đầu chọc lớn bọn họ linh hồn thể thoát ly nhục thân mắt thường không thể gặp nổi đồng bền giữa không trung mắt thấy nhục thân của mình biến thành hư vô đương nhiên thiên chi thượng truyền đến một cỗ hấp lực muốn đem những linh hồn thể này hút tới bầu trời Chương 1384, 6 đạo đoạn hồn. Chương 1384 6 đạo đoạn hồn. Thiên chi thượng, Hồng Quân đạo nhân mặc dù đang nhắm mắt chữa thương, nhưng trên tối đá màu đen cái ống phát sinh rung động kịch liệt, gia tăng hấp lực, hắn cũng là có thể cảm giác được đệ nhất trọng thiên chiến đấu rốt cục bắt đầu. Hồng Quân đạo nhân trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên bản, cái này nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là tới đã muộn một chút, nhưng tới liền tốt. Linh hồn tới hung mãnh liền tốt. Sau đó, thương thế của hắn liền sẽ đạt được nhanh chóng chữa trị. Hồng Quân đạo nhân lặng lặng chờ lấy là đợi bốn, nhưng lại đợi nửa ngày. Cái kia màu đen, cái ống một mực tại điên cuồng rung rẩy, nhưng chính là không có hút vào tới một cái linh hồn thể. Hồng quân đạo nhân như mày, mở mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thì thào nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồn ở giữa giới đã cảm ứng được đệ nhất trọng thiên bên trong có đại lượng linh hồn, vì sao hút không được a? Ta thế nhưng là mở ra chuyên môn thông đạo a. Thừa thừa, hồng quân đạo nhân trong hai mắt toát ra lôi đỉnh chi quang, cùng đường long trong mắt lôi đỉnh chi quang giống nhau. Hắn muốn nhìn hướng đệ nhất trọng thiên cùng thần hoàng, hắn muốn biết phía dưới đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là phước phước phước. Thời sử dụng lực lượng, liền kiên động thương thế của hắn, miệng phun vô số ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn Lôi Đình chi quan giật tắt, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng khống chế thương thế, một mặt u uất chờ đợi. Nếu là nhục thể tử vong linh hồn thể không còn trở về hồn ở giữa giới, phía dưới tất nhiên sẽ ra đại vấn đề đại hắn ngăn chặn thương thế, đem tự mình hạ đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thần Hoang thiên Địa, vẫn là hắn địa bàn. Liền xem Như Quy Khư bên trong những lão gia hỏa kia đụng tới cũng muốn đánh chết. Hồng Quân đạo nhân trong lòng quyết tâm. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong, Ba vầng phù văn đại pháo oanh kích qua đi, Tây Thiên giáo trúc cơ quân đoàn đã đoàn diệt 100 cái linh hồn thể phiêu phù ở trong hư không, giống như tiến nhập một cái khác không gian song song, không nhận phù văn đạn pháo tổn thương. Thất sát linh hồn thể nổi đồng bềnh giữa không trung, nhìn xem cự nhân bắn ra đợt thứ tư phù văn đạn pháo, đợt thứ năm phù văn đạn pháo thứ 10 đợt phù văn đạn pháo rửa sạch đem bọn hắn đứng thẳng chỗ nổ ra một cái cự đại hố sâu. Dưới mặt đất chi thủy, từ từ từ lòng đất thẩm thấu tiến cái hố sâu này bên trong. Thất sắt tin tưởng, không được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành một cái hồ lớn. Đương nhiên Hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt cường hấp lực, muốn đem hắn hút vào trời đối diện đường cựu thập cựu nết miệng lên một kia tà mị mỉ cười, lặng lẽ xuất ra lục đạo luân hồi tháp, mở ra cửa tháp. lập tức, lục đạo luân hồi tháp bên trong, lũ u linh âm thanh tế tự âm truyền ra, chỉ có linh hồn thể có thể nghe được rầm rầm rầm. Ủy môn quan bên trong, cái kia sáu cái cối đá bắt đầu tăng tốc chuyển động. Cối đá trung tâm, một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp nhắm ngay thất sát các loại linh hồn thể hút. trăm cái tây thiên tu sĩ trúc cơ linh hồn thể bị hút vào cối đá bên trong, bị may nhỏ. Sau đó từ cối đá trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, linh hồn thể gây dựng lại. Thông qua cối đá sau, thất sát hồn thể bên trong một ít tạp chất bị ma diện, biến thành càng thêm tinh khiết linh hồn. Sau đó, thất sát tại lũ u linh âm thanh tế tự bên trong, mê mang đi lên hoàng Tuyền lộ, một đường tản mát ra linh hồn chi vấn, đây là nơi nào? Hắc hắc hắc, u linh bên trong những lãnh chúa kia xuất hiện, có mọc da đầu trâu, có mọc da mặt ngựa, dọa thất sát cùng chúng linh hồn nhảy một cái. Cái này chính là u linh dọa linh hồn. Sau đó, Hắc vô thường cũng chạy tới vây xem, dương dương đắc ý nói, đi theo ta. Tây thiên chúng linh hồn không có lựa chọn, chỉ có đi theo Hắc vô thường đi hoàng tuyệt lộ bọn chúng nhìn xem hai bên vòng xuyên bình nguyên trong linh nhãn tràn đầy hiếu kỳ, rốt cục hắn vô thưởng cùng chúng vũ linh lãnh chúa áp giải tây thiên chúng hồn đi tới vọng hương đài, hắn phát ra linh hồn ba động, nơi này gọi là vọng hương đài, đứng lên trên, quay đầu nhìn xem lúc đến đường, chủ nhân nói chỉ là các ngươi duy nhất mang theo ký ức có thể hướng về sau nhìn cơ hội, thất sát mang theo tây thiên chúng linh hồn đi đến vọng hương đài, một cỗ không hiểu linh hồn ba động liền xông lên đầu, có chút chua, để tây thiên chúng hồn muốn khóc, vọng hương linh hồn xúc cảnh sinh tình, nhìn lại một đường, thật muốn khóc, nhưng là linh hồn vô lệ, chỉ có ý niệm sầu não. Hát vô thường nháy nháy mắt, hắt hắt hắt quả nhiên như là chủ nhân sở liệu, linh hồn thể lên vọng hương đài, liền muốn khóc. Sau đó, Hát vô thường dùng linh hồn ba độ quát, đừng khóc. Cùng ta tiếp tục đi. Tây thiên chúng linh hồn tại trên Hoàng tuyển lộ đi thật lâu, rốt cục bước lên Mại Hà tiểu. Mạnh bà mang theo giàn mua mặt nạ, một mặt hiền hòa nói đến, đều đến uống một chén Mạnh bà thang, gầy mất kiếp trước. Tương lai mới có thể tân sinh. Lúc này, chỉ gặp Mạnh bà gái bắt trong tay đã biến thành trạng thái trong suốt thái, bên trong Mạnh bà thang cũng trong suốt, thần khí cực kỳ. Thất sát hồn thể tiếp nhận trong suốt bát, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn liền quên hết thề ta là ai, thất sát linh trong mắt tràn đầy mê mang, ta đây là ở nơi nào, ta ở chỗ này làm cái gì, từng cái tây thiên hồn thể tại uống xong mạnh bà thang sau đều phát ra đồng dạng linh hồn chi vấn ha ha ha, hậu thủ cho mạnh bà dựng lên một cái ngón tay cái, ngươi lần này mạnh bà thang chế biến rất thành công, căn cứ chủ nhân chỉ thị chúng ta tiên phong làm những hồn thể này làm việc, tốt, bên ngoài đường cựu thập cựu một mực nhìn chăm chú lên lục đạo luân hồi tháp bên trong sự tình, nhìn thấy cuối cùng, thần nghĩ đại hà kiều phía sau kiến thiết cũng muốn triển khai, bởi vì lục đạo luân hồi tháp bên trong kiến thiết càng hoàn chỉnh, hắn liền sẽ càng cường đại không sai, đường cửu thập cửu chính là đường long kiếp trước phân thân đường long tam đại phân thân kiếp trước, đường thời, tương lai, luận thực lực chỉ cần đường long bản thể đạt tới cảnh giới gì bọn hắn chính là cái gì cảnh giới. mà lại đường long tam đại phân thân có thể tại người bình thường đến thánh nhân ở giữa tùy ý chuyển đổi cảnh giới đệ nhất trọng thiên chi chiến chỉ có thể trúc cơ cảnh tu sĩ tiến đến. cái kia đường long kiếp trước phân thân liền lấy tu sĩ trúc cơ thân phận chỉ huy đại hoàng nhân tộc đại quân, còn có đường long biết hồng quân đạo nhân muốn thông qua cựu thiên chi chiến thu hoạch vạn tộc linh hồn đến chữa thương, cho nên hắn làm sao có thể tùy tiện để hồng quân đạo nhân âm mưu đạt được đâu? hiện tại chính là lục đạo luân hồi tháp xuất thủ đoạn hồn thời cơ hắn sớm đã có chuẩn bị lúc này bốn phía thế lực khắp nơi đều bị đại hoang nhân tộc phù văn đại pháo đao sợ thứ này lợi hại như vậy cuộc chiến này còn thế nào đánh trước 1385 kinh khủng công kích trước 1385 kinh khủng công kích đệ nhất trọng thiên bên ngoài tây vương mẫu một mặt trấn kinh trong miệng thì thào nói nguyên lai đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn lợi hại như vậy là ta trách toàn đứa bé kia huyền nữ trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh muốn trọng thưởng là cựu tiên huyền nữ niét miệng lên một tia tiểu đắc ý đại hoang quân đoàn càng ngày càng lợi hại à Đại hoang vũ khí, lực sát thương càng ngày càng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, nam nhân của nàng hẳn là cũng mạnh hơn. Thật muốn nhìn xem hắn tại chiến trường vô địch dáng vẻ a. Ý nghĩ này vừa ra, Cửu thiên Huyền Nữ Tiếu khắp khuôn mặt là ửng đỏ, hắn tại một cái khác ôn nhu trên chiến trường, cũng tốt vô địch đâu. Một bên khác, Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, biệt khuất đến muốn nguyên địa bảo tạc rầm rầm rầm. Tây thiên chúng đầu chọc toàn thân kim quang đại phóng, từng cái nổ đom đó mắt, sát khí bức người giáo chủ. Bọn hắn bất đắc dĩ la lên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, câu nói kế tiếp mặc dù còn không có nói ra miệng, nhưng sát ý đã đại biểu lòng của bọn hắn nhưng thì có ích lợi gì đâu. Hồng quân đạo nhân tại cựu trọng thiên lập xuống quy củ cao hơn chút cơ cảnh, đi vào động thủ liền sẽ bị quy tắc gạt bỏ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bất đắc dĩ khoát qua tay, ra hiệu chúng đệ tử tỉnh táo. Nếu là không tỉnh táo, nếu không chú ý hết thể xông vào đệ nhất trọng thiên bên trong, còn chưa chờ đến địch nhân động thủ, liền bị quy tắc cho diệt sát. Vậy liền đã chết không đáng giá. Chuẩn đề đạo nhân âm trầm nói, chúng đệ tử an tâm chờ đợi. Chúng ta mặc dù tại đệ nhất trọng thiên thua ở đại hoang nhân tộc chi thủ, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đợi đến đệ nhị trọng thiên vì bọn họ báo thù. Là. Chúng Tây Thiên đầu chọc lớn lúc này mới tỉnh táo rất nhiều. Sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân quay đầu nhìn nữ hoa, một mặt âm trầm nói, "Tiểu sư muội, đã ngươi như vậy vô tình, vậy liền đừng trách phía sau ta Tây Thiên đối với ngươi đại hoang nhân tộc vô tình." Ha ha ha. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy linh ý, tiếp dẫn sư huynh cùng Chuẩn Đề sư huynh, "Các ngươi làm sao từng đối với ta đại hoang nhân tộc hữu tình qua?" Tiếp dẫn đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt sát ý nổ bán ra, "Nữ hoa tiểu sư muội, chúng ta đi nhìn." Nữ hoa mí mắt vừa nhấc, nét mặt tươi cười như hoa, "Vậy chúng ta liền chờ xem." Nữ hoa căn bản không sợ. Bên cạnh Thế lực khắp nơi không có dính vào nữ hoa cùng tây thiên hai giáo chủ miệng cầm bên trong. Bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm dương thiên dưới tấm bia đá đại hoang trúc cơ quân đoàn, chỉ muốn hỏi kế tiếp, bọn hắn sẽ gì hay. Hiện tại, các đại thế lực cường giả đều hiểu đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn ở bên trong chính là vô địch tồn tại. Nếu là đối kháng chính diện, không có thế lực là bọn hắn đối thủ. duy nhất chính là dùng ưu kế, nhìn có thể hay không lấy được đệ nhất trọng thiên quyền khống chế. Nhưng là đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn vũ khí quá mức lợi hại, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tuyệt đại bộ phận âm lưu kỳ kế đều khó mà áp dụng. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong các đại trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh cũng phải có kết luận nếu là cùng đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn liều mạng đó chính là muốn chết không có khả năng thắng được cho nên chỉ có dùng cao thủ chui vào dương thiên trên tấm địa đá cấp đoạt đệ nhất trọng thiên quyền không chế binh đi hiểm chiêu đương nhiên nhân tộc đông phương quân đoàn không động xiềng giáo mười người sẽ không động có lẽ gặp được cái gì thời cơ liền sẽ động nơi xa còn có tây côn lôn quân đoàn không hề động siêu siêu siêu cổ thần quân đoàn ma giáo quân đoàn thiệt giáo quân đoàn nhao nhao phái ra cao thủ tiến hành một cái tập kích hử đường cựu thập cựu đường long kiếp trước phân thân hử lệnh nói cung tiến thủ quân đoàn chuẩn bị nhắm ngay những cái kia tập kích trúc cơ cứng giả tự do xạ kích bắt đầu là cung tiến thủ bọn họ đã sớm dựng cung kéo mũi tên chờ đợi đã lâu hiện tại nghe nói mệnh lệnh không chút do dự kéo cung bắn tên nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức siêu siêu siêu cung minh chấn thiên nhất địa mũi tên giống như một đạo đạo lục ánh sáng phá vỡ thời không đối với những cái kia tập kích cao thủ tiến hành chính xác đả kích trên tên phủ văn lượng lên điên cuồng gia tốc như là gió phấp phấp phấp muốn lợi dụng tốc độ tiếp cận dương thiên bia đá người, tại đại hoang cung tiễn quân đoàn tính hủy diệt đả kích bên trong, bị bắn thành con nhím, từng cái toàn thân máu tươi chảy ra, như là từng tấm rèn rách, bị tiễn vũ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ đại hoang chiến sĩ, người người đều là thần tiễn thủ, mũi tên không giả phát, tại ngang cấp trong chiến đấu, bọn hắn chính là vô địch quyền trượng không chế lấy chiến trường xu thế, hiện tại bọn hắn xuất thủ, liền như là trên chiến trường từ thần, làm cho các phương cảm thấy sợ hãi thuật độ thổ. tại chạy về phía dương thiên bia đá tu sĩ bên trong, chỉ còn lại có cái cuối cùng cao thủ, hắn vừa mới lợi dụng thuật độ thổ tránh thoát tiễn vũ vô tình diệt sát, hô hô hô chỉ gặp hắn thân ở dưới đất hướng phía trước cùng đột lúc mặt đất chi thổ phá thoái một đường thẳng hướng dương tiên bia đá mà đi nó trở thành toàn trường tiêu điểm đệ nhất trọng thiên bên ngoài tốt thân ma tổ vô pháp vô thiên vì mình chiến sĩ gọi tốt không sai cái này dưới mặt đất phi nước đại trúc cơ cường giả chính là ma giáo đệ tử lúc này ngày đầu tiên trọng thiên bên trong đường cửu thập cửu mỹ mắt vừa nhấc lạnh lùng nói trường thương binh chuẩn bị đánh giết thổ đội chi địch là chỉ tăng trưởng thương binh bọn họ từ phía sau lưng rút ra trường mâu đầu sau lưng ngựa mũi mâu chỉ lên trời bắn trường thương doanh tướng linh giống to một tiếng đóng đinh cái kia thổ độn chi ma siêu siêu siêu 2.000 trường mâu cùng nhau ném ra phát ra bén nhọn thiếu âm như là từng đầu biết bay mang xả bay về phía cái kia thổ đội người không khác biệt công kích trong chớp mắt những cái kia bén nhọn sắc bén trường mâu liền bay đến không trung điểm cao nhất sau đó rầm rầm rầm từng cây trên trường mâu phủ văn trận pháp thắp sáng nổ bắn ra từng cái chân văn ngay sau đó chỉ gặp những trường mâu kia đầu mâu hướng xuống bộc phát ra không có gì sánh kịp vì thế cấp tốc thẳng đứng rơi xuống mang theo vô biên lực lượng một màn này đem tất cả người đứng xem đều kinh hãi cái này hắn a mâu đến tuyệt cùng là cái gì trường mâu a. Tại sao lại trên không trung chuyển biến, linh hoạt như vậy công kích làm sao trốn tránh? Phốc phốc phốc. Hai ngàn cây thẳng đứng công kích trường mâu, đem thổ độn người phương viên ba cây số đều đặt vào công kích, lực lượng cường đại đâm xuyên qua mặt đất, đâm vào lòng đất. Lúc này a, cũng chỉ nghe lòng đất truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một cô máu tươi từ dưới mặt đất chảy ra mà ra hoành, một cái cường tráng thịt ma chui từ dưới đất lên hiện thân, toàn thân cắm đầy trường mâu, cảnh tượng doạ người. Sau đó phanh, cường trắng thịt ma thẳng tắp ngã trên mặt đất tuốt, máu tươi luồn đổ đại địa. Ngọa tảo. Đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn xuất thủ 3 lần để tất cả thế lực đều trong lòng Jezun. Nếu là bọn họ gặp được công kích như vậy cũng là một cái chết đến tận đây. Các đại trúc cơ quân đoàn phát động tập kích tuyên cáo thất bại, tập kích cao thủ toàn bộ chết hết đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn không thể đi lại. Về phần những người chết kia linh hồn, ý nguyên bị lục đạo luân hồi tháp cho hấp thu, một cái đều không có lưu cho hồng quân đạo nhân. Lúc này đường cựu thập cựu vung vẩy trong tay chỉ huy cờ đối với cái nào đó quân đoàn ban bố mệnh lệnh công kích. Chương 1386 Đại hoa người hung phạm. Chương 1386 Đại hoa người hung phạm. Một bên khác. Hạo Thiên Đạo Đồng đứng tại Tây Vương Mẫu sau lưng, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Nữ Hoa. Thật nghĩ không ra, Nữ Hoa tại mấy đại thánh cảnh trong cao thủ, nhìn như yếu nhất, âm thầm bồi dưỡng nhân tộc chiến sĩ lại mạnh như thế. Thật sự là sâu không lường được. Hạo Thiên Đạo Đồng âm thầm suy đoán hiện tại, chỉ là Đại Hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn ra sân, âm thầm phải chăng còn ẩn dấu đi Đại Hoang nhân tộc đẳng cấp cao quân đoàn. Hạo Thiên Đạo Đồng trong mắt quay tròn chuyện, hướng bốn phía dò xét một phen không có cái gì phát hiện. Bất quá, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại nào đó dự cảm không tốt, phảng phất có cái gì đại họa muốn trước mắt giống như. Loại dự cảm này rất chuẩn, cứu hắn tính mệnh vô số lần. Nhưng, đến tột cùng sẽ có cái gì tai họa sẽ tìm tới hắn đâu? Hạo Thiên đạo đồng không có đầu mối, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Bất quá, hắn cũng không sợ, bởi vì đạo tổ Hồng Quân đạo nhân trong bóng tối duy trì hắn. Hắn tin tưởng, tại thời khắc mấu chốt, chủ nhân Hồng Quân sẽ xuất hiện, lại trợ giúp hắn trở thành thiên đế. Bởi vì hắn, đại biểu chính là Hồng Quân đạo nhân lợi ích. Mà lại, bên cạnh hắn có Tây Vương Mẫu cùng Lục Giáp đạo nhân hai đại thánh cảnh cao thủ cũng không sợ phổ thông thánh nhân công kích. Lúc này đệ nhất trọng thiên trong ngoài bầu không khí đều ngưng trọng lên. Chỉ gặp đường cựu thập cựu chỉ huy cờ rơi xuống, cờ nhọn chỉ phương hướng chính là cổ thần giáo trúc cơ quân đoàn, tiệt giáo trúc cơ quân đoàn, ma giáo trúc cơ quân đoàn hôn chiến địa phương. không thể nghi ngờ đường long muốn đơn đấu tất cả đối địch quân đoàn. vòng thứ 2 công kích, trực tiếp đối với cổ thần giáo trúc cơ quân đoàn, tiệt giáo quân đoàn, ma giáo quân đoàn đồng thời xuất thủ đánh bại. lập tức, tiệt giáo tướng lĩnh, ma giáo tướng lĩnh, cổ thần giáo tướng lĩnh hoàng hốt, riêng phần mình kêu to, đình chỉ hôn chiến, ngay tại chỗ triển khai phòng ngự. dầm dầm dầm, tam giáo trúc cơ chiến sĩ điên cuồng tổ quân trận, từng luồng từng luồng huyết khí trùng tiên, từng đầu tinh hà dính liền cùng một chỗ, cùng chung mối thủ, uy thế kinh người. lần này. Tam giáo riêng phần mình lấy ra phòng ngự mạnh nhất chi lực được chứng kiến đại hoang chốc cơ quân đoàn hỏa lực, mặc cho ai đều sợ a. Tiệt giáo chốc cơ quân đoàn trực tiếp hợp thành một cái ngàn tiên đại trận, từng cái tiệt giáo đệ tử xuất ra pháp bảo, phòng hộ tại trong quân trận. Trong lúc nhất thời, bảo Quang chúng tiên, cổ thân giáo quân đoàn nhiều máu khô lâu, phóng xuất ra trận trận huyết sắc mê vụ bao phủ quân trận, để nó nhìn rất là thần bí. Ma giáo quân đoàn, thịt ma bọn họ ma khí chúng tiên, từng cái ở trận, cơ bắp như là nham thạch, nhìn ra liền rất dày. Từng cái mỹ ma thì điên cuồng phóng thích pháp lực, chẻo chống ma trận phòng ngự. Thiên ma còn ẩn tàng vào trong hư không phản phất tại chờ đợi cái gì một bên khác đường cựu thập cựu lệnh kỳ vung lên các doanh quan chỉ huy liền bắt đầu hạ lệnh cự nhân doanh doanh tướng miệng lớn mở rộng cùng thống nói mục tiêu mười không không không bước phù văn đại pháo bao trùm xạ kích thả thập liên bắn thả rầm rầm rầm cự nhân các chiến sĩ điên cuồng bắc cỏ đem từng viên xanh ngọc phù văn đạn pháo bắn ra ống pháo siêu siêu siêu từng đạo xanh ngọc quang mang vạch phá không gian nhiếp nhân tâm phách rít gào tiếng kêu như sóng súng kích đập xuống tại tử giáo cổ thần giáo ma giáo phòng ngự trận pháp phía trên tam giáo tu sĩ chút cơ có chút hoảng nhưng là nhưng không có một cái chạy trốn một bởi vì đại hoang chúc cơ quân đoàn tiến trận cùng trường mâu trận cùng những này ngọc thạch một dạng khủng bố bọn hắn xưng hô phủ văn đạn pháo là ngọc thạch trong chớp mắt rầm rầm rầm từng lớp từng lớp phủ văn đạn pháo liên tục không ngừng rơi vào tam đại giáo trên đầu tại tất cả phòng ngự trận pháp bên trên bão tạc rầm rầm rầm thiên băng địa liệt bên trong đệ nhất trọng thiên bên trong hư không bị tạc ra gợn sóng như là nước gợn sóng như những phủ văn này đạn pháo thêm chút đi liệu có thể đem đệ nhất trọng thiên hư không đánh rách tả tơi tổ kiến phủ văn đạn pháo chi vi ngăn trở tam đại giáo tướng lĩnh điên cuồng gọi chịu không được chính là một cái chết các ngươi muốn chết phải không sâu tiến còn sống tạm bỡ chúng chỉ là lấy trường sinh làm mục tiêu tu sĩ, không có một cái nào bỏ được chết. cho nên, từng cái dốc hết toàn lực đem lực lượng dốc vào trong cơn trận, thể sống chết ngăn cản đại hoang nhân tộc quân đoàn công kích rầm rầm rầm. từng lớp từng lớp phù văn đạn pháo rơi vào tam giáo đỉnh đầu bạo tạc, không ngừng suy yếu tam giáo phòng ngự trận pháp uy lực. to lớn sóng xung kích, đem một chút vận khí không tốt cổ thần giáo chiến sĩ cùng ma giáo chiến sĩ sống sờ sờ đánh chết. từ từ, tuyệt giáo quân đoàn liền phát hiện một chút cổ quái bọn hắn tam giáo mặc dù chen chút chung một chỗ, nhưng đại hoang quân đoàn phù văn đạn pháo chỉ là ngẫu nhiên rơi vào ngàn bên trong tiên trận. nó tuyệt đại bộ phận phù văn đạn pháo đều rơi vào ma giáo cùng cổ thần giáo quân trận trên đầu. Tiệt giáo tướng lĩnh đại hỉ, điên cùng giống to, quân trận không thay đổi, hậu trận biến trước trận, rút lui. là, siêu siêu siêu. Bởi vì tiệt giáo trúc cơ quân đoàn không phải trọng điểm công kích, bọn hắn cấp tốc thoát ly công kích khu. sống sót sau hai nạn, may mắn không thôi điên cùng rời xa ma giáo cùng cổ thần giáo bên người. lúc này, ma giáo quân đoàn cùng cổ thần giáo quân đoàn liền không có vận tốt như vậy. bọn hắn rất cứng hãn, chọn vẹn tiếp nhận mười đợt lần phủ văn đạn pháo công kích. nhưng là phòng ngự trận pháp cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, lúng lây một tán, mà lại hai giáo trúc cơ chiến sĩ lực lượng cũng bị một hao tổn mà không lúc này cự nhân chiến sĩ đình chỉ xạ kích bởi vì phù văn đại pháo hỏng pháo quá nóng nếu là tiếp tục xạ kích đối với phù văn đại pháo có thương tổn cần làm lệnh một hồi mới được tân phù văn đại pháo uy lực so với trước kia càng mạnh nhưng là làm lệnh thời gian cũng thay đổi dài quá bất quá hao hết lực lượng cổ thần trúc cơ quân đoàn cùng ma giáo trúc cơ quân đoàn đã không đáng đại hoang nhân tộc quân đoàn lãng phí phù văn đại pháo đường cựu thập cựu mỹ mắt vừa nhấc cung tiễn thủ chuẩn bị bao trùm sạ kích thả thập liên bắn cấp tốc siêu siêu siêu Từng lớp từng lớp mưa tên phóng lên tận trời, trên cán tên, từng cái trận pháp phát sáng, giống như tử thần liềm đạo, rơi vào trận địa địch phốc phốc phốc. Lần này, cổ thần giáo quân trận cùng ma giáo quân trận bị phá, từng nhánh mũi tên từ trên trời giáng xuống, đem hai giáo chiến sĩ bắn giết trên mặt đất. Một tiễn một lỗ thủng, một tiễn đoạt một hồn. Máu nhuộm đỏ dương thiên trước tấm bia đá đại địa. Linh hồn từng cái thoát ly nhục thể, thành du hồn. Lúc này hút, lục đạo luân hồi tháp bắt đầu hấp thu linh hồn. Không bao lâu đại hoang nhân tộc quân đoàn tiến thủ bọn họ xạ quang hai túi tên, đem cổ thần giáo chúc cơ quân đoàn cùng ma giáo chúc cơ quân đoàn tu sĩ toàn bộ ban chết một tên cũng không để lại. Trên mặt đất, ngoại trừ máu tươi bên ngoài, còn có vô số đầu lâu cùng giải rác bạch cốt. Lúc này Đường cựu Thập Cửu mí mắt vừa nhấc, đứng tại Dương Thiên dưới tấm địa đá, bệnh nghệ bốn phía, còn có ai muốn cùng ta đại hoang nhân tộc một trận chiến? Còn có ai? Trước 1387, nhân tộc đã khác biệt. Trước 1387 nhân tộc đã khác biệt. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên ngoài, một đám đại năng cao thủ chỉ có thể trợn mắt nhìn Đường cựu Thập Cửu ra vẻ ta đây. Nếu là bọn họ có thể vào cũng không dám tùy tiện đối với đại hoang nhân tộc quân đoàn độc thủ. Bởi vì, còn có một cái sâu không lường được nữ oa tồn tại. Từ xưa đến nay, nữ hoa một mực tại ẩn giấu đi cái gì, tất cả thánh cảnh cường giả đều có cảm giác này, ha ha ha. thông thiên đạo nhân gặp đại hoang trúc cơ quân đoàn không có đối với tiệt giáo đuổi tận giết tuyệt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. hắn đối với nữ hoa cười lớn, tiểu sư muội, ngươi đại hoang nhân tộc quân đoàn không có đối ta cấp đệ tử phát động công kích phần nhân tình này ta nhận. nữ hoa chớp chớp đôi mắt đẹp, tam sư huynh, đây cũng không phải là ta thụ ý, ngươi cũng biết đệ nhất trọng thiên trong ngoài liên hệ đã đoạn tuyệt, sư tôn không cho chúng ta cách không chỉ hủy cơ hội, đại hoang quân đoàn sẽ hay không đối với tiệt giáo quân đoàn phát động công kích, ta cũng không rõ ràng bên trong tướng lĩnh kia ý nghĩ. Như chờ một chút, hai nhà chúng ta trúc cơ quân đoàn đánh nhau ngươi tiệt giáo đệ tử mà chết, có thể không đoán ta được, cũng không đoán người được. Thông thiên giáo chủ sắc mặt cứng đờ, tiểu sư muội, nữ oa bất vi sở động, cảnh cáo nói ở phía trước tốt nhất. Bởi vì hắn xác thực không biết đường cựu thập cựu đường long phân thân sẽ đối với đệ nhất trọng thiên bên trong thế lực khắp nơi khai thác hành động gì. Bất quá, nàng rất rõ ràng đại hoang quân đội tín điều, trong đó một đầu đối đại địch nhân phải giống như như gió thu quét lá dụng tạm nhẫn. Tại đệ nhất trọng thiên bên trong, ngoại trừ nhân tộc đông phương quân đoàn bên ngoài đều là địch đệ nhất trọng thiên bên trong. Nhân tộc Đông Phương quân đoàn chiến sĩ thấy mặt mày hớn hở, nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, cùng đeo lên quát, tốt! Đại Hoang quân đoàn thật thật mạnh, may mắn, là người một nhà. Nghĩ đến đây, nhân tộc Đông Phương quân đoàn chiến sĩ liền cảm thấy rất hạnh phúc. Nhân tộc đã cường đại. Lúc này, Tây quân Lôn quân đoàn chúc cơ tướng lĩnh em thầm may mắn nếu không có sư phụ Cựu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở, bọn hắn tất nhiên liền bước cổ thần giáo chúc cơ quân đoàn cùng ma giáo chúc cơ quân đoàn theo gót. Bất quá Đại Hoang nhân tộc quân đoàn tại diệt cổ thần giáo chúc cơ quân đoàn cùng ma giáo chúc cơ quân đoàn sau, tướng lĩnh tiêu ánh mắt ngay tại bốn chỗ đi dạo phảng phất tại tìm kiếm kế tiếp địch nhân. Tây quân lôn tướng lĩnh cổ co rụt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện cũng không nên đối với chúng ta động thủ a. Đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn lực công kích, thực tình quá kinh khủng. Bọn hắn đã cải biến tác chiến hình thức, không cần tiếp cận liều mạng, trực tiếp liền dùng viễn trình binh khí địch nhân xử lý. Thực tình đáng sợ. Một bên khác, thiệt giáo trúc cơ quân đoàn tướng lĩnh cũng một mặt nghĩ mà sợ rời khỏi rất xa, nghiêm nghị quát, đi, rời khỏi đệ nhất trọng thiên. Là. Thiệt giáo chiến sĩ yên lặng làm tướng lãnh chuốt một cái lai. Like. Vừa mới, đại hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn một trận chiến diệt hai giáo dọa đến chúng tu sĩ tâm can phát run. May mắn. Bọn hắn vừa mới không phải là bị công kích trọng điểm, nhưng sau đó, ai cũng không biết cái kia kinh khủng Đại Hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn sẽ gì hay. Chỉ có rút khỏi đệ nhất trọng thiên mới là an toàn nhất. Hiện tại đệ nhất trọng thiên bên trong tình thế rất rõ ràng, Đại Hoang nhân tộc trúc cơ quân đoàn vô địch siêu siêu siêu. Chúng tiệt giáo chiến sĩ sử xuất thần thông, nhao nhao nhảy lên mà lên, muốn rời khỏi đệ nhất trọng thiên khối này khủng bố chi địa. Thế nhưng là, bọn hắn vừa vọt tới đệ nhất trọng thiên biên giới, liền bị nặng nề giới mô bắn ngược trở về. Hiện tại đệ nhất trọng thiên chỉ có thể bảo, không có khả năng ra thông quân đạo nhân đã sớm hạ quyết tâm không thu gặt xong đệ nhất trọng thiên bên trong kẻ bại linh hồn, tuyệt không thả một cái sinh linh ra ngoài. Nhưng là hắn không có nghĩ tới vâng đường long dẫn đầu đại hoang nhân tộc hành không xuất thế, có bán thành phẩm lục đạo luân hồi tháp, nửa đường cướp bóc vốn nên thuộc về hắn linh hồn. Lúc này, tiệt giáo trung trúc cơ chiến sĩ tâm thẳng hướng chìm xuống, nguy rồi. Nếu là đại hoang nhân tộc muốn đuổi tận giết tuyệt, chắc chắn chết ở chỗ này không thể. càng nghĩ càng sợ. Một bên khác, mười cái xỉn giáo tu sĩ trúc cơ cũng đang liên cùng triệt thoái phía sau. bọn hắn ngay cả sở sở dương thiên bia đá dụng khí đều không có. Hiện tại. Ai xông đi lên, ai liền sẽ chết, ai liền sẽ diệt. Trước kia, tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhân tộc rất yếu rất yếu. Nhưng bây giờ, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, nhân tộc quân đội mạnh đến mức đáng sợ. Đường Long gặp các đại thế lực lẫn mất xa xa, không ngạc nhiên chút nào. Xu lợi tránh hại, là mỗi cái sinh mệnh bản năng, không có lời nào dễ nói. Khi gặp được không thể địch lại địch nhất lúc, các đại thế lực trừ chạy trốn bên ngoài, còn có cái gì phương pháp sao? Đống nhiên xì xì xì, Đường Long nét miệng lên một tia thần bí nụ cười, nhìn xem khắp nơi trên đất Lang Yên chiến trường, trầm giọng nói: Thiên Ma, các ngươi thật cho là ta không nhìn thấy các ngươi? trong hư không, thiên ma chiến sĩ lo sợ một, bọn chúng thế nhưng là vô hình vô sắc tồn tại tên nhân loại này sao có thể thấy được? Ha ha ha, đường long đoán được đám thiên ma nghi hoặc, hiện tại đều đến bảo bối của ta bên trong tới đi. Hút, lục đạo luân hồi tháp chi môn yên lặng mở ra, đem những nảy nút trong bóng tối thiên ma đều hút vào quỷ môn quan, ném vào túi đá bên trong mảnh nhỏ. Sau đó, vô hình vô sắc thiên ma biến thành một loại năng lượng đặc thù, bị hậu thổ thu nhập trong bình ngọc chứa đựng tại lục đạo luân hồi tháp. Trong cõi u minh, hậu thổ cảm thấy những thiên ma này năng lượng tương lai đối với đường long hữu dụng, đối với nàng hữu dụng. Đối với tu sĩ nhân tộc có tác dụng lớn. Đến tận đây, Ma giáo quân đoàn mới chính thức toàn diệt đệ nhất trọng thiên bên ngoài vành. Ma giáo giáo chủ vô pháp vô thiên tức giận đến ma khí trùng thiên, trên cổ gân xanh nổi lên, "Nữ hoa, ngươi muốn chết à?" "Muốn chết?" Huyết Hà cũng giống như thế, hắn giấu ở trong xương đỏ hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, sát ý ngang qua trời cao, "Nhân tộc, ta với các ngươi thế bất lưỡng lự." "Nữ hoa, ngươi cho bản giáo chủ nhớ kỹ." "Ha ha ha." Coi như nữ oa là cờ lạnh, cũng đẹp đến mức huynh quốc quân thành. "Ngươi nhớ kỹ lại có thể thế nào?" Huyết Hà giáo chủ cắn răng cố nén xuất thủ xúc động thanh âm giống như là từ răng trong khe gặt ra nữ hoa các ngươi những phù văn này vũ khí tại đê dài trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng có thể nhanh chóng giết chết trúc cơ chiến sĩ nhưng nếu như bản giáo chủ không có nhìn lầm những cái kia có thể bạo tạc phù văn ngọc thạch hẳn là không phá nổi cổ tướng cấp đỉnh phong chiến sĩ phòng ngự. cho nên đến đệ nhị trọng thiên ta muốn ngươi nhân tộc chiến sĩ chết hết không chỉ có là đại hoang nhân tộc mà là tất cả nhân tộc tuyệt tuyệt tuyệt huyết hà cười đến rất âm trầm sắc ý không che giấu chút nào giết sạch các ngươi tất cả để cho ngươi cũng nếm thử đau lòng tư vị ha ha ha nữ hoa mí mắt vừa nhấc, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem huyết vụ bao khỏa huyết hà giáo chủ, như là nhìn xem một chuyện cười. vậy ta chờ lấy nhìn. nữ hoa bộ biểu tình này, chỉ để đem huyết hà giáo chủ chọc giận. lần này, ta sẽ diệt nhân tộc cho ngươi nhìn một cái. nữ hoa tư không chút nào làm mà thay đổi, ta chờ nhìn. lúc này, bao phủ tại trong ma vụ vô pháp vô thiên bốn chỗ tìm kiếm nhìn phải chăng còn có nhân tộc đại quân giấu ở chỗ tối, nhưng là không có tìm được. hắn là trải qua vô số sinh tử lão ma đầu, trong lòng tự có tính toán. lần này nhân tộc có chút khác biệt. trong cõi u minh, hắn cảm giác đến nguy hiểm. Nhưng là, ma giáo trải qua ngàn vạn năm chuẩn bị, hắn cũng có rất nhiều át chủ bài, còn không đến mức sợ nhân tộc đệ nhất trọng thiên bên ngoài. Thế lực khắp nơi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đệ nhất trọng thiên bên trong đường long gặp tiệt giáo trúc cơ quân đoàn ra không được, lúc này mới yên tâm cất bước đi hướng dương thiên biểu đá. Cái này nhất trọng thiên, đã cầm xuống. Nhưng, hồng quân đạo nhân sẽ như vậy tùy tiện để hắn chiến thắng sao